thạch lâm ngồi ở chủ vị trầm rãi mà nói đem mình ý nghĩ cùng thuộc hạ kể rõ ngoại trừ mở rộng nguyên mỹ thực thành khách sạn quy mô ở ngoài còn muốn xây mới nhân tạo đáy biển thế giới ôn tuyền nhân tạo bãi cát kỳ dị vườn thú phiêu lưu khu ép một tái đạo đua ngựa tràng c á t mới cảnh điểm e tiểu thuyết lấy ái tâm thôn làm trung tâm khu vực cảnh khu một kỳ là ở nhị tâm hoàn đông nam khu vực cảnh khu hai kỳ mà chúng ta chủ yếu mở nhị tâm hoàn đông bắc khu vực thạch lâm trước đây thật lâu liên lợi dụng đại địa c h i tâm cải tạo cảnh khu đông bắc khu vực cũng cải tạo ra hơn mấy trăm ngàn cái ôn t u y ể n tuyển khẩu sẽ chờ mở dây núi kia mấy ngọn núi đỉnh núi tích có mấy cái thiên trì núi cao tuyết thủy tụ hợp vào thiên trì bên trong nhiều chỗ bạch b u ộ huyền không khuynh đảo mà xuống ôn t u y ể n vu hồi ở khe núi trong lúc đó cao sơn lưu thủy bên dưới cũng có vài chỗ dòng suối có thể làm thành phiêu lưu cảnh điểm sơn chạy xuống thanh t u y ể n hội tụ với chân núi hồ sâu lại chạy về phía thấp cao hơn mặt biển khu vực có thể làm thành một đại văn hồ cải tạo thành như đáy biển thế giới đương nhiên hải dương động thực vật nhất định phải dùng ngọc dịch cải tạo thành có thể ở nước ngọt sinh hoạt mà nhân tạo bãi cát liền kiến tạo ở bờ hồ trên là có thể mở ra mấy chục c mở thâm cắt đá tầng chính là nhẵn nhủi trắng non cắt trắng tầng đối với người khác tới nói kiến tạo trở lên cảnh điểm có thể là cái thế kỷ vấn đề khó nhưng đối với thạch lâm tới nói tài giỏi mà giải thạch lâm kể rõ đệ nhị kỳ mở kế hoạch đem mọi người kinh ngạc đến ngây người này lại là mấy cái cảnh điểm còn có đáy biển thế giới thực sự là khó có thể lý giải được m ở đệ nhất kỳ cảnh điểm thời gian hắn cũng không cùng thuộc hạ thương lượng cảm giác quá mức chuyên quyền độc đoán bất quá người ngoài cũng không biết cảnh khu tình huống mà hắn nắm giữ ba thần thạch cùng thần bí không gian cũng không cách nào cùng ngoại nhân nói tự nhiên không pháp lý giải hắn điên cuồng ý nghĩ ông chủ tại sao không chờ cảnh khu một kỳ doanh nghiệp đoạn thời gian sau rồi quyết định đây có phải là muốn cân nhắc một chút đây liên thanh đem mình lo lắng nói ra vạn nhất đệ nhất kỳ cách dự đoán qua xa thiệt lớn tiền lại mở đệ nhị kỳ cũng không cần phải đúng rồi ta cảm thấy nên cân nhắc một chút khá hơn một chút có phải là quyết định có chút l a o bản ngươi nói tới loại kia phòng trừng rất khó thực hiện mở lớn như vậy diện tích ít nói lại là hơn một nghìn ước ông chủ ngươi không sợ thiệt thòi tiền mà ta cảm thấy các chuyên gia hiện trường khảo sát sau khi rồi quyết định khá hơn một chút các vị cấp cao cũng r ồ n dập đem mình ý kiến nói ra bọn họ cũng biết thạch lầm tinh khí ông chủ yêu thích thẳng thắn thuộc hạ sẽ không bởi vì phản đối hắn ý kiến mà quát lớn bọn họ nếu là tùy tiện lừa gạt thạch lâm vẫn đúng là bị hắn quân gói thạch lâm cũng không phải làm cái gì độc tài hắn cũng lý giải thuộc hạ ý nghĩ nghe được mọi người phản đối hắn thạch lâm trong lòng trái lại vui mừng nhưng hắn nắm giữ ba thần thạch cùng linh tuyền là không có cách nào với bọn hắn giải thích thạch lâm khỏe miệng trồi lên ý cười hướng về mọi người khoát tay háo một cái nói đại gia yên tâm đi ta cũng không phải kích động quyết định cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ có chút tình huống ta là không có cách nào cùng đại gia giải thích ta nhưng là nhiều lần khảo sát khu vực này chờ các ngươi chân chính nhìn thấy chỗ kia thì p h ỏ n g chừng cũng sẽ đề xướng ta mở khu vực này huống hồ mặc kệ đệ nhất kỳ doanh nghiệp làm sao dù cho là toàn bồi ta cũng thường nổi bất kể như thế nào đệ nhị kỳ kế hoạch cũng sẽ tiếp tục tiếp tục tiến hành thạch lâm nhìn thấy đại gia bất đắc di hít thở dài p h ỏ n g chừng bọn họ không có lòng tin gì nói tiếp huống hồ hiện nay chỉ là kế hoạch mà thôi chân chính muốn chứng thực thi công tiền kỳ nhiều như vậy công tác cần làm cũng không nhanh như vậy cũng được một hai tháng sau hiện nay chính là phải lớn hơn ra đem an bài công việc xuống trước tiên phái chuyên gia đi hiện trường khảo sát một phen đông đảo bên trong cao tầng cũng biết thạch lâm tinh khí nếu như hắn thật sự hạ quyết tâm làm như thế sự thì những người khác dù như thế nào khuyên cũng là vô dụng bất quá làm như bên trong lãnh đạo cấp cao hướng về ông chủ nhắc nhở là trách nhiệm của bọn họ thạch lâm nói sang chuyện khác hỏi trở l ê n chỉ là hai kỳ trong kế hoạch tiểu hạng mục mà thôi đại gia biết tống thành không vũ tiếp ngộng nối liền thoại êm t hai nói lão bảng ngươi nói chính là ép châu tống thành đi ta chính là người bên kia biết một ít còn đi vào chơi đùa một hồi tống trong thành phòng tống đại kiến trúc săn sát giả cổ cha lâu tiệm tạp hóa đánh thép phô tự phường phường nhuộm các tùy ý có thể thấy được một phái cổ kính trên đường tùy ý có thể thấy được mùa dối k ị c h đen chiếu đánh lôi đài các loại biểu diễn cùng s i ế t ảo thuật còn có thể gặp phải mặc giáp binh sĩ ở tuần n mai hoặc là đang ở tập nã đào phạm hơn nữa bọn họ tất cả đều thân mang cổ trang hừm cảm giác thế nào cảm giác chơi rất vui bất quá mặc dù nói là cổ thành thế nhưng tùy ý có thể thấy được hiện đại khí tức quá giả kỳ thực cùng bình thường nhân văn cảnh điểm gần như chính là đồ cái mới mẹ cảm đi qua một hồi sau ta liền không muốn đi lần thứ hai ông chủ chúng ta cũng kế hoạch làm một tống thành sao Những người khác tỏ mò hỏi. Thạch lâm bày xuống tay, nói, không tính chán sơn Không hàng muốn thành lập một cổ thành, hoàn toàn dựa theo、so、sánh một, thậm chí còn lớn, cổ đại tên kiến trúc, ta nghĩ để chúng nó tái hiện hậu thế. Còn có một chút tên tiểu thuyết về nào bên trong kiến trúc, ta cũng muốn đem chúng nó làm ra đến. khác hỏi. Thạch ghét phẩm. phải theo thậm chí hậu thế. chút thuyết gì đi, trại cái đái, đại tái tiểu cổ cổ trúc, có trúc, tỏ tay, ta ta một một, ta một ta mò Lâm đem làm là là lập bày dựa ra để so về thạch lâm cũng rõ ràng hiện đại kinh tế nhanh triển cũng diễn sinh rất nhiều công nghệ cao điện tử sản phẩm điện thoại di động chính là một đại biến cách tuy rằng điện thoại di động khiến nhân loại mang đến sinh hoạt tiện lợi đồng thời tương tự cũng có các loại tai h hại rất nhiều điện thoại di động đảng điện thoại di động chưa từng rời tay yêu thích dùng điện thoại di động xem tiểu thuyết chơi game soặt bằng hữu quyển trên blog chờ chút cũng làm lỡ làm chính sự muốn cho một người một ngày không dùng tay ki cảm giác bên người thiếu hụt gì đó tự nhưng điện thoại di động không tại người một bên trái lại có thể bình tĩnh lại tâm tình làm một ít càng có ý nghĩa sự không có điện thoại di động sinh hoạt không tiện lợi nhưng tình cờ không mang theo điện thoại di động càng có thể tĩnh tâm hạ xuống chuyên chú tổng kết tự thân quá khứ đến cùng thất cũng là rất mới có lợi thạch lâm cũng coi lúc hai ba thiên cổ y không mang theo điện thoại di động có lợi cho tu thân dương tính thạch lâm tiếp tục giải thích nói tương lai cổ thành là chân chân chính chính cổ đại kiến trúc không thể bại lộ một ít hiện đại dấu vết bên trong tòa thành cổ không thể mang hiện đại thông tin thiết bị lữ khách ở bên trong tòa thành cổ nhất định phải xuyên cổ đại trang phục mang theo điện thoại di động máy vi tính các thông tin thiết bị đều phải vị trị sau tài năng tiến vào cảnh điểm khiến người ta chân chính trải nghiệm đến cái gì mới là cổ thành để người của toàn thế giới trải nghiệm đến hoa hạ năm ngàn năm văn hóa lịch sử chỉ cần ở bên trong tòa thành cổ mọi người biết quên mất buồn phiền chạy xe không tự mình chân chính đất trải nghiệm cuộc sống đương nhiên đây chỉ là ta bước đầu thiết tưởng chờ chứng thực hạng mục sau để toàn thế giới vong hưu đến bổ sung các loại sáng tạo thạch lâm mới vừa nói xong quách kiệt liền không nhịn được sướng nghĩ nói ông chủ n g ư ơ i sáng tạo tốt vô cùng nói khiến lòng người n g ỡ ta đều ảo tưởng chính mình ăn mặc cổ trang tay lác quặng giấy tiêu sái mà bước chậm ở cổ kính trên đường phố bất quá cái này đến đầu tư quy mô rất lớn chứ chương ba trăm ba mươi hai báo danh nóng nảy tiểu thuyết toàn cầu đệ nhất thôn tác giả năm trăm hai mươi nông dân thạch lâm mặt phù mỉm cười giải thích h ừ m ta đại khái tính toán một hồi cổ t h a n h đoán chừng phải đầu tư hai ngàn ước trở lên diện tích c h í ít 25 km h hai kỳ có thể chứa đ ư ợ c một o ho vạn người được túc khách sạn phòng trừng đầu tư 8 á m ho ước tả hữu ép một tái đạo đầu tư cũng lớn đầu tư cũng đến hai ba trăm ước tổng cộng tính được hai kỳ đầu tư không xuống ba n g h n ước e giờ cụ thể mức còn cần nhân viên chuyên nghiệp dự toán một hồi mọi người nghe thạch l â m kinh người lời nói thực sự là chấn động nay lại là đầu tư mấy trăm tỷ một kỳ đã đầu tư hai n g h n ước hơn nữa cao ư c chọc trời ái tâm thôn phi trường quốc tế cùng sinh thái viên hạng mục kỳ thực đã đầu tư hơn ba nghìn trăm triệu lớn như vậy quy mô công trình tỷ như nam thủy bắc điều công trình tây điện đông đưa công trình vùng phía tây mở ra tan ca trình đều là tổng đầu tư quá năm ngàn ước các quốc gia thập đại mạnh nhất công trình đều thua kém n à y đều là tập một đại quốc tài lực vật lực mới làm đến đã c h ấ n kinh toàn thế giới mss du lịch cảnh khu hai kỷ kế hoạch tổng đầu tư liền không xuống sáu ngàn ước tổng công trình không xuống một tỷ du lịch hạng mục hơn nữa hoàn toàn vì tư nhân đầu tư thực sự là kinh thế hai tủ ông chủ những hạng mục khác ta tốt lý giải chính là cổ thành diện tích c h í ít hai mươi lăm km hai cổ thành quá khuyết đại đi cảnh khu vận doanh tổng giám liền thanh thực sự là kinh ngạc không thôi hơi nghi hoặc một chút thạch lâm mỗi khi nghĩ đến trong lòng cái kia lớn lao quy tắc liền không kìm lòng được đất kích động giải thích nói cái kia không giống nhau hai mươi lăm km hai cảm giác còn có chút tiểu đoan chừng phải mở rộng đến một thó h km hai không không chơi bốn năm là làm không xong. Muốn chơi liền có ba, làm là đệ ề u quá là thành, ra ra game, ta có thể không có hứng thú. Ta kia không hứng giấc mơ bên trong không mơ tìm một thể thú. nhất có có cổ được định phải h bên i n đại dấu v ế thạch ờ người i gian dài, hiện phỏng chừng đúng vẫn quên chính mình là là đ i nơi đó í n h lâm à thế thứ Thạch hai. giới Đệ l trong lòng quy hoạch đông bắc khu vực trình độ diện tích có hơn bảy trăm km hai mà nhị tâm hoàn ở ngoài quy hoạch dùng đất có hơn bốn trăm km hai ngoại trừ một ít hiểm cảnh thực tế có thể kiến tạo mặt bằng tích không đạt tới một nửa sau đó thạch lâm lại nghe mấy cái cao tầng kể rõ du lịch cảnh khu một ít tình huống hiện nay rong như cao đã tiến vào vận doanh giai đoạn nhưng bởi còn có bốn đường xe chạy còn đang thi công thông xe bốn đường xe chạy cũng chịu ảnh hưởng hiện nay tiến hành hạn chạy xe khống chế ở bách km trở xuống thông xe sau khi mỗi ngày đều có hơn vạn người ở cửa cảnh khu lưu lại một nhóm người là từ chín câu du lịch cảnh khu du ngoạn sau khi đổi xe lại đây nhìn một cái chủ yếu là muốn nhìn trước cho t h ỏ a c h í dù cho tiến vào không được cảnh khu bên ngoài nhìn một cái đại tuyết sơn phong cảnh cũng được phần lớn người là chuyên đến xem tuy rằng từ ss công ty internet đã công bố cảnh khu chưa chính thức doanh nghiệp nhưng nghiễm nhiên không ngăn được du khách nhiệt tình cùng ngóng trông có thể tưởng tượng được một khi chính thức doanh nghiệp phòng chừng đều muốn chật ních khách sạn cảnh khu cửa lớn rộng chừng ngàn mét cùng hoa hồng quảng trường như thế rộng cảnh khu ngoài cửa lớn cũng có cái phi thường chống trải quảng trường diện tích sắp tới hai km h ở cảnh khu chỗ cửa lớn đưa mắt viễn vọng cũng có thể nhìn thấy m ộ ư ơ i km xa xa mấy tỏa tuyết trắng m ê n h mang đại tuyết sơn bầu trời trong xanh tầm mắt đều được không tới ảnh hưởng vì lẽ đó vọng xa nếu như ở vụ mai tầng tầng thành thị nhìn thấy phòng trường chính là một mảnh mờ mịt bởi cảnh khu chưa mở ra du khách không có cách nào tiến vào mị thực thành cảnh khu rời thành trấn cũng khá xa những này du khách ă n ở đều là vấn đề SS c ô n g t y du lịch chỉ có thể phái ra một phần p nhân viên đến cửa lớn bán chút thực h công viên đến lớn bán cửa ẩ mươi bằng không những kia l năm m ư ờ tháng một ss công ty du lịch công bố chính thức doanh nghiệp thời gian là ngày mùng ngày một tháng hai những kia xem trọng ss du lịch cảnh khu cơ quan du lịch từ lâu chuẩn bị kỹ càng bắt đầu tiếp thu tuyên truyền ss du lịch con đường tiếp thu du khách đặt trước toàn quốc đạo du đăng ký tổng số người ở khoảng hai triệu người nhưng thực tế hành nghề cũng dựa theo quy định năm thẩm nhân số ước ở chín đo vạn người tả h ư u tuy rằng có gần hơn mười vạn người báo danh tham gia huấn luyện nhưng hiện nay chỉ có hơn hai vạn người đạt được ss công ty du lịch đạo vốn lưu động cách chứng quốc nội đạo du liền chiếm ba phần tư nhân số có mấy ngàn người vì nước ở ngoài đạo du nói cách khác đã đạt được ss du lịch giấy chứng nhận tư cách quốc nội đạo du chiếm thực tế hành nghề nhân số sáu mươi phần có một nếu theo mỗi gia cơ quan du lịch đ ư ợ c nhiều tên đạo du tính toán phòng chừng không tới năm cơ quan du lịch mới có tư cách mang đoàn tiến vào ss du lịch cảnh khu ss công ty du lịch có nghiêm ngặt yêu cầu không có đạt được ss công ty du lịch giấy chứng nhận tư cách đạo du là không có cách nào mang đoàn tiến vào ss du lịch cảnh khu đương nhiên như những kia không phải ôm đoàn du khách tiến vào du lịch cảnh khu trước cũng nhất định phải ở cảnh khu trước cảnh khu ngoài cửa lớn có một nghỉ ngơi phòng khách ở ss công ty du lịch công nhân viên giảng giải dưới học tập hiểu rõ cảnh khu bên trong quy tắc sau mới có thể đi vào cảnh khu cửa lớn đương nhiên ss công ty trang web cũng có tương quan video giới thiệu ss du lịch cảnh khu điều lệ chế độ cảm giác mình rõ ràng tương quan điều lệ chế độ cũng có thể trực tiếp tiến vào cảnh khu cửa lớn nhưng nếu như ở cảnh khu bên trong làm ra trái với điều lệ chế độ sau liền không muốn biện giải chính mình không hiểu bằng không vô cùng có khả năng tăng thêm trừng phạt mỗi cái du khách có một trăm p h ầ n cá nhân đánh giá cơ sở điểm thấp hơn sáu ho p h ầ n thì lại du lịch thẻ không cách nào bình thường sử dụng ở ss du lịch cảnh khu không có du lịch thẻ nửa bước khó đi ăn cơm dừng chân cảnh khu phiếu hết thẻ đều phải sử dụng du lịch thẻ tiêu phí không thu tiền mặt không thẻ cũng không thể tiến vào cảnh khu du khách ở du khách phòng khách công việc xong du lịch thẻ sau ở chuyên dụng chỗ lối đi thông qua nghiệm chứng mới có thể đi vào hoa hồng quảng trường do đó tiến vào cái k h á c cảnh điểm cảnh khu phạt tiền điều lệ tương đối nhiều nói thí dụ như tùy chỗ thổ đàm chụp một to phân phạt tiền năm o ho nguyên ném loạn r ấ p rưởi chụp một to phân phạt tiền năm o ho nguyên loạn trích hoa cỏ chụp hai o năm o phân căn cứ tình huống tiến hành phạt tiền thực sự quá nhiều điều lệ như tiến vào cảnh khu trước chưa quen thuộc một hồi điều lệ đến thời điểm xui xẻo trái lại là chính mình đương nhiên cũng có biện pháp bù đắp lỗi lầm của chính mình chính là ở cảnh khu làm công lý hoạt động mỗi là một m giờ công lý hoạt động Bù về năm phần. nếu n là khá là nghiêm trọng hành vi ngoại trừ t r ụ p phân phạt tiền truy cứu pháp luật trách nhiệm ở ngoài còn có khả năng cả đời không cho phép tiến vào ss du lịch cảnh khu ss công ty loại này bá vương chế độ xác thực để đồng hành khó có thể lý giải được bộ phận vong hữu cũng không quá yêu thích đều cảm giác du ngoạn đều phiền phức như vậy càng có giả trực tiếp chửi rủa ss công ty du lịch làm những bá vương này điều lệ nói cái gì nếu như như vậy nghiêm khắc lao tử không đi chơi bất quá cũng còn tốt phần lớn vong hưu vẫn là dễ hiểu ss công ty du lịch là muốn dùng nghiêm ngặt chế độ để ràng buộc du khách ở cảnh khu bên trong tuân thủ quy tắc cộng đồng xây dựng một hài lòng du lịch hoàn cảnh hơn nữa tiến vào cảnh khu cửa lớn trước nhất định phải thanh lý cá nhân dày bùn các tăng vật loại này bá đạo chế độ s ắ c thực là toàn cầu nâng nhưng càng là bởi như vậy khiến người ta càng thêm hiếu kỳ càng thêm chờ mong phòng lương bằng là minh thành thị hoa dương cơ quan du lịch ông chủ gần nhất hắn có chút xoắn suýt từ khi ngày hôm qua ss công ty du lịch công bố chính thức doanh nghiệp thời gian sau cả ngày hôm qua thì có hơn trăm người đến cố vấn ss du lịch cảnh khu con đường vấn đề nhưng rất đáng tiếc hắn cơ quan du lịch không có khiến người ta đi thi ss công ty du lịch giấy chứng nhận tư cách thi ss công ty du lịch giấy chứng nhận tư cách cũng không tính khó chủ yếu thi ss du lịch cảnh khu điều lệ chế độ ss du lịch cảnh khu các cảnh điểm đặc điểm đạo du tu dưỡng các tri thức điểm huấn luyện phí dụng chỉ cần hai trăm khối nhưng nếu như phái công nhân đi phòng lương bằng phải thanh toán công nhân qua lại lộ phí cùng tiền thuê d ụ n g tính được mỗi người cần 3.000 đồng tiền tả hữu nhưng chủ yếu vẫn là làm lỡ mình làm chuyện làm ăn mặt khác hắn đối với ss du lịch cảnh khu không quá cảm bạo không phải ss du lịch cảnh khu không được mà là lợi nhuận quá ít minh thành thị cách thành đô còn có hơn 1.000 km ss công ty du lịch các loại nghiêm khắc điều lệ chế độ để các cơ quan du lịch cảm thấy mỡ quá ít vé vào cửa cùng mua sắm đều không phản điểm như chín câu con đường cơ quan du lịch ngoại trừ kiếm lấy vé vào cửa phản điểm cùng vé máy bay phản điểm ở ngoài mua sắm phản điểm nhưng là một tàng lớn dĩ vãng mỗi cái du khách đến chín câu quang mua trùng thảo tàng hồng hoa các quý báu thảo dược bọ tây tặng làm cùng dưng ngân bình quân mỗi người tiêu tốn không xuống 2.000 khối cơ quan du lịch phản điểm không xuống 10%, cũng chính là quang t ử mua sắm trên liền có thể kiếm lời mỗi cái đoàn viên 200 khối mà ss công ty du lịch đem tất cả có thể kiếm tiền đều đóng kín bọn họ cơ quan du lịch có thể kiếm lây chỉ có vé máy bay phản điểm còn có cái kia ss công ty du lịch chỉ đạo phục vụ giới 130 khối g i ố n g như cao chỉ đạo tiền xe là 11 t o khối nhưng nếu là chính mình có xe nếu là bốn o tòa ngồi đầy qua một chuyến xe liền có thể kiếm lời 2, 3 ngàn đồng tiền qua lại thì có 5 n g à n khối phòng lương bằng chính mình tính toán một chốc dù cho từ mỗi cái đoàn viên trên người kiếm lời 200 khối một đoàn bốn o người chính là 8 ngàn khối đạo du thời gian là một tuần ngoại trừ phó cho đạo du tiền lương các loại quản lý phí dùng cùng thu thuế sau thực tế lợi nhuận không tới ba n g h n khối phòng lương bằng xoắn suýt chính là ngày hôm qua thì có hơn trăm người cố vấn mà hôm nay càng là đạt đến hai trăm người cố vấn tuy rằng cố vấn không có nghĩa là nhất định báo đoàn nhưng nếu là ba người có thể làm một bốn ao người đoàn một tháng cũng có mười cái đoàn một tháng cũng có thể kiếm lời ba vạn đồng tiền đó cũng không thiếu chính mình cơ quan du lịch chuyện làm ăn xem như là tốt vô cùng trên thực tế cũng chính là mỗi tháng kiếm lời hai mươi n g h n đến thối toàn quốc tổng cộng hơn sáu trăm cái thành thị gần hai n g h n cái thị trấn quang minh thành thì có hơn một trăm gia cơ quan du lịch chính mình cơ quan du lịch xếp hạng trung thượng phòng lương bằng thầm tính một chút qua ngày hôm nay toàn quốc phòng chừng có ít nhất mười hai triệu đợt người cố vấn ss du lịch con đường ngoại trừ lặp lại cố vấn phòng chừng thực tế nhân số có ít nhất hai triệu người thực tế muốn đi toàn quốc cũng có năm trăm n g h n người chứ nói cách khác từ hai ngày qua này cố vấn nhân số đến tính toán mỗi ngày phòng chừng có năm trăm l i n người chứng thực đi ss du lịch cảnh khu đương nhiên nay còn chưa bao quát nước ngoài cơ quan du lịch dù sao này hái tâm thôn toàn cầu đều biết ss du lịch cảnh khu cả thế gian nghe tên không giống quốc nội một ít điểm du lịch không nói toàn cầu quan g toàn quốc bên trong cũng không bao nhiêu người biết toàn quốc tổng cộng có sáu lục gia năm a cấp du lịch cảnh khu phòng chừng không có mấy người có thể mấy đi ra có thể báo ra mười ra đều toán vô cùng tốt mà ss du lịch cảnh khu tuy rằng chưa mở ra nhưng tiếng tăm so với toàn cầu bất kỳ một nhà du lịch cảnh khu đều nổi danh nói như thế ss du lịch cảnh khu nóng này cũng bình thường bất quá hai ngày nay phòng chừng có hơn triệu người chứng thực đi ss du lịch cảnh khu thực sự là tăng cao phòng lương bằng cảm giác mình có chút thất sách chính mình nên sắp xếp đạo bơi đi thi giấy chứng nhận tư cách làm lỡ một ngày liền thiếu kiếm lời rất nhiều tiền Hướng hổ chương ba trăm ba mươi ba chính thức doanh nghiệp một hai ho mười tám năm ngày mùng ngày một tháng hai phương bắc đại thể đô thị nghiễm nhiên tố khỏa áo bạc hàng khí tập người thanh đô sáng sớm trong không khí còn quanh quẩn từng tia từng sợi lạnh leo sương mù nhiệt độ không tới mười độ chín câu càng là càng là đạt đến linh độ mấy độ cũng là trong một năm so sánh lạnh tháng mà cách chín câu một trăm km xa xa ái tâm thôn mỗi ngày vẫn bầu trời trong xanh ôn hòa ánh mặt trời rơi ra ở trên thân thể người gió nhẹ phất q u a khuôn mặt mang theo từng sợi cây cỏ mùi t h ơ m n g ác khiến người ta tinh thần chấn hưng dậy sớm lại bại nhất thời biến mất giang nam mùa xuân có thể dùng giang nam thảo trường tạp đậu phạm thụ quần oanh bay loạn để hình dung mà ái tâm thôn có thể nói là một năm bốn mùa như xuân dù cho là ái tâm ngoài thôn chu vi 30, 40 km bên trong cảnh khu cùng ái tâm thôn khí hậu đều không khác mấy mà nguyên nhân trong đó chính là thạch lâm dùng phong vân hạch khống chế cảnh khu khí hậu ban ngày cảnh khu nhiệt độ ở 18 đến 25 nhiếp thị độ trong lúc đó cao hơn mặt biển hơi cao nơi nhiệt độ liền thấp hơn cảnh khu bên trong mỗi ngày cơ bản đều là trời trong nắng ấm bầu trời trong trèo đến buổi tối nhiệt độ phỏng trường giảm xuống đến 15 đ ế n 2 h o nhiếp thị độ trong lúc đó năm giờ d ạ n g sáng chung đến thời điểm cảnh khu trong phạm vi liền xuống lên tích tí tách lịch tiểu vũ không tới sáu giờ vũ liền ngừng vừa vặn đem thiên địa vạn vật thoải mái đến sáng sớm giờ mặt đất liền ít ít ít mà ở đại tuyết sơn đúng là cảm giác như là xuân đông hai mùa cao hơn mặt biển 1 5 0 0 ă m t r trở xuống nhiệt độ cũng là 10 độ tả hữu ý xuân r g r à o chính là một hoa cỏ thế giới cao hơn mặt biển 2 0 0 0 g h ì m trở lên nhiệt độ liền rơi xuống dưới không độ bầu trời bay tiểu tuyết đến cao hơn mặt biển 5 0 0 0 g h ì m đỉnh cao phỏng trừng nhiệt độ đạt đến dưới không mười mấy độ mà tuyết rơi thời gian vừa vặn k h ô n g chế ở sáng sớm đại tuyết sơn từ khi thạch lầm k h ô n g chế phong vân hạch sau khi mỗi ngày đều dưới lên linh tinh tiểu tuyết tuy rằng phần lớn đã hòa tan đã liên tục rơi xuống mấy tháng tuyết đỉnh núi nơi nhiệt độ càng thấp hơn đã tích thành tuyết thật dày thậm chí đông thành băng tầng đến tháng này phân tuyết càng dưới lớn hơn tình cờ lông lông tuyết lớn bay múa đầy trời bây giờ đại tuyết sơn cảnh tuyết tráng lệ cực kỳ bên trong đất trời hồn nhiên một màu chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu bạc dường như toàn bộ thế giới đều là dùng bạc đem chứa sức m à thành sáng sớm hơn bảy giờ chung cảnh khu ngoài cửa lớn tiếng người huyên náo dù cho cảnh khu ngoài cửa lớn tiếp khách quảng trường cũng có hai km hai diện tích nhưng tựa hồ vẫn như c ũ không chứa được nhiệt tình du khách tính toán hạ xuống cũng có bốn mươi năm mươi v ạ người những ngày du khách phần lớn là tối ngày hôm qua liền đến mấy làn da màu và người bên trong liền chen lẫn cái khác màu da nhân loại không nghi ngờ chút nào vậy thì là người nước ngoài nghe nói những người nước ngoài này sớm mấy ngày liền đến thành đô cảnh khu cửa lớn cách đó không xa rong như cao hơn khẩu trạng kéo dài mười mấy km đoàn xe phần lớn vì du lịch xe buýt trong đó sang trọng nhất không gì bằng thân xe innss công ty du lịch du lịch xe tiếp khách quảng trường các nơi đều thiết trí có mấy chục bình phương đại màn hình mặt trên lặp lại chuyển phát tin cảnh khu du khách điều lệ chế độ cùng công việc du lịch thẻ trình tự cảnh khu điều lệ chế độ không nhiều không ít vừa vặn hai mươi tám điều đều là liên quan với ném loạn r ắ c rưởi tùy chỗ thổ đàm phá hoại cảnh khu vật phẩm các lệ cấm cảnh khu cửa lớn một cái có một khối to lớn bao trùng vật thật xa liền nhìn thấy cao bốn mươi lăm mét dài chừng hai hó h ó mét rộng cũng có hai h ó mét bất quá rất lâu trước liền bị dùng mấy chục khối đại bố che lại nghe nói là cảnh khu tên vẫn luôn không đến. lộ có để lộ ra、đến. ở mọi người tiếp r o n ngân g tượng, đ ạ gia gọi công cũng không công ái i danh. đều quen thuộc gọi SS du lịch khu, hoặc là ái tâm thôn du lịch khu, SS công ty cũng không có công bố quá cảnh thôn cảnh mệnh tâm ty t lịch hoặc lịch có SS SS là bố Ở tiếp khách quảng trường chỗ lối vào có hơn trăm bài cao t r ư ờ n g ba o cm ở ghế đá con phòng t r ư ờ n g có thể ngồi xuống hơn v ạ n người ghế phía trước là một loạt vòi nước mỗi cái vòi nước dưới đều mang theo một cái bàn trải lông đây chính là h ú t bụi khu kỳ thực chính là thuận tiện du khách rửa tay cọ rửa g i à y mặt ngoài dơ bẩn ở hút bụi khu một chắc có giày dơ bẩn máy kiểm tra khí chỉ cần người đứng ở quét hình khu một hồi là có thể cho thấy giày nước bùn được lượng nhắc nhở du khách có hay không thanh lý hợp lệ chỉ riêng này loại mới m ẹ độc đáo máy móc liền để rất nhiều du khách thích đặc biệt những kia có tịnh tích người như loại này hút bụi khu mỗi cái cảnh điểm cũng có chỉ cần là đi vào hoa hồng quảng trường khu buôn bán khách sạn khu mỹ thực thành những này không phải cảnh điểm khu vực đều có yêu cầu du khách duy trì đáy giày sạch sẽ Lúc này, đều có mấy ngàn người ngồi ở trên băng đá đem giày khoát lên điêu khắc hình lưới h ả i giá trên thanh tẩy chính mình dày nước bùn mà ở hút bùi khu ở ngoài lại có hong khô cơ khí người chỉ cần đứng trên mặt đất trên thì có nhiệt gió mạnh thổi qua hải diện không một hồi liền có thể hong khô dày mặt ngoài thủy châu tiếp khách trên quảng trường có thể tọa ghế vẫn đúng là không nhiều nhưng các du khách không hề ghét bỏ ngồi dưới đất bởi vì mặt đất quá sạch sẽ cảm giác trong nhà sàn nhà đều không như vậy sạch sẽ một là mỗi ngày đều trời mưa không khí chất lượng cũng được không cái gì cho bụi hai là du khách đi vào khu vực này thì đều có yêu cầu đem mình đáy dậy thanh tẩy phần lớn các du khách ngồi ở tiếp khách trên quảng trường đua bỡn điện thoại di động hoặc lẫn nhau bắt chuyện có chút du khách ở chụp ảnh kỳ thực chỉ cần ở cảnh khu chu vi năm mươi km bên trong liền có thể liên tiếp trên ss công ty du lịch khu vực võng là có thể đao loạt du lịch bình đ ạ i xem lướt qua các loại tin tức yêu thích mỹ thực mở ra du lịch bình đ ạ i cỡ lắc cảnh khu giới thiệu đồ tiêu sau đó liền nhìn thấy mỗi cái cảnh khu đồ tiêu tìm tới mỹ thực thành đồ tiêu cớ l á c tiến vào các loại tin tức bao quát v à t ư ợ n g giá cả biểu phân loại tìm tòi mỹ thực thành địa đồ ngồi xe con đường các món ăn hệ giới thiệu mỹ thực tinh cấp phân loại tỷ như muốn ăn thiêu đốt thịt bò cũng có thể trực tiếp ở du lịch bình đài trung viết vào thịt bò là có thể tra được các loại thịt bò cũng có sinh thái viên dưỡng ngưu tin tức điên vào càng cặn kẽ thiêu đốt thịt bò là có thể tra được có mấy chục gia kinh doanh thiêu đốt thịt bò điếm bao quát khách sạn cùng khu buôn bán nhà hàng trực tiếp lựa chọn mị thực thành liền còn lại mấy nhà thiêu đốt thịt bò điếm trên phụ có mỗi gia điếm vị trí địa lý giá cả mị thực tinh cấp các tin tức như một tiểu xuyến một tinh cấp thiêu đốt thịt bò liền cần hai điểm hai giờ năm nguyên chuỗi dài liền cần năm nguyên hai sao cấp thiêu đốt thịt bò liền cần năm nguyên chuỗi dài m ộ ư ơ i nguyên mùi vị thì có hương cay vị ma cay vị bên trong thảo dược vị mùi thơm ngát vị các gần m ộ ư ơ i loại mùi vị mỗi loại thịt bò sinh trưởng hoàn cảnh là loại nào đầu cơ món chính là cái gì đều có tương ứng giới thiệu cũng có tương ứng đầu bếp giới thiệu thường thường thiêu đốt thịt bò t hai hại cũng có nhắc nhở cảnh khu địa đồ quá lớn chỉ cần mở ra du lịch bình đài địa đồ biểu thị cờ lắc gps là có thể nhìn thấy chính mình trước mặt vị trí muốn đi nơi nào đều có đường tuyến nhắc nhở kỳ thực cùng độ nương địa đồ gần như tuy rằng hiện nay còn không thể đặt trước khách sạn thế nhưng các du khách cũng có thể kiểm tra người có tiền có thể lựa chọn nhị tâm hoàn bên trong đặc sắc biệt thự mỗi ngày mười n g h n đến mười lăm không không không nguyên không giống nhau thực sự là đắt giá khiến người ta tạp thiệt đương nhiên khách sạn cũng có tổng thống phòng xếp bình thường đều là ở mỗi đống khách sạn tầng cao nhất yêu thích ở cao tầng ngắm phong cảnh cũng là lựa chọn không tồi bất quá tổng thống phòng xếp cũng không rẻ quý nhất mỗi ngày p h í dụ n g có thể đạt tới mấy vạn một bộ đương nhiên thực sự không tiền bình thường nhất một đôi nhân gian chỉ cần sáu ho nguyên phân than mỗi người chỉ cần ba mươi nguyên mỗi ngày mà lúc này bảy giờ bốn mươi năm phần Các du khách du liền đây là ss công ty mới sự kiện quan trọng đây là để hoa hạ mời mấy ước đồng bào tự hào vạn phần thời khắc đây là một để toàn trên thế giới một tỷ người chờ mong hồi lâu thời khắc ss du lịch cảnh khu trước hiện trường khán giả kích động đứng lên đến rồi mấy trăm gia truyền thông hiện trường phỏng vấn đập lục chứng kiến này một vĩ đại thời khắc xem trực tiếp mấy trăm triệu toàn cầu khán giả nhãn cầu nhìn chằm chằm màn hình tâm tình cũng đồng dạng dân trào tựa hồ chính là mình việc vui như thế cộng đồng chứng kiến này một vĩ đại thời khắc ss du lịch cảnh khu khai mạc nghi thức vô cùng đơn giản thạch lâm một câu nói rốt c u ộ c khai trương làm nặng cân khách quý số một trường hãn đọc diễn văn càng thêm tin ngắn bốn chữ chính thức khai trương hai người đọc diễn văn gộp lại nói không tới mười cái tự nhưng này chín chữ bên trong ẩn chứa bao nhiêu người vô số ngày đêm chờ mong không cần nhiều lời từ khán giả ánh mắt cũng có thể nhìn ra thạch lâm năm chữ vắng lặng sắp tới thời gian hai năm nguy hiểm tâm rốt cục hạ xuống đây là công ty du lịch nghiệm thu thành quả thời điểm cũng là công ty du lịch xuất phát điểm số một trường bốn chữ từ đối với thạch lâm khổng lồ kế hoạch hoài nghi chống đỡ lại tới chờ đợi bây giờ chấn động khai mạc nhìn chung quanh trước mắt mấy trăm ngàn người đứng lên vỗ tay ss du lịch cảnh khu thành công hắn cũng giải sầu t r ư ớ c máy truyền hình khán giả cộng đồng chúc mừng này một vĩ đại thời khắc vì thạch lâm không sợ thất bại tập trung vào mấy trăm tỷ tài chính kiến tạo nhân loại vĩ đại nhất thế ngoại đào nguyên cũng là tròn mấy trăm triệu người giấc mơ bất kể như thế nào thạch lâm làm được hắn lúc trước hứa hẹn ở vô số người nghi vấn cùng chào phung dưới t hai ạ loại c tục ức lịch cảnh lịch tích lịch cảnh khu, cuối cùng h nhất khu, nhân nhất, nhất, nhất khu, hoàn thành, h Lâm lớn lớn long tiếp trì. trong tư to to trọng kiên diện đẹp kỳ k Đệ đầu 2.000 du du sử mạc. Hai người đọc diễn văn xong không bao lâu từ hoa hồng trong quảng trường truyền đến từng trận tiếng nổ văn g rền khán giả chỉ nhìn thấy trong hình một chiếc máy bay trực thăng bay về phía cái kia bị che kín hùng v ĩ bích thạch bầu trời thả xuống vài gốc dây thừng phía dưới công nhân viên buộc lên cái kia mấy khối đại bố khoảng chừng nửa giờ sau Phía dưới công nhân dưới mới viên công làm thế ố t tác, trực t công máy bay ă giới trên h công chịu đến chỉ đến thị sau, m lái thứ r c n tăng lên trên, g chậm rãi t hai khí thế b ằ n g bạc b ó n g ánh trói mắt khiến cho người chấn động bốn chữ lớn khảm nạm ở cao bốn mươi lăm m dài chừng hai ho m n g h i ê n g độ vì tám o độ bích thạch trên bày ra ở trước mắt mọi người bốn chữ lớn là do trồng t r ọ n cao cấp cầu vồng hoa hồng tạo thành bị xanh lá mạ s ắ t mặt cỏ vây quanh một hai km liền nhìn thấy càng dễ thấy bốn chữ lớn phía dưới cách mặt đất cao chừng năm m cũng tránh khỏi du khách chạm tới hoa hồng hoa nguyên lai、like、cảnh khu gọi thế giới thứ hai rất thú vị đem hoa cỏ loại ở phía trên tuy rằng không cái gì sáng tạo nhưng hơn một vạn mét vương mặt cỏ bên trong diện tích nước hơn hai n g h n bình phương cao cấp hoa hồng một năm sản trị hoa hồng cũng quá trăm triệu nguyên t a che trời quan g kiến thiết mấy cái cảnh khu danh đô hoa mấy cái trăm triệu toàn cầu chỉ có thạch lâm chơi đi ra thực sự là thần đến một bút quá cường hào màn sân khấu vừa kéo dài khán giả sau khi thấy rơi vào hết sức trong khiếp sợ nghị luận sôi nổi đúng ss du lịch cảnh khu liền gọi làm thế giới thứ hai nơi này thế giới thứ hai không phải là chỉ những quốc gia kia nếu như nói nhân loại hiện đại sinh hoạt là đời thứ nhất d ư ớ i như vậy ở ss du lịch cảnh khu bên trong chính là thứ hai thế giới người lạc vào cảnh giới kỳ lạ khiến người ta quên mình nguyên lai tất cả phảng phất đang ở tiên cảnh nguyên lai thạch lâm định dùng nào đó nào đó tiên cảnh mệnh danh nhưng cảnh khu nội cảnh điểm loại hình quá nhiều cũng có mị thực thành cùng khu buôn bán các hiện đại loại kiến trúc không quá thích hợp dùng ái tâm thôn du lịch cảnh khu cảm thấy quá mức hẹp hòi còn không bằng dùng thế giới thứ hai khái quát tất cả tên không được tốt lắm nghe nhưng cũng coi như khá là chuẩn xác ngắn gọn tên cũng càng dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ vừa tuyên bố chính thức doanh nghiệp hiện trường mấy trăm ngàn các du khách tuân ra từng trận hoan hô mấy km hai bên trong nhấc lên từng trận tiếng gầm bọn họ chờ mong hơn một năm rốt cục có thể tiến vào cảnh khu chứng kiến hình dáng cảnh khu chỗ cửa lớn rộng t r ư n g một ký lơ mẹt cửa lớn thì có mấy trăm cái lối vào bất quá hôm nay chỉ mở ra hai trăm cái lối vào mặt sau bài lên trường lòng tự đội ngũ chậm rãi đi tới chờ đợi an toàn kiểm nghiệm ở cảnh khu bên trong tất cả nguy hại đến nhân loại vật phẩm là không thể mang vào cảnh khu kỳ thực theo vào trạm xe lửa an kiểm gần như bất quá cũng không nghiêm khắc như vậy chủ yếu là cấm chỉ mang theo pháp luật pháp quy điều lệ bên trong quy định vật nguy hiểm đạo thứ nhất chính là phải trải qua giày dơ bẩn máy kiểm tra khí kiểm nghiệm có chút du khách không đạt tiêu chuẩn lại không thể không trở lại hốt đuổi khu thanh lý dơ bẩn Đạo đường vào thứ trực tiếp tiến vào tiếp hai hành cảnh khu khách phòng khách. an cửa mới kiểm. núi, liền lớn là lý Quá Tiếp khách phòng khách là 2 tầng kiến trúc, mét, thường tầng ty tích thuê Một tầng thẻ kiến dài việc, diện việc đến yếu phòng phòng phận phòng khách khách km, khách khu khách khách, khách khu bình như lịch hướng lịch cho chính chủ lịch cũng có cao cùng công vực cơ công. công vực. rộng sân gần quan là làm làm làm làm là là du du du du du độ bộ bay vì SS về công việc du lịch thẻ rất thuận tiện có thân phận chứng du khách có thể trực tiếp đến tự động công việc cơ khí trên thẻ căn cước nghiệm chứng cùng với vân tay đăng ký các loại thông qua sau chỉ cần chờ đợi một lát sau liền từ cơ khí lối ra bắn ra một tấm thẻ chính là du lịch thẻ không có thẻ căn cước công dân nhất định phải đến nhân công trước cửa sổ công việc bình thường chủ yếu nhằm vào học sinh các người chưa thành niên nhìn rõ ràng rất lớn tuổi lại không muốn nộp lên thẻ căn cước công nhân viên là sẽ không cho công việc làm thẻ phí hai mươi khối không cao cũng không thấp làm như thủ tục phí đương nhiên lùi thẻ cũng có thể phản tiền bất quá lần thứ hai làm thẻ thì thu phí liền gấp đội l ầ u một bên trong đại sảnh bày ra chỉnh tề tự động làm thẻ cơ khí nhiều vô số kể nếu là t r ă m chú mấy hơn vạn đài đều có ngoài ra còn có hàng trăm người công công việc trước cửa sổ mấy chục cố vấn trước cửa sổ nhưng đối với diện tích đạt một triệu m é t v h n g phòng khách tới nói làm thẻ khu vực chỉ là chiếm một phần nhỏ diện tích mà thôi công việc du lịch thẻ sau thông qua nghiệm ký đường đ ố i là có thể tiến vào hoa hồng quảng trường đồng dạng tiến vào hoa hồng quảng trường cần lần thứ hai nghiệm c h ứ n g thẻ cùng vân tay p h ò n g ngừa mượn dùng người khác thẻ tiến vào cảnh khu cho nên nói không có du lịch thẻ là không t h ể tiến vào cảnh khu nửa bước khó đi như có trái với thế giới thứ hai cảnh khu điều lệ chế độ bị giám sát viên hiện sau trực tiếp quẹt thẻ chụp p h ầ n chụp đến thấp hơn sáu h a p h ầ n liền bị loại bỏ ra cảnh khu như muốn lần thứ hai tiến vào cảnh khu ở đệ nhị nghiệm c h ứ n g đường nối nghiệm kỳ thì sẽ xuất cảnh c á o âm thanh ăn người bảo lãnh viên là sẽ không để cho loại này du khách thông qua phạt tiền sau khi nếu không ngay lập tức đưa trước du lịch thẻ cũng là không có cách nào sử dụng không có cách nào mua phiếu dừng chân tiến vào cảnh điểm tương tự cần nghiệm chứng thẻ cùng vân tay thực thể vé vào cửa chỉ là làm vật kỷ niệm phẩm mà thôi có thể không mua thực thể vé vào cửa chỉ cần ở du lịch trên bình đài đăng ký tài khoản của chính mình trên bình đài mua giả lập vé vào cửa là được tiến vào cảnh điểm thì nghiệm chứng du lịch thẻ cùng vân tay tự nhiên sẽ có điện tử cơ khí nghiệm chứng có hay không mua phiếu có hay không là bản thân ss công ty du lịch một loạt nghiệm chứng quy trình mặc dù có chút phiền phức nhưng bởi tự động công việc trước cửa sổ nhiều vì lẽ đó hiệu suất cũng cực cao ự c c có thể so với một ít du lịch cảnh khu xếp hàng đều cần nửa giờ tuy ý có thể thấy được từng cái từng cái ngực mang thế giới thứ hai đạo du chứng dơ đủ mọi màu sắc cờ nhỏ đạo du kỳ mặt trên bay nào đó nào đó cơ quan du lịch kiểu chữ đạo du môn vô cùng phấn khởi đất lắc quân cờ triệu h o a n chính mình đoàn viên cảnh khu chỗ cửa lớn thế giới thứ hai mang tính tiêu chí biểu chứng kiến trúc chụp ảnh thanh cùng tiếng hoan hô không dứt bên thai ss công ty trên trang web ở thế giới thứ hai tảng khối tức thời quét mới cảnh khu bên trong du khách nhân số buổi sáng 12 giờ thế giới thứ hai du khách nhân số đạt đến 55 m m ư vạn người đặt đến khách sạn chứa đựng nhân số cao nhất hạn mức tối đa ss công ty du lịch không thể không công bố hạn vào lệnh các vị du khách bởi thế giới thứ hai cảnh khu bên trong khách sạn giường ngủ đã chấn đích đối với giông như cao tiến hành du khách hạn hành đúng chưa tới buổi chiều thế giới thứ hai bên trong khách sạn giường ngủ hoàn toàn bị cảnh khu bên trong du khách đặt t r ư ớ c quang đối với thế giới thứ hai cảnh khu tới nói chống trải tích chứa đ ư ợ c mấy triệu thậm chí hơn một ư ơ i triệu người không vấn đề chút nào nhưng khách sạn giường ngủ có hạn có chút du khách vẫn còn rong như cao trên đường hơn nữa đã ở cảnh khu bên trong còn chưa đặt t r ư ớ c giường ngủ du khách trên thực tế du khách nhân số đã đạt đến một triệu người ss công ty du lịch đưa ra phương án chỉ có thể là chưa đặt t r ư ớ c đến giường ngủ du khách chỉ có thể ở cảnh khu ngủ ngoài trời cũng có thể ở mỹ thực thành cùng tiếp khách phòng khách qua đêm cảnh điểm quá mười giờ tối là không thể ở cảnh điểm bên trong qua đêm giống như cao từ mười hai giờ chưa bắt đầu hạn hành vì lẽ đó đến lại n g ỏ hơn năm giờ các du khách cơ bản đến thế giới thứ hai cảnh khu đương nhiên từ đường khác tuyến tới được du khách ss công ty du lịch cũng không cách nào ngăn cản đến cảnh khu không cho du khách tiến vào vậy khẳng định gây nên du khách sự phẫn nộ đối với muộn du khách đặt trước không tới giường ngủ s á c thực là có chút buồn b ự c bất quá nhìn thấy cảnh khu bên trong công cộng phương tiện phi thường đầy đủ hết ngủ ngoài trời qua đêm cũng không là vấn đề cũng không lại xoắn suýt giường ngủ vấn đề tám giờ tối trung ss công ty du lịch công bố ngày thứ nhất tiến vào cảnh khu thực tế công việc du lịch thẻ nhân số vì một to mười ba nghìn bốn trăm sáu mươi hai người cũng là tiến vào cảnh khu thực tế du khách nhân số đương nhiên còn có một số ít người còn ở cảnh khu ngoài cửa lớn du lịch không có công việc du lịch thẻ cảnh khu cửa lớn có thể tùy tiện ra nhưng muốn liền đi vào c ầ lần n nữa n một g h i ệ chứng. h ơ n triệu trên du du khách, ở du lịch ở b ì n h đài t h ự c tế t xung r ị ngạch tổng số cũng số l à m cho、SS、công lịch SS ty du c a o tầng c ả mươi giác lăm nóng n ả y khai trương ngày mùng ngày 1 t h á n g 2 10 giờ tối trung hết hạn qua ngày thứ nhất thế giới thứ hai tổng cộng có 1 ộ t o ba b ả o người công việc du lịch thẻ tích lũy hướng về du lịch thẻ sung trị kim ngạch đạt đến 118671324 l o nguyên tức bình quân mỗi người xung đáng giá 1,100 khối tả hưu e tiểu thuyết trong này chủ yếu là những kia đặt trước 2.000 tòa biệt thự cùng một ít xa hoa khách sạn phòng xếp cường hào du khách s u n g trị kim ngạch liền chiếm hơn năm ư c còn đối với phần lớn người tới nói người bình thường chỉ s u n g đáng giá mấy trăm khối mà thôi thiếu cũng có một trăm khối lâm thời đủ là được ngày thứ nhất thực tế tiêu phí liền chiếm s u n g trị tổng ngạch khoảng một nửa nói cách khác thế giới thứ hai cảnh khu ngày thứ nhất doanh nghiệp ngạch đạt đến hơn năm ư c ngày thứ hai các chủ lưu truyền thông che n g ậ p bầu trời đưa tin thế giới thứ hai cảnh khu du lịch bản khổ người điều tin tức chính là có giam thế giới thứ hai nội dung các môn hộ trang w e b cùng xã giao trang w e b diễn đàn tất cả đều là du khách bình luận nhiều là đối với thế giới thứ hai tảng ấn dương đương nhiên không thiếu hụt đối với thế giới thứ hai không giường ngủ á à ấn giận cũng có đối với thế giới thứ hai điều lệ chế độ thổ tạo ngày thứ hai tuy rằng cực nhỏ có khách sạn phòng khách bộ doanh nghiệp thu vào nhưng bởi mỹ thực thành cùng cảnh điểm vé vào cửa doanh nghiệp bạo công ty du lịch doanh nghiệp ngạch đạt bước lên độ cao mới cùng ngày doanh nghiệp ngạch đạt đến bảy bốn ước nguyên mỹ thực thành bình quân người đều nhận tiêu phí đạt đến hơn một trăm nguyên dù sao có thể đến du lịch cũng kém cái kia chừng trăm đồng tiền đương nhiên muốn ăn thoải mái bất quá như người bình thường tiêu phí cũng chính là ở mỗi ngày bốn mươi năm mươi nguyên nhưng người có tiền liền không giống nhau tận tuyển cao nhất tinh cấp mỹ thực mỹ thực thành bên trong cũng là tồn tại xa hoa khu giá bán hơn một nghìn hơn vạn một món ăn cũng không ít bất quá mỹ thực thành minh tiêu giá hàng cũng không còn là lừa gạt du khách vé vào cửa cùng xe cắp thu và bốn một ước trong đó cảnh điểm xe cắp chiếm một đại bộ phận thạch lâm cảnh điểm vé vào cửa là năm o nguyên phong lâm trúc hải huân y thảo thiên đường cây anh đào thế giới vé vào cửa đều là ba o nguyên trượt tuyết t r à n g vé vào cửa là hai mươi lăm o nguyên tám cảnh điểm vé suốt nhưng là bốn o nguyên có ít nhất một nửa ứng cử viên vé suốt đương nhiên này không bao gồm xe cắp vé xe cảnh điểm bên trong xe cắp cũng không ít dù cho định giá so với quốc nội cái k h á c cảnh khu đường cắp treo giảm rất nhiều thế nhưng không có năm đồng tiền cũng du lịch không xong hết thẻ xe cắp liền nắm đại tuyết sơn tới nói kéo dài gần hai mươi km đại tuyết sơn từ chân núi đến đỉnh núi thì có bảy tám km thẳng tắp khoảng cách các thước xe cắp vô số như hoàng sơn ngọc bình đường cắp treo xe cắp xe cầu khoảng cách chỉ có hai một trăm bảy mươi sáu m nhưng một chuyến thu phí liền m u ố n chín ao nguyên hoa sơn đường cắp treo xe cầu khoảng cách cũng chính là một trăm năm mươi lăm o m mà thôi một chuyến thu phí muốn mười bốn o nguyên nói cách khác quốc nội du lịch cảnh khu xe cắp thu phí thấp nhất mỗi km xe cầu khoảng cách khoảng chừng cần bốn o nguyên ở đại tuyết sơn trường đoạn khoảng cách xe cắp như từ chân núi đến đỉnh núi tuy rằng vông góc t r ê n lệch chỉ có bốn o o m nhưng nghiêng độ vì ba o độ tải hữu ngọn núi mặt phẳng nghiêng thẳng tắp khoảng cách thì có tám km xe cắp cất bước khoảng cách c h ỉ ít tám km một đoạn này một chuyến xe cắp thu phí liền cần 28 o nguyên như không dựa vào xe cắp cất bước thẳng tắp khoảng cách 8 km nhưng thực tế hành trình quanh co sơn đạo ít nói cũng có 20, 30 km không có một ngày thời gian vẫn đúng là đi không tới đỉnh núi dù sao người thể lực là có hạn bình thường du khách chỉ bò đến ngọn núi cao hơn mặt biển 35 m ư m o o m cao hơn mặt biển cao đến đâu liền cần uống kháng cao nguyên phản ứng dược xe cắp cũng có phần đoạn bình thường một đoạn ngay ở 2 km tả hữu mỗi km thu phí ước 3 a lăm nguyên cho nên nói tiến vào đại tuyết sơn du khách bình thường đều cần tiêu tốn một hai một trăm khối tiêu phí ở xe c ắ p trên còn có dài đến năm mươi km ngắm cảnh xe c ắ p toàn bộ hành trình phí dụng cao tới một ư ơ i năm n g ho a nguyên từ đại tuyết sơn chân núi khởi điểm kinh đại tuyết sơn mấy ngọn núi nhị tâm hoàn khu biệt thự phong lâm rừng trúc các cảnh điểm c h ạ m cuối trở lại đại tuyết sơn chân núi thì ở tám km tả hữu ngoại trừ nghỉ ngơi ăn cơm toàn bộ hành trình ở xe cấp trên một ngày khả quan thưởng xong mấy cái cảnh điểm ngoại trừ mỹ thực thành khách sạn cùng cảnh điểm vé vào cửa thu vào khu buôn bán thu vào cũng không ít tiếp giáp mỹ thực thành khu buôn bán kỳ thực cùng thành thị cấp một trung tâm thương nghiệp bố trí gần như tương tự có bán các loại quốc tế hàng hiệu các hàng xa xỉ sàn giải trí cũng không ít thí dụ như ảnh kịch viện giáp chiếu bóng c à phê internet g ô n thất điện chơi nơi cờ tờ v ở quán b a các loại không chỗ nào không có như giạp chiếu bóng bất quá ban ngày chuyện làm ăn tương đối thảm đạm dù sao đến du ngoạn không phải là đến xem phim bất quá đến buổi tối phần lớn du khách đều không ở cảnh điểm bên trong xem phim cũng là du khách một loại thả lỏng phương thức thế giới thứ hai giường ngủ chật ních tuy rằng ss công ty trang web đã ra hạn hành thông cáo nhưng cũng không nhịn được du khách nóng trông giống như cao mỗi ngày đều hạn hành mỗi ngày hạn vào hơn m ộ ư ơ i vạn người ngoại trừ đường về du khách ngày thứ sáu cảnh khu du khách nhân số đạt đến cao nhất m ộ ư ơ i năm o vạn người cũng là mang ý nghĩa ngủ ngoài trời qua đêm du khách sắp tới một triệu người bất quá cũng còn tốt đến ngày thứ sáu sau khi mỗi ngày đường về nhân số ở ba ho vạn người tả hữu cảnh khu mỗi ngày đổi thành hạn vào hai ho vạn người phòng trừ một tuần sau khi cảnh khu du khách nhân số ẩn định ở khoảng một triệu người ss công ty du lịch từ ngày thứ ba bắt đầu l i ê n đối với các lữ quán tiến hành hạn vào lệnh thông cáo tức mỗi cái đạo du mỗi tháng có thể mang đoàn bao nhiêu du khách đều có hạn mức tối đa mang đoàn ba ngày trước cần hướng về ss công ty du lịch tiến hành lập hồ sơ thực tế thì tương đương với đối với cảnh khu tiến hành du khách h ạ n vào nếu không đối với cảnh khu h ạ n vào cảnh khu bên trong nhét vào mấy triệu người đều có khả năng đã qua ss công ty du lịch tiếp đón năng lực còn đối với đạo du mang đoàn tiến hành hạn chế cũng là khống chế cảnh khu nhân số biện pháp tốt nhất thế giới thứ hai khách sạn xây dựng thêm lửa xém lông mày nguyên kế hoạch đệ nhị kỳ xây dựng thêm có thể chứa được một trăm năm mươi vạn người khách sạn thay đổi xây dựng thêm phương án tăng cường đến có thể chứa đ ư ợ c 450 t r ă n vạn người mấy khách sạn chỉ riêng này cái lớn lao mà điền cùng khách sạn kế hoạch liền cần c h í ít kiến tạo một đống cao tầng khách sạn mỗi đống khách sạn diện tích c h í ít sáu mươi m hai quang khách sạn đầu tư quy mô liền đạt đến bốn ước giờ m ở b ờ thế giới thứ hai nóng nảy tương tự cũng xuất hiện có nhiều vấn đề không thể lạc quan quan g ngày thứ nhất doanh nghiệp trái với thế giới thứ hai điều lệ chế độ du khách thì có tháng một năm chín tám chín đợt người Bị trục xuất đạt ty ra cảnh khách công khu du khách đạt 18 người. SS công ty du người. Từ từ 18 thất, SS công ty du lịch phòng họ một trong. lúc này thạch lâm cùng công ty du lịch mấy cái cao tầng hội tụ đồng thời tổng kết cảnh khu mấy ngày tình huống vương tổng cảnh khu lợi nhuận xuất phân tích ra hay chưa đầu tư báo lãi suất làm sao thạch lâm nhìn mấy cái cao tầng trên mặt dập dờn vui sướng công ty du lịch nóng nảy bắt đầu thời gian hắn chìm đắm ở thành công vui sướng ở trong bất quá nghĩ đến cảnh khu bại lộ vấn đề rất nhiều cách hắn mong muốn còn có chút tranh lệch lông mày không khỏi vừa nhíu khá là y ê u sầu Trường xuất. Vương Diệp làm công ty du lịch tài chính trong doanh trại tâm người phụ trách, nghe được ông chủ hỏi đứng hướng Thạch trả Vương người được hướng người lời công chính vận doanh nghe ông đứng không cung kính làm lịch Lâm làm lễ, lời. Diệp hỏi cái cao chủ du dò, dậy phụ ba ngày trước đã phân tích ra tính toán khách sạn năm đầu tư báo lãi suất ở 15 t à i h ư u này còn nguyên do với 100% vào ở xuất nguyên tính toán 8 o vào ở xuất bình quân đầu tư năm báo lãi suất ở 1 ộ t o tả h ư u ẩm thực phần lãi gộp tương đối cao cơ bản duy trì ở 8 o tả h ư u thực tế lợi nhuận xuất có thể đạt đến 4 o nếu theo cảnh khu duy trì tiếp đón mỗi ngày một triệu du khách mỗi ngày doanh nghiệp thu vào tính toán ở 7 ức năm doanh nghiệp thu vào 25 i m ư o ức ngoại trừ các loại thu thuế cùng thành phẩm lãi hàng năm nhuận ước năm ó ó ư ớ c chúng ta có thể trong vòng năm năm thu hồi đầu tư thành phẩm vương tổng chúng ta mùa hế hàng cũng có nhiều như vậy ạ một người trong đó cao tầng có chút khiếp sợ hỏi vương diệp mặt lộ vẻ mỉm cười cười ha ha trả lời lưu tổng kỳ thực tình huống trước mắt tới nói chúng ta hiện tại đã xem như là mùa hế hàng dù sao mấy ngày nay đã tiếp cận cuối năm nói như vậy các cảnh khu du khách rất ít bất quá hiện nay đối với nước ngoài du khách tới nói chúng ta tiếp đến với bọn hắn không có ảnh hưởng gì vì lẽ đó hiện nay cảnh khu bên trong rất nhiều người nước ngoài t i ế t xuân trong lúc cũng là quốc nội các cảnh khu n h i ệ t quý bất quá chúng ta muốn khống chế cảnh khu du khách ở một triệu người nếu như mở rộng thả ta nghĩ vũ dù sao cũng hơn ta càng rõ ràng nói không chắc cảnh khu bên trong du khách đạt đến năm triệu người không thành vấn đề lãi hàng năm nhuận năm ó ó ức để trong phòng họp mấy cái cao tầng kinh hỉ vạn phần tuy rằng so với nông nghiệp công ty một năm mấy trăm tỷ khủng bố lợi nhuận tới nói không cách nào so sánh được nhưng công ty du lịch mới là đệ nhất kỳ kiến thiết như c ắ t sau mấy kỳ kiến thiết xong phòng t r ừ n g lãi hàng năm nhuận nhiều vài lần không thành vấn đề đi bất quá lợi nhuận tổng ngạch mặc dù nhiều nhưng đầu tư cũng lớn đệ nhất kỳ đầu tư tiếp cận 22 i h a o ho ức lãi hàng năm nhuận vì năm o ho ức thực tế năm đầu tư báo lãi suất vì 24, cùng thả cao đến thải gần đủ rồi kỳ thực làm đầu tư mức đại sau khi lợi nhuận xuất rất khó tăng lên đầu tư một triệu năm kiếm lời 1,2 t r i ệ u xem như là tương đối dễ dàng đầu tư một tỷ muốn một năm kiếm lời 200 t r i ệ u liền phi thường khó khăn quốc nội không biết bao nhiêu xí nghiệp không nói kiếm tiền lỗ vốn có thể không phải số ít còn nói gì tới lợi nhuận mà đầu tư mấy trăm tỷ năm đầu tư báo lại xuất đạt đến 24. doanh nghiệp lợi nhuận xuất đạt đến 2 a ho thực sự là làm người chấn động nếu là công bố ra ngoài phỏng trừng kinh bạo cái khác ngành nghề ông chủ kỳ thực đối với thạch lâm tới nói lãi hàng năm nhuận có thể đạt đến năm đã không sai chí ít không cho tiền mất giá là được ngân hàng lý tài mức lớn hơn dù sao nguy hiểm vẫn là lớn vô cùng hừng đại gia khoảng thời gian này đều cực khổ rồi thạch lâm khỏe miệng khẽ động hiện lên một cái mỉm cười bất quá nghĩ đến cảnh khu vấn đề có chút không lạc quan cảnh khu bại lộ vấn đề vẫn cứ không ít giường ngủ không đủ là một vấn đề lớn khách sạn kiến thiết nhanh nhất cũng cần thời gian một năm hiện nay biện pháp duy nhất chính là ở khách sạn chống trải vị trí bố trí lữ hành lều vải hóa giải một chút giường ngủ căng thẳng bất quá du khách rửa mặt cũng là một đại vấn đề để các khách sạn lầu một để chống một ít gian phòng làm như du khách lâm thời phòng rửa mặt đi mặt khác còn cần thành lập một ít lâm thời công cộng phòng tám có chút du khách mấy ngày không rửa ráy là một đại vấn đề liên tổng đệ nhị kỳ đầu tư tăng nhanh tiến độ làm công ty du lịch vận doanh tổng giám liền thanh trước sau như một đất nghiêm túc vẻ mặt Trinh trọng trả lời, ông chủ không thành vấn đề dòng như đánh giá cao kế còn có bốn tháng liền hoàn công đến thời điểm tám đường xe chạy thông xe cũng sẽ tăng nhanh cảnh khu bên trong kiến thiết ông chủ dòng như cao đôi hướng về tám đường xe chạy để thiết kế số lượng xe chạy mỗi giờ đơn hương có thể thông qua năm ngàn chiếc xe tính toán mỗi ngày có thể thông du khách ở năm ó vạn người tả hữu đệ nhị kỳ cảnh khu mở ra sau dòng như cao có thể thông xe lượng liền không thể thỏa mãn hơn nữa đường xe khá xa ta để sướng kiến thiết cao đường sắt tuyến thạch lâm nâng q u a y hàng con suy tư một hồi nói đúng ta sớm có ý nghĩ này thanh đô đến cảnh khu trực tiếp khoảng cách ba trăm km cao lộ trình bốn trăm km lái xe liền cần bốn tiếng thực sự là quá lâu nếu là có cao thiết ba trăm km thẳng tắp khoảng cách một canh giờ đầy đủ vì lẽ đó kiến cao thiết là tất nhiên l i ê n thanh ở bút kế bản thượng kế quên đi một hồi sau đó hướng về thạch lâm báo cáo bây giờ giá hàng hơi cao thì 35 o km không tra quỹ đạo chi phí đạt đến 1.5 t n c nguyên mỗi km dòng như đoạn này con đường kiến tạo độ khó lớn cao thiết chi phí phòng trừng có thể đạt đến 200 t r i ệ u nguyên mỗi km như thêm vào mua xe cộ cùng cái khác kiến thiết phòng trừng cần đầu tư 1 ộ t nàng c thạch lâm không nhiều do dự kế hoạch này hắn đã sớm nghĩ kỹ cũng không tính k i n h xuất liền vô bàn một cái kích động nói h à n h đem cao thiết hạng mục thêm đến đệ nhị kỳ kiến thiết hạng mục ở trong ta nguyên bản kế hoạch năm năm luy kế đầu tư một nghìn tỷ bây giờ đệ nhị kỳ đầu tư quan g khách sạn đầu tư liền cần bốn nghìn ước cổ thành đầu tư phòng trừng cũng không xuống ba nghìn ước hơn nữa cái khác đồng bộ phương tiện thực tế đầu tư liền quá một nghìn tỷ năm nay cần tập trung vào tài chính phòng trừng không xuống bảy nghìn ước lấy hiện nay chúng ta có thể lợi dụng tài chính thì có mười lăm phẩy không không không ước tả hưu hơn nữa năm nay nông nghiệp công ty cùng công ty du lịch thu vào thừa s ứ c thiền như thế nào hoa cũng x ả i không hết các vị cấp cao nghe được thạch lâm dùng tiền cũng làm cho đầu người đau đều không nhịn được thoải mái cười to một năm hoa mấy trăm tỷ thế nhưng hàng năm thu vào càng nhiều thực sự là như thế nào hoa đều hoa không riêng trải qua ba bốn tiếng lâu dài thảo luận thạch lâm cuối cùng cũng coi như đem sự tình làm rõ tuy rằng hắn có thể buông tay để thủ hạ đi làm bất quá dính đến hơn mấy trăm ngàn ước đầu tư thuộc hạ cũng không có cái kia quyết đoán định ra đến vẫn là cần thạch lâm người ông chủ này đến đánh nhịp công ty du lịch là thạch lâm giấc mơ thực hiện con đường không thể sai sót trên thực tế thạch lâm đã phi thường nhàn nhã hắn chỉ cần nắm giữ đại phương hướng một hai chu mở thứ l ệ hội hiểu rõ g i ớ i công ty đại khái tình huống là được công ty du lịch bên này tổng giám đốc làm cũng có mấy cái thư ký vì hắn thu dọn văn kiện chọn rất trọng yếu văn kiện để thạch lâm xét duyệt nông nghiệp công ty bên kia sự tình cực nhỏ đã đi vào bình thường quỹ đạo căn bản không cần thạch lâm nhiều bận tâm mỗi tháng mở thứ l ệ hội là được cho tới ô tô công ty cùng mã kéo thêm câu lạc bộ còn có những công ty khác thạch lâm đều chẳng muốn quản hàng năm cho hắn xem dưới năm báo là được đương nhiên thạch lâm thủ hạ cũng có độc lập giám sát bộ mỗi tháng đều muốn đến các công ty hạch tra tài vụ chỉ vì thạch lâm phụ trách thanh đô cao hơn một chiếc mang theo bốn ao người du lịch xe buýt đi tới thế giới thứ hai xe thể trên ấn mấy cái lam màu xanh lục đại tự hải thành ánh mặt trời cơ quan du lịch hải thành ánh mặt trời cơ quan du lịch là hải thành xếp hạng thứ ba mươi cơ quan du lịch thế giới thứ hai nóng nảy bọn họ ở thành đô thiết lập cơ quan du lịch nơi làm việc mua mấy chiếc du lịch xe buýt chuyên môn đưa đón du khách từ sân bay đến thế giới thứ hai ánh mặt trời cơ quan du lịch có thể ở thời gian mấy năm bên trong có thể ở hải thành mấy trăm gia cơ quan du lịch xếp hạng thứ ba mươi ông chủ con mắt tinh đời ở ss công ty du lịch n h à n h chính thức doanh nghiệp thời gian liền nhìn thấy ss công ty du lịch tương lai tiềm lực khẳng định một tiếng hót lên làm kinh người từ lúc thành đô làm tốt bố cục ánh mặt trời cơ quan du lịch nắm giữ ss công ty du lịch đạo vốn lưu động cách chứng thì có m ộ ư ơ i năm người mỗi ngày có thể tiếp mấy cái du lịch đoàn lúc này ánh mặt trời cơ quan du lịch một tên đạo du vô cùng hưng phấn cầm kèn đồng hướng về trong xe đồng dạng cảm xúc mãnh liệt vạn phần đoàn viên gọi hàng các bằng hữu chúng ta mới vừa tiến vào rong như cao rong như cao tổng trạng đường bốn ó ó km đường xe cần bốn tiếng đại gia có thể nhìn thấy rong như cao một bên bốn đường xe chạy còn ở kiến thiết ở trong phỏng chương ờ thời giờ i gian mấy tháng tài điểm, tháng năng thông xe, đến thời điểm chỉ cần mấy chỉ xe, d ớ i đ ư ba trăm ba mươi bảy t h ắ t rong như cao tốc du lịch xe xe buýt bên trong xe du khách tựa hồ không có đường dài lữ hành người n g i cùng mỹ nữ đạo bơi vào hành chuyển động cùng nhau chăm miệng một lời la lớn cảm xúc mãnh liệt tăng vọt mỹ nữ đạo du mỉm cười nợ nụ cười các ngươi thật thông minh không sai chính là du lịch xe buýt phần lớn xe là đi về thế giới thứ hai du lịch xe buýt nói đến đại gia phi thường may mắn phải biết bây giờ thế giới thứ hai mỗi ngày hạn vào ba trăm l i n người cảnh khu bên trong duy trì một triệu du khách nhìn như du khách nhiều vô cùng thế nhưng báo danh thế giới thứ hai trong vòng một ngày toàn cầu liền mới tăng mấy triệu người cho nên nói sớm tiến vào cảnh khu đó là phi thường may mắn mà mỗi ngày chỉ hạn vào ba trăm l i n người chỉ đại gia cũng biết sớm rất nhiều thiên liền báo danh hôm qua mới sắp xếp đến các người có phải là cảm thấy vô cùng hưng phấn phải đợi mười ngàn năm đợi được đông hoa đều cảm tạ mỹ nữ đạo du tiếp tục giải thích nói đương nhiên cũng có thể chính mình ngồi xe đến rong như đi tới tòa ss công ty du lịch xe buýt thậm chí có thể từ giá du bất quá cái kia càng khó chúng ta mới vừa vào rong như cao thì liền nhìn thấy cao lối vào hơn vạn lượng tư xe có chút tư xe không thể không quay đầu đường về bây giờ rong như cao mỗi ngày hạn chế tư xe quá khứ nhưng là phi thường ít ỏi cùng ngày phân phối x o n g không phải du lịch đoàn nhân viên sau khi liền cấm chỉ không phải du lịch đoàn xe riêng thông qua tuy rằng ss công ty trên đã thông cáo nhưng có mấy người vẫn là ôm may mắn ý nghĩ đến thử xem nói như vậy tương đông đến xếp hàng từ xe mới có cơ hội thông qua bây giờ đã là chín giờ sáng phỏng chừng một lúc nữa sau rong như thăng chức cấm hành xe riêng đương nhiên trừ phi ngươi là ssc của công ty đội hoặc là ái tâm thôn t h ô n dân nếu không muốn đi này điều cao vẫn đúng là khó nếu không chỉ có thể đi huyền đạo hoặc là đi chín câu cao đường cái bất quá muốn từ bên kia tiến vào thế giới thứ hai nếu là không có báo đ o ạ n muốn vào thế giới thứ hai cảnh khu cũng là phi thường khó ss công ty du lịch điểm ấy cách làm xác thực có chút bá đạo nhưng nếu như không làm như vậy phỏng chừng thế giới thứ hai cảnh khu liền rối loạn giống như cao cũng dễ dàng bế tắc dù sao ngoại trừ du lịch xe ở ngoài chính là tiếp nhận thế giới thứ hai kiến thiết xe công trình cho nên nói dọc theo đường đi mọi người thấy phần lớn là du lịch xe buýt cái khác chính là xe công trình mỹ nữ đạo du vừa dứt lời du lịch xe buýt bên trong các du khách không khỏi tạ thiệt nguyên lai、like、muốn vào thế giới thứ hai cảnh khu như thế khó chủ yếu vẫn là thế giới thứ hai du lịch cảnh khu quá nóng nảy mỹ nữ đạo du tiếp tục giải thích đương nhiên chúng ta cái này bảy ngày đoàn cũng phi thường xui xẻo bởi vì khách sạn quá x u ấ t sắng phỏng chừng đến cảnh khu sau muốn đặt trước khách sạn phi thường khó muốn vào khách sạn chỉ có thể xếp hàng nói như vậy ngày thứ ba sau chúng ta liền có thể đứng hàng hào dự định vào ở khách sạn các bằng hữu đến cảnh khu sau đa loạt du lịch bình đài muốn ở đâu cái khách sạn và o ở ngay ở cái nào khách sạn xin như có tương ứng giường ngủ lùi ra sếp tới hảo sẽ thông báo các ngươi bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng không dừng chân từ hôm qua bắt đầu thế giới thứ hai thiết t r í lượng lớn lều vải chúng ta cũng có thể vào ở ở lều vải nói thật ở tại lều vải so với ở tại trong t i ể u điếm càng thêm thoải mái buổi tối có thể thưởng thức tinh tinh vì lẽ đó cũng có một phần du khách trả phòng vào ở lều vải giá cả đúng là hơi đ ắ t mỗi ngày tiền thuê tám o nguyên bất quá duy nhất không tốt chính là rửa giấy khá là phiền toái một ít chỉ có thể đến công cộng phòng tắm tắm rửa ha ha nghe nói ở lều vải là ở thu xếp ở trên sân cỏ phi thường thú vị chính là có thể vào đã không sai nhớ năm đó đi hoa sơn du lịch nửa đêm bỏ đến giữa sân núi rất rách nát một cái giường vị liền cần mấy trăm khối rửa mặt càng là phiền phức chết rồi so sánh một chút ss công ty du lịch xác thực làm không tệ đặc biệt giá hàng ngày một khối cùng trong nhà gần như nghe nói trong nhà bán một khối tiền một bình nước s u ố i nơi đó cũng chính là nhiều hai mao tiền m à t h ô i cũng không cần lo lắng bị giết khách ta đi ba á đánh liền bị sĩ làm thịt mấy trăm khối mỹ nữ đạo du nhìn thấy các du khách nghị luận sôi nổi đặc biệt đối với một ít cảnh khu cảm thấy ghét cay ghét đắng hận không thể đảo những kia tên lừa đảo tâm thịt cá biệt du khách nói đến vẫn như cũ phẫn nộ mỹ nữ đạo du cũng cười hì hì nói tiếp đúng những kia cảnh khu xấu hiện tượng ở thế giới thứ hai thì sẽ không tồn tại đương nhiên tương ứng đất thế giới thứ hai thì có phi thường quy định nghiêm chỉnh ta nghĩ đại gia đến trước khẳng định xem qua thế giới thứ hai các hạng quy định tổng cộng hai mươi tám điều ở đây ta không thể không cùng đại gia trịnh trọng nhắc nhở hy vọng đại gia có thể tuân thủ cảnh khu bên trong quy định mấy ngày nay bị phạt tiền du khách cũng không ít mỗi ngày đều có mấy trăm người thiếu liền muốn năm trăm nguyên nhiều thì mấy ngàn hơn vạn đều có khả năng đại gia cảm thấy điểm không trọng yếu thế nhưng đi qua thế giới thứ hai các du khách đi tới một lần cái khác du lịch cảnh khu cũng không tiếp tục muốn đi nếu không là thời gian phương diện phỏng chứng rất nhiều người liền cả đời ở tại thế giới thứ hai kinh thế giới thứ hai thống kê từ khai trương tới hôm nay đã có tám ngày thời gian ngưng lại ở thế giới thứ hai du khách liền không xuống năm v à n người đại gia từ các trang w e b trên diễn đàn xem thì có rất nhiều du khách dự định ở thế giới thứ hai ngốc nửa năm trở lên thậm chí một ít nghề tự do dự định một thời gian dài và ở ở thế giới thứ hai tuy rằng ở thế giới thứ hai không mua được nhà nhưng khách sạn một ít giá rẻ phòng xếp cũng không mắc một ngày bốn mươi nguyên đầy đủ ăn uống cũng không mắc tỉnh điểm hoa một tháng hai ngàn đồng tiền liền được rồi ta mang trước bốn lau người đoàn thì có tám người đã nói với ta đoạn thời gian lại trở về đương nhiên đường về thời điểm không trở về đi du khách chúng ta cơ quan du lịch chỉ lui về một phần ba đường về vé máy bay nha thế giới thứ hai điều lệ ta lập lại một lần nữa hy vọng chào mọi người e m t h a y điều ế n t h ờ điểm đ người trái với, i thật trách ta nhưng chưa không nhắc nhỏ nha. sự có có là thứ nhất tùy chỗ thổ đàm chụp một ó phân phạt tiền năm hó hó nguyên điều thứ hai ném loạn rác rưởi chụp một ó phân phạt tiền năm hó hó nguyên điều thứ ba tiến vào cảnh khu trước cần thanh lý tự thân hải diện dơ bẩn thứ hai mươi tám cái loạn trích hoa cỏ ở cảnh khu nội loạn khắc h o a chụp hai ho năm hó phân căn cứ phá hoại tình huống tiến hành phạt tiền nói đến điều lệ thì bên trong xe các du khách không thể không chăm chú nghe có chút chưa từng xem thế giới thứ hai quy định sau khi nghe xong cũng cảm giác yêu cầu quá nghiêm ngặt có chút thói xấu vặt du khách càng là đem mình dọa ra một thân hãn cũng còn tốt nghe xong thế giới thứ hai lớn vô cùng tuy rằng chúng ta là bảy ngày đoàn ngoại trừ hành trình nhưng thực tế ở thế giới thứ hai thời gian chỉ có năm ngày nửa giờ năm ngày bán nếu như là cái khác cảnh khu tin tưởng khẳng định chơi một lần nhưng đối với thế giới thứ hai tới nói chỉ có thể nói là t ỏ a mã ngắm hoa mà thôi thời gian khá là ngắn ngoại trừ cảnh điểm ta không tiến vào ở ngoài cái khác thời gian ta hy vọng đại gia nghe ta sắp xếp nếu không đại gia đến cuối cùng là không có cách nào du lịch xong ta mang lần trước đoàn liền đụng tới một người bạn năm ngày thời gian trong đại gia biết hắn ở năm ngày thời gian trong đều làm cái gì ạ mỹ nữ đạo du nhìn thấy các đoàn viên rồn rập lắc đầu phỏng chừng đều chẳng muốn đoán vì vậy tiếp tục kể rõ ha ha ta đoán các ngươi khẳng định không nghĩ tới bằng h ư u kia dĩ nhiên đem năm ngày thời gian ngâm mình ở mỹ thực thành bên trong đ ư ờ n g về thì ta thấy hắn thì dĩ nhiên mập rất nhiều hỏi hắn nếm trải mấy nhà mỹ thực điếm hắn nói tổng cộng nếm trải đại khái năm o ra mỹ thực điếm đại gia biết mỹ thực thành bao nhiêu g i a ạ vậy cũng là hơn một nghìn da nghe nói đệ nhị kỳ mỹ thực lập tức tập trung vào kiến thiết còn muốn gia tăng gấp đôi kiến tốt sau khi cái kia p h ỏ n g trừng ư chính là ba nghìn da mỹ thực điếm thật sự khái quát toàn cầu hết thệ tên ă n đại gia có phải là chạy nước miếng kỳ thực ta cũng là thưởng thức hai mươi mấy g i a mà thôi lộ trình khá xa ta tạm thời cùng đại gia giới thiệu tới đây cao trung đồ trạm tổng cộng có hai trạm cách trạm thứ nhất còn có hơn một trăm km đại gia tạm thời nghỉ ngơi đi dưới bán trình sau khi ta lại nói với mọi người mấy ngày nay sắp xếp hành trình chương ba trăm ba mươi tám đệ hai thế giới một đại trương hạ ngọc nghe xong mỹ nữ đạo du tiếp cận hai mươi phút kể rõ tuy rằng cố sự phi thường bình thản nhưng bởi đại gia đều đối với thế giới thứ hai phi thường hiếu kỳ tương tự nghe được m e ly đối với thế giới thứ hai có càng nhiều hiểu rõ trước khi hắn tới tss ừ công ty trên trang web nhìn rất nhiều thế giới thứ hai giới thiệu nhưng vẫn không có đạo du giải thích như vậy trực quan hắn là một tên mạng lưới nghề nghiệp tác gia viết quá ba bản thành công chuyện online hiện nay năm thu vào ở mười mấy vạn lần này tới thế giới thứ hai hắn chính là định trường ở tại thế giới thứ hai mỗi tháng chỉ cần hơn hai đồng tiền là có thể ở cảnh khu bên trong trường trụ lấy hắn thu vào còn có thể chịu đ ư ợ c kỳ thực ở hải thành hắn một tháng tiêu tốn cũng gần như hai ngàn đồng tiền tình cờ mấy tháng thậm chí ra hắn nguyên bản chính là ở hải thành công tác từ t r ư ớ c đi ra chuyên trách viết sách đã có hơn một năm ở một cái thành thị nếp sống cũng là chẳng muốn chuyển địa phương thế giới thứ hai mở ra hắn cảm thấy nên đi ra đi một chút tìm kiếm dưới sáng tắc linh cảm quyển sách trước hắn đã hoành thành hiện nay đã bắt đầu viết sách mới đại cường cho tới nay đô thị làm ruộng loại tiểu thuyết không nóng không lạnh nhưng đại thần cũng không ít bất quá nào đó điểm hợp hắn khẩu vị làm ruộng loại tiểu thuyết rất ít có thể đến được quen thuộc viết đô thị loại tiểu thuyết hắn lần này dự định viết làm ruộng loại cũng coi như là đột kỳ nghĩ hy vọng thế giới thứ hai có thể cho hắn một ít linh cảm nói không chắc đến thời điểm nhìn thấy nào đó dạng cảnh vật để hắn tự nhiên hiểu ra câu tứ dạng dạo một lá thư thành thần cùng hắn lân t ò a du khách chính là tòng sự mỹ t h u ậ ngành nghề nghe nói là hải thành mỹ thuật học viện lao sư dự định ở thế giới thứ hai mỹ thuật vẽ vật thực một đoạn tháng ngày thế giới thứ hai tiên cảnh giống như phong cảnh hấp dẫn hơn một nghìn hơn vạn tòng sự mỹ thuật ngành nghề nhiếp ảnh ngành nghề chuyên gia đi tới hiện nay đã có mười mấy mạng lưới chuyên trách tác r a vào chú thế giới thứ hai dự định thường chú sáng tác có thể nói thế giới thứ hai chính là nghề tự do giả thiên đường tương tự đất những này nghề tự do giả đặc biệt những kia nhiếp ảnh ham muốn giả vì thế giới thứ hai tuyên truyền cống hiến một phần sức mạnh thế giới thứ hai tuy rằng không giống ss nông nghiệp công ty như vậy cầu vồng hoa hồng học sinh mới n à y vật diễn sinh rất nhiều ngành nghề nhưng ss công ty du lịch công chức hiện nay có 23.000 người phụ thuộc gia thuộc sắp tới 10 vạn người sức ảnh hưởng cũng không nhỏ mà thế giới thứ hai cần thiết vật tư phần lớn vì ký kết chọn mua tương tự nuôi sống lên tới hàng ngàn hàng vạn gia sĩ nghiệp lan tràn hơn triệu người hạ ngọc ngồi ở cửa sổ xe vị mấy tiếng lư đồ thực sự có chút h ề hoải không thể tả đem mặt bàng kề sát ở sòng pha lê tầm mắt xuyên tấu h qua cửa sổ xe cao phía bên phải cái kia theo xe buýt chạy không ngừng biến hóa phong cảnh để hắn mê m ộ i tới gần mùa xuân tháng ba ngoài xe ấm dương cao chiếu dọc theo đường hơn trăm hoa tranh diễm hoa thơm chim hót để hắn xua tan một chút cơn buồn ngủ bằng thẳng cao đường cái khiến người ta cảm thấy không tới một tia sóc này hạ ngọc hiếp lại con mắt đem mình ảo tưởng thân đặt thế giới thứ hai bên trong bất chi bất giác ngủ không biết qua bao lâu tựa hồ đến trên đường chạm ngừng một hồi hạ ngọc cũng không muốn tỉnh lại tiếp tục làm giấc mộng đẹp của hắn hắn mơ tới hắn viết sách mới gọi là toàn cầu đệ nhất thôn mà hắn chính là nhân vật chính ở quê hương của hắn dưới sự hướng dẫn của hắn kiến tạo một du lịch cảnh khu khái quát toàn cầu hết thệ cảnh điểm hơn nữa quy mô là trước nay chưa từng có rộng lớn, lớn lao ớ n l cái k h á c đất cảnh điểm đặc sắc có ở quê hương của hắn thì có quê hương của hắn có toàn cầu không tìm được hơn nữa cảnh khu sáng tạo đặc biệt quả thực xưng là thần lai chí bút tác phẩm của thần từ mỹ thực thành hàng xa xì nhai xe sang trọng triển ép một đua xe đường xe chạy hoa tuyết bay múa đầy trời trượt tuyết tràng bách hoa giới phong lâm rừng trúc quý báo vườn cây hải sáu lượng thê kỳ dị vườn thú kỳ huyễn trong thế giới thành trì năm màu rực rỡ đáy biển thế giới như mộng như ảo thiện bãi cát thậm chí hậu kỳ triển đến bầu trời thực vật thành lòng đất kim cương thế giới các loại hắn nhìn thấy toàn cầu các ngành nghề triển lãm đều muốn ở quê hương của hắn khai triển ô tô xe triển nghệ thuật triển loại cỡ lớn ca kịch châu b á o triển thời thượng thời trang triển khái quát tất cả cao cấp đại khí trên đẳng cấp triển lãm thậm chí toàn cầu hàng đầu ca sĩ cũng muốn ở quê hương của hắn bắt đầu diễn xướng biết áo tư tạp đều muốn ở nhà hắn hương tổ chức mà hắn chỉ là hờ hưng từ chối hạng ọ c tâm tư trôi nổi ở hắn tiên cảnh ở trong người ngoài chỉ nhìn thấy hắn gái kia khỏe miệng hiện lên phóng đáng bất kham nụ cười khiến người ta cảm thấy có chút sốc nổi các bạn bè rời g i ư n g lạc còn có nửa giờ liền đến thế giới thứ hai mỹ nữ đạo du cái kia dễ nghe êm thai tiếng gào hơn nữa lân tòa du khách cũng chạm vào hạng ngọc hắn tỉnh ngộ tỉnh lại rùi rùi con mắt mới hiện hắn toàn cầu đệ nhất thôn đều làm ngộng hết t h ả đều là ảo tưởng cười khổ không thôi các bạn bè chúng ta còn có nửa giờ liền đến thế giới thứ hai n à y biết đại gia liền không muốn ngủ tiếp nhà ta nói với mọi người một hồi mấy ngày nay hành trình cùng chú ý sự h ạ mỹ nữ đạo du nhìn thấy bên trong xe du khách đều tỉnh lại hiện lộ ra nụ cười chuyên nghiệp liền mở rộng cổ họng gọi hàng còn có 20 phút nào sẽ chúng ta cách thế giới thứ hai liền rất gần nên có thể trên điện thoại di động đào loạt du lịch bình đ ạ i chỉ cần mở ra ủy、e、phi tìm tới n o hai o l g chính là thế giới thứ hai cục vượt v ó n g thông qua ss công ty trang v é p e b là có thể đào loạt du lịch bình đ ạ i chỉ cần mười mấy giây là có thể đào loạt xong một lát sau Ta cùng đến ạ i gia liên i t p t r ê trước a ở du lịch t ê n bình quần, cũng thông cần nhà, này có thể quan hệ đến tinh Đến tìm thể hào cho thể hệ đài đạo đại đạo đại điểm đạo gia tòi, gia du du du qua ta ta có có cấp. t r tin tưởng cơ quan du lịch đã nói với mọi người quá đại gia chỉ nộp qua lại vé máy bay cùng tiền xe còn có đạo du phục vụ phí d ụ n g cái khác p h í dụ như ăn uống chủ cùng cảnh điểm vé vào cửa đều cần đại gia thông qua du lịch bình đài tiêu phí cho nên nói chúng ta tiền kiếm được phi thường ít ỏi ss công ty du lịch đối với đạo du yêu cầu phi thường nghiêm đại gia cũng có thể thông qua ss công ty du lịch tảng khối hiểu rõ đến nếu như đại gia đối với ta thỏa mãn đối với chúng ta ánh mặt trời cơ quan du lịch thỏa mãn có tiền khen thưởng dưới là tốt rồi rồi đương nhiên làm đạo du ta là có thể bắt được một phần ss công ty du lịch vì bảo đảm đạo du chất lượng vì lẽ đó chọn dùng loại này đánh giá cùng khen thưởng phương pháp hy vọng đại gia chống đỡ làm như vậy c ũ nếu g công sướng. xong, trong là lịch lớn SS khách nữ nói bên phần ty du du du đều để đạo mới Mỹ i vừa xe b t c h y ệ như này. Ở t ế giới không lắng giao hai, thứ t khách mình h các cần du du động, lo đạo bị bị ơ n g gia tể k h á chọc bảo đảm mỗi một đoàn viên không cao hứng cho đạo du một cái bình cái kia đạo du phải không thường mất có mấy cái mới vừa đao loạt xong du lịch bình đài du khách liên tiếp trên chính mình đạo du quẩn liền trực tiếp khen thưởng. trực một ỹ nữ đạo du nói tiếp, đạo bình đài sau, cần công năng dụng, tiên nhắm rượu điểm có rảnh hay không rường, như không có, có thể chuyển tới lều rừng chân đạo đao đài đại loạt du du sau, quá hiểu rượu lều khu. có có có có có tiếp, việc gia điểm tới vải thẻ bất thể trước thể lịch khả hay sử rõ m hồi đến thế giới thứ hai bãi đậu xe sau khi xuống xe đại gia nhớ tới đem mình hết thẻ hành lý mang tới chúng ta l ư u hành xe biết tiếp đường về du khách đường về vì lẽ đó đại gia đ ừ n g giảm b ấ t hành lý của chính mình nha sau khi xuống xe mang tới chính mình hành lý bãi đậu xe đến thế giới thứ hai cảnh khu cửa lớn còn có một đoạn lộ trình đại gia nhất định phải đổi u tới ta đồng thời tọa điện quỹ xe đến cảnh khu cửa lớn đến cảnh khu chỗ cửa lớn tiếp khách quảng trường chuyện thứ nhất chúng ta chính là đến h ú t bụi khu thanh lý trên người mình dơ bẩn có phải là cảm thấy khó mà tin nổi ha đúng muốn tiến vào cảnh khu nhất định phải thanh tẩy chính mình hài diện đáy dày h ú t bụi khu có công cụ h ú t bụi x o n g sau khi nhất định phải ở dơ bẩn máy kiểm tra khí đảo qua bảo đảm hợp lệ bằng không đến thời điểm quá đường nối đo lường thời điểm bị đo lường không hợp cách sau lại đến chạy về h ú t bụi khu thanh lý thế giới thứ hai cùng cái k h á c cảnh khu không giống nhau chính là mặt đất kia phi thường sạch sẽ phỏng t r ừ n g đại gia trong nhà sàn nhà đều không có như vậy sạch sẽ giống chúng ta hải thành dù cho rất sạch sẽ mặt bàn nhưng một hai chu sau trên mặt bàn nhất định sẽ dính lên một lớp bụi nhưng ở thế giới thứ hai thì sẽ không có tình huống đó trong không khí trôi nổi cho bụi vi hạt rất căn bản không có lúc d ạ n g sáng cũng sẽ mưa xuống thế giới thứ hai cây tối tựa hồ còn có thể hấp thu đ u ổ i trật tự chuyện thứ hai chính là công việc du lịch thẻ các đại gia công việc thẻ song s o n g ta sẽ dẫn đại gia đến khách sạn khu vực đến chính mình đặt trước được tốt nơi đại gia đem hành lý độ gửi được ta sẽ ở khách sạn khu vực lối vào nơi chờ đợi đại gia lại mang đại gia đến mỹ thực thành chúng ta ngày thứ nhất hành trình liền sắp xếp ở mỹ thực thành cùng hoa hồng quảng trường khoảng thời gian này đại gia chủ nếu như quen thuộc thế giới thứ hai một ít quy định muốn đến cái nào cảnh điểm phải chính mình mua phiếu rồi bất quá ta vẫn là hy vọng đại gia nghe ta hành trình kiến nghị ngày hôm nay ngày thứ nhất và o ở khách sạn m ị thực thành ăn cơm buổi tối du hoa hồng quảng trường cùng khu buôn bán thứ hai ba ngày du đại tuyết sơn ngày thứ tư du thạch lâm cùng phong lâm ngày thứ năm du trúc hải cùng huân ý thảo thiên đường ngày thứ sáu buổi sáng du cây anh đ ả o thế giới buổi chiều thu thập hành lý đường về sinh thái viên thời gian chính mình sắp xếp đi thời gian gấp vô cùng tuyệt đối không nên mê luyến với một cái nào đó cảnh điểm nếu không các ngươi biết hiện mặt sau càng nhiều mỹ cảnh liền không nhìn thấy rồi buổi sáng tám giờ khách sạn lối vào khu vực tập trung ta mang đại gia đến các cảnh điểm lối vào các cảnh điểm đóng cửa tương đối chế, bất quá ta kiến nghị đại gia tám giờ tối trước trở về còn có trọng yếu một điểm ta trịnh trọng nhắc nhở dưới đại gia liền không muốn đi ái tâm thôn trước đây còn có thể ái tâm thôn cửa thôn nơi nhìn một chút ngờ ngợ nhìn thấy một ít hoa h ư n g viên bây giờ ái tâm thôn chính là vùng cấm cách cửa thôn một hai km thì có cửa ải đi tới cũng đi làm công toi cái gì đều không nhìn thấy đại gia liền không muốn lãng phí thời gian ở nơi đó trừ phi ngươi có ái tâm thôn người quen đại gia đều tiến vào ta đạo du quần có chuyện gì có thể hỏi ta là được mỹ nữ đạo du sẽ đem chú ý sự hạng b ả n giao rõ ràng thỉnh thoảng bên trong xe du khách cũng hỏi thời gian qua cực kỳ nhanh nghe được đạo du nhắc nhở rốt cục có thể đao loạt du lịch bình đài hạ ngọc cùng bên trong xe du khách như thế phi thường kích động bên trong xe cũng vang lên êm thai âm nhạc lại qua mấy phút đến giông như cao hơn khẩu ngoài xe phong cảnh đột nhiên biến đổi chót vót hiểm trở sơn mạch không gặp mà là bằng phẳng trống trải địa hình càng xa xăm là có thể nhìn thấy một tòa rộng lớn hiện đại thành thị tựa hồ bị xanh un tươi tốt rừng cây vây quanh trong đó hạ ngọc nhìn ngoài xe phong cảnh nhất thời cảm xúc dâng trào ước gì xe đình n g ả y xuống bên trong xe cũng vang lên các du khách kích động tiếng hoan hô thế giới thứ hai ta đến rồi chương ba trăm ba mươi chín đệ hai thế giới hai hạ ngọc nhìn thấy cao hơn khẩu nơi mấy cái lớn lao kiểu chữ hoan nghênh đi tới thế giới thứ hai vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t dong như cao hơn khẩu rộng rãi phi thường phỏng chừng có năm mươi đường xe chạy song song cùng lối vào gần như ánh mặt trời cơ quan du lịch xe buýt ra dong như cao hướng về chéo phía bên trái hướng về đi tùy ý có thể thấy được mấy cái con đường bảng hướng dẫn ngoại trừ chỉ về cảnh khu bãi đậu xe còn có chỉ vậy như huyền thị trấn các phương hướng du lịch xe buýt ở cảnh sát giao thông nhắc nhở dưới đi tới bãi đậu xe phương hướng phía trước có vài cái cái cầu cao dẫn tới cảnh khu bãi đậu xe nghe nói đệ nhị cảnh khu bãi đậu xe phi thường bao la có thể đạt hai mươi vạn chiếc xe nếu theo tiêu chuẩn tính toán dù cho một chiếc xe nhỏ chiếm dụng một mươi hai năm m rông xe ngựa chiếm dụng bốn o m rông tính cả quá đạo diện tích thế giới thứ hai đỗ xe chạm diện tích có thể đạt tới đ bảy o, o vạn m dù cho tiền gắn thấp hơn tính toán kiến trúc chi phí ở mười lăm o ước nguyên trở lên thế giới thứ hai bãi đậu xe chia làm xe ngựa bãi đậu xe cùng xe đẩy bãi đậu xe xe đẩy bãi đậu xe vì tự động bãi đậu xe đỗ xe cùng lấy xe tất cả đều là toàn tự động bất quá chúng ta không nhìn thấy rồi mà xe buýt nhưng là nhân công đỗ xe xe buýt đi tới một người trong đó cái cầu cao đạo du một bên hướng về bên trong xe du khách giải thích đỗ xe lâu tổng cộng có mười cái mỗi cái đỗ xe lâu ba tầng lâu Mỗi cái bãi i đậu xe d ệ nghe tích c lớn n vô ù dài rộng đều ở mét. ta Chúng x buýt đang ở đi tới đang đi đệ ngũ đỗ chính ngũ ở hào là xong e xe, Nghe lâu. là đều đậu Trời mét thực rộng ơi! Dài rộng đều có 500 mét bãi xe, thực sự là chấn động. chấn có sự đạo du giới thiệu hạ ngọc cùng bên trong xe du khách đồng dạng phi thường khiếp sợ đại khái ra cao hơn khẩu mấy phút đập vào mắt chính là hùng vĩ rộng lớn mấy đống kiến trúc du lịch xe buýt lái vào đệ ngũ hào đỗ xe lâu lầu ba nguyên lai、like、cái cầu cao có thể trực tiếp dẫn tới lầu hai cùng lầu ba vừa vào bãi đậu xe liền nhìn thấy rất nhiều xe buýt nhiều vô số kể hơi lớn ba xe cũng vừa đỉnh vị trí thật tốt du khách ở thu thập hành lý hạng ngọc xe buýt đang làm việc nhân viên dưới chỉ thị đ ỉ n h đến một xe chống vị các bạn bè xuống xe lạc hành lý mang toàn nha mỹ nữ đạo du tiếng gào lại vang lên sau đó bên trong xe du khách đột nhiên tuân ra tiếng hoan hô thế giới thứ hai ta tới rồi đến rồi đến rồi mỹ thực t hành ta tới rồi ta thiêu đốt thịt bò Đồng rồi. hạ ngọc cũng cùng các du khách đồng thời hoan hô đại gia không để ý chút nào người chung quanh ánh mắt có được hay không ý tứ đều cảm thấy phi thường vui sướng hạ ngọc mới vừa xuống xe nhìn chung quanh bãi đậu xe quả nhiên là phi thường rộng rãi xe buýt bãi đậu xe tầng trệ cũng so với cao bọn họ xe buýt đứng ở trung gian vị trí nhìn thấy đỗ xe lâu phần cuối thật sự có hai ba trăm mét một lát sau đại gia đều thu thập xong mọi người hành lý đạo du tự mình kiểm tra trên xe có hay không có hạ xuống hành lý đại gia xếp thành hai hàng tùy tùng đạo du cùng đi bãi đậu xe thiết kế có rất nhiều bình đạo thang máy tức tự động người đi đường vì lẽ đó trên thực tế du khách cần chạy bộ đường không nhiều không một hồi đoàn đội liền đến đến lên xuống thang máy khu vực mấy chiếc lên xuống thang máy mỗi giá thang máy không gian lớn vô cùng có thể chứa đựng khoảng hai mươi người đến lầu một tiếp theo sau đó đi tự động người đi đường ra đỗ xe lâu không xa liền nhìn thấy điện quỹ nhà ga nghe đạo du thuyết m ô i đống đô xe lâu đều có điện quỹ nhà ga hạ ngọc n g theo đạo du lên dẫn tới cảnh khu tiếp khách quảng trường điện quỹ xe bãi đậu xe cách tiếp khách quảng trường cũng có mấy cây xô xa đoạn đường này điện quỹ xe chạy độ cũng khá là nhanh mỗi liệt điện quỹ xe có ba cái thùng xe mỗi cái thùng xe có thể chứa đựng hơn trăm người xuyên thấu qua cửa kính xe chu vi tất cả đều là nhà cao tầng hơn nữa cây tối cũng nhiều cành lá tươi tốt cũng chống đỡ xa xa tầm mắt không nhìn thấy cảnh khu đại khái mấy phút sau hạ ngọc cùng các du khách theo đạo du rơi xuống điện q u ỹ xe điện q u ỹ nhà ga phía trước một trăm mét chính là tiếp khách quảng trường khu vực chỉ thấy rộng lớn vô ngần trên quảng trường người ta tấp nập xa mắt cực nhìn có thể nhìn thấy tuyết trắng mênh mang đại tuyết sơn càng khiến người ta khiếp sợ chính là cảnh khu cửa lớn một bên cái kia hùng vi thế giới thứ hai bích thạch để các du khách c h ố mắt mất mồm nhảy n g ả y nhóp n h ó t hiện trường từng trận tiếng kêu sợ hãi tiếng hoan hô đều như muốn thuật t i ế t chính mình vui sướng tâm tình tuy rằng các du khách từ internet xem qua hình ảnh nhưng cũng không có hiện trường tự mình xem trực quan thực sự là khiến người ta mộc ngốc trong đám người mỗi năm sáu cái du khách liền chen lẫn một người nước ngoài người nước ngoài vẻ mặt tựa hồ càng thêm k h u ế t đại mịt ột các tiếng than thở không dứt bên hai hạ ngọc cũng rõ ràng những này người nước ngoài gọi chính là ta thượng đế trời hơi khó có thể tin tưởng được kinh người vĩ làm các lời khen làm người hoa nghe đến mấy cái này người nước ngoài tán dương không ngừng tương tự cảm thấy tự hào đây là chúng ta hoa hạ du lịch cảnh khu lúc này mấy ngàn du khách ở h ú t đùi khu thanh lý cho bụi tương tự chỉ cần là đất dương hành lý như thế yêu cầu thanh lý h ú t đùi khá là phiền thoái có chút du khách khá là nét mực nếu không là đạo du dục không nửa giờ không bắt được h ú t đùi kiểm nghiệm hợp lệ sau mới có thể đi vào tiếp khách bên trong quảng trường khu t ò a điện quỹ ngăn đứng ở đạt cảnh khu cửa lớn thế giới thứ hai bích thác h trước lên tới hàng ngàn hàng vạn người ở phía trước chụp ảnh lưu niệm hạ ngọc du lịch đoàn đồng dạng đập đoàn chiếu do hoa hồng tạo thành thế giới thứ hai đại tự b ó n g ánh trói mắt hạ ngọc là lần thứ nhất nhìn thấy hoa hồng cây bên ngoài mỗi viên cao cấp hoa hồng cây bán hàng mấy c h ụ mấy trăm vạn này mấy cái đại tự phỏng t r ư n g diện tích hai n g h n mét vuông mười ngàn trâu đều có bất quá hoa hồng cây cách mặt đất cao năm mét bên cạnh cũng có bảo an nghe nói những người an ninh này đều là bộ đội đặc trùng h u ố n g hồ cách cảnh khu cửa lớn liền rất gần nơi này bảo an thêm cảnh sát nhân số không xuống một trăm người tiến p khách t r ê quảng trường còn có vào i chiếc vài tên tuần tra cảnh sát. một thép, tên t cảnh Cảnh lớn còn khu cửa lớn một chỗ, còn có mấy chiếc xe bọc mấy xe à n tiếp h nhân ở cảnh â quân n trang vũ g ở ớ i Nhiều ai đi i Ma dám mặt nắm hoa cao chứng. còn cách cũng cách như vậy phòng hộ, còn ai dám đi thâu hoa hồng, húng hổ cách mặt đất cao như vậy, cũng không h nào vậy vậy, đất t t tiến t bị i ế vào tiếp khách quảng trường Tiến vào tiếp khách quảng trường quảng vào khách lối đi duy nhất chính là từ bãi đậu xe tới được điện quý xe hoặc là đường xe chạy hạng ngọc còn nhìn thấy hai ba cái mạng lưới c h ù bá tựa hồ đang ở hiện trường trực tiếp quan cảnh khu cửa lớn liền nhìn thấy hai ba cái chủ bá có thể tưởng tượng được toàn bộ thế giới thứ hai phỏng chừng không xuống năm mươi mạng lưới chủ bá đi xem ra thế giới thứ hai mở ra chịu đến mạng lưới chủ bá y ê u h ái thông qua cảnh khu cửa lớn ăn kiểm đi tới tiếp khách p h ò n g khách hạng ọ c cùng cái khác du khách như thế tùy tiện tìm cái tự động làm thẻ máy móc bên trong đại s ả n h tự động làm thẻ máy móc mấy chục bài mỗi bài phỏng chừng không xuống một trăm tự động làm thẻ máy móc vì lẽ đó căn bản không cần xếp hàng bỏ ra năm p hạ ú t rốt làm tốt du lịch thẻ. Một tấm cùng thẻ, căn gần như du lịch thẻ thẻ, chính diện có chính mình thẻ thẻ bức ảnh. Bức ảnh là thẻ thì nhắm ngay máy thu hình chụp ảnh. thẻ mặt trái thể thấy trên thế giới thứ t cục lịch cùng căn cước lịch chính có chính cùng bức bức chụp chính cánh cửa có làm là làm là lớn hào mình nhắm máy du du diện khu như ảnh, ảnh hình ảnh, hình ảnh, nhìn hình ảnh bích h gần ngay giới c h Hạ ngọc cũng không nghĩ ra nhanh như vậy sẽ làm được nếu như đi ngân hàng quầy hàng công việc thẻ ngân hàng nói không chắc còn phải mười mấy hai mươi phút hạ ngọc làm thẻ x o n g sau khi đi tới đạo du nơi nhìn thấy đoàn viên vẫn chưa tới tề t hạng ẳ n thắn lấy điện g t h lấy o i di đ ộ ra, ra mở ra du lịch bình ngọc tìm tòi lại dừng chân khách sạn vẫn đúng là tìm thật không có không dừng ngủ bất quá có thể ở một cái nào đó khách sạn dưới đơn đặt hàng xếp hàng có người trả phòng tự nhiên có khách phục gọi điện thoại tới nhắc nhở là phủ định phòng mỗi cái khách sạn đều có vài tự biểu hiện xếp hàng nhân số hạng ngọc quét dưới chọn đệ số năm mươi sáu khách sạn giới vị sáu ho nguyên mỗi ngày một người thời gian định ở trong vòng một tuần lễ hữu hiệu từ gian phòng hình ảnh trên xem sáu ho nguyên một người diện tích khá là nhỏ chỉ có m ộ mươi hai mét vông bất quá ngũ tạng đầy đủ tvl c ờ giờ phòng tắm điều hòa các trọng yếu đồng bộ phương tiện đều có lúc này không tìm được khách sạn gian phòng c hạ ỉ có thể lâm thời thuê lâm lều l vải, o i ngọc h phí ỏ lều vải, d ụ n mỗi mặt gối giữa ngày sau hoa nguyên, chăn đơn cùng gối đều có, chính là giữa mặt không tiện. n là sau hoa đều Hạ có, công việc tốt dừng chân đến một chỗ tự động bán đồ uống kỳ quét một bình nước suối hai khối tiền một bình ss công ty du lịch nhãn hiệu nguồn nước đương nhiên đến từ đại tuyết sơn hạ ngọc mở ra nắp bình mân một cái ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác so với cái khắc nhãn hiệu nước suối tốt uống nhiều rồi hạ ngọc cám hại dưới khi về nhà mang thêm mấy bình trở lại ở bên ngoài thị cũng không có bán hạ ngọc trở lại đạo du nơi tìm một chỗ ghế dựa ngồi xuống khoảng chừng sau mười phút đoàn viên toàn bộ đến đông đủ đạo du đếm xong người sau cơ cơ viết có ánh mặt trời cơ quan du lịch đạo du q u â n cờ đứng ở đội ngũ trước cao hưng nói các bạn bè làm thẻ xong sau khi chúng ta liền chân chính tiến vào thế giới thứ hai rồi theo ở phía sau mang tốt hành lý của chính mình chúng ta đồng thời quá kiểm nghiệm đường lối lập tức tiến vào trong truyền thuyết hoa hồng quảng trường đại gia h ị không h ị nhỉ mỹ nữ đạo du tươi đẹp tâm thanh gây nên chu vi mấy trăm du khách vây xem dồn dập lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hít bồng tự kỳ khoái chết rồi hạ ngọc lại uống một hớp nước theo các đoàn viên gào thét dẫn tới bên cạnh anh em khả khả cười chương ba trăm bốn mươi đệ hai thế giới ba du khách từ tiếp khách phòng khách tiến và o hoa hồng quảng trường cần kiểm nghiệm vân tay mà cái khác thì lại không thiết yếu muốn lặp lại kiểm nghiệm thiết trí cùng tàu điện ngầm nghiệm phiếu hạp k ỳ đường nối gần như như thế chỉ cần vân tay nghiệm chứng thông qua đường nối cánh cửa thì lại mở ra vân tay kiểm nghiệm hạp kỳ đường nối tương đối nhiều một loạt hơn trăm cái phụ cận có mấy công việc nhân viên giám sát hạng ngọc cùng đoàn viên tùy tùng đạo du thông qua kiểm nghiệm đường nối bước vào hoa hồng quảng trường vừa vào hoa hồng quảng trường tầm nhìn đột nhiên trở nên trống trải sáng sủa phía tây phía chân trời nơi đại tuyết sơn cùng làm thiên ban ngày giao tiếp rộng t r ừ n g một km dài đến thiếu sáu km hoa hồng quảng trường cảm giác mênh mông vô bờ dù cho lúc này trên quảng trường có mấy vạn người du lịch như thế có vẻ thưa thớt rộng lớn vô ngần hoa hồng quảng trường đá hoa cương phố đất phương thảo như đệm tùy ý có thể nghe được du khách sung sướng thanh không kịp nhiều xem xét hạ ngọc liền không thể không tùy tùng đạo du ngồi trên dẫn tới khách sạn khu vực điện quỹ xe điện quỹ xe xe quỹ gác ở cao mấy mét hình cầu trên ở trên xe bên cửa sổ m à coi hoa hồng quảng trường chu vi một kỳ lờ mẹt bên trong cảnh vật nhìn một cái không xót gì hoa hồng quảng trường một khu cái kia hình tròn âm nhạc suối phun nghe nói là toàn cầu đệ nhất đại âm nhạc suối phun diện tích đạt đến hơn ba vạn mét vuông đặc biệt suối phun cái kia thất sắc pha lê bậc thang tạo thành cầu vầng vầng sáng sáng tạo ra rực rỡ màu sắc rất có có sức hấp dẫn q u a n cảnh để bên trong xe du khách đều sợ hãi không thôi nhất làm cho người chấn động chính là suối phun trung tâm nơi có vài chỗ cột nước phun đến hơn trăm thước cao khắc nào thiên long hấp thủy phun ra cột nước có mười lăm o o nhiều loại biến hóa có thể nói là danh xứng với thực thiên biến vạn hóa muôn màu muôn vẻ điện quỹ xe chầm chậm cất bước ở trong xe có thể nghe được suối phun cái kêu bồng b ì n h mà tới ưu nhã tiếng đàn một thảo nguyên âm nhạc ca khúc hơn một nghìn loại cột nước một hồi như dáng ngọc yêu kiểu thiếu nữ yêu kiểu thức tha h u y ể n chuyển nhảy múa một hồi như binh n h ỉ như thế chỉnh tề như một cao vút mạnh mẽ một hồi phun ra hết thệ cột nước khí thế bằng bạc hùng vĩ t r ắ n g lệ nghe nói ở buổi tối suối phun còn có thể nương theo ánh đèn yên hỏa phấp phới đáng tiếc lúc này ban ngày không nhìn thấy hạ ngọc cùng các đoàn viên thảo luận buổi tối nhất định lại đây nhìn một cái không bao lâu điện quỹ xe xuyên qua mà qua mỹ thực thành lúc này mỹ thực thành từ phía trên xe m chính là tối om om đầu người xem ra đều là kẻ t h ă m ăn đông bến mà tới hương vị bên trong xe du khách thỉnh thoảng vang lên đùm ngụ câm thanh có chút du khách thực sự không nhịn được mỹ vị mê hoặc kéo hành lý ngay ở mỹ thực thành vừa đứng xuống xe hạ ngọc này đoàn đạo du thuyết hay là đi đem hành lý gửi tới nữa cũng không bao lâu nữa thời gian trải qua mỹ thực thành điện quỹ xe độ đột nhiên tăng nhanh có thể nhìn thấy mỹ thực thành phía nam hội tụ mấy trăm lượng xe công trình nghe nói là đệ nhị kỳ mỹ thực thành chuẩn bị khởi công lại qua mấy phút liền đến khách sạn khu vực xe trong cơ thể có biểu hiện trải qua khách sạn h à o hạ ngọc đặt trước lều vải ở năm ó hào lâu phụ cận rơi xuống điện quỹ sau xe ấn lại gps con đường chỉ thị cất bước rộng lớn vô ngần trên sân cỏ một trùng trùng khoảng một trăm năm mươi mét rộng lớn nhà cao tầng vụt lên từ mặt đất ánh mặt trời khúc xạ ở lâu vũ trên có vẻ bàng bạc mạnh mẽ ngưỡng mộ mái nhà khiến người ta choan váng lâu vũ trong lúc đó khoảng t r ư ờ n g sáu mươi bảy mươi mét khoảng giữa có thể thấy được ốn lượn đá cội đường mòn phô với mặt cỏ trong lúc đó thảm cỏ xanh như thảm các loại quang cảnh cây cối cực kỳ khỏe mạnh cành lá tươi tốt ấm dương tia sáng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách gió nhẹ lướt qua cành cây chập trờn hạ xuống loang lổ mà lóng lánh màu vàng ó n g lâm t ấ m đặc biệt cái kia trong suốt thấy đáy suối nước ồ ồ lưu động trong nước nhiều màu sắc rực rỡ ngư du lịch trên cây sung sướng chim nhỏ ở ca sướng khi thì bay ra rừng cây lưu lại dễ nghe chim hót trên sân cỏ phân tán màu lam đậm lều vải cực tới gần đá cội tiểu đạo đây chính là lộ thiên lều vải đi từ bên ngoài xem có chút lều vải đỉnh đã bị mở ra du khách ở bên trong ngủ say vùng này từ mặt cỏ bên dựng đứng cảnh kỳ bài nhắc nhở là không cho phép viên náo động đến hạ ngọc cấn lại nhắc nhở bài đi tới khách sạn và ở công việc nơi hướng về công nhân viên đưa lên du lịch thẻ nói do chính mình đặt trước quá lều vải khách sạn công nhân viên phi thường có lễ phép vẫn duy trì mỉm cười từ các nàng cái kia cảm xúc mãnh liệt thái độ làm việc đến xem cảm giác công việc này làm cho các nàng phi thường hài lòng tiên sinh ngươi được lều vải của ngươi hảo là năm o một nghìn hai trăm sáu mươi sáu phía trước t r ú c đỉnh đường mòn bên cạnh chính là đây là ngươi chìa khóa xin mời giữ gìn kỹ rửa mặt khu vực ở năm o hảo lâu một tầng như có vấn đề xin mời đánh khách phục điện thoại cố vấn đây là và ở điều lệ tương quan kính xin quen thuộc khách sạn công nhân viên hai tay đưa lên một chiếc chìa khóa cùng một tiểu bản và ở sách hướng dẫn được rồi cảm tạ ngươi không khách khí t i ể u điếm chúng ta chật ních mang đến phiền thoái cho ngươi hạ ngọc tiếp nhận chìa khóa cùng vào tin sách hướng dẫn kéo hành lý nhẹ nhàng đi qua đá c ủ a tiểu đạo hai bên tất cả đều là lều vải lều vải cách xa nhau mấy mét mà thôi tìm tới lều vải của chính mình mở ra tỏa đồ vật bên trong rất đơn giản màu nhũ bạch túi chứa nhật cùng gối nghe còn có một mùi t h ơ m vị hẳn là mới đổi quá lều vải dài hai mét một m năm mươi rộng cũng coi như là không nhỏ lều vải hạng ọ c đem dương hành lý cùng ba lô đặt ở bên trong lều cỏ một góc tới gần mặt đất ngửi mấy lần nhàn nhạt cây cỏ hương vị thỉnh thoảng xa xa bay tới mùi hoa thấm người phế phủ nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ hoàn cảnh so với bên trong t i ể u điếm cũng còn tốt ở đây có thể thân cận tự nhiên nếu không có rửa mặt phiến phức hạ ngọc chân muốn ở chỗ này vẫn vào ở hạ ngọc đi ra lều vải đến hai chân ngồi xổm xuống xoa xoa cực kỳ đậm đặc tế thảo mềm mại mà giàu có co giãn đạp lên mềm n ũ n nay một mảnh mặt cỏ có thể dâm đạp cũng có thể tọa nhưng không thể tiến hành phá hoại q u a n g n ổ cỏ liền bị phạt tiền năm trăm n g u y ê n phụ cận thì có mặc ss công ty du lịch trang phục giám sát viên nhìn thấy du khách ngồi dưới đất thì thỉnh thoảng nhắc nhở hạ ngọc lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức bức ảnh trên truyền tới chính mình vi tin không gian cùng chụp chụp không gian các anh em ta đến thế giới thứ hai rồi bức ảnh phụ trên như thế nào thoải mái chứ hạ ngọc dương dương tự đắc đem bức ảnh đến thư hữu phen quần hơn nữa mấy cái nhe răng nết miệng nụ cười ngoạ dựa vào tác giả đại đại ngươi dĩ nhiên chạy đến thế giới thứ hai đi tới đáng trách ta trả lại ban xin nghỉ không được nếu không ta cũng đi tới và tôi mới ướt át mặt cỏ còn có thể ngủ ngoài trời buổi tối có thể thưởng thức tinh tinh nguyệt lượng như có mị nữ làm bạn cái kia càng lãng mạn đương nhiên nếu là có thể đùng đùng đùng vì buổi tối trùng tiếng hót tăng thêm một phần tình thú tấu thành một thần khúc kha kha thế giới thứ hai thần khúc đùng đùng đùng đùng dùng sức điểm muốn chết rồi ta hoài nghi ta tiến vào sai rồi q u ầ n ha ha ha ta ngày hôm qua mới vừa trở về không muốn ước ao ta chơi k h o á i chết nếu không là muốn tết đến ta đều không muốn về nhà 666, cường h ả o có tiền âm cũng hoa không là cái gì tiền đi nếu như thành đô qua lại tiền xe 22 o khối mỗi ngày dừng chân năm o khối tả hữu ăn cơm hai o khối cũng được bất quá đến mỹ thực thành nhìn thấy mỹ thực nhất định sẽ hoa nhiều hơn chút chủ yếu là vé vào cửa khá l à quý v ẽ suốt bốn o như t ỏ a nhiều xe cắp liền khó nói chắc ngược lại một n g h n ba có thể chơi một tuần đó là nếu như chỉ chơi cái hai ba thiên nam sáu trăm đều được cảnh điểm ít đi là được tiền không là vấn đề thế nhưng có thể báo danh đoàn mới được ta xếp tới hai chu sau đi tới đến lúc đó không biết có thời gian hay không các vị không hàn huyên nha ta chuẩn bị đi mỹ thực thành rồi đến thời điểm cho đại gia đập vài tờ mỹ thực hình ảnh hạ ngọc đem nhóm thư hữu cho bạo hiếm thấy quá một cái tinh tướng ẩn quần quận lăn đừng đến mê hoặc chúng ta kẻ tham ăn nếu không sách mới không cho người khen thưởng ôi tác giả ngươi tới d ư ớ i xem ta có gọi hay không chết người dĩ nhiên muốn dùng mỹ thực tù binh ta hạ ngọc hà hay biết nằm ở trên sân cỏ hai chân chéo ngoài khoe miệng trồi lên nụ cười đắc ý nhìn t r ê n lệch thời gian không nhiều năm g i ờ đạo du ở trong đám bắt đầu giục đoàn viên tập trung liền khép lại điện thoại di động tiền vào đồng nắm lấy món đồ quý trọng khóa kỹ lều vải hướng về khách sạn lối vào khu vực ra mỹ thực thành hoa hồng quảng trường ta tới rồi chương ba trăm bốn mươi mốt đệ hai thế giới bốn hạ ngọc đi tới khách sạn lối vào khu vực rất nhanh tìm tới chính mình đạo du một hiểu điệu mỹ nữ dơ rõ ràng đạo du con cờ thực sự là dễ thấy ở nơi nào đều sẽ quang các bạn bè ngày mai tám giờ chúng ta vẫn là ở đây tập hợp đ ể hành trình kế hoạch đi ta mang đại gia đến trượt tuyết cảnh tượng điểm đương nhiên nếu như muốn chính mình hành động sớm nói với ta thanh nha mỹ nữ đạo du đung đưa đạo du con cờ tinh thần phân chấn một hồi ta mang đại gia đến mỹ thực thành tiếp đó năm nay buổi chiều cùng buổi tối liền chính mình sắp xếp đại gia ăn xong bữa tối sau có thể đi hoa hồng quảng trường đi dạo cũng có thể đi phố kinh doanh đi một chút hy vọng đại gia ăn được uống chơi vui được độc thân các quý tộc hy vọng các ngươi ở đây ngẫu nhiên gặp tình duyên các đoàn viên mừng rỡ như đ i ê n thúy ướt át ước gì lập tức bay đến mỹ thực thành một no khẩu phục hận không thể lập tức vọt đến hoa hồng quảng trường nhìn một lần c h o thỏa màn đêm buông xuống hoàng hôn như một tấm tấm vong lớn màu xám lặng lẽ giải xuống hạ xuống bao phủ toàn bộ đại đ i ệ cực tây nơi tà dương rơi xuống thu lại nó hào quang u lam u lam giữa bầu trời tô điểm vô số ngôi sao nhỏ lóe lên lóe lên tô điểm thế giới thứ hai buổi tối mỹ thực thành bên trong đen đuốc sáng t r a n g ánh đèn soi sáng ở mỹ thực trên b ó n g ánh quang vì mỹ thực tăng thêm một phần sắc thái các du khách mở ra khẩu vị hạ ngọc đi tới mỹ thực thành hải sản một con đường tùy ý tìm nơi chỗ ngồi đến đồ uống tự động bán ky mua bình nước trái cây sau đó đi tới điện thoại di động nạp điện di động trạng đến trước h á n điện thoại di động lượng điện nhanh dùng hết ở trên xe buýt cũng không cách nào nạp điện lều vải nơi đồng dạng không có cách nào nạp điện cũng còn tốt thế giới thứ hai bên trong điện thoại di động nạp điện di động chạm tùy ý có thể thấy được bị thực trong cửa hàng phần lớn trên bàn đều có nạp điện ổ điện thực sự là nhân tính hóa thiết kế không cần lo lắng điện thoại di động không điện sau không tìm được nạp điện chạm càng không cần lo lắng có người cùng ngươi cướp nạp điện vị trí hạng ọ c phi thường ước cao ở thế giới thứ hai công nhân viên ngồi ở nạp điện đứng một bên chỗ ngồi uống nước trái cây đánh giá đầy mặt mang theo vui sướng lui tới du khách ở thế giới thứ hai mặc kệ người nào có cái gì thói xấu đến nơi này cũng phải thỉnh thoảng nhắc nhở chính mình ràng buộc chính mình cũng không ai dám đem giày dấm đạp ở mỹ thực nhai trên ghế vị nữ sĩ này chào ngươi một vị tuổi t r ư ờ n g ba mươi tuổi mặc thế giới thứ hai trang phục giám sát viên hướng đi ngồi ở trên ghế gỗ phụ nữ trung niên làm một túi chảo xin hỏi có chuyện gì không quần áo ngăn nắp cái cổ mặc châu đáo phụ nữ trung niên đánh giá mặc trước mắt giám sát viên có chút n g ộ n là như vậy vừa nãy ngươi tùy chỗ thổ đàm căn cứ thế giới thứ hai điều lệ chế độ điều thứ nhất lệ tùy chỗ thổ đàm trừ mười điểm phạt tiền năm trăm nguyên ta ta không phải cố ý ở nhà quen thuộc không cẩn thận n ói ra một hồi mà thôi hơn nữa cũng không nghiêm trọng chứ phụ nữ trung niên đột nhiên không biết làm sao có chút ngự a không chỉ thứ có chút kinh hoàng vừa nãy nàng s á c thực hướng về trên đất n ói ra một cái không nghĩ tới giám sát viên mắt như thế nhọn ta che trời nữ sĩ nếu như ngươi có vấn đề ngươi có thể chống án bất quá ta đã thấy cũng có nhiếp ảnh chứng cứ dựa theo điều lệ tính xin ngươi hợp tác giám sát viên trước sau như một đất nụ cười nhàn nhạt, nhạt thật giống chuyện như vậy tập mãi thành quen ta l a o có thể à có thể n à y vốn là ngươi nên làm sự bất quá đồng dạng phạt tiền chụp phân xin mời nữ sĩ ngươi lần sau chú ý một chút giám sát viên vẫn như cũ móc ra một tiểu phiếu bản chu vi du khách nhìn thấy có trò hay tụ lại vây xem ha ha nếu như phạm sai lầm tốt như vậy bù đắp thì sẽ không có cảnh sát chính là mà lại như đánh gãy nhân ra chân sau đó nói kiểm lại thường tiền lẽ nào liền không cần truy cứu pháp luật trách nhiệm mà phòng chứng đến thời điểm không xem thật kỹ thế giới thứ hai điều lệ chế độ trà trà năm trăm khối là ta đều đau lòng ha ha muốn thổ đàm có thùng rác hoặc là thổ đến trong túi tiền của mình cũng không ai nói phát tốt nhìn này sàn nhà nhiều sạch sẽ nói thật ta đều không đành lòng thổ tuy rằng ta bình thường cũng yêu thích thổ phụ nữ trung niên bị chu vi du khách chỉ chỉ trỏ trỏ phê bình mặt đỏ tới mang thai thực sự là phi thường c a m t ứ c nhưng nhìn đầy mặt nghiễm nhiên mỉm cười giám sát viên tính khí không biết hướng về nơi nào tiết nơi này nhưng là thế giới thứ hai dù cho nàng có mấy triệu tài sản ở đây vẫn đúng là không có cảm giác ưu việt mấy triệu có thể ở khu buôn bán mua một khối cao cấp thanh linh thạch là tốt lắm rồi phụ nữ trung niên bị nàng bên cạnh thiếu nữ lôi một hồi tựa hồ nói câu mẹ nhanh nộp đi ta đều nhắc nhở ngươi phụ nữ trung niên bình phục lại tâm tình móc ra chính mình du lịch thẻ đưa cho giám sát viên giám sát viên nối liền du lịch thẻ đem mình bên người cơ khí trên quét một hồi sau đó chụp phân đóng dấu ra một tấm phạt tiền đan nữ sĩ cần ta giúp ngươi nộp lên phạt tiền ả vẫn là chính ngươi nộp lên giám sát viên lễ phép hỏi cú cũng không bởi vì nàng trái lệ mà khinh bị nàng giúp ta mẹ nộp đi phụ nữ trung niên sửng sốt một hồi bên cạnh thiếu nữ trái lại nhanh đất đ á p lời được rồi cảm tạ ngươi hợp tác nếu như ngươi đối với ta công tác không hài lòng phạt tiền đan trên có ta công tác hảo có thể tiến hành trách cứ giám sát viên lại hướng về phụ nữ trung niên lộ ra nghề nghiệp mỉm cười đem phạt tiền đan giao cho thiếu nữ từ đầu tới đuôi hắn đều không còn cách nào khác giám sát viên sau khi đi phụ nữ trung niên có chút buồn bực không nớt phiên muộn chết rồi mới vừa thổ một hồi liền bị phát hiện trong nhà sàn nhà đều không nơi này sạch sẽ thực sự là muốn như vậy sạch sẽ làm gì ôi mẹ nơi này sạch sẽ không tốt mà nếu không ngươi còn chưa tới đây tuổi t r ư n g mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ cũng không bởi vì vừa nay phạt tiền buồn b ự c mẫu thân nàng bị phạt tiền trái lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác đầy mặt cười hì hì xú i nha đầu thật giống trong nhà ngươi gian phòng tùm la tùm lum nói tới tùy ý thổ thảm ngươi so với ta càng nhiều đi ta cái kia không phải di truyền ngươi tốt đẹp truyền thống mà h u ố n hồ nơi này không giống nhau mà ở đây thổ ta nếu như bị bắt được mất mặt nem lớn h à n h thẳng thắn ngươi ở đây tết đến đem ngươi thói xấu cải tốt lại về ra đi phụ nữ trung niên nhìn mình khuê nữ một mặt nợ đánh nụ cười vừa nãy hỏa khí không biết hướng về cái nào tiết thuận lợi bóp lấy thiếu nữ l ô thai ôi mẹ đau thiếu nữ bị ninh tuyệt không để ý chút nào chu vi du khách ta đau lòng đây năm trăm khối phụ nữ trung niên tựa hồ có hơi thiếu thông minh con mắt còn nhìn chằm chằm vừa n ã y nổ nước miếng mặt đất mẹ mau buông tay đi ta nói chính là lỗ thai đau chết ta thiếu nữ đánh mẹ mình tay phụ nữ trung niên sau khi thấy mới thở dài thả ra ninh nàng lỗ thai tay hạ ngọc nhìn chơi đùa mẹ con có chút cười thế giới thứ hai quy tắc cũng thay đổi rất nhiều du khách tập tục xấu có chút du khách sau khi về đến nhà nhìn thấy nhà của chính mình có chút tạo loạn thay đổi rất nhiều người tính h ă n g mê hạng ngọc ở mỹ thực thành ăn qua bữa tối một bên trong bắt tôm hùm thị trúc t bỏ ra hắn ba mươi đồng tiền bất quá phi thường đáng giá hắn tận mắt đến đầu bếp từ thanh thủy trong ao mỏ ra một con khoảng chừng hai lạng nhiều tầng tôm hùm dết sau、so、để vào làm tốt nhiệt cháo hiện dết hiện làm mùi vị ngon cực kỳ tại những khác địa phương ăn tôm thịt phỏng t r ừ n g chính là tủ lạnh nhiều lắm hơn nữa phỏng t r ừ n g chính là tiểu long tôm mà thôi đi tới hoa hồng quảng trường loại cỡ lớn âm nhạc cao nước phun hắn xem qua bất quá ban ngày không sánh bằng buổi tối tươi đẹp rực rỡ màu sắc ánh đèn chiếu dọi đến không trung cái kia mơ mơ hồ hồ sương mù trên như mộng như ảo biến hóa nhiều màu sắc các du khách tuân ra từng trận tiếng hoan hô hạng ọ c ngồi ở suối phun chu vi g h ế đá không biết bao lâu nhìn cái kia lượn lờ ở cái ao hơi nước lạnh lẽo mềm nhẹ sương mù quanh quẩn ở hắn khuôn mặt đồng b ề n muốn bay quá thoải mái nhìn thời gian dĩ nhiên chuyển tới hơn tám giờ tối t r u n g quần áo cũng có chút ư ớ t đẫm không thể không rời đi nơi này đi rồi hai mươi mấy phút đi tới phố kinh doanh thế giới thứ hai phố kinh doanh nghe nói là phi thường xa hoa tình huống thật làm sao đi vào nhìn một cái liền biết rồi chương ba trăm bốn mươi hai phồn hoa thế giới một đại t r ư ờ n g điện thoại di động xem ở mỹ thực thành phía tây năm trăm m sừng s ư n g đứng vững một tòa hùng vĩ tráng lệ cao úc toàn cầu to lớn nhất đơn thể thương thành kiến trúc phồn hoa thế giới đúng thương thành tên liền gọi là m phồn hoa thế giới lâu cao tám tầng ước bốn mươi m lòng đất một tầng t r ư ờ n g một km rộng t r ư ờ n g năm trăm kiến trúc chiếm diện tích bốn trăm linh m hai tức độ rộng phương hướng mỗi cách mấy chục mét thì có đ i ề u k h á c khoảng cách có lưu lại ánh mặt trời chiếu không gian bằng người đi đường liên tiếp tùy ý có thể thấy được tự động người đi đường bằng không lớn như vậy t h ư ờ n g trường mọi người đi mệt trong thương thành cũng có thể thuê cân bằng xe tám tầng bên trong diện tích đạt ba sáu trăm linh m hai thương thành quan kiến trúc cùng tiền gắn liền bỏ ra ss công ty du lịch hai trăm l ước nguyên nhưng bên trong thương phẩm giá trị liền không ngừng số này từ viễn vọng đi phôn hoa thế giới tường ngoài bích dùng rộng lớn pha lê bao vây mà thành từ ở ngoài xem bên trong nhìn một cái không s ó c gì đối lập với hơn triệu người thương thành nói lớn không lớn buổi tối thời gian ngoại trừ mỹ thực thành cùng hoa hồng quảng trường cũng là du khách thích nhất du lịch địa phương một trong có thể nói mỗi ngày lượng người đi không xuống một triệu người thứ một người ra vào nhiều lần tương đương với một trăm bên trong loại cỡ lớn thương thành mỗi ngày lượng người đi rất nhiều đắt giá thương phẩm không quy về thế giới thứ hai doanh nghiệp ngạch Thì như thanh linh thạch cùng châu b á o hốt chờ ô tô bằng không thế giới thứ hai mỗi ngày doanh nghiệp ngạch liền không ngừng sáu bảy cái trăm triệu phôn hoa thế giới còn có rất từ không phô diện ss công ty du lịch bộ thương mại đang cùng các quốc gia tế hàng hiệu xưởng trao đổi hợp tác và ở việc mơ màng một tương lai ở trụ liền không xuống năm triệu nhân khẩu du lịch khu hơn nữa những ngày du khách đều là có năng lực người tiêu thụ thì tương đương với một cảng thành có thể tưởng tượng được phôn hoa thế giới to lớn tiềm lực nói như vậy t hạng ư thương ơ n hung hăng thương thành, cũng phải phân một phần lợi nhuận chia làm hoặc là dựa theo doanh nghiệp n g gia g phải lợi chia dựa vào làm là hoặc theo ở một h chia làm, Chỉ có điều thế giới thứ hai càng thêm ngọc hăng mà thôi,、muốn、chia làm càng nhiều, cùng một ít quốc tế hàng hiệu tạm thời không thể đồng ý, nhưng có chút ánh mắt xem khá xa. Dù cho không muốn càng cùng đồng sưởng tiền, cũng muốn mà làm một tạm ít tế mắt thế quốc có chú xa, kiếm ý, có cáo. xem dù vào hoa vào trong, toàn phồn giới, bên nhất cầu quảng cáo. Hạ ngọc đi dạo ở rộng rãi hoa hồng trên quảng trường roi mắt viễn vọng rộng rãi thô bạo nhà lớn để hắn vô cùng khiếp sợ dại ra đến như căn gô đâm ở tại chỗ nếu không là chu vi du khách tiếng hoan hô phỏng chừng một lát tỉnh ngộ bất quá đến thực sự quá to lớn không cách nào hình dung phồn hoa thế giới bức tường ở ngoài đèn n g h e ông đỏ hóng ánh long lánh phía trước chơi trò chơi quảng trường quang cảnh thực vật đầy trời khắp nơi đều có mấy loại cỡ lớn dòng dọc ván trượt chơi trò chơi khu là đứa nhỏ thiên đường mấy ngàn không giống tuổi tác giai đoạn đứa nhỏ ở vui vẻ vui đùa mang theo non nớt vui sướng thanh d ậ p d ờ n ở xung quanh phồn hoa thế giới lối vào nhiều vô cùng mỗi cách mấy chục mét thì có một lối vào lối vào đứng thẳng một khối phồn hoa thế giới địa đồ điện từ bài toàn bộ phồn hoa thế giới lại như một chiếc phi thuyền vũ trụ lòng đất lầu một vì siêu thị lầu hai có một phần cũng là siêu thị dọc theo lầu một pha lê tường chu vi ba km khu vực đặt hơn trăm lượng hot chờ ô tô mỗi một lượng đều là thật giống đều là hạ lượng phần lớn là từ hot chờ ô tô công ty tổng bộ vận đến vật s i ê u tập vậy cũng là ngoại giới không nhìn thấy có một phần là ổ b ẹ t công ty đệ thạch lâm yêu cầu mới làm rất nhiều khoản kỳ dị xe như thạch thị số một liền gửi ở này còn có mười mấy lượng óng ánh trong suốt xe thể thao chủ yếu vật liệu chính là biến dị gậy t r u ố c mỗi một lượng đều có ít giá đương nhiên những xe này đều không bán chỉ là triển lãm mà thôi nếu là bán phòng trừng toàn cầu không có mấy người mua được vật s i ê u tập khẳng định là hơn mười triệu một chiếc nhưng như thạch thị số một loại xe này ít giá một trăm ư c cái khác có ánh long lanh xe thể thao cũng là mấy chủ cước chiếc. chiếc có chỉ cả, các khách cảm mức cảm cái tốc mã lực động cơ, háo dầu không cao, chống nó nếu như nhưng nhìn không hơn động không đạn tính năng vượt qua quân giá gì. giây là mấy một Mỗi một tham xem tham Trăm mét mã thấy thấy thấy cấp thái thì hữu, háo vượt tả xe xe đều đều du quá quá, sau, dầu qua ra số, số sẽ sự 2 1.000 bây ậ c cao đạo, pháo nhất B7, phòng đạn đạo, thuần động. túy một B7, b đài di động. Bây giờ ổ phe số ô tô công ty cũng đại công quốc gia trang bị bộ phận phát xuống đến bộ phận hàng đầu thiết bị chế tạo nhiệm vụ đương nhiên quốc gia như thế đến trả tiền quốc gia lãnh đạo bây giờ tòa giá chính là do ổ bè ô tô công ty làm riêng lúc này các du khách du lịch ở phồn hoa thế giới ở ngoài xuyên thấu qua pha lê xem xét những kia hào xe mỗi chiếc xe trước đều có mấy chục hơn trăm người vây xem chụp ảnh đặc biệt cái kia mấy chiếc góng ánh xe thể thao hoàng kim xe thể thao kim cương xe thể thao càng là nước chạy không lọn đương nhiên du khách cũng không cách nào chạm đến những xe này đều có kính chống đạn chống đỡ cũng không cần lo lắng cái gì hiện nay ổ pest ô tô sinh sản nhiệm vụ đã bài mãn đang ở sinh sản xe thể thao s 1 cùng xe việt ra ss m hơn nữa hai khoản xe đã thụ khánh lâu một bán đồng hồ châu đ á o tỷ như chu đại phúc châu đ á o kim hành hàng cùng kim cương f o l lip o l l e t o sơ lĩnh nhờ hóc l thái tử châu đ á o đồng hồ cùng tam bảo đồng hồ châu đ á o các tập hợp du khách yêu nhất đồng hồ đeo tay châu đ á o hàng hiệu đương nhiên vị trí tốt như trung tích không cấp thanh linh thạch t h có thể điếm. c ấ thể nhìn thấy lưu động màu xanh nguyên tố mà cao cấp thanh linh thạch mặt ngoài đã phát tán màu xanh vườn sáng nay không phải là phỉ thúy có thể so với Còn có lâm tuyết châu đau chuyện làm ăn cũng không tệ lắm thực thể điếm mỗi ngày còn có thể bán ra mấy chục kiện thanh linh thạch trang sức mang tới internet bán một ngày doanh nghiệp cũng có hơn một ư ơ i triệu năm doanh nghiệp ngạch quá năm mươi ước không thành vấn đề đối lập với mới mẹ vật tới nói thanh linh thạch còn chưa thâm nhập lòng người cùng tán thành có thể có ngạch thể thế như doanh nghiệp ngạch đúng lâm à không dễ. l tuyết châu đ á o một bên còn có một mấy trăm mét vuông thạch thị triển lãm mặt trên biểu diễn thế gian yêu thích vật phẩm tỷ như ngàn năm sơn tham thì có hai châu trăm năm sơn tham số căn cực phẩm trùng thảo tàm t i bảo y trên tấn p h ỉ thúy nguyên thạch đã gần lộ ra màu xanh lục định giá năm mươi ước đó là thạch lâm lợi dụng đại địa chi tâm chế tạo ra còn có cái khác bảo thạch mỗi một viên đặt ở trên thế giới cũng có thể làm cho người điên cuồng thạch lâm giá cao thu mua nghệ thuật tác phẩm không xuống 50 kiện, tổng giá quá 2 tỷ. Có kinh không chống đạn cháo, xuống tổng đạn căn bản không cần lo lắng trống giá quá trị tỷ. bị Có c lo ắ phồn p hoa trong thế giới k i n mỗi một dạng vật hy hãn phẩm đều có thể ở chủ lưu truyền thông trên chi lên một tin tức đầu đề có chút du khách chính là bị phồn hoa trong thế giới vật phẩm hấp dẫn tới được bởi vì không phải mỗi người đều yêu thích du sơn ngoại thủy nguyên bản không dự định tiến vào cảnh điểm du khách đến rồi cũng bị bên này bầu không khí cảm hóa vừa vào cảnh điểm khẳng định bị tiên cảnh giống như cảnh sát hấp dẫn thích mê luyến say sưa với bên trong ở lâu một cũng có một vờ giờ giả lập hiện t ừ khu hơn một nghìn máy đồng dạng bị chiếm đầy bởi vì giá cả quá tiện nghi mỗi giờ phí dụ n g bất quá chừng mười đồng tiền mà thôi nếu là tại những khác thành thị chính là mấy chục đồng tiền một giờ từ mỗi cái du khách trên mặt cái kia chìm đắm với bên trong vẻ mặt đều biết bọn họ trời phi thường này lâu một nửa kia khu vực chính là siêu thị toàn cầu to lớn nhất diện tích siêu thị liền với lòng đất một tầng tổng cộng sáu trăm ngàn mét vuông siêu thị nhất làm cho người yêu thích chính là đặc sản khu khái quát quốc nội ba mươi mấy tỉnh đặc sản còn có nước ngoài mấy chục quốc gia khu vực đặc sản ss công ty du lịch từ mỗi cái khu vực tuyển ra mấy chục lớn nhất có đặc sắc thương phẩm biểu diễn với siêu thị du khách muốn mua gì đặc sản Mặc kệ quốc kệ như ộ i ngoài, nước sản đặc ở k u nguyên xuất, cơ bản có căn cần chạy nơi hơn nơi bản bản sản không đến nữa này thể tìm tới, t h ơ n g phẩm tại u xuyên y tây tây ệ t tông. t đối chính、tông. Như như xuyên tây bò tây n g thịt, l những t u xuyên ộ c đặc về tỉnh sản. Như n tại h khác địa phương bình thường bò tây tạng thịt đều là cao nguyên trên chết ngưu nơi này chỉ chết ngưu là nói không phải tự nhiên tử vong ôm chết ngưu không coi là nhiều an đương nhiên không thành vấn đề bò tây tạng làm vốn là rất đắt sinh thịt bò đi nước sau khi chỉ còn dư lại một phần ba trọng lượng Bỏ trong â cân, y Tạng làm nếu là giá bán ít hơn 10 đồng tiền một cân, nhiều là chết nếu bán hơn đồng nhiều nhu nhiều, hơn nữa giá làm là là ấ t biệt. khó phân phân phồn h Mà ở a thế giới siêu thị, thì h giới siêu sẽ k ô có theo thứ tự hàng nhái thương phẩm. Như kinh phát hiện hàng giả, theo thứ tự thương hàng nhái phẩm. Như kinh hiện hàng hàng nhái phẩm, nguyên giả, siêu ư ở n n g g o ạ trừ phạt tiền một tiền thế thứ thương Trong bị phẩm vĩnh không hai khu. viện đi giới i lớn số sau, s được vào thị cũng có l ẻ thực thế giới cũng là tập hợp đủ cầu bên trong tên ă n chỉ cần là chính quy s ư ở n g thực phẩm thông qua thực phẩm kiểm nghiệm không cần làm cái gì hậu môn t ặ n lễ là có thể vào sân cho nên nói ngoại trừ mỹ thực thành phồn hoa thế giới siêu thị cũng có mỹ thực thế giới chứ ăn quầy hàng nhiều ở ngoài khả năng ban tương đối nhiều chính là sữa bột những này toàn cầu phẩm chất cao sữa bột cũng có thể ở này trong siêu thị tìm tới tuyệt đối chính tông quý nhất sữa bột không phải là cái gì nước ngoài sữa bột mà là đến từ chính thế giới thứ hai sinh thái viên có tiền còn chưa chắc chắn có thể mua được mỗi ngày h ạ t lượng nhưng vừa lên h à n g giá những kia cường hào đàn bà liền tranh mua chuyên đi máy bay lại đây mua thế giới thứ hai sữa bột mỗi người nhiều nhất mua hai bình hơn nữa là mỗi chương du lịch thẻ h ắ n mua bằng không đầu cơ khẳng định điên cuồng huống hồ bên ngoài cũng không có bán sinh thái viên nơi sản xuất sữa bột bị cướp mua cũng bị du khách chụp ảnh dĩ nhiên lên môn hộ trang web đầu đề hấp dẫn càng nhiều cường hào tranh mua siêu thị thương phẩm không chỗ nào không có rực rỡ môn u màu hoa cả mắt ở phồn hoa thế giới siêu thị khả năng không mua được chính là một ít đại gia đều như máy truyền hình tủ l ệ n h c u n g m ộ c r a đều liền rất ít chỉ có phần nhỏ bày r a khả năng là trường ở tại cảnh khu công ty du lịch công nhân mua hoặc lại như huyền người lại đây mua đương nhiên bởi phồn hoa thế giới cũng là nhằm vào toàn thế giới trước cửa sổ dù cho là thiết bị điện khu vực tương tự để s ư ở n g đồ số tới đương nhiên cần phó cho thế giới thứ hai không ít tiền quảng cáo dùng leo núi công cụ ở trong siêu thị cũng là chiếm một tảng lớn khu vực k h a i quát toàn cầu các tên hàng hiệu trong siêu thị cái khác thương phẩm đ ố i với lập n h thành thị ữ n g k h á c tới nói, thiên nói, q u ý mười thư ả chương ũ n g ở du k á c chịu h phạm Dù sao chu vi. Dù ba trăm bốn mươi ba phôn hoa thế giới hai chương ba trăm bốn mươi ba phôn hoa thế giới hai phôn hoa thế giới lầu hai chia làm mấy cái khu vực điện thoại di động phỏng vấn vdvdc bắc một khu là chuyên bán mỹ phẩm bài mỹ dung nước hoa cùng cá nhân hộ lý hàng hiệu nam một khu là chuyên bán hàng hiệu quần áo thể thao trang mỹ phẩm bài mỹ dung nước hoa cùng cá nhân hộ lý hàng hiệu hoặc chuyên môn điếm có vượt qua năm trăm cái có thể nói ánh sao rặng rỡ ở trong bao quát cực được vồ xoạ ẩn hoang nên cực nóng âu mỹ nhật hàng hiệu hương mại nhi chen l t h i ê n bích c e l i n i đinh áo di họ ảnh xạ lan khấu lạp dí d ì tư sinh đường x à i x í to s cơ hai thực thôn tú sụ hẹ mù dạ v v cho tới phẩm chất thấp bài thương phẩm là không có thể mở chuyên bàn điếm chỉ có thể ở siêu thị mở một q u o y chuyên doanh bởi vì xưởng trực tiêu mang theo quảng cáo tuyên truyền ý đồ siêu thị thương phẩm đó là so với những địa phương khác quý mười phần trăm dù sao bên ngoài bán một khối năm nước s u ố i nơi này bán một khối bảy cũng không tính cái gì nhưng những này hàng xa xỉ trái lại so với những thành thị khác hơi rẻ vì lẽ đó càng hấp dẫn du khách phôn hoa thế giới khai trương đối với một ít mua sắm thành thị ảnh hưởng lớn vô cùng tỷ như mua sắm thiên đường càng thành thế giới thứ hai khai trương bởi phần lớn du khách đều phải trải qua thành đô có thể nói bây giờ thành đô phi thường hừng hực giá phòng vèo vèo vèo hướng về t r ê n thoán chỉ riêng này đoạn thời gian đều giới liền tăng mười lăm phần trăm đối với bách tính bình thường tới nói thành đô giá phòng dâng lên xác thực không phải chuyện tốt đẹp gì nhưng người ngoại lai nhiều tương tự gia tăng rồi rất nhiều vào nghề cơ hội cùng khách du lịch tương quan ngành nghề đều phi thường nóng nảy ở phồn hoa thế giới lầu hai một khu vực tương tự mở ra một nhà ss hoa hồng cửa hàng chiếm rất lớn diện tích mấy ngàn mét vồng điếm chuyên bán cầu vồng hoa hồng cung hàng lượng rất nhiều có chút du khách đường về thời gian đều sẽ mua một hai chi trở lại nam hai khu tập hợp không giống vận động hàng hiệu và ở phồn hoa thế giới kỳ hạm điếm phi la nịu bạ l ạ n sơ âu tần đương ộ n hàng hiệu bao quát, Ligates, Timberland, Adil, Patatonia, Lining, g P.O.L.Gates, hiệu lệnh quát, bao các K.L.L.T.O.L.P.T.L, ham Đạp động càng vận vào thêm nhiên bán nhiều nhất vẫn là quần áo leo núi trang như trượt tuyết công cụ tuy rằng trượt tuyết t r à n g có thuê nhưng có chút dự định ở đây trường trụ du khách hoặc là yêu thích đều sẽ mua dù sao ở trượt tuyết t r à n g cùng ngày thuê nhất định phải cùng ngày còn nhưng vé vào cửa là trong vòng bảy ngày đều hữu hiệu chỉ cần mua cảnh điểm phiếu chỉ cần bằng vân tay nghiệm chứng tùy tiện ra vào không giống cái k h á c cảnh điểm như vậy ngày thứ hai tiến vào cảnh điểm cần lặp lại mua phiếu ngoài ra vì sứ khỏe mạnh sinh hoạt hòa vào mua sắm lạc thú s g h b u s càng cung cấp nhiều loại trang bị bao quát nhiều chức năng vận động trường cùng phú vận động sắc thái phòng rửa tay cùng hoàn cảnh thiết kế các loại tuyệt đối là vận động yêu quý giả mua sắm đất tập trung hai khu còn bán vận động khí tài nơi này đặt hàng đem mình địa chỉ báo lên biết từ địa phương giao hàng kỳ thực cùng siêu thị thiết bị điện thành gần như dù sao từ thế giới thứ hai giao hàng đường quá xa phôn hoa thế giới lầu ba thì có một cái khu vực chuyên bán món đồ chơi cửa hàng như món đồ chơi phản đấu thành tozeus diện tích đạt ba vạn mét vông vì toàn cầu loại cỡ lớn nhất món đồ chơi cửa hàng nội bộ ngoạn ý chủng loại đa dạng trong đó phim hoạt hình nhân vật công tử cùng mô hình ô tô món đồ chơi càng trúc nhiệt bán hàng là người bạn nhỏ yêu nhất lưu luyến món đồ chơi hài lòng thiên đường ở hoa hồng quảng trường ba đến sáu khu du khách có thể ở này ba cái khu vực chơi rượu mà rượu có thể ở phồn hoa thế giới lầu ba mua hoa hồng trên quảng trường cũng có chỉ thị rượu mua nơi đương nhiên phương pháp nhanh nhất chính là thông qua du lịch bình đài tìm tòi liền biết nơi nào có bán rượu có bán đương nhiên cũng có thuê hoa hồng trên quảng trường thì có rượu thuê nơi vì lẽ đó không cần bỏ ra tiền i ề n gì tương tự có thể sướng chơi rượu đương nhiên phồn hoa thế giới tầng thứ ba chủ yếu vẫn là bán hàng hiệu thủy triều trang phục tên bao hàng hiệu g i à y thời thượng ăn mặc linh kiện cùng hàng hiệu b ị cụ các loại có thể nói phồn hoa thế giới tầng thứ ba chính là một thủy triều đất tập trung trong sân có mấy ngàn gia truyền bán điếm các loại thời trang điếm chỗ nào cũng có khiến cho người mắt không kịp nhìn thí dụ như một ít quốc tế hàng hiệu bao cụ atoni ba l l e bờ cơ bờ gờ ba bảo lị bờ bờ di b u a típ chèn l đ i hệ c l đ ụ n g nhì l l cổ trì kỳ hàm điếm ba sĩ h u t o r b ô n d i ổn sơ luis u y đăng kỳ hàm điếm slvu i s iton mạch tơ mã lôi mạc ít mạ dạ ổn bê đơ lộ hển tê h o l họ dạ lờ đờ hờ lộ rèn m ô n bè di phỉ kéo cách mộ san vạt tỏ ỉ phệ dạ gầy mò thi v ậ n t h ẻ soản vì ven noét tỏ t cùng nghệ v e thánh la lan í xl các loại ở phồn hoa thế giới đệ tam lâu là có thể tìm tới phần lớn hàng hiệu kỳ hạm điếm ngụ lại ở đây thật là thủy triều nhân sĩ tất đến hành hương đất phôn hoa thế giới tầng thứ tư chủ yếu là tương đối cao đương loại cỡ lớn ẩm thực nhà hàng có thể tiếp nhận hôn lễ y ế n hội linh tinh phân bố một ít quán ăn nhỏ dù sao mỹ thực thành chủ yếu vẫn là ăn vật loại nếu là tổ chức loại cỡ lớn y ế n hội ở mỹ thực thành liền không quá thích hợp đồng thời phôn hoa thế giới cách mỹ thực thành vẫn có một dạng đường nhưng đối với có chút du khách tới nói cũng không tính gần thẳng thắn xá xa, xa cầu gần mua sắm mệt mỏi có thể chuyển tới lầu bốn cùng ăn lầu bốn còn tụ tập nhiều gia đình cấp phòng ăn tiệm thực phẩm phòng cà phê cùng với quán bar từ cung cấp cao chất lượng hàng ngày dùng cơm tiểu điếm đến ở đặc biệt thời kỳ có thể cùng người trọng yếu cùng đi thế giới nghe tên cao cấp phòng ăn nơi này không chỉ có thuần khiết nhật bản liệu lý c à n g có từ thế giới các quốc gia tinh tuyển tên i điếm thí dụ như một ít ở cảng rất nổi danh phòng ăn cả đồ dì lll ảm rộng rãi động trà cư thượng thiện triều châu tiểu trù kim ngưu huyện việt nam quán cơm n o lủ cả c h ặ t có gì à, thẻ cả ở đẹp c ả o lo hon cùng star cà phê ở bốn tầng cũng có thể tìm tới ở phôn hoa thế giới lầu bốn các du khách có thể hưởng thụ theo đuổi thiên nhiên phong vị bếp trưởng vẫn lấy làm kiêu ngạo trung h ệ cùng với đầy nhiệt tình khoan đãi có thể nhìn thấy màu xanh lục tự nhiên phong cảnh trên sân thượng một bên dùng cơm một bên cảm thụ phong khí tước 38, 38, 731, 600, chương ba trăm bốn mươi bốn p h ồ n hoa thế giới ba p h ồ n hoa thế giới ngũ lâu chủ nếu là bán hàng mỹ nghệ cho nên tinh phẩm tiệm đếm không hết cũng có tác phẩm nghệ thuật triển lãm khu lớn nhỏ phòng đấu giá năm cái lớn nhỏ ca kịch sành ba cái nơi này hàng mỹ nghệ đến từ toàn cầu các nơi nếu vì không phải thuần thủ công hàng mỹ nghệ cần phải chú thích phẩm loại cái gì cần có đều có hơn nữa công nghệ nghiên cứu phẩm chất chất việt giống như nghệ thuật tác phẩm triển lãm r a liền phi thường nghiêm khắc đi họa lại không thể triển lãm tỷ nếu h hàng che ư gỗ, chúc, cây mây chế bàn ghế, đ i ê khắc phẩm, thủy t i như đồ gốm, n h ngươi có hài lòng hàng mỹ nghệ hướng nhân viên làm việc xin triển lãm đem đủ loại tin tức viết rõ ràng đệ giao chỉ cần chất lượng vượt qua kiểm tra khảo hạch thông qua có thể miễn phí triển lãm mà phồn hoa thế giới chỉ lấy một bộ phận thu tiếp theo phí Đương người nhiên, xin triển lãm số người cũng không ít, lãm số bình thường đầu tiên mạng lưới xin đưa ra hàng mỹ nghệ hình ảnh dự định bán giá cả sau đó mới là vật thật khảo hạch nếu đúng như là thế giới danh gia thì thiếu rất nhiều khảo hạch c h í n h tự cũng sẽ nhận được phổn hoa thế giới coi trọng mạng lưới tuyên truyền nòng cốt khu triển lãm triển lãm ở chỗ này du khách không cần lo lắng co theo thứ tự sung hảo hàng hóa cũng không cần lo lắng bị thương gia lừa dối hàng hóa hết giá nhận được phổn hoa thế giới giám đốc hết thẻ hết giá là thật giá cả không tiêu hư giá cả lâu sáu chủ yếu là trung tâm hưu nhàn một thế giới lên lớn nhất thủy tộc tương d ừ n g mưa nhiệt đới sinh thái khu hoàng kim trung tâm giao dịch phòng cà phê q u o y rượu ca kịch phòng khách bảo đảm tuổi trẻ cầu quán nghệ thuật hành l ă n g giải ca dao、okay, kê bể bơi trong nhà cửa hàng thú cưng tiệm thuê băng đĩa thành phố điện ảnh thật băng trượt băng chẳng phòng thể d ụ c trở giống như ca dao kê sảnh những thứ này có giá cả trung bình cũng có xa hoa rượu đương nhiên sẽ không có s ỉ và những thứ này theo thứ tự sung hảo hiện tượng có mỗi giờ hai mươi khối b ù n g nhỏ tự nhiên cũng có mỗi giờ hơn ngàn thậm chí hơn mười ngàn khối sang trọng lô ghế riêng minh tiêu vật giá phôn hoa thế giới rơi vãi đi cùng ca da ô kế sảnh bị các du khách xưng là sạch sẽ nhất chỗ chơi bời nơi này sạch sẽ nhất chỉ là không độc không đánh cược vô s ắ c tỉnh có chút cả nhà xuất du du khách thích nhất buổi tối bao cái bao xương nhỏ suốt đêm vui mừng hát phôn hoa lầu bảy chính là rượu khu rượu khu góp nhặt toàn cầu danh i ử u danh mục đa dạng đủ loại kiểu dáng rượu phân biệt là ba tiểu khu lương thực rượu khu rượu trái cây khu cùng thay lương rượu khu lương thực rượu chính là lấy lương thực là chủ yếu nguyên liệu sinh sản rượu t ỷ như cao xà nhà rượu gạo nếp rượu bắp rượu rượu trắng rượu bia trở rượu trái cây chính là dùng quả loại làm nguyên liệu sinh sản rượu như rượu bồ đào rượu táo rượu cam quả lê rượu rượu sâm banh trở thay lương rượu chính là dùng lương thực và quả loại ngoài r a nguyên liệu t ỷ như thực vật hoang dã tinh bột nguyên liệu hoặc ngậm đường nguyên liệu sinh sản rượu thói quen sưng là thay lưng rượu hoặc l à kêu thế phẩm rượu tỉ như dùng thanh giang tử khoai làm củ sán chuối tây r ụ mật đường trở làm nguyên liệu sinh sản rượu đều là thay lưng rượu có thể nói chỉ cần là danh i ử u tại phồn hoa thế giới lầu bảy rượu trong khu nhất định là có người muốn rượu giống như rượu trắng khu vực cơ bản khái quát quốc nội sở hữu phẩm bài rượu niên đại vài chục năm gần trăm năm đều có có chút là nhà máy cung cấp hàng không bán tại rượu khu cũng không cần lo lắng mua được rượu giả phần lớn rượu đều bắt nguồn ở hãng rượu tại chỗ lấy thạch lâm danh tiếng ss công ty du lịch rất dễ dàng cầm đến nguyên hán ra rượu đối với hãng rượu mà nói đây cũng là tuyên truyền tự s ư ở n g rượu cơ hội tốt tại rượu khu đến từ ái tâm thôn rượu trái cây phi thường bán chạy đương nhiên giá cả cũng quý mỗi bình mấy ngàn trên vạn còn có đến từ tiên đảo rượu trái cây mỗi bình giá trị mấy trăm ngàn chỉ triển không bán khiến người miệng tham đặc biệt là được đặt tên là thạch lâm sản xuất một chai rượu thuốc ngàn n ă m sơn s a m cùng cái khác tên quý giá dược sản xuất vi lượng linh tuyển coi như rượu khu tiệm bảo k i ế n g trống đạn tre phòng vệ giá trị năm trăm triệu giống vậy chỉ triển không bán ban đầu thạch lâm cũng không nghĩ tới triển lãm loại này chứa linh tuyển rượu thuốc cho dù là vi lượng người cải tạo thể thể chất có hạn bất quá suy nghĩ một chút bây giờ tự thân cũng không cần lo âu gì đó ai cũng không nhúc nhích được hắn tiết giá năm trăm triệu mà không bán quảng bá phô trương thanh thế vẫn là cố làm ra vẻ huyền bí đều có thành phần nếu là chỉ ít giá mấy triệu p h ỏ n g c h ừ n g mọi người còn tưởng là thật nhưng ít giá năm trăm triệu cũng đạt tới tuyên truyền rượu khu mục tiêu chỉ cần nói tới rượu sẽ nghĩ đến phồn hoa thế giới rượu khu có một chai rượu ít giá năm trăm triệu tự nhiên sẽ nghĩ đến phồn hoa thế giới cái khắc rượu đương nhiên nếu quả thật để người ta biết cái loại này rượu hiệu dụng ít nhất có thể cải thiện thể chất chỉ một ít bệnh vẫn là có thể những phú hào kia thật đúng là chịu mua lại năm trăm triệu thật đúng là đáng cái giá này phồn hoa thế giới lâu tám chính là điện tử chỗ chơi bời bắt một khu chính là nắm giữ hơn 10.000 máy vi tính loại cực lớn internet internet chia làm thấp t r u n g cao đỉnh cấp tiêu phí khu internet bên trong cấm chỉ hút thuốc đương nhiên cũng đặc biệt thiết kế có một cái có khói khu không khói khu hút thuốc tiền phạt 500 khối cũng không phải là tiêu cái bài có tiếng không có miếng thấp tiêu phí khu dĩ nhiên chính là mỗi giờ 2 khối năm đỉnh cấp tiêu phí khu dĩ nhiên chính là sang trọng lô ghế riêng 100 đồng mỗi giờ có thể quét vui chơi thỏa thích kẹt tiêu phí đương ố t tiền địa p h tốt, n h i ề u t i ề n cứng hảo, có hảo, thể đê i i t u xuống. sái đương nhiên, như loại này đỉnh loại cấp tiêu phí khu giống vậy nhận được người có tiền xem trọng, không tiền i nhận vậy được có t xem dù sao b u t i ề n tự nhiên tìm một tốt trí. nhiên hoàn cảnh n vị đ ư ơ g nhỏ i tiêu ê n đương đường n đề khu phi h cũng không quý mỗi giờ sáu khối tiền tự nhiên nhận được những thứ kia yêu nói chuyện p h i m ca hát du khách xem trọng cái này internet cùng cái khác internet không giống nhau lên máy bay trước cần phải dùng vệ sinh dịch thanh tẩy hai tay cấm chỉ t r ư ớ c máy vi tính ăn q u ả vặt đương nhiên loại trừ thức uống nếu muốn ăn quả vặt tự nhiên có hưu nhàn khu khu vực ăn xong thức ăn lại cần phải thanh tẩy hai tay cho nên nói bàn phím con chuột cũng sạch sẽ húng chi mỗi ngày đều có công nhân làm vệ sinh vệ sinh sạch sẽ kỳ lạ quy định thật có chút dân trên mạng không thích bất quá nhìn đến sạch sẽ máy vi tính dụng cũ lúc cũng không đoán trách nữa phồn hoa thế giới số lượng chất lượng phẩm loại đều có thể nói là toàn cầu đệ nhất phồn hoa hai chữ danh xứng với thực thậm chí cảm giác có chút điệu thấp l i ê n lấy toàn cầu cao cấp nhất trung tâm thương mại singapore nghĩa an thành anh quốc b ạ c sét tờ mua đồ thôn mẹn buộc tổng cục biểu chính đu bê trung tâm thương mại đông kinh trung thành bụi mạ nụ đuổi lai đời thứ hai bao lơn đầu nhà thờ a liên tủ miếng ngói p h ỉ thành to dấu ôn tô ẹ ạ tổng trung tâm xiêm la điển hình trung tâm thương mại đ ế đ ô kim nguyên thời đại trung tâm thương mại những thứ này trung tâm thương mại có tại phồn hoa trong thế giới cũng có mà phồn hoa thế giới có những thứ kia trung tâm thương mại sẽ không nhất định có nếu bàn về trong kiến trúc diện tích này thập ra trung tâm thương mại cộng lại diện tích so với phồn hoa thế giới gần nhiều hơn một chút phồn hoa thế giới n ạ o thị q u ầ n hùng có thể nói là toàn cầu đệ nhất trung tâm thương mại trung tâm thương nghiệp đặc biệt là phồn hoa trong thế giới thực vật phẩm loại nhiều phi thường kỳ dị cũng là phồn hoa thế giới một đại đặc sắc hơn nữa rời phồn hoa thế giới cách đó không xa cao đến 1688 t thước chín long tháp đang ở xây dựng ở trong hắn cũng là một tòa đỉnh cấp trung tâm thương mại kiến thành lúc sở hữu đỉnh cấp phẩm bài đem rời tới cựu long tháp trung quy mà nói phồn hoa thế giới chính là chợ bán lẻ ăn uống giải trí hưu nhàn văn hóa khỏe mạnh thể mua đồ chờ rất nhiều nguyên tố là một thân bao la vạn tượng cái gì cần có đều có làm người m ô n mang đến mới tinh tiêu phí khái niệm cùng sinh hoạt thể nghiệm là chân chính ý nghĩa vừa đứng thức tiêu phí trung tâm có lẽ trong tương lai đông đảo thế giới đứng đầu phẩm bài lấy tại phồn hoa thế giới mở cửa hàng làm vinh thậm chí dự định đặc biệt đem kỳ hạm điếm ngụ lại ở đây là thế giới xa xỉ phẩm bài trong tâm khảm không thể lay động tôn quý địa vị đánh xuống cơ sở phôn hoa thế giới quá lớn hạng ngọc một bên đi dạo một bên nhìn giới thiệu đi dạo một vòng siêu thị chờ kết toán thời điểm mới phát hiện mình mua gần hai trăm khối q u à vặt phôn hoa thế giới rất nhiều tiệm là hai mươi bốn giờ buôn bán giống như siêu thị internet cờ tờ vờ những thứ này đều là có chút du khách thích tại hoa hồng quảng trường suốt đêm qua đêm nhìn sao có chút đến thế giới thứ hai tương đối chế, mỹ thực thành có chút nhỏ ăn tiệm cũng có yêu cầu 24 giờ buôn bán ban ngày ngược lại không buôn bán giống như điện quỹ xe những thứ này đồng dạng là 24 giờ buôn bán chỉ bất quá d ạ n g sáng sau đó số tàu tương đối ít mà thôi cho nên các du khách cũng không cần lo lắng không xe trở về quán rượu đương nhiên đi đường mà nói theo phồn hoa thế giới đến quán rượu khu vực phỏng chừng cũng có năm cây số cho mướn thăng bằng xe cũng được hạ ngọc trở lại lều vải đã hơn mười một giờ đi một ngày thật sự quá mệt mỏi thưởng thức sao ánh trăng hay là ở đại tuyết sơn tốt hơn một chút nghe nói tại đại tuyết sơn buổi tối càng náo nhiệt tồn tại ánh đèn soi băng tuyết khúc s ạ đêm tối như ban ngày ngày mai h ắ n được dậy sớm càng thêm đang mong đợi đại tuyết sơn chương ba trăm bốn mươi lăm thế giới thứ hai năm trượt tuyết thiên đường húc nhật đông thăng vạn vật mới tỉnh hạ ngọc lười biếng theo trong túi ngủ bỏ dậy mở ra buồn ngủ mông lung c ắ m mắt mở ra lều vải nhìn thấy lều vải bên cạnh đá cuội trên đường nhỏ thổi mấy tờ lá cây b ó n g ánh trong suốt cách đó không xa chuyển tới trận trận tiếng chim hót trong không khí lộ ra từng tia từng sợi lạnh như băng sương mù không khí càng thêm thanh tân rất rõ ràng tối hôm qua vừa mới mưa rồi bị mưa bủi dễ chịu qua cỏ thơm diệp tử lên vẫn điểm suýt giọt xương tại ánh mặt trời chiếu xuống tựa như khảm một viên phỉ thúy xanh càng lộ ra sinh cơ bừng bừng sức sống bắn ra bôn u phía cách đó không xa cũng có du khách thức dậy chuẩn bị mới đệ nhất hành trình hạ ngọc rối xuống vương người không hề buồn ngủ đến quán rượu lầu một rửa mặt thay quần áo leo núi cùng giày ngày hôm qua tại siêu thị mua đặc biệt tiện nghi đi tới quán rượu phụ cận quán ăn nhỏ ăn điểm tâm thuận tiện sạc điện điện thoại di động nhìn thời gian chuyển đến hơn bảy giờ đồng hồ chậm rãi hút cháo đánh giá chung quanh giống vậy không chút hoang mang du khách bảy giờ m ộ ư ơ i năm phần hạ ngọc đứng dậy nhảy lên ba lô rời đi quán ăn nhỏ hắn chỗ ở khu vực rời đất tập trung chút rượu tiệm cửa vào cũng có một km nhiều phỏng chừng hôm nay leo núi phải đi đường nhiều bây giờ suy nghĩ giảm bất thể năng dứt khoát ngồi lên điện quý xe hi mỹ nữ sớm nha thật l à khéo hạ ngọc vừa mới lên điện quý xe tại b u ồ n g xe một góc nhìn đến cùng một cái đoàn nữ h à i tới thế giới thứ hai lúc nàng an vị tại bên cạnh tòa một trăm sáu mươi ba cm dáng vẻ mặc lấy màu xanh ra trời quần áo leo núi mặc dù quần áo leo núi có chút s ư n g mù nhưng vẫn không che nổi nữ h à i dung mạo thanh thuần làm người mặt trái xoan gia thị tựa t hồ vô cùng mịn màng thuần túy một cái tiểu mỹ nữ lúc này người trong xe không nhiều hạ ngọc cường tráng lá gan tiến lên chào hỏi hắn tốt nghiệp đại học mấy năm một mực bận rộn lấy gõ chữ vẫn người đàn ông độc thân một quả lúc này khó được đụng phải vào mắt duyên huống chi là một đoàn không còn chủ động điểm thật trở thành còn dư lại năm rồi n à y ngươi cũng sớm ta sợ hướng dẫn du lịch một hồi lại thúc giục chúng ta quách đồng ngẩng đầu nhìn một cái ước một trăm sáu mươi tám thân cao thanh niên Giống vậy một thân trang bị leo núi, ngâm nghị rồi xuống, nguyên tiếng, Đúng ngươi ngày núi, rồi lai viên, cười tiếng, lời thân đoàn đoàn nha, vậy một một một một hôm trả phép bị leo là lệ câu. quách a đùa chơi Ngọc như thế nào đây? Hạ h đây? nào dứt o k t tại nàng u sau chuyện ngồi ngồi lên, cùng nàng phía trò. Quách đồng quay đầu trở lại tựa vào cửa sổ xe lần nữa nghiêm túc đánh giá trước mắt thanh niên da thịt trắng l o ã n phỏng chừng chính là một cái trạch nam tướng mạo tương đối bình thường tương đối coi được không thể nói đẹp trai bất quá cười một tiếng lên khiến người có chút nắng ấm dương ngụy vị ngày hôm qua nha chơi đùa quá mệt mỏi tại mỹ thực thành ăn c h ô i trôi ăn rất thoải mái đi một vòng hoa hồng quảng trường sau đó đến phồn hoa thế giới đi dạo đi rồi kia thương thành thực sự quá lớn ta gần như chỉ ở bên ngoài nhìn xem liền đến siêu thị mua đồ dùng hàng ngày rồi quách đồng nhớ tới ngày hôm qua càng nói càng hăng hái cũng không chú ý cùng hắn trò chuyện là người xa lạ hoa ta với ngươi không sai biệt lắm giống vậy một cái kẻ tham ăn trong siêu thị thì có rất nhiều b á n ăn xem ta hoa cả mắt hải thành một cái quốc tế thành phố lớn cũng không có cái nào siêu thị có như vậy đầy đủ hết b á n ăn dù sao ta tối ngày hôm qua đi dạo một đêm siêu thị đều không đi hết thực sự quá lớn thật nha ta cũng ở đây siêu thị đi dạo một đêm thật giống như cũng không đụng phải ngươi quách đồng hơi kinh ngạc thu mâu k h ẽ nhết bất quá ngẫm nghĩ một chút siêu thị quá lớn huống chi cùng hắn lại không quen nói không chừng đi qua không nhất định chú ý tới ừ Ta dự đ ị n hạng ngày khác l i c ẩ thận đi dạo một thế hồi phồn hoa đi dạo i i tối ớ hôm ngọc ôm khác dạng tâm tư hỏi nói xong cũng cảm giác mình thật cao minh không có đây dự định ngày khác mua một cái nếu không chúng ta cùng nhau thành đoàn đi Ta tự mang cũng không quách a y c i đại gia ũ n lẫn n g tốt a nha. u chiếu Quách cố. hảo Ừ, đồng cũng cười cùng cũng cũng cái chi chụp có chụp Quách không suy nghĩ nhiều, cười một tiếng, nhìn này bạn không không người hướng hình nàng, có người giúp nàng chụp hình đó là tốt nhất.、Quách、đồng gì giúp phải suy tuổi xấu, yêu một tệ, tốt là là lứa đó vừa dứt lời hạ ngọc ngầm nắm đầu đấm, lấy quả đấm. bước đầu tiên, xong rồi. Hạ ngọc tâm i rồi. ê n xong ngọc Hạ t suy nghĩ nguyên lai duyên phận chính là như vậy tê dại chứng tự viết tiểu thuyết cửa hàng nhiều như vậy phúc bút gì đó nhiều vẻ lên xuống tình huống đều là dư thừa hoặc là máu chó tình huống cũng nhìn quá nhiều bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường ra ngoài du lịch phần lớn là người tuổi trẻ hơn nữa cô gái chiếm đa số chịu xài tiền du lịch nữ hải mỹ nữ cũng không ít không bao lâu hai người ngay tại quán rượu cửa vào dưới khu vực xe hạ ngọc cũng ở đây trên xe cùng nữ hải trao đổi phương thức liên lạc thông qua ngắn ngủi trao đổi hạ ngọc mới biết cô bé này là hải thành đại học mỹ thuật chuyên nghiệp sinh viên đại học năm thứ tư dự định tại thế giới thứ hai ở lâu dài hai tháng vẽ vật thực đi tới hướng dẫn du lịch nơi hai người vừa trò chuyện một bên kế hoạch hôm nay như thế nào du ngoạn ước chừng đợi gần hai mươi phút người đến đông đủ sau hướng dẫn du lịch mang người ngồi lên hướng đại tuyết sơn điện quỹ xe quán rượu khu vực rời đại tuyết sơn phong cảnh đại môn khá xa ước chừng có tám cây số đường điện quỹ xe vòng qua mỹ thực thành đi qua phồn hoa thế giới chuyển tới hoa hồng quảng trường sáu khu sau đó thẳng đuổi đại tuyết sơn phong cảnh đại môn đại tuyết sơn phong cảnh đại môn ngay tại hoa hồng quảng trường phía tây phân cuối r õ i mắt trông về phía xa liền thấy vài tòa tuyết phong cắm thẳng vào vòng trời một nửa đỉnh núi tuyết trắng mênh mang sườn núi tuyết chiếu thanh tùng thế giới thứ hai trượt tuyết tràng đây chính là đại tuyết sơn phong cảnh danh sưng người bình thường gọi tắt đại tuyết sơn đại tuyết sơn phong cảnh đại môn không có giống thế giới thứ hai như vậy khoáng đạt ngang ngược đại môn nếu không phải kia mấy hàng nghiệm vân tay điện tử máy móc thật đúng là nhìn không được bao nhiêu kiến trúc hiện đại vết tích phu cận đây kiến trúc phần lớn là gỗ xây nhà phòng cùng nguyên thạch bao trùm tòa nhà tòa nhà tầng ngoài che lấp màu xanh lá cây cây mây hệ thực vật cùng hoa cỏ lộ ra một cỗ tự nhiên khí tức thế giới thứ hai trượt tuyết t ỉ n h cảnh tích lớn vô cùng sắp tới hai trăm cây số vông so với toàn cầu lớn nhất trượt tuyết c h ẳ n g còn lớn hơn nhiều gấp đôi chân núi nơi độ cao so với mặt biển một nghìn m cao nhất đại tuyết sơn đỉnh núi độ cao so với mặt biển năm trăm năm mươi không m vài tòa tuyết sơn nối thành một mảnh đối lập thế giới lớn nhất trượt tuyết tràng không chỉ theo kích thước cảnh sắc dụng cụ nguyên bộ thiết bị trượt tuyết đạo những thứ này đều là theo thế giới thứ hai không cách nào so sánh được thế giới thứ hai trượt tuyết tràng tồn tại cái khác trượt tuyết tràng không có đặc sắc số một h ắ n có toàn cầu tranh lệch lớn nhất trượt tuyết đạo có sắp tới tranh lệch ba trăm sáu mươi không m ệ trượt tuyết đạo so với những thứ kia một nghìn tám trăm coi như lớn vô cùng tranh lệch trượt tuyết tràng mà nói là không có cách nào so với thứ hai nó là cả ngày nhưng tuyết một năm bốn mùa mỗi ngày đều có tuyết rơi lượng tuyết rơi cũng đủ có chút trượt tuyết tràng loại trừ bắc phương mùa hè thời điểm tuyết tràng đa số dùng điện nhân tạo tuyết hao tổn điện lượng lớn vô cùng cho nên chi phí cũng đại đối với thế giới thứ hai trượt tuyết tràng mà nói bốn mùa trượt tuyết không hề trở thành mùa đông dành riêng mùa hè giống vậy có thể đương nhiên cũng có thể người mặc áo tắm hai mảnh bikini trượt tuyết thứ ba toàn cầu diện tích lớn nhất nhiều nhất trượt tuyết đạo đầu tư kích thước lớn nhất xe cấp nhiều nhất thế giới thứ hai trượt tuyết tràng cứu viện máy bay trực thăng oc 1 5 5 b thì có m ộ ư ơ i chiếc còn có người tính hóa chó san thứ tư toàn cầu đẹp nhất trượt tuyết tràng theo độ cao so với mặt biển 1 0 0 0 m đến 2 0 0 0 m trồng mấy trăm loại kỳ dị hoa cỏ cùng cây cối bước rời cành theo hơn nữa tại độ cao so với mặt biển 2 0 0 0 m đến độ cao so với mặt biển hơn 3 0 0 0 m khu vực mỗi cấp trượt tuyết đạo trung gian tồn tại chiều rộng trên trăm mịt dị thực vật trượt tuyết đồng thời có thể hưởng thụ cây cảnh thú vui thứ năm toàn cầu nhiều nhất trượt tuyết đạo nhiều nhất fis chứng nhận trượt tuyết đạo trượt tuyết tràng cũng tương tự có hoang dã đạo khó khăn nhất tuyết đạo trượt tuyết đạo đương nhiên thế giới thứ hai thu được fis tức quốc tế tuyết liên chứng nhận tuyết nói tới nói tương đối dễ dàng thu được fis chứng nhận tuyết đạo tỏ rõ hắn đã đạt đến tổ chức tương ứng cấp bậc trượt tuyết nơi so tài tiêu chuẩn là một cái trượt tuyết tràng tiến quân thế giới nhất lưu tài nghệ dấu hiệu quốc nội thu được được fis chứng nhận tuyết đạo cũng liền mấy cái trượt tuyết tràng giống như ạn tướng quân núi trượt tuyết tràng bắc đại ấm trượt tuyết tràng mạo nhi sơn trượt tuyết tràng vạn long trượt tuyết tràng chờ mỗi một trượt tuyết tràng bình thường có hai ba cái fis chứng nhận tuyết đạo fis chứng nhận tuyết đạo nhiều nhất vạn lòng trượt tuyết tràng có sáu cái mà ở thế giới thứ hai trượt tuyết tràng thì có hai mươi hai fis chứng nhận tuyết đạo quốc nội sở hữu trượt tuyết tràng cộng lại còn không có nhiều như vậy chương ba trăm bốn mươi sáu thế giới thứ hai sáu trượt tuyết thiên đường mỹ nữ hướng dẫn du lịch mang ánh mặt trời tiệm du lịch đoàn viên đến trượt tuyết cảnh tượng hơi lớn môn giao phó chút ít chuyện sẽ để cho đoàn viên mỗi người an bài hoạt động hạ ngọc cùng quách đồng hai người đã sớm theo vui chơi thỏa thích trên bình đài mua phong cảnh v ẽ suốt đến hiện trường sau hai người sau khi thương lượng hai người đều là lần đầu trượt tuyết đương nhiên đi sơ cấp đạo bất quá sơ cấp đạo tại độ cao so với mặt biển hai ngàn mét trở lên nhìn như rời núi chân t r a n lệch chỉ có hơn một ngàn mét nhưng thực tế khoảng cách cũng có mấy cây số huống chi leo núi mà nói cũng cần hai đến ba giờ thời gian hai người quyết định mua tác đạo vé đến độ cao so với mặt biển ba m thực tế chặng đường có bảy cây số đ a n trình hai trăm tám mươi nguyên trượt tuyết tuyết cụ tại trượt tuyết tràng thì có trò mướn không cần theo chân núi nơi trò mướn hai người thật sự quá mau dứt khoát ngồi xe cắp đến trượt tuyết tràng hiểu rõ đi nữa không có tuyết kiến thức cùng kỹ xảo chỉ cần mua phong cảnh vé Tại thông ạ i t qua nghiệm vần tay cơ lúc tự nhiên sẽ biểu hiện đèn xanh hai người rất nhanh thông qua môn kiểm lúc này đúng lúc là tám giờ rơi sáng thế nhưng đại tuyết sơn là suốt đêm vận doanh có chút du khách buổi tối ở trên núi qua đêm có chút du khách ở trên núi chơi mấy ngày mới xuống núi đều có theo bọn họ mệt mỏi đi trạng thái cũng có thể thấy được những thứ kia du khách hơn phân nửa là leo núi bò mệt mỏi nhưng trên mặt vẫn treo vui sướng nụ cười quách đồng ngươi nói hai người chúng ta trượt tuyết tay mơ có thể hay không bị người rêu cập nhà hạ ngọc vừa đi đánh giá chung quanh tuyết mê một thân chuyên nghiệp trang bị vừa hướng đồng hành quách đồng nói ha ha cũng sẽ không đi chúng ta đều là tại sơ cấp đạo sơ cấp trên đường đều là tay mơ người nào cười người nào nha quách đồng che miệng cười một tiếng chủ yếu vẫn là quá hưng phấn tử cuối cùng đi tới đại tuyết sân rồi mong đợi lâu như vậy hạ ngọc nhìn nàng mê người nụ cười không khỏi ngây dại ngại nói hắc hắc nói cũng vậy nghe giới thiệu nói bên này sơ cấp đạo thì có thật nhiều cái Trung trượt tuyết đạo, đạt tới quốc tế cao nhất cách thức núi, cao trượt tuyết tranh tài tiêu chuẩn không dưới 20 đạo. Bất ta tay thể thấy tương xuống chuyên quốc chuẩn quá cũng không còn núi không giống chúng ta, những này, chỉ có thể ở vòng ngoài nhìn, nhìn gia cấp cao cấp chủ, có cấp cao cách cao chỉ có chơi mấy đạo đạo đạo, đạo. đùa tương đối khó. mơ dưới ở ừ nếu không chúng ta chơi trước một ngày đi sau đó ngày mai đi xem một chút những cao thủ kia nghe nói trên quốc tế rất nhiều nổi danh chữa tuyết chuyên gia đều thường trú tại thế giới thứ hai rồi mỗi ngày đều có rất nhiều du khách ở bên kia quan sát quách đồng cũng không chú ý hạng ngọc t h ầ n sắc suy tư một chút hỏi nhìn hắn ý kiến như thế nào tốt lắm chúng ta chơi trước thống khoái ha ha lần đầu tiên chơi đùa trượt tuyết thật mong đợi nha người đông bắc không giống nhau điều kiện cho phép phỏng chừng mỗi người đều là trượt tuyết cao thủ mà thế giới thứ hai tại tây nam địa khu nói phải nam phương cũng không xê xích gì nhiều cho nên trượt tuyết rất được hoan g n ê n h thông hướng sơ cấp trượt tuyết đạo thì có gần mười đường tác đạo bọn họ tùy tiện chọn một đạo hai người ngồi lên xe cáp bọn họ ngồi xe cắp là một xe sáu người theo xe cắp từ từ trèo cao người trong xe hướng chừng hai mươi m độ cao mặt đất nhìn không khỏi hoan hô ô ô lạp ô lạp thật là cao nha tốt mỹ thụ lâm nha mau nhìn có nước suối ư thật giống như theo trên tuyết sơn c h ạ y xuống mau nhìn ký hoa dị thảo ta chỉ nhận ra có chút hoa cúc quá nhiều phẩm loại rồi phía d ư ớ i du khách theo hoa có thế giới đường mòn xuyên qua mà qua quá đẹp nếu không phải sợ đi mệt ta cũng muốn ở phía dưới đi lá hoa mùa này hoa còn nở rộ thật là kỳ quái ô n ào phía dưới có chân nhãn thảo nguyên lai không chỉ có trượt tuyết còn có chân nhãn thảo nha ha ha bằng hữu trượt tuyết tràng giải trí hạng mục có thể hơn nhiều không dưới ba mươi trên xe mấy người không tránh khỏi kinh hỉ không có người xa lạ câu n ệ thoải mái hài lòng ngực cười to lớn tiếng hoan hô hạ ngọc hô to mấy tiếng cảm giác sung sướng chẳng trề thật sự quá đã xe cắp vượt qua rừng cây rậm rạp càng leo lên cao nhát gan nữ hải thật đúng là không dám đưa đầu đi xuống nhìn xuống đến độ cao so với mặt biển một nghìn sáu bảy trăm l i n rừng cây dần dần quá độ là thảo nguyên trên thảo nguyên trồng trọt có thật nhiều không biết tên hoa khi trồng có hoa khu vực du khách là không thể dẫm đạp thế giới thứ hai trượt tuyết tràng cũng là toàn cầu giải trí hạng mục nhiều nhất trượt tuyết tràng trượt tuyết làm chủ đề tuyết địa mô tô phong tình lãng mạn ngửa kéo xe trượt tuyết xe trượt tuyết tuyết địa sân bóng đá tuyết địa sân b ó n g chuyển quần ngựa pho tượng tuyết thưởng băng đăng nhi đồng du nhạc thiên địa bơi mùa đông suối nước nóng tắm chân nhãn thảo ô tô đụng tuyết lên đĩa bay nhảy cầu sân trượt băng tuyết địa xe đạp tuyết cây dâu ánh mặt trời viết trở xe cắp nửa đường ngừng hai lần hạ ngọc bọn họ mua tác đạo vẽ là trượt tuyết sơ cấp đạo trung đoạn tại độ cao so với mặt biển ba hai trăm linh m sần núi dừng lại hai cái mới ra xe cắp liền không kịp chờ đợi chạy đến trong tuyết、Và nơi này đang ở tuyết rơi nha quách đồng đưa hai tay ra kinh hỉ văn phần ngửa mặt lên trời để cho bông tuyết bay tại gương mặt nàng lên hạ ngọc lấy điện thoại di động ra vỗ xuống này mỹ lệ làm rung động lòng người một khắc tự nhiên mới là mỹ đúng nha nghe nói đại tuyết sơn mỗi sáng sớm cũng sẽ tuyết rơi bây giờ tuyết sơn tuyết phi thường dày tuyết dày đến đến ba mét nếu không có ép tuyết cơ ép bao phủ trong tuyết trắng tuyết sơn loại trừ có thể nhìn đến mấy cây số xa xa chân núi nơi vẫn là màu xanh lá cây ở ngoài mê n m ô n g bắt ngát tuyết trắng mênh mang cho dù là cây cối mang tung tuyết giống vậy bị bạch tuyết ép nghiêm nghiêm ngầm đầu hướng đỉnh núi nhìn lại sơn thế càng ngày càng dốc hiểm cách đó không xa đứng thẳng một khối bảng hiệu viết độ cao so với mặt biển 3 5 0 0 m t r ở lên thiếu dưỡng mời chuẩn bị cao nguyên phản ứng dược màu đỏ c h ư a to đến nơi này một đoạn t ắ c đạo trò chơi nếu muốn đi lên nữa cần phải mua cao nguyên đỏ phòng cao nguyên phản ứng dược tài năng lại lên tắc đạo nếu không phía chính phủ không thể bảo đảm du khách an toàn tại độ cao so với mặt biển ba nghìn m ở nơi có thể nhìn đến rời núi chân cách đó không xa mỹ thực thành nhìn một cái không sót gì còn có kia mấy tỏa hùng vĩ cao úc nếu là càng chỗ cao p h ò n g chừng nhìn xa hơn ở lưng đỉnh núi nếu là không có tầng mây che đậy có thể nhìn đến hai lòng vòng bên trong khu biệt thự còn có cái khác phong cảnh mới vừa xuống xe cắp du khách giống vậy kinh hỉ hoan nhạc tiếng, tiếng hoan hô, thật bền thai không、giữ. Thông tiếng, tiếng bền nói, tục cấp dứt. trượt tuyết mà đương ạ o tiêu trung t dài chuẩn đến rộng là mẹ mẹ, mẹ, rốc nhiên trượt tuyết tràng tuyết đạo cấp đường phân loại cùng quốc có khác quan hệ rất lớn tại trượt tuyết vận động sớm nhất hưng khởi châu âu phân loại nhỏ hệ thống tương đối hoàn chỉnh dùng màu sắc bất đồng phân biệt không đồng cấp biệt tuyết đạo cũng sử dụng ba màu gốc xanh lam đỏ đại biểu thường thấy nhất ba loại cấp biệt tuyết đạo sử dụng màu đen màu da cam màu vàng đại biểu khá cao cấp bậc độ khó ba loại tuyết đạo ngoài ra còn có đặc biệt có đánh dấu áp vườn hoa cùng với không có ký hiệu hoang dã tuyết nếu theo tiêu chuẩn đạn cỡ núi cao trượt tuyết phân loại chính là xanh đạo sơ cấp độ dốc tỷ lệ phần trăm là 625, 45 độ là 100%, tuyết đạo rất rộng đều là cơ ép tuyết đạo lam đạo trung cấp độ dốc là 25-40%, tuyết đạo rất rộng bình thường là cơ đẻ cho bằng c h ì n h tuyết đạo h á c đạo cao cấp so với dốc độ dốc vượt qua 40%, khả năng không ép tuyết sẽ có lướt qua sau lưu lại đủ loại vết xe yêu cầu sở kỳ ơ nắm giữ đủ loại loại hình kỹ thuật tỉ như m ù a gủn dùng t ù n chờ một chút x o n g h á c cấp chuyên gia dốc đứng cộng thêm đủ loại quái dị địa hình tỉ như hẹp h ỏ i khen ú i đoạn ngai t r ứ n g ngại cùng với rừng cây như vậy tuyết đạo yêu cầu nắm giữ tinh xảo trượt tuyết kỹ thuật dư thừa thể lực và ứng đối đủ loại đột phá tình t trạng kinh nghiệm người mới có thể đảm nhiệm đương nhiên còn có những thứ kia hoang dã đạo độ nguy hiểm lớn vô cùng không có đi qua nhân tạo sửa đổi đối với một ít yêu mạo hiểm trượt tuyết người mà nói không biết nguy hiểm càng thêm thích tỉ như thường gặp con số mười lăm thì đại biểu khoảng cách bản tuyết đạo kết thúc còn có bao nhiêu căn ký hiệu cái khoảng cách c h ở chương ba trăm bốn mươi bảy thế giới thứ hai bảy trượt tuyết thiên đường bổ canh trượt tuyết đạo hưu cấp bậc nhưng trượt tuyết người không có không có thống nhất tiêu chuẩn chỉ có thể dựa vào trượt tuyết người chính mình phán đoán lựa chọn thích hợp chính mình trượt tuyết đạo bất quá muốn vào cao cấp trở lên khe trượt tương đối khó yêu cầu tại nhân viên làm việc trước mặt thử chân nhãn nếu muốn vào cấp chuyên gia trượt tuyết đạo còn cần mặt khác thêm chi phí đương nhiên ở vòng ngoài nhìn mà nói cũng không cần tiền nhưng ở thế giới thứ hai trượt tuyết tràng liền cho ra trượt tuyết người kỹ thuật tiêu chuẩn gọi là thế giới thứ hai trượt tuyết người tiêu chuẩn lục ngai có cấp năm cấp một thấp nhất cấp năm cao nhất lục ngai là người mới học qua màu xanh lá cây cấp ba có thể thi đậu cấp cao nhất lam ngai cấp số càng cao biểu thị kỹ thuật càng tiêu chuẩn cấp năm là hoàn mỹ động tác hoàn mỹ vượt qua kiểm tra tương đối khó kiểm tra lam ngai là trung cấp học giả giống vậy có cấp năm qua cấp ba có thể thi đậu đai đen đai đen là cao cấp trượt tuyết người giống vậy có cấp năm qua cấp ba có thể thi đậu chuyên nghiệp cấp tử mang tử mang là cấp chuyên gia tổng cộng có cấp chín cấp một đến cấp ba có thể thi đậu đến cấp bốn cần phải tại cấp quốc gia trong tranh tài cầm đến tường bài cấp năm cần phải tại quốc tế tính trượt tuyết trong tranh tài cầm đến tường bài lục giai cần phải cầm lấy tương tự o l i m p i c kim bài mới được thất giai cần phải cầm đến ba lần trở lên quốc tế tính tranh tài kim bài b á t giai thường xuyên xếp hạng đệ nhất thế giới năm lần quốc tế tính tái sự kim bài cấp chín chính là vinh dự tính cấp bậc thế giới thứ hai vì để cho toàn cầu trượt tuyết chuyên gia công nhận này nhất đẳng cấp chỉ cần đạt tới từ mang cấp ba thì có thể lấy được tiền thưởng 1 0 ờ i ngàn nguyên từ mang cấp bốn tiền thưởng năm chục ngàn nguyên từ mang cấp năm tiền thưởng một trăm ngàn nguyên từ mang lục giai tiền thưởng hai trăm ngàn nguyên miễn phí ra vào trượt tuyết t r ẳ n g sử dụng đường đua có quyền ưu tiên từ mang thất giai tiền thưởng tăng tới một triệu nguyên từ mang bắt giai tiền thưởng năm triệu nguyên tiền thưởng không tích lũy ngược tiêu nhan s ắ c biểu thị mang cấp sát đường vân số lượng biểu thị cấp số cấp bậc càng cao ngược tiêu chất lượng tốt hơn đối với những thứ kia trượt tuyết chuyên gia mà nói có thể nói là lấy không đến tiền mặc dù trước mắt fis không đồng ý nhưng đối với thế giới thứ hai mà nói không có vấn đề chỉ cần toàn cầu trượt tuyết người đều công nhận là được dù sao thế giới thứ hai có thể chính mình làm tái sự một năm làm mấy lần cũng hoa không là cái gì tiền thế giới thứ hai phương án này đẩy một cái ra trong ngoài nước trượt tuyết người đều ủng hộ có tiền cầm có thể xúc tiến trượt tuyết người tài nghệ bất quá cùng fis xung đột lợi ích FIS cũng cầm thế giới thứ hai không có cách nào ss công ty quá có tiền hơn nữa toàn cầu địa vị cao trước mắt thì có hơn 500 n g ư ờ i cầm đến tử mang cấp một trở lên chứng minh mỗi ngày đều có toàn cầu trượt tuyết người yêu thích tới kiểm chứng kiểm chứng giống vậy yêu cầu chi phí cấp bậc càng thấp chi phí càng thấp kiểm tra lục n a i chi phí chỉ cần 20 nguyên lam n a i 50 nguyên đai đen 300 n g u y ê n tử mang 1.000 đồng trượt tuyết cấp bậc h ứ n g khởi đối với trượt tuyết người mà nói là khá một chút chuyện người đều là yêu lòng hư vinh động vật ai cũng muốn đeo cao cấp l ự c t r ư ơ n g tại t r ư ợ tuyết t t r à n g chỉ có đeo lam đai cấp bốn trở lên t r ư ợ tuyết t người liền có thể tại t r ư ợ tuyết t t r à n g tiếp nhận tự do huấn luyện viên lợi ích vị trí người sở hướng cho nên kiểm chứng đổ số vào cái khác t r ư ợ tuyết t t r à n g huấn luyện viên cũng đến thế giới thứ hai tới kiểm chứng trở lại chính mình t r ư ợ tuyết t t r à n g ít nhất phải đến du khách công nhận hạ ngọc cùng quách đồng cũng muốn kiểm chứng chơi đùa bất quá lục đai cấp một cũng không phải tốt như vậy kiểm tra hắn đại biểu nhập môn ít nhất có thể tại trước mặt bằng hưu nói sẽ trượt tuyết rồi trượt tuyết tràng sơ cấp trượt tuyết đạo rất nhiều có là liền cùng một chỗ một cái trượt tuyết đạo trưởng mấy cây số rộng mấy trăm mét cách mỗi một cái chừng một trăm thước cây c ố i mang lại vừa là một cái giống vậy lớn nhỏ trượt tuyết đạo giống như vậy đại hình trượt tuyết đạo thì có năm cái mỗi một trượt tuyết đạo du khách không dưới và người cách đó không xa thì có một cái nhi đồng công viên quê hương môn có thể đem chính mình hài t ử ủy thác quản lý ở đó ghi danh lưu lại chính mình phương thức liên lạc sau đó ra trưởng liền có thể chính mình vui đùa đi thế giới thứ hai nhi đồng công viên cùng cái khác trượt tuyết c h ẳ n g cũng không giống nhau chủ yếu phân biệt tại ủy thác quản lý nhi đồng p h ư n g diện nhi đồng công viên dài rộng ước 3 0 0 m hơn ngàn nhi đồng ở bên trong chơi đùa g ắ p người tuyết chơi đùa ô tô đụng đánh tuyết cầu chơi đùa bất diệt nhạc hô có lúc riêng biệt trẻ nít bị cái khác cùng lứa khi dễ khả năng khóc lớn một hồi bên trong thì có nhân viên làm việc tiến lên an ủi xuống p h ò n g trường không bao lâu nữa lại hoạt bát đi chơi đến cùng ăn thời gian nhân viên làm việc cũng phụ trách công viên trẻ nít ăn uống đương nhiên ủy thác quản lý trẻ nít cũng hoa không là cái gì tiền một đứa bé ba mươi l ă nguyên quản trẻ nít ăn uống chỉ cần buổi chiều tám điểm trước dẫn dắt đi là được như trẻ nít thật sự là khóc giống nhân viên làm việc chỉ có thể cho g i a trưởng gọi điện thoại hoa sân chơi quản lý phương thức chân nhân tính hóa cái khác sân chơi còn thật không có quách đồng nhìn hoan nhạc chơi đùa nhi đồng cảm khái nói đúng nha muốn chính mình người chơi giải cũng không cần lo lắng gì đó có chút nhỏ đứa bé cũng thích chính mình chơi đùa nhìn bọn hắn ngây thơ nụ cười rực rỡ thật hạnh phúc nha chúng ta đi thôi đem ba lô cất giữ cho mướn tuyết cụ đi tác đạo bên cạnh chính là tuyết tràng phòng khách cách mỗi hai cây số đều có một tòa tuyết tràng phòng khách hai người tại tuyết tràng phòng khách cho mướn trượt tuyết dụng cụ mũ bảo hiểm cái bao tay thêm giày tuyết p h ủ tuyết bản chờ công cụ chi phí không cao giao áp kim thuê một ngày hai mươi khối m ạ thôi đương nhiên tốt hơn khả năng yêu cầu chi phí liền cao một chút tiến vào tuyết tràng người cần phải đeo mũ bảo hiểm một là giữ ấm một là bảo vệ tự thân mặc dù thế giới thứ hai bên trong nguy hiểm khu vực đã bị cách ly cũng rất ít nhưng một ít chướng ngại vật vẫn tương đối nhiều hoặc là du khách đụng nhau tỷ lệ cũng không ít tuyết tràng bên trong đại sảnh người người nhôn áo nhiệt độ tương đối cao không giống tuyết địa nhiệt độ xuống đến dưới 0 độ nếu là đỉnh núi nhiệt độ càng thêm thấp dưới m ộ ư ơ i năm độ đều có nếu là chơi m ệ n đói bụng rồi Các du đây cũng là thế giới thứ hai chửa tuyết một tràng cùng cái khác t r ư ợ tuyết t tràng không giống nhau địa phương cái khác t r ư ợ tuyết t tràng muốn tìm nơi suối nước nóng thật đúng là khó khăn nhưng ở thế giới thứ hai chửa tuyết tràng mỗi một tuyết tràng phòng khách đều là xây dựng tại suối nước nóng vị trí thế giới thứ hai suối nước nóng cũng không dưới năm mươi nơi được trời ưu đãi ưu thế cái khác trượt tuyết t r à n g riêng này điểm t i ể u vô pháp so với hoa、wow, lam đai cấp bốn nha cao thủ quách đồng nhìn đến một người thanh niên tại xanh trên đường tùy ý r o n g r u i sau khi dừng lại mới nhìn rõ n g ự c tiêu người c h ù n g quanh phi thường hâm mộ mỗi ngày tuyết t r à n g tổng số người không dưới hai trăm ngàn người nhưng hơn phân nửa là tân thủ có thể có lam đai cấp bốn cũng không nhiều trung quy có thể kiểm tra lam đai cấp bốn cũng có thể tại hát đạo chơi kiểm tra đai đen cấp một vẫn là không có vấn đề ha ha chúng ta không phải là không trở về sao ngày khác có rảnh rỗi tới luyện một chút trước thi một lục đai cấp một chơi đùa nói như vậy chơi đùa một vòng không sai biệt lắm c ó thể thông qua cấp một tá hạng ngọc đề nghị nói h ắ n cũng phi thường hâm mộ những thứ kia trượt tuyết rất trượt người hì hì đi nha có chứng ít nhất chứng minh chúng ta không phải tay mơ quách đồng phi thường khen ngợi này ý kiến hay chương ba trăm bốn mươi tám thế giới thứ hai tám trượt tuyết thiên đường bộ canh đại điệu một mảnh ngân bạch một mảnh sạch sẽ mà bông tuyết vẫn như liêu nhứ như bông vải như lông ngồng theo bầu trời phiêu phiêu xái xái bay lả tả hoặc bay lượn hoặc xoay quanh hoặc thẳng tắp nhanh chóng rơi xuống cửa hàng rơi trên mặt đất trên đỉnh núi tuyết động càng dày nhiệt độ thấp khó mà hòa tan như bạch ngân cung điện sớm dương trên đỉnh núi mạo hiểm nhũ sương mù màu trắng l ư ợ n lờ buộc hơi lên tập hợp thành mây đoá gợn sóng mấy đoá mây trắng một nửa khảm ở trên trời một nửa dính vào trên ngọn núi như vậy tiên cung hư vô mờ mịt như ẩn như hiện cái này thì hai người trước mắt cảnh tuyết quách đồng rộng mở hai tay tiểu tuyết phiêu phiêu dương dương theo trên trời hạ xuống rơi vào nàng tình t ê trắng non trên bàn tay tuyết đụng phải so với nó nhiệt độ cao hơn vật thể không bao lâu hòa tan quách đồng chỉ cảm thấy lạnh như băng lạnh như băng cũng tan vào rồi hắn t â m nàng cũng muốn màu trắng tinh linh như vậy có khả năng tại thiên khung bay lượn phiêu vũ hạ ngọc nhìn nàng mê người nụ cười cũng không khỏi mê bất quá chung quanh tiếng huyên náo thanh âm rất nhanh đem hai người tỉnh nộ lại hai người cũng muốn tại dạng này cảnh tuyết t r u n g phiêu vũ nhất định là k h á c một phen cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp hai người cũng chỉ mong nhanh chóng học được trượt tuyết giống như những thứ kia heo bản môn sung sướng mà rong ruổi hai người cầm đều là song bản đơn bản nhập môn so với song bản hơi khó khăn đối với người mới mà nói chơi đùa đơn bản như thế nào đứng vững cùng hoạt động chính là cái vấn đề lớn đương nhiên đơn bản sau khi nhập môn tiến bộ so với song bản nhanh thú vui cũng nhiều hơn cùng song bản truyền thống cảm giác so sánh đơn bản thuộc về cực hạn vận động một loại đơn bản chân nhắn pháp cũng cùng s o n g bản bất đồng nó là đem hai chân vững vàng cố định tại bản lên từ thân thể trọng tâm tới khống chế bản t r ư ợ đi cho dù ngã xuống sau bản cùng chân cũng không cách nào c h i a lịa cái này thì tăng thêm hắn nguy hiểm tính đồng thời cũng cho người yêu thích mang đến càng lớn mà kích thích đơn bản không phải từ s o n g bản phát triển tới mà là cùng trùng lãng ván trượt có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu mà đơn bản đám người yêu thích độc lập độc hành phong cách trang phục cùng hành động để cho đơn bản càng giống như là tuyết lên hìm họm tràn đầy sống động cùng cảm xúc mạnh mẽ có cá tính khoe khoang tự do hơn nữa đơn bản trời sinh có sự linh hoạt bản heo môn có thể rất dễ dàng mà làm ra rất nhiều nhảy vọt bay lên không cùng xoay tròn động tác cũng có thể tại ưu r á n h ống thép t ạ lễ lên đại s u ấ t danh tiếng thậm chí ngay cả ngã xuống sau quay c u ồ n g bỏ dậy dáng vẻ đều có thể dùng khốc để hình dung cho dù ở vừa rộng lại thẳng tuyết trên đường làm lớn quay về tiểu quay về cũng so với song bản nhiều mấy phần tự do cùng cởi mở quách đồng cùng hạ ngọc nhìn đến chơi đùa đơn bản bản heo chơi đùa rất trượt huyết khốc hâm mộ cực kỳ đáng tiếc trước mắt không phải hai người bọn họ người độc quyền hay là trước chơi đùa tốt song bản tốt hơn một chút mặc vào song bản sau đứng hoàn toàn không thành vấn đề thêm chút luyện tập liền có thể trượt đi bất quá tuy là đơn giản động tác hai người không biết ngã nhào bao nhiêu lần mới bước đầu nắm giữ một ít k ỹ xảo đối với song bản trượt tuyết người mới học chuyển hướng là đột phá sơ cấp thứ một cửa ải khó ép quèo trái bên phải ép quèo phải bên trái mặc dù kỹ xảo nói như vậy nhưng có thể làm được hay không liền là một chuyện rồi cũng còn khá thế giới thứ hai tuyết dày ép tuyết cơ ép tuyết không phải rất thực băng viên thiếu cho nên cảm giác tầng tuyết tương đối mềm mại đeo tốt hộ cụ t h ế thì cũng chẳng có gì chỉ cần ngã xuống lúc chú ý dáng vẻ là có thể phòng ngừa bị thương nếu đúng như là băng viên tầng vậy khẳng định phi thường bóng loáng quá dễ dàng chợt t người dễ dàng hơn bị thương thế giới thứ hai trượt tuyết tràng nhiệt độ biến hóa không lớn cũng xuống không được mưa cho nên tuyết rất khó hòa tan lớp băng tự nhiên thiếu đương nhiên tuyết bị chất chứa thời gian dài cũng sẽ biến thành băng viên tầng bình thường sẽ dùng vỡ tuyết cơ vỡ tuyết hai người chơi đùa không biết thời gian hơi chút nắm giữ chút ít k ỹ xảo ngã xuống số lần thiếu rất nhiều nắng ấm lưng chừng trời lúc cái bụng phi thường đói trực tiếp theo độ cao so với mặt biển ba mi xeo tràng theo huyện chuyển trượt tuyết đạo từ từ hướng chân núi nơi đi vòng quanh theo độ cao so với mặt biển 3.000 m đến độ cao so với mặt biển 2.000 m trượt tuyết đạo quanh co qua khúc có h i u con dốc lại chậm thực tế đường đi phòng chừng có 10 km hai người thật sự chơi mệ suy sụp tại tuyết tràng phòng khách phòng ăn điểm một cái cá nồi lầu tuyết tràng quán ăn quán lầu nhiều nhất tại tuyết địa đông hỏng rồi ăn lầu đó chính là lựa chọn tốt nhất có thể xua tan thân thể dùng mình đương nhiên ăn xong nồi lầu sau đó sẽ đi ngâm suối nước nóng nhắm mắt ngủ một hồi bảo đ ngồi trận trận xe cắp đến độ cao so với mặt biển ba mi sẽ tràng phòng khách mua cao nguyên đỏ phòng cao nguyên phản ứng dược cùng bình oxy sau đó sẽ ngồi xe c ắ p dự định trực tiếp lên tới số một đỉnh núi tuyết số một tuyết sơn kêu thiên phòng cũng là độ cao so với mặt biển cao nhất tuyết phòng năm trăm năm mươi năm sáu m lên xe c ấ p trước nhân viên làm việc liền nhắc nhở các du khách sớm uống phòng cao nguyên phản ứng dược ba em đến đỉnh núi không phải thẳng tới tới trước độ cao so với mặt biển bốn một trăm linh m nghỉ ngơi trạm du khách yêu cầu nghiệm chứng một chút mình là không thích ứng như phát hiện đầu c h ó n g phi thường lợi hại chạy đầm địa máu m ú i chờ hiện tượng lại không thể lại lên rồi vì phòng ngừa đột nhiên lên cao khí ép biến hóa cho các du khách mang đến xe cắp leo lên tốc độ phi thường chậm đoạn này độ dốc tương đối lớn hạ ngọc cùng quách đồng đến nửa đường đứng lúc liền thấy rất nhiều du khách không quá thích ứng buộc lòng phải xuống đi hai người hơi có chút đầu căng bất quá cảm giác không phải là cái gì vấn đề hai người đều nói không thành vấn đề sau cứ tiếp tục ngồi lên nghỉ ngơi c h ạ m đệ nhị đứng đệ nhị đứng ở độ cao so với mặt biển 480 trăm t m m ư đồng dạng cũng là một cái nghỉ ngơi c h ạ m đến nơi này hai người đầu căng hoa mắt chóng mặt bất quá vẫn tính là thanh tỉnh quách đồng mới phát hiện lỗ mũi có một tí cứng r ắ n huyết từ dưới nhìn nơi này mây mù lượt quanh thật ra thì chân chính thân ở trong đó cũng không thấy như thế nào hảo diệu bất quá hai người cảm giác chỉ là đẹp mắt mà thôi không bao lâu mới vừa quanh quần bọn họ tầng mây liền bị gió thổi đi cách đó không xa lại bay tới mây đoá đến nơi này cái độ cao so với mặt biển độ cao t r u n g quanh cũng không gì đó cây cối trùi lủi loại trừ tuyết vẫn là tuyết kỳ dị trang phục du khách rất nổi bật bất quá quần áo t r ợ tuyết vì an toàn m u ố n trang phục nhan sắc vốn chính là như vậy tươi đẹp hai người lần nữa bước vào xe cáp hướng trạm cuối cùng xuất phát đến nơi này vừa đứng người bình thường cũng không muốn nửa đường mà phí độ dốc sắp tới bốn mươi lăm độ cũng coi như phi thường dốc không bao lâu hai người đã đến đỉnh núi bất quá đỉnh núi rất rộng lớn thiết t r í có rất nhiều an toàn hàng rào du khách cũng nhiều tính toán quang bên ngoài thì có hai ba ngàn người các du khách đến đỉnh núi có chút du khách để lộ phòng vệ đồ che miếng mũi không để ý chút nào lạnh ra không khí lớn tiếng kêu gạo hoan hô cũng còn khá đỉnh núi tốc độ gió không phải rất lớn nhiệt độ dưới mười mấy độ người bình thường còn có thể chịu đ ư ợ c hội đương lăng tuyệt đính nhất lãm chúng sân tiểu đứng ở đỉnh núi nhìn xuống cái khác dây núi dùng này thơ để hình dung khít khao nhất đáng tiếc lúc này bay múa đầy trời nhìn không được bao xa không thấy được khu biệt thự cũng không nhìn thấy cái khác phong cảnh nghe nói nếu là tham quan mà nói chỉ có buổi chiều tuyết ngừng thời điểm thích hợp nhất tầm mắt đứng đầu rộng rãi hoa hồng quảng trường dáng dấp thu hết vào mắt quán rượu khu vực nhà trọc trời san sát theo đỉnh núi vọng xanh thẳm bầu trời nổi lơ lửng một ít đám mây cùng tại chân núi ngẩng mặt thật đúng là không giống nhau tại chân núi chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé tại đỉnh núi sườn núi nơi đung đưa bóng người như ẩn như hiện tựa hồ cảm giác mình chính là vĩ nhân bên cạnh phong giống vậy mây mù tràn ngập sương mù màu trắng d à y đặc theo gió phiêu lãng kia bao phủ tại đỉnh núi mây mù giống như đỉnh e o ở trên đ núi mạng à u nhung Quách trắng đồng cùng mũ. ngọc hai người chơi đùa sung sướng chẳng chề, hình, đi dạo. Đỉnh núi chơi hai chụp đùa đi trề, dạo. mạng lưới rất tốt rất nhiều du khách chơi đùa lên hiện trường truyền trực tiếp cùng bằng hưu chia sẻ chính mình vui vẻ đỉnh núi thiết kế có tuyết tràng phóng khách thật ra thì nói phải phóng khách nói phải sơn động không sai biệt lắm bất quá diện tích lớn vô cùng chứa mấy ngàn người không thành vấn đề bên trong có lò sưởi dưỡng khí đi ở bên ngoài cảm giác không chịu nổi có thể tạm thời đến đại sảnh bên trong nghỉ ngơi bên trong đại sảnh còn có chỗ ở bất quá vị trí không nhiều giá cả cũng đắt tiền có chút thích xem mặt trời mọc du khách thì ở đỉnh núi qua đêm hai người bước vào phòng khách mới phát hiện bên trong có rất nhiều người nghe nói là vì nhìn mặt trời mọc kế hoạch không cản nổi biến hóa hai người cũng dự định ở bên trong đại sảnh nghỉ ngơi chờ đợi ánh nắng chiều thời điểm xem mặt trời lặn chương ba t r ư n chương lên buôn bán thu vào thế giới thứ hai tiếp khách cao ốc lầu hai tổng tài tổ chức phòng làm việc thạch lâm ngồi ở rộng rãi sáng ngời trong phòng làm việc căn phòng làm việc này đối lập dung thành ss cao ốc hắn kia phòng làm việc mà nói thật sự đơn sơ bên trong nhà không có gì sang trọng thiết bị một chương bình thường bàn làm việc một cái ghê salon một chương khách b à n còn có tủ sách một cái mà thôi lấy nhã chi phong cách làm chủ bắt đầu lắp đặt thiết bị trước hắn liền phân phó người làm đơn giản điểm là được cũng không phải là vì tiết kiệm tiền chỉ là có chút hoài niệm trong trường học đồ thư q u a n bố trí thạch lâm rất ít tới phòng làm việc tới nơi này đương nhiên là vì thế giới thứ hai chuyện từ lúc bố trí lều vải khu bắt đầu thế giới thứ hai buôn bán thu vào mới tăng thêm rồi một mạng lớn hơn nữa theo phồn hoa thế giới danh tiếng ngày càng mới cao mua đồ càng thêm bốc lửa người có tiền đặc biệt chạy đến bên này mua đồ thế giới thứ hai buôn bán thu vào theo ngày buôn bán bảy trăm triệu tăng tới mười lăm tỷ đây là loại trừ lâm tuyết công ty châu b á o đấu giá công ty chờ thu vào mà cảnh khách bảo người khu du số tại trong siêu thị toàn cầu đủ loại đặc sản cũng là du khách mua đồ lựa chọn hàng đầu đường về thời điểm bao lớn bao nhỏ căn bản là đặc sản nếu là có thể mua được cái tâm thôn sản xuất rượu trái cây đó là tốt nhất đồng hồ nổi tiếng tên bao tên giả bộ danh i ử u người có tiền thích chạy đến phồn hoa thế giới tới mua mua đồ sau sau đó ăn bữa ngon ở rượu ngon nhất tiệm chơi đ ù a đoạn thời gian sau đó đường về mỗi người ít thì hoa mấy chục ngàn nhiều thì mấy triệu đối với người có tiền thế giới mà nói đều rất bình thường cũng khó hiểu cũng không nhiều ngày liền đến mùa xuân ss nông nghiệp công ty chuẩn bị nghỉ qua mấy ngày hắn phải về dung thành năm mới cuối cùng sẽ bên này công ty du lịch hết năm ngược lại là hợp nhất thời điểm phần lớn nhân viên không có cách nào nghỉ nghỉ ngơi ngoài tỉnh nhân viên phòng chừng đều khó khăn về nhà ăn tết vì để cho nhân viên qua t ố t năm công ty du lịch đề xướng nhân viên người nhà tới thế giới thứ hai hết năm qua lại lộ phí công ty bao rồi mùa xuân trong lúc vé vào cửa tham quan du lịch cũng miễn phí công ty du lịch ngoài tỉnh nhân viên chiếm tỷ lệ không coi là nhiều phần lớn nhân viên đều là như huyện người hơn hai vạn tên nhân viên người nhà sáu bảy vạn người vẽ vào cửa thu vào cũng chỉ thiếu mấy triệu mà thôi thế giới thứ hai một ngày lợi nhuận thì có hai ba ước thạch lâm này một thông báo vừa mới mở toàn thể nhân viên phi thường vui mừng vừa mới bắt đầu phần lớn người ngoài tỉnh nhân viên cảm thấy không thể về nhà ăn tết s á c thực có chút buồn b ự c cho tới bây giờ không có nghĩ tới công ty như thế nào p h o n g khoáng người nhà lộ phí toàn miễn vẽ vào cửa tham quan du lịch toàn miễn nếu là ba người theo ngoài tỉnh tới qua lại vé phi cơ thì phải hoa năm 3 người toàn thông vé vào vé công ử a tham quan nha, tính được tính toán cũng có một vạn tệ lịch Khối mấy du cùng cũng ngàn. cũng vạn cắp có được có c xe vé rồi.、Công、ty du lịch doanh nghiệp hòa bạo thạch lâm định cho mỗi tên nhân viên phát năm nguyên thẻ mua đồ cuối năm thưởng những thứ này còn cần đã đến mấy ngày hạch toán tài vụ sau tài năng xác định bất quá nhất định là không có khả năng giống như nông nghiệp công ty như vậy phát nhiều năm như vậy cuối cùng thường thạch lâm yêu cầu xác định chỉ là phát thêm mấy tháng tiền lương cho công nhân viên bình thường mà thôi 5.000 n g u y ê n thẻ mua đồ công nhân viên bình thường bất kể chức vị gì đều là số này cũng làm những thứ kia công nhân làm vệ sinh nhạc thôi bọn họ tiền lương không cao mỗi tháng tiền lương 2.000-3.000 đồng tiền mà thôi bất quá bao ăn ở bình thường đồ dùng hàng ngày công ty đều phát tiền điện thoại xe bổ đều có năm tiền bảo hiểm giao tỷ lệ cũng tương đối cao cho nên bình thường tới tay tiền lương cũng liền 2.000 đồng tiền mà thôi nhưng phúc lợi quá tốt phát tiền chưa ra hình dáng gì hoa thế giới thứ hai cũng có bệnh viện lớn bất quá vào ss công ty du lịch trước thể nghiệm qua nhân viên cũng không có gì lớn bệnh bệnh nhẹ bảo hiểm y tế tiền đủ hoa năm nghìn đồng tiền tương đương với bọn họ hai tháng tiền lưng rồi muốn mua gì đến phồn hoa thế giới mua chính là những thứ này công nhân viên bình thường lúc làm việc đều là mặt tươi cười làm việc càng thêm cảm xúc mạnh mẽ du khách còn tưởng rằng là phát điên cười ngây ngô đây có chút nhân viên nhìn đến du khách lấy kỳ dị ánh mắt xem bọn hắn dứt khoát theo cười hì hì du khách nói công ty cho chúng ta phát năm nghìn nguyên thẻ mua đồ cũng làm phần lớn các du khách c h ọ cười c bất quá cũng chưa nói tới khiếp sợ ss công ty phát cuối năm thưởng để cho ngôi sao đều hâm mộ cả nước người đều biết có thể ở ss công ty đi làm chính là một loại vinh dự cho nên du khách nghe được công nhân làm vệ sinh môn nói những t h ứ này lúc phần lớn là hâm mộ mà thôi nhắc tới các du khách đối với công ty du lịch nhân viên phi thường tôn trọng dù là chỉ là công nhân làm vệ sinh bảo vệ môi trường công nhân cũng không dám dùng k i n h b ị nói không chừng người ta thu vào còn cao hơn chính mình đối với nông nghiệp công ty mà nói căn bản không cần lo lắng thẻ mua đồ cùng cuối năm chia hoa hồng chuyện nên nghỉ vẫn là nghỉ giống vậy cùng năm ngoái giống nhau ss hoa hồng cửa tiệm mùa xuân trong lúc tạm ngừng buôn bán ss công ty bắt đầu phát hết năm thẻ mua đồ ký giả truyền thông cùng đám bạn trên mạng lại bắt đầu chú ý ss công ty nhân viên năm nay có thể được bao nhiêu năm cuối cùng thường rồi thế giới thứ hai trượt tuyết tràng Thiên phong đỉnh núi tuyết tràng bên trong phong đỉnh sảnh. Quách núi đại bên đ ồ nhiều như vậy nha thật hâm mộ ss công ty nhân viên quách đồng nghe được tin tức mới có chút kinh ngạc hạ ngọc lung lay xuống điện thoại di động của mình giống vậy không ngừng hâm mộ đúng nha ta mới vừa rồi nhìn tin tức mới ra tới tin tức trang địa cũng là nha thế giới thứ hai quá bốc lửa muốn vào tới đều khó khăn q u a n g chúng ta nơi này tuyết tràng phòng khách đều có mấy ngàn người rồi quách đồng suy tư một chút đối với ss công ty mà nói cũng bình thường không cảm thấy ngạc nhiên ha ha tất cả mọi người muốn nhìn mặt trời lặn mặt trời mọc cho nên người ở đây tập trung một ít độ cao so với mặt biển bốn ngàn mét giống vậy nhiều người bất quá thế giới thứ hai có thể chịu xài tiền tại vị trí cao như vậy mở mang xây dựng phòng khách còn lớn như vậy đầu nhập cũng không ít nha hạ ngọc đánh ra tuyết tràng phòng khách cảm khái v ạ n phần phòng khách này là hai tầng l ầ u một là phòng khách bên dưới tầng vây lại túc mỗi cấp độ tích tính toán cũng có mười ngàn thước vông cũng còn khá ngọn núi này đỉnh núi rất lớn bất quá cũng tương đương với đảo rông mấy phần một trong cái này cần bao lớn công trình lượng nha bên trong đại sảnh người người n h ô n náo cơ hồ chen bể toàn bộ lầu một phòng khách cửa vào thì có năm nơi dán kín cách ly cửa sổ không để cho trong phòng không khí cùng phòng khách ngoại không khí đối lưu giảm bớt bên trong nhà dưỡng khí lộ ra ngoài bên trong đại sảnh cũng loại có rất nhiều thực vật xanh bên trong nhà nhiệt độ tại mười mấy độ hơn nữa đèn huỳnh quang đủ sinh ra hiệu ứng nhà kính hấp thu nhân loại sinh ra co hai hiếm thả ra dưỡng khí đương nhiên quang thực vật về điểm kia còn chưa đủ chủ yếu vẫn là cung cấp dưỡng dụng cụ cung cấp bên trong đại sảnh chỗ chơi bời cũng nhiều bất quá chủ yếu vẫn là ăn uống giá cả cũng sánh bằng ăn thành quý hai ba bội phần bất quá vẫn còn phần lớn các du khách phạm vi thừa nhận tình cờ ăn bữa quý cũng không có gì phải thật ra thì chợ tuyết đạo đối lập tới nơi này nói xây dựng chi phí không cao ta đoán chủ yếu là tiêu tiền tại đỉnh cao vị trí tuyết tràng phòng khách đi xây dựng độ khó quá cao suy nghĩ một chút lúc kiến tạo hợp người yêu cầu cao bao nhiêu sẽ biết khẳng định so với tại dưới chân núi chi phí bản cao bội phần quách đồng suy nghĩ du khách leo đến độ cao so với mặt biển như thế nào cao thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu đựng nếu là xây dựng hợp người yêu cầu thật sự quá cao còn muốn tài liệu những thứ này cũng phải nhiệt độ thấp tài liệu chuyển vận cũng là vấn đề cũng không biết ban đầu là như thế nào xây dựng bất quá so với vận doanh mà nói duy trì vận doanh chi phí quá cao nếu không phải làm ăn khá phòng chừng cũng rất khó duy trì tiếp đúng nha chúng ta hoa mấy trăm khối là có thể ở chỗ này hưởng thụ đều coi như là kiếm lời cái khác trượt tuyết chàng không có cao như thế đỉnh núi cho dù có phòng chừng cũng không nỡ bỏ đầu nhập mở mang hướng chi đầu tư cũng lớn hạ ngọc chính mình điểm lưỡng tô mì thịt bò tổng cộng liền xài 150 khối so với sân bay tiêu phí hơi cao sân bay cũng có bán 70 khối một tô mì gọi thêm rồi lưỡng ly cà phê nóng cùng một đại phần q u ạ n g khoai tây lại tốn 200 khối nhưng không bổ túc điểm năng lượng lại không được uống chút canh nóng ít nhất còn có thể đổi hàn bọn họ đều coi như là tiêu phí thấp có chút chỗ ở một đêm liền muốn 500 đ ế ă m n h hai khối căn phòng không phải rất lớn dù là trung bình mỗi người tiêu phí ba t khối trung bình một ngày có năm nghìn du khách tiêu phí một ngày cũng chính là một trăm năm mươi vạn buôn bán thu vào một năm chính là năm bốn ước buôn bán thu vào mà thôi bởi vì giá bán khá cao phỏng trường lợi nhuận có thể có ba ước nhưng lớn như vậy sảnh chi phí phỏng trường không dưới một tỷ dù là chỉ có hai chục ngàn thước vông đương nhiên đây chỉ là hạ ngọc tính toán mà thôi phỏng trường du khách không ngừng nhiều như vậy như án hắn tính toán hai ba năm là có thể thu hồi chi phí sau đó hàng năm chính là cao lợi nhiều thu vào Nhanh 5 giờ rồi, chương ú n g ta ba trăm năm mươi thế giới thứ hai mươi chín mặt trời lặn đi ra thiên phong đỉnh núi tuyết tràng phong khách thế giới bên ngoài quả nhiên khác nhau thay đổi sương mù tản g tuyết cũng ngừng nhìn xa hơn tựa hồ cũng không cảm giác được một tia gió trong thiên địa một mảnh t ĩ n h lặng bầu trời lưu vân tuyệt trần quần sơn rõ ràng phơi bày được phá lệ rõ ràng mịt mờ vân hải thật giống như phủ thêm màu cam sợi xa tại quần sơn trùng điệp trung bay lên lúc này núi vân thiên rừng cây tại nắng chiều chiếu d ọ i xuống hòa làm một thể như mộng như ảo thật giống như một tấm thiên nhiên tranh thủy mặc khí thế bàng bạc khoáng đạt kinh người hoa nơi đó thật giống như khu biệt thự chứ cầm lấy ống nhòm du khách kinh ngạc vui mừng nói bên kia thật giống như rừng lá phong khu thật là đẹp nhà hỏa hồng hỏa hồng một mảnh cái này cần phần lớn diện tích nha đáng tiếc bị cái khác dây núi cản trở tầm mắt một tên khác du khách hưng phấn hoan hô không cần ống nhỏm cũng có thể nhìn đến hơn m ộ ư ơ i cây số bên ngoài rừng lá phong có thể tưởng tượng được không khí nhiều thanh tân tại tuyết sơn phía nam bên kia chính là rừng lá phong thật là hỏa hồng một mảnh tại nắng chiều chiếu d ọ i xuống phun như hồng hỏa tại vùng thế giới này dàn cực kỳ dễ thấy nhìn cực xa tựa hồ đại địa bị t h i ê u đốt đung đưa cây phong càng giống như phiêu hốt ngọn lửa thật giống như muốn đốt sạch toàn bộ bầu trời hoa bên kia là thác nước đi nghe thanh âm cũng rất giống như hoa hoa tắc hưởng tựa hồ rất xa ư đáng tiếc không thấy được thiên trì đối diện dãy núi thiên trì kim hồng sắc mặt hồ vàng trói lọi quá đẹp một tên du khách chỉ thiên phong phía bắc cách đó không xa dãy núi nói đó là số hai tuyết phong đỉnh núi đỉnh núi hơi thấp ước năm trăm hai mươi không mễ nhưng có một tòa thiên trì được đặt tên là giao trì bởi vì có suối nước nóng cho dù là nhiệt độ t r u n g quanh thấp hơn dưới mười mấy độ nhưng hồ nước nước còn chưa đóng băng băng hỏa lưỡng trọng thiên duyên cớ chu vi hồ vây mở mịt quanh quẩn bầu trời bay lên tràn ngập thật giống như tiên cảnh thiên chỉ bởi vì quán vật chất quá nhiều nước hồ cũng rõ ràng thấy đáy nhìn đáy hồ tất cả đều là màu sắc rực rỡ thật sự quá đẹp nhan sắc quá tươi đẹp tựa hồ quá giả t r u n g quanh hồ dài một ít thực vật tại một đám tuyết trắng mênh mang trong d ã núi cực kỳ dễ thấy chung quanh hồ giống vậy đứng đầy du khách phòng chừng cũng là đang nhìn mặt trời lặn đại tuyết sơn cảnh đẹp quá nhiều mấy ngọn núi cảnh sắc mỗi người không giống nhau tốn trên mấy ngày chỉ có thể nhìn đại khái mà thôi thảo nguyên đều bị nhuộm thành m à u vàng kim rồi phía trên thật giống như có người cưới ngựa nha bên kia chính là ái tâm thôn rồi bầu trời lơ lửng cầu vồng sắc vị trí đáng tiếc q u á xa không thấy rõ thạch lâm phong cảnh đi kỳ phong lâm lập thật là lớn chữ nha ngày mai đi qua nhìn một chút không bao lâu tuyết tràng trong phòng khách du khách thật giống như tất cả đi ra lúc này đỉnh núi số người đạt tới đỉnh phong tính toán cũng có một vạn người rồi còn có ngồi xe cắp đi lên du khách nối liền không dứt. nắng chiều càng rơi xuống bầu trời càng giận đỏ càng rực rỡ tươi đẹp mới vừa vẫn là xanh thảm ứng đỏ bầu trời rất nhanh thì thay đổi và lóng ánh chiều huy dần dần nhiễm đỏ đông phương chân trời các ngọn núi bị rực rỡ vân hà nhuộm thành một mảnh đỏ ứng đến gần tây phương trong thiên địa một mảnh hòa hồng sáu giờ thời khắc kim quang sáng trói thôn thiên úc ngày hồng quang tràn ra đem thiên địa vạn vật nhuộm thành đỏ như màu máu tranh đỏ dần dần diễn biến thành kim hồng sắc hán chiếu vào du khách trên mặt phảng phất d ắ t lên rồi một t ầ n g vàng hán chiếu ở trên mặt nước nước suối liền phủ quang nhẹ kim tựa hồ từng viên thần kỳ tiểu tinh tinh sáng lên l ớ p lánh hán chiếu vào cây xanh lên cây xanh giống như thoa lên một t ầ n g dầu lộ ra càng thêm xanh b ứ ớ t rồi số hai thiên trì trên hồ nước kim tròn hỏa cầu cái bóng ngược không gió trên mặt hồ như một trụ phun l á o dài h ỏ a viêm bầu trời chỉ có mấy đoá mây trắng bị nhiệm giống như sắt biên hoang dã kim khối đến gần mặt trời h ỏ a hồng l ư n g mặt trời giống như bùn đất t ạ m đạm có chút du khách đưa tay ra thật giống như đem nó vồ lấy đi xuống hoa thật sự quá đẹp tuyết đều nhuộm thành đường đỏ ha ha ha lão tử muốn thăng thiên á a đại tuyết sơn ta yêu ngươi ô ánh nắng chiều đầy trời á n h t à dương đỏ quạt như máu ánh sáng bắn ra bùn phía vạn đạo kim quang nha a đại tuyết sơn nha đại tuyết sơn ngươi thật đẹp ngươi thật con mẹ nó quá đẹp thật giống như những địa phương khác mặt trời lặn cũng không sánh nổi nơi này đến đây đi đến đây đi ước hẹn đại tuyết sơn thật toàn điên cuồng tâm tình dâng cao thật là khó tin nếu không phải tại hiện trường nói cũng không tin tiếng gọi ầm ĩ phiêu đãng xuyên qua trong dây núi dư âm lượn lờ cùng tiếng chim hót tấu thành một khúc cảnh đẹp lập tức chỉ còn hoan hô nắng chiều dần dần đến gần đường chân trời ánh sáng theo đường chân trời choáng váng nhiễm ra đem chân trời đám mây thổi phồng một mảnh đỏ bừng ánh sáng đem người thân ảnh cắt s é n dài dòng ấm áp ánh mặt trời đem người bắn ra thành trong suốt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc hơi chẳng biết lúc nào nắng chiều rất nhanh thu liệm nhức mắt ánh sáng còn đến không kịp nói một tiếng gặp lại từ từ hạ xuống sắc trời ảm đạm bầu trời nhan sắc càng đổi càng sâu tím nhạt tím đậm xanh lậm xa xa rừng cây trở nên ảm đạm vô quang hoàng hôn thâm trầm thâm trầm khe núi sương mù từ từ bay lên mang đến từng tia rùng mình ở nơi này một mảnh thấu sương trong tuyết rất là rõ ràng các du khách không khỏi phát run bắt đầu hướng dưới núi đi tới nắng chiều đẹp vô cùng chỉ tiếc gần hoàng hôn người hiện đại chỉ người lớn tuổi cũng chỉ nắng chiều cảnh đẹp thoáng qua tức thì không lâu sẽ bị đêm đó màn báo phủ không phải dưới trời chiều nhanh mà là người cảm giác mà thôi nắng chiều quá đẹp cảm thấy ngắn ngủi thôi bên trong không trung cũng phơi b ả y một vầng minh nguyệt đền bù biến mất ánh sáng theo đỉnh núi đi xuống nhìn xuống đèn đường đã sớm mở ra mới phát hiện trượt tuyết đạo là quanh co khúc chiết hành tàu du khách tươi đẹp tuyết phục tại ánh đèn khúc xả xuống phát ra nhàn nhạt ánh sáng từ trên núi nhìn du khách thật đúng là giống như lòng đóm đầy trời khắp nơi đều có đặc biệt là độ cao so với mặt biển một nghìn m đến hai nghìn mét hoa cỏ thế giới trong suốt sáng lên tại ban đêm rất là trói mắt bầu trời cũng lay động bay múa đầy trời lòng đóm cầu vồng sắc hoa cỏ màu vàng kim đong đóm l ớ p loe phát quang có thể nhìn đến các du khách ở chung quanh vui mừng múa mỹ thực thành phôn hoa thế giới nhà trọc trời tiếp khách cao úc ánh đèn huy hoàng con đường một mảnh màu vàng kim theo đỉnh núi bao quát rời thế giới thứ hai khá xa nơi như huyện thành cùng dung như cao tốc đ è n đuốc tàn t ạ đặc biệt là dung như cao tốc đi xe tựa như một cái phát ra h bánh quang hàng dài tại b ò lổm lổm hành tàu ảm đạm ánh trăng cùng trên mặt đất đèn nghe ông phát ra xuyên suốt r a quang húy hấp dẫn lẫn nhau lẫn nhau bày tỏ trên trời cung điện tịch mịch cùng trong trần thế p h u n hoa sao lốm đốm đầy trời thật giống như viên viên minh châu khảm nạm tại thiên màn xuống lập lọe mà phát ra ánh sao kèm theo ánh trăng bỏ ra một vì sao rơi lôi kéo cái đuôi dài giống như màu xanh r a trời lân quang tại tinh không vạch ra một đầu thật dài đường vòng cung các du khách không khỏi dừng lại khép lại cặp mắt chắp tay hành lễ cầu nguyện cầu nguyện ánh trăng ánh sao đèn nghe ông ánh đèn hòa lẫn hòa làm một thể cho đại địa bay lên thật mỏng x ư ơ n g mủ dính vào sắc thái thần bí lên núi chậm xuống núi nhanh dù là không ngồi xe cáp cũng đi nhanh có chút du khách rong ruổi tuyết cụ nhanh hơn hạ ngọc cùng quách đồng cùng cái khác giống nhau đều không kịp chờ đợi đi tới trượt tuyết tràng hoa cỏ thế giới câu đặt các vị vô cùng xin lỗi tháng ba bởi vì có chút ít chuyện đ ừ n g có chương mới một đoạn thời gian đặt c u ẩ n ngã một nửa mình làm nhiệt chính mình chịu đựng chỉ có thể tự trách mình mấy ngày nay điều tốt trạng thái liên tiếp nổ tung càng mấy ngày nông dân sẽ không hứa hẹn gì đó vạn nhất ngày nào đó trạng thái không tốt lại ngừng có chương mới gì đó thành thật vật này liền không đăng giá bất quá nông dân hết sức canh ba bảo đảm canh hai mỗi ngày viết bao nhiêu liền phát bao nhiêu đương nhiên đây không phải là hứa hẹn là hết sức ít nhất mấy ngày nay làm được cho nên nông dân rất vô sỉ không có liêm sỉ về phía đại gia cầu đặt cầu phiêu vé cho chút động lực chương o điểm linh cảm. c ả ba trăm năm mươi mốt đom đóm thế giới đại chương hai hợp một tăng thêm cổ phiếu hai người xuống núi hơn nữa ngồi xe cáp đến độ cao so với mặt biển hai n g h n mi sợ tràng phòng khách lúc sắp tới chín giờ tối lúc này tuyết tràng phòng khách đen đuốc s á n g t o a n g người ta tấp nập tính toán không dưới mười vạn người độ cao so với mặt biển một nghìn m đến hai nghìn m tức trượt tuyết phong cảnh đại môn đến tuyết địa bất quá vẫn có bốn cây số lộ trình độ cao so với mặt biển 1.500 m đến độ cao so với mặt biển 2.000 m đoạn này đây là một mảnh hoa cỏ thế giới vô số điều rõ ràng thấy đ ấ y quanh có dòng suối ồ ồ chạy xuôi đi qua hoa cỏ thế giới thông qua mê ngông rừng rậm chạy hướng các nơi thì có mấy đạo chạy hướng phong cảnh cửa vào nay một mảnh hoa cỏ thế giới loại trừ sân cỏ du khách là cấm bước vào hoa cỏ thế giới rất rõ ràng cảnh giới tuyến cùng lan can trừng phạt nặng vô cùng hái hoa cỏ cùng bắt đom đóm trực tiếp bị khu trừ ra cảnh khu tiền phạt không dưới v ạ n nguyên không phải mình đổ vật cũng bị tịch thu ai cũng không dám vượt qua cảnh giới tuyến chung quanh thì có rất nhiều an ninh cùng giám đốc viên gỗ lan can bên trong chính là hoa cỏ thế giới cảnh giới tuyến cùng l a n can còn có hai mươi m chính là vòng ngoài mộc lan rất rõ ràng ký hiệu cảnh cáo chớ cùng giám đốc viên nói không biết bước vào cảnh giới tuyến bên trong liền bị trừ mười điểm tiền phạt năm trăm nguyên lại và hoa cỏ thế giới chính là phạt nặng rồi có chút du khách khả năng chơi đùa tương đối điên tình cờ mất lý trí vẫn có mỗi ngày đều có tiểu phạt phạt nặng cũng rất ít rồi mảnh này hoa cỏ thế giới chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhợn ai cũng không muốn đi phá hư này một cảnh đẹp lúc ban ngày sau đom đóm không có xuất hiện núp ở cỏ cây trong rừng tại ban ngày hoa cỏ mặc dù phát ra nhàn nhạt hình quang nhưng là không phải rất nổi bật có thể đến buổi tối đom đóm thật giống như theo trong đ u ổ i cỏ hoa sông tới giống vậy tại hoàng hôn xuống phát ra huỳnh quang hoa cỏ tại trong buổi tối càng thêm nổi bật bọn họ lưu h ì n h l ó é lên tại hoa cỏ diệp gian lập loe giống như diệp gian ẩn tàng tình tinh á n h á n h hường ngọc lộng lây thần kỳ hoa cỏ thế giới còn có phi thường kỳ lạ q u a n cảnh chính là đến buổi tối chín điểm sau đến lúc này hoa cỏ trên thế giới không tỷ tỷ đ o m đóm tựa h ồ có mấy chỉ đầu trùng chỉ huy này tỷ tỷ đ o m đóm tại huyện chuyển nhảy múa bệnh thành đủ loại hình dáng một hồi biên thành hòa phương hoàng một hồi biên thành không trung m á n h thú một hồi vừa tựa như hẳn dài ồn ào mau nhìn đom đóm bệnh thành một cái đại hỏa phượng hoàng á thật là đẹp hỏa phượng hoàng nha những thứ này đom đóm như thế thông minh như vậy nha trong đám người một mực quan sát đom đóm du khách lớn tiếng sợ hát đê ơ đưa tới những thứ kia đắm chìm m ỹ thực du khách nhìn chăm chú trời ơi thật là hỏa phượng hoàng nha thật là tươi đẹp rực rỡ tươi đẹp đom đóm nếu là mình có thể dưỡng là tốt rồi nơi này có đ o m đóm thật giống như đi theo trong nhà thấy không giống nhau nha còn có lóe lên màu sắc rực rỡ nha hoa cỏ trên thế giới đột biến tuyết tràng trong phòng khách phần lớn du khách chạy đến quan sát có thể nói người người c h ố mắt nghẹn họng phi thường khiếp sợ cái kia tỉ tỉ đ o m đóm bệnh thành phượng hoàng thỉnh thoảng biến đổi hình dáng thang thiên phun lửa bay lượn huynh đệ ta nói không sai đi lại xuất hiện trong đám người một tên du khách hướng bên cạnh du khách kể nguyên lai loại cảnh tượng này mỗi ngày buổi tối đều có đều cơ bản tại khoảng thời gian này đúng nha quá rung động bị nói du khách nhìn chằm chằm không chung phượng hoàng một bên trả lời trong tay điện thoại di động không ngừng chụp hình tại chỗ cái khác du khách đều không khác mấy như vậy vẻ mặt cùng động tác ước chừng mấy phút sau phượng hoàng biến ảo thành một cái hỏa lòng một cái hoa hạ hỏa lòng mặc dù chưa nói tới trông rất sống động thủy thiên diện địa khí thế nhưng là có hán hình trung quy thanh thế to lớn khí thế bằng bạc cũng có thể để cho các du khách khiếp sợ thử ra đúng nha bệnh thành hình hình dạng thực sự quá lớn d ư ơ n g cánh vài trăm thức dài có thể không khiến người rung động sao thật là thiên hạ k ỳ cảnh chân chính người hỏa long ư thật đẹp nha hoa hạ long những thứ này đom đóm như thế thông minh như vậy đây tựa hồ thạch lâm ra động vật đều có trí tuệ chẳng lẽ những thứ này đom đóm cũng là hắn nuôi trong nhà trong đám người không ít du khách có loại này nghi ngờ bằng hữu thấy nhưng không thể t r á c h đ á thạch lâm không phải có một con hỏa phượng hoàng sao bất quá rất lâu không biết thế rồi nghe nói tình cờ xuất hiện ở dung thành ss cao ốc mái nhà thạch lâm từ trong nhà kỵ đến công ty đã có người đặc biệt nhìn chăm chú cái này trên mạng thì có một t r ư ơ n g bị chụp lén hình ảnh các du khách nghị luận sôi nổi có chút du khách nhìn đến đ o m đóm liền liên tưởng đến thạch lâm hỏa phượng hoàng không bao lâu đ o m đóm biến ảo thành mấy loại động vật hình dáng sau tựa hồ chơi đùa đủ rồi phân tản h ra nhỏ nhặt tỏa ra tại hoa cỏ trên thế giới không bất quá rất nhiều các du khách n g h i nhiên ngơ ngác đang đợi với nhìn nơi này hoa cỏ thế giới đều như vậy mỹ sáng chói rực rỡ tươi đẹp suy nghĩ một chút ái tâm thôn nơi đó còn có thạch lâm gia tiên đảo là như thế nào đẹp thật là khó có thể tưởng tượng nha huynh đệ thỏa m a n đi có thể nhìn đến như vậy cảnh đẹp không tệ tại những địa phương khác cũng không tìm được những thứ kia người ngoại quốc cũng này nha trong đám người một cái du khách chỉ cách đó không xa người ngoại quốc cảm khái sáu bảy du khách ở trong thì có một người ngoại quốc đó cũng không thiếu tỷ lệ Là. có chút cũ bên ngoài giống vậy này rất dù là mọi người đều là người xa lạ cũng không gì đó c â u n ệ liền vui sướng nói chuyện với nhau đám này đ o m đóng nha đưa tới ta bao nhiêu đồng tâm hiếu kỳ hoan nhạc cùng say mê a trong đám người một cái hơn ba mươi tuổi du khách cảm khái vạn phần hiện đại trong thành phố muốn thấy được đ o m đóng thật khó dù là đến ngoại ô nếu không phải mùa hè cũng khó gặp đến thấy kích thước khẳng định không cách nào so sánh được dom đ ó n giải rác ở nhiệt đới á nhiệt đới cùng ôn đái địa khu hoa hạ ước năm mươi tư loại các nơi đều có giải rác đặc biệt nam bộ cùng đông nam duyên hải các tỉnh chiếm đa số cho nên đối với một ít du khách mà nói có thể nói căn bản không có gặp qua huống chi cho dù là nam phương ô nhiễm nghiêm trọng hoàn cảnh dom đóm càng ít hơn tại thập niên chín mươi dom đóm thật đúng là hài đồng giải trí thiên đường bây giờ một ít du khách mới gặp lại câu dẫn ra bọn họ tuổi thơ nhớ lại đang để phòng tuyến năm mươi m bên ngoài một hàng mấy cây số dài lộ thiên bàn ăn sắt bên thảo đỉnh bày ra tại sân cỏ lên mặc dù lộ thiên nhiệt độ tương đối thấp buổi tối càng là đạt tới dưới hai ba độ cũng không tuyết tràng phòng khách thấm áp như vậy bất quá phần lớn các du khách vẫn ưa thích ở tại bên ngoài nhìn c ả n h đêm nhìn đ o g đóm cảm giác mặc lấy thêm giày tuyết phục thì không có sao một bên thưởng thức mỹ thực một bên thưởng thức c ả n h đêm thật sự là nhân sinh một đại mỹ chuyện loại trừ có chút lạnh có chút không tốt bên ngoài nơi này có không khói nướng thịt dây bài bất quá ở chỗ này chọn món ăn có thể sánh bằng ăn thành quý gấp đôi thế nhưng vị trí mỗi ngày buổi tối đều đầy ấ p cái khác ăn uống giá cả theo mỹ thực thành không sai biệt lắm thâm thúy bắt ngát bảo thạch lam bầu trời đêm đầy s u y ế t lấy kim cương bình thường sao dày đặc giống như bảo thạch giống như nhũ bạch sắc ngân hà theo tây bắc chân trời ngang qua l ư n g trường trời tà tà mà tả hướng kia đông nam đại địa ánh trăng ánh sao đom đóm lóe lên ánh sáng còn có h óng ánh trong suốt phát ra vầng sáng hoa bọn họ hòa lẫn hòa làm một thể gió mát quất vào mặt khắp trời đầy sao tại ánh trăng trong sáng xuống xem sao trời thưởng mỹ thực nhân sinh một chuyện vui lớn tại tuyết tràng phong khách cũng không thiếu ra kính thiên văn tốn trên một ít tiền là có thể sử dụng quan sát đương nhiên cũng không thiếu được hoặc vui sướng sôi nổi hoặc thư gian yêu mỹ v à n múa là sắp tới m ộ ư ơ i giờ thời điểm tại lộ thiên ăn uống bàn phía bên ngoài ss công ty du lịch nhân viên làm việc dựng lên rất nhiều đống lửa tại lĩnh vũ cùng người chủ trì dưới sự hướng dẫn các du khách làm thành một vòng tay nắm tay nhảy lên vòng múa theo dẫn sướng giả giọng cao tiếng hát mỗi tổ hơn mười người vây quanh đống lửa h u y ể n chuyển nhảy múa thỉnh thoảng có người thêm đi vào vòng càng ngày càng lớn không bao lâu một vòng thì có hơn trăm người hoặc lặp đi lặp lại dọc theo thuận kim chỉ giờ phương hướng đi đi lại lại hoặc nhảy hàng bước hoặc nhanh nhảy bước khi ê u vũ tương đối đơn giản bất kể có thể hay không các du khách cũng không mắc c ỡ đi theo lĩnh vũ người theo nhịp cùng nhau nhảy c ấ lên người người tràn đầy vui sướng cũng không chê bỏ người khác nắm tay khoác lên trên bả vai mình không bao lâu ở trên bàn quan sát du khách cũng tự động kéo tay làm thành một cái mới vòng tròn dù là không có đống lửa giống vậy khởi vũ không khí hiện trường phá lệ sôi nổi còn có những thứ kia tại tuyết tràng trong phòng khách quan sát du khách cũng bị bên ngoài kia nhiệt tình khiêu vũ hấp dẫn rồi rít đi ra phòng khách tham dự trong đó đợi mọi người quen thuộc vòng múa sau múa phong biến đổi đổi thành di tộc dân tộc phong tình ca múa phòng trưng ngày 20 phút di tộc khiêu vũ hiện trường khiêu vũ chuyển đổi thành an thay múa an thay múa là gặp cổ tộc tập thể múa có tươi sáng phong cách dân tộc nồng nặc sinh hoạt khí tức múa hát tương bừng đơn giản dịch học chất phác hồng hỏa giàu có sức cảm hóa vũ điệu này cũng có rất nhiều du khách quen thuộc bất quá vẫn là rất nhiều du khách không hiểu giống như những thư kia người ngoại quốc cơ bản không hiểu nửa đ ư ờ n g dừng một chút tiếp theo tiếp theo không biết đổi bao nhiêu lĩnh vũ người cùng người chủ trì chờ các du khách quen thuộc gan thay múa sau người chủ trì đem khiêu vũ đổi thành thỏ múa nhẹ nhàng rung động bùng nổ ca múa theo âm hưởng vang lên tiếng hát lẹ lẹ tỉ tờ chỉ tợt gỗ tóc n á n gỗ gỗ gỗ các du khách tại lĩnh vũ người dưới sự hướng dẫn chung nhau khởi vũ Vũ điệu này càng đơn giản hơn phần lớn các du khách đều hết sức quen thuộc đặc biệt là những t h ứ kia người ngoại quốc nghe được quen thuộc ca múa đặc biệt hưng phấn không bao lâu dài đến mấy cây số thảo mang trong phạm vi hơn mười vạn người c người người càng càng nghe nghe không ộ ư biết nhảy bao lâu người người đầu đầy mồ hôi đặc biệt là những người đẹp đổ mồ hôi tràn trề nhìn cũng để cho người mơ tưởng viền vông thọ múa là cao chiều Không phóng nhiêu 11h30 phút, trọng lần, đến biết bao rồi mặc ỗ i buổi tối cái rời rời đi hoa cỏ thế giới, rời đi đại ngày lồng động cũng luyến không sơn. tuyết du lưu hoạt kết thúc, thế các khách cỏ hỏa hoa vũ đạo m dù người chủ trì cùng lĩnh vũ người đều lui ra rất nhiều du khách chưa thỏa mãn dáng vẻ cầm điện thoại di động lên phát ra thỏ múa tổ chức mình lên tiếp tục điên cuồng khiêu vũ quá điên cuồng trình báo g h i n é t ghi chép đều có thể hạ ngọc vừa đi hướng quách đồng nói hứng thú vẫn ngừng cao ha ha ý phục của ta toàn ư ớ c đẫm chân cũng chua thật ra thì chủ yếu là nhiều người tất cả mọi người bung ra mỗi người tâm tình cao hứng cho nên liền nhảy đi quách đồng cũng cười ha h à nói tối nay nàng chơi đùa thật sự quá điên đúng nha lúc trước ở trường học mỗi tuần mặt buổi tối mấy trăm người tại quảng trường nhảy đều rất hưng phấn càng không cần phải nói tại trên thảo nguyên mười vạn người nha hạ ngọc thật sự c ả m khái không khỏi câu dẫn ra đại học nhớ lại hai người đi theo cái khác du khách đi ra đại tuyết sơn phong cảnh đại môn hôm sau tám giờ sáng hạng ngọc cùng quách đồng giống như giống như hôm qua đi tới đại tuyết sơn lần này đi là số năm tuyết phong đặc biệt quan sát cấp chuyên gia trượt tuyết không cần lần nữa mua vé nghiệm chứng vân tay thông qua phong cảnh đại môn rời số năm tuyết phong sắp tới m ộ ư ơ i km xa như vậy đường dĩ nhiên không phải bước đi đi qua vào phong cảnh đại môn tự nhiên có miễn phí điện quý xe thẳng tới các đỉnh núi số một tuyết phong cùng số hai tuyết phong chủ yếu là sơ cấp trượt tuyết người sân còn có chính là cái khác chỗ chơi bời hai người rất nhanh thì lên điện quý xe lúc này bên trong buồng xe ngồi đầy một nửa vị trí đi ngang qua đều có thể nghe được các du khách thảo luận là thế giới thứ hai nghe thấy thông hướng số năm tuyết phong điện quỹ xe đi qua rộng lớn un、um、tùm rừng rậm nguyên thủy là dãy núi này nguyên bản chính là rừng rậm nguyên thủy t h ủ linh mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm cũng không ít còn có mấy người ôm hết đại thụ che trời tảng cây che khuất bầu trời theo điện quỹ trên xe có thể nhìn đến có chút du khách thích đi bộ tại trong rừng rậm nguyên thủy dọc theo đường đi nhìn đến thì có mấy trăm người cũng có cho mướn địa hình xe du khách xuyên qua tại trong rừng cây ước chừng sau 20 phút quách đồng hai người tới số năm tuyết p h ò n g xuống điện quỹ xe cũng không ngồi xe cáp đi theo cái khác du khách trực tiếp hướng trên núi bỏ ra dặn tung tuyết cổ xưa bách thụ cao ngất x a mục d ư ơ n g mui xe hoàng sồi cây thậm chí còn có thể gặp được chân quý mà kiêu ngạo gỗ lim ngân hạnh đặc biệt là kia tung tuyết cầu kết cánh khô vừa nhìn tựa hồ trải qua hơn trăm năm tàng thương diễn biến hai người đạp ở đường đá lên đường khe lên mọc đầy cỏ bên đường lại vừa là đủ loại hoa cỏ rõ ràng cho thấy nhân tạo trồng trọt qua như loại này rừng rầm nguyên thủy bụi cây cỏ dại khẳng định nhiều r á n nha bò cạp chờ cũng khẳng định không ít bất quá đi qua nhân tạo dọn dẹp ở nơi này vài tòa tuyết phong cũng sẽ không tồn tại nếu không đối với du khách mà nói cũng là tiềm ẩn nguy hiểm số năm tuyết phong độ cao so với mặt biển hơn 1 5 0 0 ă m t l i ề n gặp được tuyết rất nhanh thì đến t r ư ợ t tuyết tràng tại số năm phong thì có fis tranh tài t r ư ợ t tuyết đạo tuyết đạo chung quanh bố trí có thật nhiều cung cấp người xem quan sát đất trống hai người nhìn đến nơi nào du khách nhiều liền hướng kia nơi đi số năm tuyết phong người cũng không ít mỗi ngày cũng có một hai vạn người tới du lãm chủ yếu là nhìn trượt tuyết cao thủ trượt tuyết ồ、oh, nơi đó thật giống như rất náo nhiệt nha không phải là gì đó ngôi sao đến đây đi quách đồng kéo hạ ngọc một cái chỉ về đằng trước năm trăm em ở địa phương chỉ thấy mấy trăm gần ngàn người tụ tập trung một chỗ tiếng reo hò từng t r ư ợ r ờ i khá xa không nghe rõ là cái gì hạ ngọc theo quách đồng ngón tay phương hướng nhìn xuống hai người cũng không c i ống nhỏm hắn đưa mắt nhìn xuống nói thật giống như một người đẹp n h a chúng ta qua xem một chút đi hai người chạy c h ậ m đi qua một hồi đã đến chưa đến gần lúc cuối cùng nghe được các du khách kêu gào tiếng chợ huy rồi thạch linh cố lên quách đồng đứng ở chỗ cao cuối cùng thấy rõ là người nào để cho nàng phi thường kinh h ỉ hoa、wow, là thạch linh nha là thạch linh thạch linh cũng tới nơi này thạch linh à cũng đúng nha người ta nghỉ đông giống vậy nghỉ t h ú n g chi nơi này vốn chính là người ta đại bản doanh hạ ngọc không hâm mộ minh tinh bất quá thạch linh đại danh hắn cũng biết chỉ thấy thạch linh hôm nay người mặc hồng lam màu phối hợp bó sát người quần áo t r ợ t tuyết cùng kết màu vàng tuyết dày tay cầm màu đen màu phối hợp mũ bảo hiểm loại này trang phục tại trong tuyết phi thường nổi bật thạch linh đi ở t r ư ợ t tuyết đạo tràng trong đồng một tên hộ vệ đi theo con lấy sau lưng t r ư ợ t tuyết bao chỉ thấy giáng ngọc yêu kiểu thạch linh tựa hồ tại sửa sang lại chượt tuyết song bản nghe nói bây giờ nàng đã có 1 7 0 cm bạn trên mạng dùng tay như mềm mại tay da trắng nó nà n cổ như cổ ngỗng răng như ngà voi trắng cao mày ngài cười rên lên dáng mắt đẹp trở mong để hình dung nàng bây giờ hạng ngọc nhìn đến cảm giác đám bạn trên mạng hình dung quá đúng đặc biệt là kêu một thân bó sát người quần áo chất tuyết mê người đ ộ cong thon dài dáng v ẻ t h ì hoàn m ỹ phát h ỏ a nàng tình tê eo để cho bên ngoài sân nam du khách nhìn thần hồn điên đảo liên tục sợ hãi ê bên ngoài sân cũng có thạch linh mấy trăm f a n đoán chừng là nghe được tin tức sau chạy tới nhìn bất quá thạch linh vào trượt tuyết sân không có đai đen cấp hai trở lên trượt tuyết cấp bậc ngược tiêu là không có cách nào vào trượt tuyết đạo chỉ có thể ở vòng ngoài quan sát thạch linh đeo là tử mang cấp ba ngược tiêu hoa thạch linh là tử mang cấp ba nha không nghĩ tới người ta quần vợt đánh tốt trước mắt thế giới xếp hạng thứ ba nha trượt tuyết cũng như vậy châu bò một tên f a n nữ đối với thạch linh hiểu rõ vô cùng hét to không có cách nào không ngăn được người ta thiên phú tốt tựa hồ thạch lâm người một nhà đều rất y ê u đó là nha chúng ta tiên nữ không chỉ quần vợt đánh tốt cũng là thế giới nữ tử trăm mét hạng nhất ta đang suy nghĩ là như vậy hoàn mỹ người không tốt gả ra ngoài nhà gả cái đầu ngươi chúng ta tiên nữ ai cũng không có tư cách cưới một tên phan nữ hướng bên cạnh bạn trai lòng đầy c a m phân nói thạch linh chạy thế nào nơi này chơi bằng hữu cái này ngươi không biết đâu thạch linh mấy ngày nay đều ở chỗ này c h ợ t tuyết bất quá nghe nói người ta nghỉ lúc ở nơi này chơi n h a phải nói còn chưa mở nghiệp buôn bán phỏng chừng người ta ngay từ lúc trượt tuyết khu chơi ha ha tự mình trượt tuyết t r à n g thật â m mộ nha từ mang cấp ba ta phỏng chừng người ta kỹ thuật không ngừng bất quá người ta không có đã tham gia trượt tuyết tương tự thi đấu cấp bậc chỉ có thể tới đây trừ phi thương lượng cửa sau rồi thạch linh cố lên thạch linh cố lên bên ngoài sân du khách nghị luận sôi nổi đều vây quanh trượt tuyết cầu nhảy nơi lan can xem chú thích chỉ thấy thạch linh ngồi lên đi thông nam tử cú sốc đài dòng dọc chẳng lẽ thạch linh chuẩn bị phải chơi nam tử cú sốc đài hiện t r ư ờ người n g xem sôi t r à o đây tựa hồ là cái tin tức lớn nha chứng ngại kỹ xảo trượt tuyết sơ lọ vệ si tải ưu hình quản trượt tuyết souppeiter đại trượt tuyết tư bệ bic ù n g cực hạn truy đổi mấy cái này trượt tuyết hạng mục chính là đại biểu trượt tuyết độ khó khăn nhất vận động trượt tuyết tư bệ là trượt tuyết vận động hạng mục một trong lợi dụng tự nhiên sơn hình kiến thành ép hình cầu nhảy tiến hành chân lấy đặc chế ván trượt tuyết không n g ư ợ n bất luận ngoại lực gì dọc theo cầu nhảy nghiêng về r ú t khe trượt tụt xuống tại r ú t khe trượt lên thu được một trăm mười cây số giờ cao tốc độ mượn tốc độ cùng sức bật dùng thân thể nhảy vào không trung ở anh bay ra sau thân thể nghiêng về trước cùng ván trượt tuyết thành rơi rác dọc theo đường vòng cùng phi hành trên không trung dùng cả người phi hành trên không trung ước bốn năm giây sau rơi vào trên sườn núi tiếp tục trượt đi tới rừng lại khu dừng lại trượt tuyết từ bệ vận động là khởi nguyên từ na h uy tương truyền thời cổ na h uy người thống trị nghĩ ra một loại xử phạt phạm nhân luật hình chính là đem phạm nhân hai chân cắt buộc một khối tuyết bản theo có tuyết núi cao đẩy đi xuống khiến hắn tự đi trượt xuống làm thông qua đoạn nhai lồi nơi lúc thân thể sẽ ném hướng không trung lại rơi vào dưới núi sau té chết sau đó loại này nhảy xuống trượt tuyết động tắc liền từ từ diễn biến thành hiện đại nhảy tuyết vận động cho nên nói loại này vận động có thể nói là trượt tuyết trung cực hạn vận động một trong nếu là kỹ thuật chưa tới mức theo muốn chết không sai biệt lắm bất quá bởi vì có tuyết địa hòa hoãn đánh ngã không ít tử vong cũng không tính nhiều đương nhiên theo thạch lâm cái kia toàn cầu tỷ số tử vong cao nhất vận động cánh giả bộ phi hành thuần túy muốn chết còn kém xa chương 353, thạch linh cầu nhảy tân ký ghi âm câu nhảy vận động cực kỳ đồ sộ đối với bồi dưỡng dũng cảm quả quyết bình tĩnh cơ trí chờ ý chí phẩm chất rất có giá trị đương nhiên cần người có đảm lượng cho nên các khán giả nhìn đến thạch linh đi về phía nam tử cú sốc đài càng thêm kinh ngạc này vừa ý vị lấy tốc độ nhanh hơn bay vọt cao hơn nhát gan cũng không chơi nói như vậy bình thường cầu nhảy phi hành khoảng cách tại hơn 70 m ư ơ m à cú sốc đài phi hành khoảng cách có thể đạt tới đến 140 m cách mặt đất bay vọt mấy tầng lầu cao chạy nhảy độ cao 1650 m đến độ cao 1528 m t r ê n lệch 122 m phi hành trên không c h u n g lúc không cân nhắc không khí trở lực lúc tốc độ có thể đạt tới 176 t m b á u km h đương nhiên có không khí trở lực bình thường hạ thấp hơn 100 km tả hữu tại thi đấu quốc tế chung cầu nhạy thành tích là căn cứ giúp chân nhắn đường chạy nhảy không c h u n g hạ cánh dừng lại chờ mấy động tác dáng vẻ tiến hành chấm điểm khoảng cách cùng dáng vẻ án chấm điểm biểu đổi được phân tính toán thứ tự nếu như ngã n h à o trừ điểm rất lợi hại thế giới c h ừ danh tuyển thủ ba lạn s ơ n h ớ hách nhiều lần cầm hạc nhất thượng giới o l i m p i c mùa đông trung hắn lấy 139 m ệ bay lượn khoảng cách thành tích đoạn cút đương nhiên cái này còn nhìn chân nhắn đài tình huống tốc độ gió tuyết tình hình chỉ cần bảo đảm xong bản t ổ xuống đạo thời điểm giảm b ấ t bản bên cùng khe trượt va chạm tốc độ như vậy thì càng nhanh có lúc vượt qua 150 m ệ đều bình thường đã từng còn bạo qua bay lượn 234 m ệ kinh người khoảng cách lúc này cú sốc trên đài cũng có rất nhiều trượt tuyết người đang chơi đùa phần lớn đều là người ngoại quốc bên ngoài sân người xem thỉnh thoảng sợ h ã i kêu nhìn thật sự đã ghiển bất quá nơi này không phải là cái gì tranh tài rất nhiều trượt tuyết người chơi đùa lên đủ loại kinh hiểm động tác giống như từ đầu đến cuối lật liền tương đối nhiều tình cờ có một hai chơi đùa lên nhiều lộn mèo chuyển bất quá đều là đem tốc độ hàng tương đối thấp câu nhảy rơi xuống đất ngã xuống cũng không ít bất quá chơi đùa đều là cấp chuyên gia làm tốt phòng vệ chỉ cần không ngu đến mức bay ra bên ngoài sân cũng không có chuyện gì lớn bất quá các du khách nhìn kinh hồn bạt vía thạch linh đợi một hồi nàng phía trước có hai cái mặc lấy tử mang người ngoại quốc còn có một cái mang tử mang cấp năm người ngoại quốc một cao thủ trượt tuyết cầu nhảy rất nhanh thì hoàn thành trước mặt một cái mới vừa tuột xuống hai phút tử mang cấp năm người ngoại quốc đi tới giúp c h â n nhắn đường hít thở sâu trước không người rất nhanh thì theo giúp khe trượt tuột xuống rồi tốc độ càng lúc càng nhanh hoa、wow, thật nhanh tốc độ nha một trăm ba mươi ba mễ lợi hại động tác tiêu chuẩn tốt lắm giống như là nước đức chứ danh cầu nhảy cao thủ nha tên gì quên mất ta chỉ nhớ khuôn mặt lập tức tới ngay thạch linh rồi làm sao tới cú sốc đài nha không bao lâu liền đến phiên thạch linh rồi không thấy rõ nàng vẻ mặt bất quá cảm giác rất tùy ý tựa hồ bình thường chơi đùa tới bên ngoài sân du khách đặc biệt là thạch linh phan kêu gào tiếng trợ uy đặc biệt lớn cũng muốn lật sân tuyết đi theo mới vừa rồi cao thủ người ngoại quốc động tác thu thắt lưng hơi nghiêng về đằng trước khống chế xong ủi đi trượt đi giúp chân nhăn tốc độ càng lúc càng nhanh bên ngoài sân các khán giả nhìn chằm chằm nàng cũng không dám ra ngoài tiếng lấy tốc độ nhanh nhất phỏng chừng mỗi giây không ba mươi lăm mễ xuống tới đạt đến u hình đáy sau sau đó nhanh chóng đi lên sườn núi trượt đi chạy nhảy chỉ thấy thạch linh thân thể nghiêng về trước cùng s o n g bản góc nhỏ vô cùng phỏng chừng tại hai mươi độ trái phải hai tay triển khai s o n g bản thành vê hình không trung phi hành dáng vẻ phi thường hoàn mỹ như một cái đáp xuống l i ợ t ứng trong trước mắt chỉ nghe nghe thấy phước một tiếng rơi xuống đất sau đó trượt đi đoạn khoảng cách sau ngẩng lên dừng lại cả bộ động tác nối liền nhất trí làm liền một mạch trời ơi qua hồng tuyến rất nhiều bạo kỷ lục thế giới trượt tuyết không trung dáng vẻ quả thực xoáy nổ nam dựa vào kinh thiên nhảy lên nha khẳng định vượt quá hai trăm mét rồi Và,、wow, nhân loại thật có thể bay nha quá tàn bạo rồi thành tích ra ngoài rồi hai trăm năm mươi năm mễ h 5 i m ễ nha tân ký ghi âm ra đời thạch linh thạch linh đệ nhất thiên hạ hiện trường bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng tiếng hoan hô tiếng kêu sợ hãi thạch linh những người ái mộ càng là kích động vạn phần tâm tình dân g trào chứng kiến tân ký ghi âm mới vừa tuột xuống mấy cái người ngoại quốc còn lên hướng thạch linh chúc mừng thạch linh nhìn đến chính mình vượt qua hồng tuyến lúc nàng liền biết rõ mình lần này thành tích tốt vô cùng bất quá tốc độ quá nhanh cụ thể thành tích cũng không rõ ràng chờ nhân viên làm việc báo tới thành tích nàng ngay cả mình đều khó tin hai trăm năm mươi lăm mễ nha nàng mấy ngày nay chơi đùa cũng không ít qua 200 m é t số lần cũng nhiều xa nhất một lần cũng chính là 220 m h m ễ mà thôi bình thường thành tích chính là tại một khoảng 50 m é t cũng đã làm cho người kinh hãi 255 m n ễ thật là sợ bạo thế giới thạch linh lần nữa lên khe trượt lần này nàng muốn chơi chút ít động tác khó được cao hứng như thế cái khác trượt tuyết người thấy nàng đi lên đều rối rít n h ư ờ n g đường, đường thạch linh cũng sẽ không k h á c h khí trực tiếp lên chân nhắn đài hiện trường các khán giả nhìn đến thạch linh lại lên đài cao cũng phi thường mong đợi không biết lần này có thể trượt ra cái dạng gì thành tích giống vậy trượt đi động tác bất quá chạy nhảy lúc thân thể không đi về phía trước nữa nghiêng về trước mà là lộn ngược ra sau chuyển mấy vòng không trung xoay tròn ba vòng nhanh trước khi rơi xuống đất xếp đặt thân thể giống như bình thường cầu nhảy nghiêng về trước hạ xuống nam dựa vào nha tốc độ nhanh như vậy cũng dám chơi đùa không trung lộn c h â u b ò x i n nha lôi bạo rồi cực nhanh còn phi hành hơn một trăm một mươi m mà thôi những thứ kia người ngoại quốc theo thạch linh so sánh khác biệt trời vực hoa、wow, ô nhìn thoải mái chết được một màn kinh người này cũng có thể chơi đùa đi ra tiếng vô tay như sấm kêu bình thường vang lên sợ hãi kêu tiếng giống âm thanh triệt toàn bộ tuyết t r à n g trải qua hồi lâu không ngừng thạch linh lắc hạ thủ sau đó vào phòng khách sau khi ra ngoài không còn là bó sát người tuyết phục rồi mà là thường phục tuyết phục hướng c á i khác tuyết t r à n g đi tới nàng hộ vệ đi theo phía sau giúp thạch linh cầm lấy x u n g bản mà thạch linh thì cầm lấy t r ư ợ tuyết t đơn bản đơn bản chẳng lẽ là muốn chơi cái khác kỹ thuật loại t r ư ợ tuyết t rồi hả đơn bản so với song bản dễ dàng hơn làm ra động tác bất quá thao tác độ khó lớn hơn thạch linh cùng những người hái mộ cũng theo ở phía sau hạ ngọc cùng quách đồng giống vậy đi theo những thứ này những người hái mộ cùng nhau đi theo không bao lâu liên đối cái khác du khách không dưới hai ngàn người rồi chỉ thấy thạch linh vòng qua ưu hình của lớn ránh nơi này là ưu hình quản chửa tuyết khu bên trong thì có hơn trăm người đang chơi đùa chung quanh cũng có rất nhiều người xem bất quá nhìn đến thạch linh sau lưng đi theo một đám người cũng bị hấp dẫn tới thạch linh đi tới mấy chỗ đạo cụ cầu c h ứ ớ n g ạ i trượt tuyết khu mặc vào đơn bản nàng cũng không để ý đám người chung quanh đối với nàng mà nói này một năm đã qua sớm thành thói quen nàng không phải ngôi sao rất ít ký tên dù sao cao hứng liền ký ai cũng không nói được nàng dù sao những người ái mộ đều biết người ta không dựa vào f a n kiếm tiền ai kêu người ta có cái hảo ca ca đơn bản qua chướng ngại thật ra thì theo đường phố ván trượt không sai biệt lắm bất quá tốc độ nhanh hơn ít nhất ngã xuống lúc là tại trên đất nếu là xi、si、măng ván trượt ngã xuống cũng là gần chết đơn bản qua chướng ngại chủ yếu nhìn chính là kỹ thuật thân thể bén mẹ độ nhu tính lực lượng đều rất trọng yếu bất quá không có cú sốc đài như vậy kích thích ngay lập tức biến chuyển thạch linh đem dư thừa vật phẩm đặt ở bảo q u ò n nơi không để ý chút nào chung quanh ánh mắt chơi đùa lên bảy trăm hai mươi độ lộn ba trăm sáu mươi không trung lộn lại xoay tròn quay ngược lại t r ở đi không trung xoay ngược lại không trung đổi ngược bay ngược đi qua cụ q u ả n cầu trò gian rất nhiều du khách nhìn hoa cả mắt chung quanh một số cao thủ cũng ở lại đặc biệt quan sát không bao lâu hiện trường liền thạch linh một người đang chơi chung quanh ngược lại tụ lại mấy ngàn người người xem sợ hãi kêu liên tục tiếng vỗ tay không ngừng thạch linh thỉnh thoảng làm lên độ khó cao hơn nhảy cao đủ loại động tác quá khoe quá hoa lệ rồi không bao lâu trên mạng thì có nàng video chuyển lưu cực nhanh. đặc biệt là kêu bay vọt hai trăm năm mươi lăm mẹ video đều lên tin tức trang địa bình luận quá nhiều hạ ngọc cùng quách đồng cảm thấy phi thường may mắn không nghĩ tới hôm nay vui mừng không thôi hai người cũng theo cái khác du khách giống nhau giống vậy chụp được thạch linh trượt tuyết video thạch linh chơi nửa giờ người liền đi nhưng các du khách hứng thú vẫn dâng cao hiểu được vô cùng nhưng nhìn thạch linh đi thật sự là phi thường tiếp nối nhìn cái khác trượt tuyết người chơi đùa kỹ thuật cùng chơi đùa tính cùng thạch linh không cách nào so sánh được cảm giác kẻ nhạt vô vị phần lớn du khách cũng rời đi số năm tuyết phong hạ ngọc cùng quách đồng ăn qua bữa trưa sau liền đến số bốn tuyết phong nhìn cực hạn truy đuổi qua chướng ngại vật ngồi hai người treo ghế thức tác đạo tham quan tận hưởng thiên nhiên kiểu diễm phong quang các tòa tuyết phong phong cảnh phân biệt tương đối lớn có thể chơi đùa điểm tương đối nhiều bất quá muốn chơi đùa đủ không có thời gian một tuần thật đúng là chơi đùa không xong các du khách chỉ có thể lựa chọn mình thích hoạt động nếu như nói trượt tuyết là kích thích hoạt động như vậy kia quái thạch lâm lập thạch lâm phong cảnh thì khiến người ta cảm thấy náo động mở rộng ra chương ba trăm năm mươi bốn nhân viên người nhà hạnh phúc tầng bình lưu nam dương thành đi thông dung thành trên phi cơ có một nhà ba người theo mới vừa vào máy bay lên phi thường c â u n ệ hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ là lần đầu tiên ngồi máy bay nhìn đến chung quanh hành khách không cố kỵ chút nào làm một ít chuyện sau n à y một nhà ba người thật sự không nhịn được vì vậy rộng mở rộng nói chuyện thiếm ba hắn này máy bay thật sang trọng nha không nghĩ tới đời này còn có thể ngồi máy bay mặc lấy màu xanh đậm áo đông miên cố giặt rửa hơi trắng bệnh đàn bà trung niên lưỡng tóc mai đã hoa dâm d à i gió dầm xương trên mặt lưu lại từng đạo năm tháng khắc mài nếp nhăn mặt đầy tràn đầy nụ cười ha ha la hoa vừa mới cái kia nữ tiếp viên hàng không còn nói ta tiên sinh đâu ta còn tưởng rằng người ta gọi ta nông dân đây nông dân ăn mặc trung niên nam cười ha hả ha, hay nói dân nói hình chữ nhật trên mặt tựa hồ không có co giãn cùng mềm mại tổ chức chỉ còn lại phong xương nhuộm dần thành màu đỏ tía ra cùng góc cạnh rõ ràng xương ngồi phía bên trái nữ hải gọi là hạ vi ước chừng hai mươi tuổi bình thường trang phục mang mắt kính vóc dáng khéo léo đẹp đẽ nghe được cha mẹ không hề để ý chung quanh ánh mắt nói chuyện t h i ế m nàng tuy có chút ít lúng túng bất quá cũng không lưu ý cũng bị chọc phát cười kỳ hỉ ba ngươi quá trêu chọc nữ tiếp viên hàng không kêu đàn ông đều giống nhau gọi chẳng lẽ gọi ngươi lại t h u c cả hạ vi cười lên trên gương mặt liền lưu lại hai cái lún đồng tiền đặc biệt khả ái một nhà ba người đều là cùng bài bất quá nữ hải ngồi ở dãy trái đi qua cha mẹ của nàng ngồi ở bên phải bài ba cái nối thành cùng nhau ha ha nói cũng vậy hạ vi phụ thân vuốt ve hạ t o ạ ghế vỗ nhẹ lên tay v ị t hướng bên trái con gái vô cùng cao hưng nói tòa này ghế không tệ lần đầu tiên đi thế giới thứ hai ta và mẹ của ngươi vẫn là lần đầu tiên ra tỉnh du lịch đây đàn bà trung niên chuyển hướng hạ vi có chút hiếu kỳ hỏi khuê y nữ ngươi nói thế giới thứ hai du khách có hơn triệu người nhiều người như vậy cái kia ss công ty du lịch kiếm tiền kiếm phát n h à không có nghe ca gọi điện thoại nói sao trước mắt thế giới thứ hai mỗi ngày buôn bán ngạch đều có mười lăm ư c ss công ty trên website đều có công bố chỉ là không có công bố lợi nhuận bao nhiêu mà thôi bất quá ta nghĩ lợi nhuận như thế cũng có vài tỷ đi ta muốn là sau khi tốt nghiệp có thể đi vào nơi đó làm việc là tốt rồi hạ vi gật đầu một cái nói xong đối với thế giới thứ hai phi thường mong đợi đồng thời phi thường hâm mộ ở đó đi làm người nàng lên là hai bản trường học học được tính toán bất quá muốn vào ss công ty thật sự quá khó khăn ss công ty năm nay chỉ chiêu đứng đầu đại học sinh viên hệ chính quy hơn nữa chiêu rất ít đương nhiên công nhân kỹ thuật cũng không phải là cái gì trình độ học vẫn cao nhưng cũng là thành thạo một n g ư ờ i người nếu không phải là ái tâm thôn chung quanh người bán đất rồi ss công ty du lịch an bài công nhân làm việc nhưng nếu là phòng làm việc chức vị bình thường chiêu nhất lưu đại học nghiên cứu sinh cùng tốt nghiệp bác sĩ sinh du học sinh hoặc là chính là kinh nghiệm làm việc vô cùng phong phú ngành nghề tinh anh mặc dù rất nhiều sinh viên tình nguyện tại ss công ty du lịch làm công nhân làm vệ sinh nhưng ss công ty du lịch cũng không có làm như vậy một cái đại học tốt nghiệp sinh muốn chân hắn đạm tại chỗ an tâm tại tầng dưới chốt làm cả đời thật sự quá khó khăn đây cũng là lãng phí quốc gia tài nguyên thôi ừ nếu là ca của ngươi làm tốt có lẽ ngươi sau khi tốt nghiệp đại học là có thể đi vào nói không chừng hạ vi mẫu thân suy tư một chút tùy ý trả lời một câu một nhà ba người nói chuyện t h ế m cùng bọn họ bên cạnh tòa hành khách nghe được một nhà ba người nói chuyện t h ế m thật sự không nhịn được c h ọ c cười đây cũng không phải nạo h báng đây đối với nông dân vợ chồng chính là nói chuyện quá khôi hài rồi huống chi tính tình phi thường chất phác giống vậy máy bay rất nhiều du khách đều cơ bản trò chuyện thế giới thứ hai đây vốn chính là bay về phía dung thành Phòng chừng thì chính trừng nửa người có một là đàn i giới thứ hai du lịch. Đại thế thứ lịch. đương, du muốn v o SS c ô g cũng không Không ty tốt vậy như nha. phải là bà i nhiêu người ế t bao nằm mộng cũng nhớ v o SS công trung y cũng cửa không thương lượng cửa sau. Đàn sẽ sau. t bà niên tay phải chỗ ngồi một vị ba mươi tuổi nhiều trái phải nữ hành khách cười ha hả nói nghe cả nhà bọn họ ba miệng nói chuyện h i ế m thật sự không nhịn được chen miệng vào nếu là tốt như vậy vào ss công ty nàng cũng sớm vào đúng nha ss công ty đ á i ngộ tốt như vậy đàn bà trung niên có chút khô héo tay sửa sang lại mình bị dây nịt an toàn nắm chặt áo đông có chút không có thói quen nghe có người tiếp lời nói chuyện h i ế m nàng cũng cao hứng cũng không biết ban đầu con của ta là như thế nào đi vào đàn bà trung niên vừa dứt lời nàng hàng trước hàng sau hành khách không khỏi vểnh hai vô cùng hiếu kỳ không biết nói tiếp như thế nào có thể đi vào ss công ty hẳn là công ty du lịch đi nếu là nông nghiệp công ty người nhà này mặc lấy cũng sẽ không như vậy k é o kiệt húng chi nông nghiệp công ty đều không nhận người đi vào so với lên trời còn khó hơn h ả người nhi tử vào là ss công ty du lịch chứ làm công việc gì đây mới vừa rồi chen vào nói nữ hành khách ngạc nhiên hỏi hạ vi mẫu thân nói thật nói thật bất quá cũng vì nhi tử cảm thấy kiêu ngạo rất công việc phổ thông đầu bếp mà thôi nguyên lai、like、tại t r ị n h trên thành ban nghe nói ban đầu đi qua rất nhiều lần phỏng vấn mới đi vào hạ vi mẫu thân nhi tử hạ cường nguyên lai、like、chính là tại t r ị n h trên thành ban làm bảy tám năm đầu bếp làm việc theo học nghề đến đầu bếp xác thực đi đường rất dài t r ị n h thành bên này mở đầu bếp tiền lương cũng không tệ lắm mỗi tháng năm sáu ngàn đương nhiên này tiền lương là đối với nàng mà nói h ả mỹ thực thành đầu bếp sao đãi ngộ như thế nào một tháng cũng có bảy tám ngàn chứ nữ hành khách hiếu kỳ hỏi con tưởng rằng là làm việc nhân viên đâu mỹ thực thành đầu bếp tiền lương cũng không phải là cái gì bí mật trên mạng đều có thảo luận có thể cầm bảy l n g t á n m n g h n cùng hắn tiền lương không sai biệt lắm bất quá cũng chẳng có gì ghê gớm đúng nha nghe ta nhi tử nói mỗi tháng tiền lương chính là bảy tám n g à n dáng vẻ nhưng là phát đến tay chỉ có sáu n g à n khối hạ vi mẫu thân và nhi tử gọi điện thoại không ít đối với nàng nhi tử chuyện đương nhiên h i ể u một ít lương tháng tám n g à n đối với nàng mà nói đúng là tiền lương cao rồi tự mình một năm vụ công thu vào chỉ có một hai vạn mà thôi trừ đi bình thường chi tiêu một năm có thể còn thừa lại vạn thanh đồng tiền không tệ bất quá nghe ta nhi tử nói công ty bọn họ mấy ngày trước phát năm nghìn đồng tiền thẻ mua đồ mỗi tháng cửa tiệm lợi nhuận có thể chia hoa hồng tới tay phòng chừng có mười lăm phẩy không không cuối năm thưởng phòng chừng cũng có mấy chục ngàn đi hạ vi mẫu thân càng nói càng đắc ý nàng tinh qua nếu là như vậy thu vào một năm cũng có ba trăm phẩy không không không thu vào đi tồn hai ba năm tiền tại nam dương thành mua phòng ốc có hy vọng thế giới thứ hai mỹ thực thành khai trương nhiều ngày trôi qua như vậy tính toán mỗi ngày buôn bán thu vào bảy ngàn vạn người u y ệ n tính toán 21 16.000, 16 chụp o ngoài thuế lợi tức tiệm thu nhân, buôn lợi Mỗi cá cũng có năm. Mỗi tiệm buôn bán năm. 10.000 v à không không khẳng không nhau, chức vị không giống nhau, chia hoa hồng định không giống nhau. giống giống giống Người n g vị o chỉ biết thế giới thứ hai mỹ thực thành bốc lửa cụ thể lợi nhuận thật đúng là không rõ ràng còn có một chút chia hoa hồng phương án cũng không rõ ràng chỉ biết đầu bếp mặt ngoài tiền lương mà thôi hạ vi mẫu thân nói liên tục nghe được hành khách nghe chắt lưới khiến người hâm mộ chương ba trăm năm mươi lăm thạch lâm phong cảnh một hoa nhiều như vậy năm thu vào lên ba trăm phẩy không không không nha nữ hành khách cảm thấy phi thường khiếp sợ không nghĩ tới mỹ thực thành đầu bếp thực tế thu vào cao như vậy so với nàng thu vào nhiều gấp đôi chính nàng mang cuối năm thưởng phòng chừng cũng chính là hơn mười vạn mà thôi vẫn là công ty tiểu chủ còn đây tiền lương hàng năm ba trăm linh tương đương với công ty bọn họ chủ nhiệm cấp bậc tiền lương rồi h ú n g chi mình công ty phúc lợi còn vô pháp theo ss công ty du lịch so với dù là công ty mình là thế giới năm trăm cường từ đầu đến cuối bài hành khách sau khi nghe giống vậy cảm thấy kinh ngạc thật sự không ngừng hâm mộ một cái tiểu đầu bếp nha nam thu vào liền qua ba trăm linh còn kinh khủng không cách nào so sánh được rồi còn có để cho người sống hay không nha nếu như lấy ss nông nghiệp công ty kia mấy triệu thu vào mà nói đó là nhìn lên tồn tại bất quá thu vào hết lần này tới lần khác cao hơn chính mình một hai bội phần người sẽ ghen t ị đại tỷ ngươi nhi tử thật là lợi hại nữ hành khách cổ linh đột nhiên nhiệt tình đổi g i ọ n gọi g đại tỷ miệng đặc biệt ngọt coi như công ty tiểu chủ quản c h ú t thủ đoạn nhỏ nhen này nàng vẫn sẽ tiếp xuống tới hạ vi mẫu thân bị cô gái này hành khách t r e o trọc phi thường hài lòng người quá chất phác nói nếu là con trai của nàng có thể lấy như vậy nàng dâu liền hạnh phúc cổ linh hơi làm thủ đoạn nhỏ theo đàn bà trung niên trong miệng biết được con trai của nàng năm nay cũng là ba mươi tuổi giống như nàng cũng không hôn còn chụp vào đàn bà trung niên số điện thoại nàng cũng đem chính mình danh thiếp đưa cho người ta mặc dù người ta là nông dân xuất thân nhưng không tránh khỏi người ta nhi t ử vận khí tốt nha nếu là con trai của nàng không tệ thích hợp mà nói gả qua cũng không có gì huống chi gả qua nhất định là tại thế giới thứ hai sinh sống nàng hướng tới thế giới nha cũng không tính ủy khuất nàng huống chi đây là một cái vật chất thời đại người ta tiền lương cao như vậy nói không chừng về sau tiền lương còn cao hơn lẫn nhau đối người mình sinh đại sự mà nói căng thẳng và liêm sỉ tính là gì huống chi cái này cũng không coi vào đâu mất thể diện chuyện người không vì đã trời chu đất diệt đàn bà trung niên bị khen cười ha h a đúng nha cái kia thế giới thứ hai rất lợi hại công ty kia thật có tiền con của ta liền chia được một bộ hai phòng ngủ một phòng khách nhà ở miễn p h i ở chỉ cần chi tiêu tiền điện nước là được dù là sản quyền là công ty ồn ào đại tỷ thật â m mộ các ngươi nha thế giới thứ hai nhà ở có tiền cũng không mua được nếu là thế giới thứ hai bán nhà cửa một bộ bảy mươi bình phương hai triệu hay là có người cướp cổ linh tiếp tục chuyện trò mặt đầy vui sướng mắc như vậy cái kia ss công ty du lịch làm sao không xây phòng tử bán đây nghe nói chu vi vài chục km đều bị nhận thầu nếu là xây nhà bán mà nói bán mấy vạn bộ đây chẳng phải là kiếm hơn mấy mười tỷ rồi hả đàn bà trung niên phi thường kinh ngạc cổ linh che miệng cười một tiếng giải thích nói ha ha đại tỷ nếu là bán mà nói mỗi bình vương mấy chục ngàn đều rất khả năng nha vấn đề là người ta không làm cái này nha nếu là cảnh khu bên trong như vậy làm khả năng sẽ không tốt quản lý nói thí dụ như mua nhà cách thành mấy cái gian phòng nhỏ sau đó cho mướn ra ngoài so với đầu tư gì đó đều mạnh nha cổ linh nói ngược lại thế giới thứ hai quán rượu m ộ ư ơ i bình phương mỗi ngày tiền mướn liền muốn bốn mươi đồng tiền một tháng chính là một hai trăm khối vẫn là loại kém nhất bảy mươi bình phương đều có thể cách thành ba cái gian phòng nhỏ rồi còn có thể nấu cơm mỗi tháng thu tiền thuê bốn năm phòng trừng hay là có người thuê đổi lại là như vậy diện tích quán rượu mỗi tháng được một vạn tệ cho nên nói bảy mươi bình phương căn hộ giá trị trên một triệu rất bình thường Vũng chi vẫn là không mua được, lượng ít mà nói, bán 2 triệu trở lên hay là có người chi được, có cướp. hay triệu là là mà mua ít trở sân a ba bay ra u một một máy tiếng, dắt Linh người, dẫn này nhà cánh, cổ hạ s bay đưa này m ộ trạm nhà ba người đến sân bay xe buýt đứng tách ba bay buýt sau, sau đó xe a bay Sân c h xe thì có rất nhiều xe thẳng tới d u n g như cao tốc cửa vào chỉ là không phải du lịch xe buýt hơn nữa không có không thể vào d u n g như cao tốc đi qua một cái giờ ngồi xe bốn người đến d u n g như cao tốc cửa vào sau dự định lại chuyển xe mỗi ngày dung như cao tốc cửa vào phi thường náo nhiệt tụ tập trên vạn người đều có báo đoàn cũng còn khá lên xe thật nhanh hoặc là có ngồi cùng ngày giấy thông hành du lịch xe buýt cũng có thể trực tiếp tiến vào dung như cao tốc dung như cao tốc lối vào dừng xe q u ả n g trường mấy ngày nay bắt đầu thì có nhân viên làm việc đặc biệt tiếp đại ss công ty du lịch người nhà xe chỉ cần nói lên nhân viên công số cùng tên họ thẩm tra sau đó liền có thể ngồi người nhà xe thẳng tới thế giới thứ hai đi qua bốn giờ đường dài hành trình hạ vi một nhà ba người đi tới thế giới thứ hai đợi ước sau hai mươi phút hạ vi ca ca tự mình đón bọn họ đến nhân viên chỗ ở ba mẹ ta trước đi về làm việc buổi tối ta mới trở về tiểu muội ngươi mang theo ba mẹ đi đi dạo đi đây là công ty phát hạ tới nhân viên người nhà kẹt mùa xuân trong lúc đều hữu hiệu phong cảnh bên trong tùy tiện chơi đùa vé vào cửa miễn phí đây là một t r ư ơ n g năm đồng tiền kẹt phồn hoa thế giới mua đồ dùng tùy tiện xài là được có thể đến siêu thị đi mua đồ tết hạ cường giao phó sau chuyện này không thể không trở lại m ị thực thành lần này đi ra đón người trong tiệm thiếu một cá nhân khẳng định bận rộn chết hắn được nhanh chóng trở về ừ người trước đi làm đâu chúng ta từ từ hiểu là được hạ cường cha mẹ cũng biết nhi tử làm việc đến không dễ phải làm thật tốt quý trọng mới đúng hạ vi đánh giá căn hộ phi thường k i n h hỉ hoa、wow, hai phòng ngủ một phòng khách phòng chừng có sáu mươi bảy mươi thước vương đi trung tu sạch sẽ lờ cờ rờ tv sang trọng ghế salon thật tích cái gì cũng có hạ cường cha mẹ dâm ở bóng l ư ợ n g trên sàn nhà vuốt ve ra ghê salon cảm thấy phi thường hạnh phúc giống vậy chuyện phát sinh ở ss công ty du lịch rất nhiều nhân viên gia đình ở trong mấy ngày nay đều là công ty du lịch nên đón nhân viên người nhà cao điểm đương nhiên những chuyện này cùng hạ ngọc cái này du khách không có chút nào quan hệ sáng ngày thứ hai tám giờ hạ ngọc cùng quách đồng tại ước hẹn địa điểm thấy hướng dẫn du lịch mỹ nữ hướng dẫn du lịch quét mắt xuống có chút buồn ngủ đoàn viên rộng mở rộng cao hứng hô nhóm bạn hai ngày này chơi đùa có thoải mái hay không nha vui hay không nha hài lòng bất quá m ệ n h chết đi được trong đám người một vị du khách ngồi sổm xuống xoa xoa chính mình vẫn đau xót hai chân chơi đùa rất h ứ n g phấn đại tuyết sơn đom đóm quá thần kỳ mỹ thực thành quá nhiều thức ăn ngon mỗi ngày ăn quá no cũng còn khá nghe hướng dẫn du lịch nói không nên quá ở mê luyến một cái địa phương nếu không bỏ qua rất nhiều phong cảnh hướng dẫn du lịch nhìn đến mấy người trực tiếp ngồi dưới đất cái này cùng ngày thứ nhất tới thời điểm cũng không giống nhau cười hì hì nói khanh khách vui vẻ là được rồi muốn liền chơi đùa năm sáu ngày đại gia nhất định phải tiết còn dư lại thể lực nha ta xem mới bắt đầu hai ngày có người liền đau hông đau nhức á cái này không thể được nha tiếp xuống tới ta mang mọi người đi phong cảnh là thạch lâm phong cảnh theo chúng ta tới thời điểm kế hoạch hành trình là giống nhau hôm nay có năm cái đoàn viên không co theo đoàn nghe nói hai cái ngủ nướng còn có ba cái chính mình an bài hành trình chúng ta sẽ không quản bọn hắn rồi thạch lâm phong cảnh phong cảnh lấy hùng hiếm thấy hiểm tú u áo khoáng lấy sưng phong cảnh bên trong thạch phong mọc như rừng thiên hình vạn trạng non xanh nước biếc diện tích có bốn mươi cây số vông đi một ngày là đi không xong ta đề nghị đại gia đi long động thiên t i ể u nhất tuyến thiên thiên trụ nhìn một chút bởi chưa trở về m ị thực thành ăn cơm tốt nhất sau đó bởi chiều đổi phong cảnh được rồi phía chúng ta đi ta vừa cùng đại gia giải thích ngồi điện quỹ xe đi qua phòng t r ư ờ n g yêu cầu 20 phút chương 356, thạch lâm phong cảnh 2. thế giới thứ hai thạch lâm phong cảnh cùng bình thường thạch lâm cảnh khu phân biệt rất lớn tương đối nổi danh thạch lâm phong cảnh giống như ở vào vân nam tỉnh minh thành thạch lâm di tộc huyện tự trị biên giới thạch lâm phong cảnh diện tích đạt tới 3 5 0 r m n cây số vông nó là thế giới tự nhiên di sản thế giới địa chất vườn hoa quốc gia aaa cấp aa du lịch cảnh khu thế giới thứ hai thạch lâm cảnh khu mặc dù chỉ có minh thành thạch lâm cảnh khu diện tích 10%, n h ư n g thạch phong kỳ dị phong cảnh t r ờ vẫn là không có pháp cùng thế giới thứ hai thạch lâm so sánh thạch lâm tạo thành nguyên nhân bình thường đều là đi qua rất dài địa chất diện hóa cùng phức tạp hoàn cảnh địa lý đổi rời mới tạo thành thạch lâm đại địa c h i tâm sửa đổi nguyên lý thật ra thì cũng thoát khỏi không ra cái nguyên lý này lợi dụng vỏ đất năng lượng sửa đổi thôi hóa mà thôi hạ ngọc mới vừa xuống điện quý xe chưa tới đại môn rói mắt nhìn lại liền thấy phía trước hai trăm em mở nơi một trên vách đá lom có khắc thạch lâm hai cái triện thể thư pháp chữ to tiểu chữ gầy sức cao ngất nhất thời cảm giác một cỗ hồng hoang khí tức đập vào mặt vách đá là một mặt núi cao chót vót ư ớ c chừng cao 200m, 7, 800m, hai trăm l i rộng bảy tám trăm linh a i chữ to liền lom khắc ở cảnh khu đại môn hai bên mỗi một chữ thể cao năm mươi m rộng ba mươi m lom khắc độ sâu mấy thước p h ò n g chừng quang chế tạo hai chữ này liền hao tốn rất nhiều người lực vật lực hai chữ to ở giữa là cảnh khu đại môn cửa là nửa là vòng theo r ò n ì hình, n vòng cung, rộng hơn hơn này nhiều nghiệm vần phong cảnh, ngoài cửa lớn cũng có hơn mấy trăm ngàn người quan cảnh hơi lớn môn nơi cũng người kinh h thước. khách hơi hai chữ hãi. h vào cao Lúc có cửa có trục du rất trăm 20 10 mét, mấy làm tại tay tại to ta đại môn đi vào nối thẳng ước chừng sâu 300 m hạ ngọc cùng quách đồng mới ra đại môn đập vào mi mắt chính là thế giới khác nhau m ê n ngông b ắ t ngát trên thảo nguyên đứng vững hình dáng khác nhau đỉnh núi k h o á thạch sừng sững như đao phách phủ tước có n ô lên to lớn cột đá mây mù lửa quanh có xảo đoạt thiên công như chim bay cá nhảy trông rất sống động đặc biệt là kia to lớn của đá được đặt tên là thiên trụ cao đến 450 không mễ mà thạch lâm cảnh khu độ cao so với mặt biển tại 1.000 mét mà thôi nói cách khác thiên trụ thẳng đứng độ cao là 350 không mễ thiên trụ giống như một cây cây trúc cắm ở đất bằng bên trên thể gây cao ngất hắn không giống đại tuyết sơn như vậy sửng sững mà là nhất trụ k i n h thiên đại tuyết sơn số một thiên phong mặc dù độ cao so với mặt biển rất cao có tới 550 không mễ nhưng nó độ dốc rất nhỏ cho nên cũng không lộ ra rất cao nhưng thiên trụ độ dốc phần lớn tại 80 độ đến 100 độ ở giữa du khách vô pháp leo lên chân núi c h u dài t r ư ờ n g ba cây số có thể nói thiên trụ là loài người khó khăn nhất leo lên đỉnh núi làm người ta kỳ lạ là thiên trụ bên dưới thành phần chủ yếu chính là cứng rắn mỏ sát độ cao so với mặt biển càng cao hàm lượng càng ít đến đỉnh núi tức là mật độ so với đáy thạch tầng chẳng qua chỉ là q u ặ n nghèo tinh luyện chi phí cao suy nghĩ một chút cũng phải bây giờ cao cầu đá như bên dưới tảng đá cường độ không đủ cũng không cách nào chống đỡ hơn ba n g h n mét đỉnh núi cơ hồ đạt tới mỏ sắt có thể nhận đặt lên giới hạn du khách nhìn đá này trụ làm người ta cảm thán thật sự rung động đi qua thiên trụ mấy trăm mét sau chính là long động long động đỉnh núi thật ra thì chỉ là ngay cả kéo dài mà thành này một vùng núi v ề ngoài rất giống một con rồng lớn bất kể long thân đuôi rồng cùng đầu rồng đều rất giống trông rất sống động con rồng này dài chừng ba cây số thẳng đứng độ cao hai ba trăm l i n t h ạ c h phong đỉnh núi bên ngoài trồng trọt thực vật xanh từ xa nhìn đây chính là một cái thanh long như tại trời mưa hoặc mờ mịt nồng nặc khí trời phảng phất thanh long bay lượn tại thiên khung giống như long động đương nhiên là có động theo đầu rồng miệng cửa vào vào đuôi rồng ra long t r ù y lớn nhỏ bề rộng chừng sáu mươi mễ cao một trăm l i bên trong động độ cao tại ba mươi đến một trăm năm mươi mệ ở giữa thật ra thì bên trong động chính là thạch đ ũ tại đèn nê ông tại chiếu rọi xuống lộ ra càng thêm s a n g trói năm màu rực rỡ bên trong cái hang rồng hai cái dòng suối nhỏ theo long thân theo bên trong động tiểu đạo ồ ồ c h ả y xuôi phát ra như chuông bạc câm điệu hơn nữa phong vang trong vách đá tiếng chung gió tấu thành một bài êm thai dễ nghe thiên nhiên nhạc khúc nghe hướng dẫn du lịch nói đầu này thanh long chính là nguyên cổ thời đại hóa rồng thân nhưng đá này chính là hóa rồng thạch các du khách đi hết long đạo là có thể long bảo r a miệng một thân long khí quanh quẩn gia tăng khí vận một đời may mắn cho nên nói tới thạch lâm phong cảnh nhất định phải đi long đọng quanh co long đạo cũng phải đi hơn một tiếng tài năng đi hết ra long đạo cũng phải đi hơn một tiếng tài năng đi hết ra long đạo c p h a l phía trước chính là thạch l â m tam đại phong cảnh một trong nhất tuyến thiên nhất tuyến thiên thật ra thì chính là kỳ phong trung bình có thạch cảnh bởi vì lưỡng vách tường cạch trì khe hở nhìn thấy lam thiên như một đường m à có tên quốc nội tương đối nổi danh có nga mi sơn hoa sơn hoàng sơn sông l ă n g núi vũ di sơn cựu cung sơn tam thanh sơn các nơi nhất tuyến thiên cảnh đẹp bất quá trở lên nhất tuyến thiên quá hẹp hòi cùng thế giới thứ hai thạch lầm phong cảnh bên trong nhất tuyến thiên không cách nào so sánh được tựa như khác biệt trời vực thế giới thứ hai nhất tuyến thiên hai tòa thạch phong độ cao so với mặt biển cao đến 350 r ă m năm m lượng vách đá thẳng đứng độ cao đạt đến 250 trăm năm m khe hở rộng 15 ờ i đến h a m ư m dài đến gần 1.800 m độ cao so với mặt biển 300 m l ê n khe hở dần dần trở nên lớn bởi vì khe hở quá dài cấm chỉ du khách tiến vào 30 m trong vòng chính là sợ trên núi có hoạt thạch chạy xuống dù là chỉ là một hòn đá nhỏ theo hơn 1.000 m hạ xuống đều có thể đập chết người cho nên lối đi bị đóng có thể đến gần một bộ phận lối đi trên đầu đều có tầng bảy tầng tám g â y thép vong phòng vệ nhưng vong tơ lưới quá nhiều cũng ảnh hưởng tầm mắt ss công ty du lịch dứt khoát phong đạo húng chi bên trong còn có thác nước theo đỉnh núi rủ xuống bất quá nhất tuyến thiên hai ngọn núi này rất kỳ dị cũng là thạch lâm phong cảnh bên trong không phải rất dốc hiểm đỉnh núi du khách có thể leo lên hạng ọ c cùng quách đồng hai người tại nhất tuyến thiên chân núi nơi ăn xong bữa trưa sau đó thuận theo hắn du khách cùng nhau leo lên nhất tuyến thiên ồ trước mặt chuyện gì xảy ra như thế nhiều người như vậy tụ tập h ạ phong nhìn đến độ cao so với mặt biển ba nghìn m ở nơi mấy ngàn người dừng lại ở trên lối đi quan sát thật giống như xảy ra tai nạn rồi hả quách đồng cũng chú ý tới phía trước quốc nhân chính là như vậy càng là náo nhiệt địa phương bất kể chuyện tốt chỗ xấu đều thích tụ trợ chung một chỗ hai người đến gần phát hiện có hơn mười người nhân viên an ninh tại bảo vệ thứ tự nhắc nhở du khách chú ý an toàn càng không thể để cho vượt qua phòng vệ an toàn lan、Phúc. nhất tuyến thiên bầu trời một chiếc máy bay trực thăng xoay quanh tựa h ồ tại cứu viện nhất tuyến thiên k h ẽ hở rời núi dưới đỉnh một trăm năm mươi mễ nơi có một tên du khách bị kẹp tại hai k h ỏ a thân cây ở giữa không biết sống chết trời ơi có người theo đỉnh núi té xuống nha người xem chung có người kêu lên bên hai không dứt người này làm sao sẽ té xuống đây không biết đã chết có ai kia du khách quá t i ê u ngạo cảnh khu cảnh cáo bài đều có nhắc nhở rõ ràng cấm chỉ vượt qua hàng rào phòng vệ nhất định phải nhảy tới chụp hình thật là muốn chết nha đúng nha người như thế chết đi coi như xong rồi nghe nói bước ra đi tự quay lúc không cẩn thận đạp lên tảng đá sau đó theo vách đá tuột xuống t r ư ợ t hơn trăm thước vách đá này quá dốc hiểm căn bản không cách nào cứu viện nha máy bay trực thăng tới cũng vô dụng khe hở quá nhỏ không vào được húng chi độ dốc quá dốc hiểm lại không dám gần vách đá nha nếu không có mấy viên cây cản trở phỏng chừng trực tiếp rơi đến chân núi tan xương nát thịt một trăm linh rồi thịt nát cũng có thể thẳng đứng độ cao hơn hai n g h n mét nha thật là khó có thể tưởng tượng nhìn đàn ông kia t o i thóp c người đ ộ n vài vị nào cái, chế chút nữa, phỏng trừng thần tiên tới, lại. cái giám kia mới chút cũng ngục Cứu cứu chỗ vách cứu cũng cách trễ trừng thần trừng theo phỏng phỏng không nha, thế nào cứu sao? Chỗ kia vị trí khe hở nhân không nữa, trừng địa sao, qua kéo trở quá em trí bóng ớ i núi đi, đỉnh khăn. n khó mét sâu, quá g ư xem trong đám người vô số người thở dài có chút nữ hải càng là sợ hãi không thôi một số ít du khách cởi trên nỗi đau của người khác mắng kia du khách muốn chết không nên đi cứu h ắ n Thời gian từng giây từng phút mà trôi gian giây qua, mà du S.S. l ị chương phía c ba trăm năm mươi bảy kinh hiểm cứu người mau nhìn trời ơi là phượng hoàng hoa phượng hoàng trên có người thật giống như thạch lâm chứ hắn ra còn có thể là ai trời ơi chẳng lẽ thạch lâm dự định cưỡi phượng hoàng đi vào cứu người ô n ả o cả ngày tận mắt nhìn đến phượng hoàng rồi như thế nào cứu người nha điều cũng khó khăn gần cây nha có nhiều như vậy nhánh cây can thiệp trong lúc bất trợt nhất tuyến thiên bầu trời phía trên đỉnh núi một cái màu lửa đỏ chim to tại xoay quanh càng khiến người ta kỳ lạ là chim to trên người b ò lổm lổm một người hòa hưng điểu dương cánh hơn mười thước còn có thể k ị người không cần đoán cũng biết là thạch lâm phượng hoàng thật không nghĩ tới chuyện này cho nên thạch lâm nếu biết còn phải đích thân tới cứu người chỉ thấy phượng hoàng lên thạch lâm xoay một lát sau tựa hồ tại do dự hay là ở suy tư cứu viện phương án t r ậ t ở giữa phượng hoàng mang theo thạch lâm hướng kia hai khoả cây vị trí chậm chạp lao xuống rời ngọn cây còn có hơn mười thước lúc thạch lâm quả đoạn theo điệu lên tung người nhảy xuống trời ơi cao như vậy liền nhảy xuống n h a tất cả mọi người trợn mắt m ắ t mồm có chút du khách cũng không dám nhìn thẳng có chút che miệng không dám phát ra một tia thanh âm thế nhanh như chấp không kịp bị thai chỉ thấy thạch lâm k h ô n g người xuống lấy thân hai chân vững vàng dâm ở rễ cây lên Kiểm nghiệm người người thói viện, giúp người bị thương tạm thời tạm xuống thương thương thương thương xuống thương thế hồ thoát, chỗ pháp chỉ thể xử sau, cứu sau bị bị bị tựa thế, cao có vô lý đặc ó ôm mười mấy mét Nam một một màn, làm lấy ngảy vậy người thương, xuống phương nơi Phượng Hoàng ngảy xuống. Nha! tiếng. Kinh người như vậy một màn, làm cho người kinh run đi chửi hại bị thề cho đ xa sợ.、Đặc、biệt là thạch lâm ôm người đi xuống không nhảy lúc tất cả mọi người tìm tự a hồ bị nhắc tới dọn miệng không thể thở nổi trong nháy mắt phượng hoàng thân thể chấm xuống thu lớn tiếng kêu to một tiếng sau đó hướng đỉnh núi leo lên cuối cùng hướng phong cảnh bên ngoài bay đi ni h mội nha dọa chết người vạn nhất n g ả y xuống không có nhảy đến điều lên hai người đều r ớ t xuống bỏ tới thảm thạch lâm tính không ra nha thạch lâm làm sao đi cứu hắn nha loại người như vậy chết đi coi như xong rồi vạn nhất giúp đỡ t á n h mạng mình tính không ra nha hô quá kinh hiểm phỏng trừng thạch lâm có năm chắc đi nếu không phải là ngu xuẩn loại người như vậy chết không có gì đáng tiếc hẳn là bay đi thế giới thứ hai bệnh viện không biết người bị thương có thể hay không cứu sống không cứu cũng không cách nào thế giới thứ hai theo khai trương tới nay đều chưa từng xảy ra người chết tai nạn thạch lâm coi như lão bản p h ỏ n g chừng cũng không muốn loại chuyện xấu này phát sinh ở chính mình cảnh khu đi dù là không phải cảnh khu sai hiện trường sở hữu người chứng kiến nhìn đến mới vừa rồi rung động một màn sợ hết hồn hết vía p h ỏ n g chừng cả đời khó mà quên rõ ràng trước mắt có vài người nhìn đến sắc mặt đều bật màu sợ đến chân đều mềm lũn rất nhiều du khách chụp được mới vừa rồi một màn không bao lâu trên internet liền truyền ra và ở thế giới thứ hai phóng viên rồi d í t hướng thế giới thứ hai bệnh viện hỏi thăm cuối cùng tình huống có chút hướng thạch lâm phong cảnh cảnh khu đi phỏng vấn hiện trường người xem thế giới thứ hai một cái nhà khoáng đạt cao úc lầu tường ngoài ghi rõ đại mười chữ rất rõ ràng nhà này cao úc chính là bệnh viện thạch lâm mới từ cấp cứu trung tâm đi ra liền bị mười mấy tên phóng viên vây chặt thạch lâm tiên sinh xin hỏi du khách tình huống như thế nào thạch tổng du khách làm sao sẽ rơi đến nhất tuyến thiên vách đá trên vách đá dựng đứng đi thạch lâm tiên sinh xin hỏi một chút n g ư ờ i cứu người là từ gì đó cân nhắc thạch lâm quét mắt xuống trước mắt phóng viên mười mấy cái micrô đều nhanh tránh gần hắn lấy tay cản xuống chọn mấy vấn đề trả lời người đã vượt qua nguy hiểm bất qua tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc loại này không tuân thủ cảnh khu quy tắc muốn chết hành động căn bản không phải chúng ta cảnh khu sai cứu người thạch a c lâm trên mặt tức giận vô cùng hắn hôm nay ở nhà đột nhiên nhận được an ninh nơi gọi điện thoại tới nói hiện trường xảy ra chuyện cũng thông qua video hiểu được tình huống hiện trường nếu không phải sợ cho thế giới thứ hai mang đến ảnh hưởng xấu loại người như vậy hắn thật đúng là không nghiên cứu thạch lâm tiên sinh kia phát sinh ở thế giới thứ hai chẳng lẽ thế giới thứ hai không có trách nhiệm à một tên nước ngoài nữ ký giả chất vấn vị phóng viên này chính ngươi tại siêu thị cầm đem thức ăn đao hướng cổ mình vện ngươi nói chết là quái siêu thị hay là trách đao quá sắc bén thạch lâm nghe một chút cũng có chút cam tức hướng người phóng viên kia nợ nụ cười gằn rất lâu không người nào dám hỏi như vậy hắn còn nữa loại người như ngươi ngu xuẩn giống như heo vấn đề về sau không nên tới hỏi ta ta cũng không biết n g ư ờ i lại như thế nào lên làm phóng viên nước ngoài nữ ký giả bị hỏi không nói gì đặc biệt xem đến thạch l â m tàn khốc ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c một hồi khí thế bừng bừng dường như muốn đem nàng cả người ăn giống như trong lúc nhất thời bên trong ngập ngừng không biết làm sao thạch lâm tâm tình thật sự không tốt lắm trở về mấy vấn đề sau cũng sẽ không trả lời theo đến hộ vệ đem những ký giả này ngăn ở bên ngoài thổi một tiếng huýt y sáo kim điêu tiểu hoàng t ử không trung đáp xuống sắp đến mặt đất lúc thạch lâm tung người nhảy m à lên không bao lâu người điệu liền biến mất tại đám người trong mắt bất quá phượng hoàng xuất hiện lần nữa hiện trường các khán giả lại kinh hô lên đặc biệt là những nhiếp ảnh ra kia đây chính là cơ hội khó được n h a phượng hoàng rất ít xuất hiện rời lần trước xuất hiện ở trong đám người cũng có thời gian nửa năm rồi dù là thạch lâm nói phải kim điêu nhưng trong tầm mắt mọi người Đây lâu, chính là Phượng Hoàng. Không là bao t r o như g ngoài nước bất kể gì nước truyền bất t kể đó ô n nhắc g đều có nhắc tới Thạch h tới Lâm kỵ p ợ n Hoàng n g g cứu ưu ờ i c h y ệ n có c h ú tiêu môn hộ trang web, càng hộ là đ ạ t u y n điên đặc c tả, ồ n như g báo cáo. Tỷ tiêu đề thạch lâm mang theo phượng hoàng nhất tuyến thiên kinh hiểm cứu người nói chính là du khách vì chụp hình không tuân theo cảnh khu quy định chế độ vượt qua che t r ở phòng lan không cẩn thận rơi xuống nhất tuyến thiên thật may bị trên vách đá thân cây ngăn trở nhưng người thoi thót tình thế thập phần cấp bách ngàn cân treo sợi tóc nếu không cấp cứu tùy thời mệnh vong tại mấy ngàn người xem nóng này lúc thạch lâm cưới chim phượng hoàng theo cao mười mấy mét độ chính xác nhảy đến thân cây cứu người hiện trường nhìn thấy giật mình thật may người cứu đi trước mắt đã vượt qua nguy hiểm thạch lâm xả thân cứu người tinh thần thật là khiến người bội phụ tỷ như vong một môn tài khoản cái phượng hoàng lại xuất hiện thạch lâm diễn dịch không trung kỵ sĩ theo cái khác tiêu để báo cáo nội dung không sai biệt lắm bất quá trong báo cáo miêu tả là không trung bay l ư ợ n cứu người độ khó tán dương thạch lâm can đảm cùng quyết đoán mặt khác còn có nước ngoài vô số nhà truyền thông giống vậy báo cáo thạch lâm không t r ù n g cứu người chuyện video truyền lưu thật nhanh đặc biệt là thạch lâm theo phượng hoàng nhảy xuống cùng ôm người nhảy xuống cây làm kia trong nháy mắt có thể so với hollywood kinh hiểm mạng lớn gì đó không không bảy đều kém trong ngoài nước hơn trăm triệu bạn trên mạng rối rít tại trên diễn đàn nói nếu như thạch lâm đi chụp mảnh công phu nói không chừng có thể chế phòng bán v ẽ ghi chép bất quá thật đáng tiếc người ta không thiếu tiền chương ba trăm năm mươi tám rừng lá phong trúc biển đình ngọc cùng quách đồng nhìn s o n g thạch lâm kỵ phượng hoàng cứu người sau tiếp tục leo lên nhất tuyến thiên đến đỉnh núi thưởng thức cảnh sát cùng ngày hơn bốn giờ hai người ngồi lấy điện quý xe đi tới cái kế tiếp cảnh khu rừng lá phong thế giới thứ hai rừng lá phong chiếm diện tích mở rộng tới ba mươi lăm cây số vông có thể nói mênh mông bắn á t rừng lá phong chủ yếu là tại độ cao so với mặt biển hai năm trăm linh m dây núi loại tất cả đều là mỗi cái phẩm loại rừng lá phong quốc nội tương đối nổi danh rừng lá phong không ai bằng cựu kênh cho nên đi cựu kênh du lịch tốt nhất thời tiết là mùa thu quốc khánh trong lúc có thể nhìn một mảnh màu lửa đỏ rừng lá phong bất quá bây giờ nhiều hơn thế giới thứ hai rừng lá phong cựu kênh rừng lá phong bất luận theo kích thước vẫn là màu sắc lên cũng không cách nào cùng thế giới thứ hai rừng lá phong so sánh đương nhiên bởi vì thế giới thứ hai rừng lá phong làm người ngành nghề trồng dù là thạch lâm lợi dụng lình tuyển kích dài rừng lá phong nhưng còn không có đạt đến che khuất bầu trời trình độ nhưng bất luận thế nào đi qua y ê u hóa rừng lá phong cùng bình thường rừng lá phong cũng không giống nhau số một thế giới thứ hai rừng lá phong diệp nhiều chi tốt thứ hai diệp hoàng mà không rơi lá dụng cũng khó mà ăn mòn hắn không giống kia ăn no trải qua hàn xâm nhập mà hàng ngày khô héo phong diệp tình cảnh tại thế giới thứ hai rất khó nhìn đến cái loại này lá dụng rối rít tình cảnh trên mặt đất lá rụng một tầng một tầng giống như là h é o tàn hạ xuống không bao lâu giống như thứ ba thế giới thứ hai rừng lá phong không giống những địa phương khác chỉ có tại mùa thu mới có thể thấy được mà là một năm bốn mùa đều không khác mấy diệp hoàng diệp hồng cũng không đại biểu h é o tàn mà là hắn mọc ra lúc chính là như vậy đại biến đến gì, nếu là h é o tàn chính là nhan sắc càng đậm thứ tư rừng lá phong hình lá cái gì cần có đều có nhan sắc mấy loại tỉ như màu vàng kim màu đỏ tím màu đỏ thẫm hạ ế t trở, mắt trông về phía xa, luôn hết rừng tầng tầng màu vàng về luôn rừng ven roi biệt phía lớp lớp. phương, hồ xa, địa Đặc i r ừ ngọc lá là lúc, là ánh phong phản phản chiếu hồ thật như nhiễm chiều thiên nhiễm Hạ trong trong xuống, tương trần, nước giống cũng Nếu nắng vàng, người cũng n g tại tuyệt đều màu bị bị địa đỏ. đỏ, đó, đỏ. cùng quách đồng mới vừa vào rừng lá phong theo cái khác du khách giống nhau liền bị sợ ngây người lúc này vừa lúc là năm giờ chiều đồng hồ nói phải thưởng thức rừng lá phong tốt nhất địa lúc cặp mắt chỗ cực chỗ một mảnh màu n à v đại Rừng n điệu i trên giường màu lửa đỏ thảm gió xuân thổi một cái phong diệp phát ra r á c rác tiếng vang thật giống như thổi phồng vui mừng hoan n g h ê n du khách phức tạp hình tùy ý có thể thấy nho nhỏ lòng vòng phong cuốn lên trên mặt đất từng tầng một hỏa hồng phong diệp bay múa lầy trời lại phiêu phiêu sái sái hạ xuống phảng phất rực rỡ tươi đẹp bức họa cực đẹp rồi ồn ào quá đẹp thật là đẹp rừng lá phong nha tất cả đều là màu lửa đỏ theo trên đại tuyết sơn nhìn cùng đến hiện trường nhìn quả nhiên khác nhau hồng phong r ử a ánh nắng chiều thải hà tình mến i nhau tương t ư dư vị ai hơn mỹ ánh nắng chiều hồng diệp cảm xúc mạnh mẽ hàm du khách như dệt gửi bọn họ đi ở đá cội đường mọt lên d ẫ m ở hỏa hồng trên vùng đất có du khách không khỏi kinh ngạc sợ hãi có du khách vui sướng hoan hô có du khách say mê ngâm thơ có du khách tại màu lửa đỏ trên m ề n h u y ệ n chuyển nhảy múa có cầm lên chuyên nghiệp máy ảnh ca mê ra tận tình chụp hình đi sâu vào rừng lá phong tất cả đều là màu lửa đỏ màu vàng kim nếu không phải là có mấy khối cảnh cáo bài cách xa mồi lửa nhắc nhở mình là tại cảnh khu bên trong phỏng chừng các du khách cho là xuyên qua đến nguyên thủy niên đại tám giờ tối đồng hồ trước các du khách không thể không rời đi rừng lá phong phong cảnh nơi này cùng đại tuyết sơn còn chưa cùng đến buổi tối phong cảnh đóng cửa bên trong rừng rậm rạp một vùng tăm tối ai cũng không nghĩ ở bên trong vượt qua một buổi tối hạ ngọc cùng quách đồng hai người cũng trở về mỹ thực thành cùng ăn buổi tối lại chạy đến đại tuyết sơn thưởng thức cảnh đêm buổi tối đại tuyết sơn chính là náo nhiệt nhất thời điểm sáng ngày thứ hai hai người tới chúc cảnh biển điểm thế giới thứ hai chúc biển chiếm diện tích nước ba m cây số vông đây là độ cao so với mặt biển 1 0 0 0 m đến độ cao so với mặt biển 1 3 0 0 m bình nguyên khu vực trúc biển không giống rừng lá phong nhan sắc bất quá cũng là xanh lục bắt ngát trúc biển cây trúc phẩm loại cơ bản khái quát sở hữu phẩm loại đều đi qua linh tuyển ưu hóa đương nhiên cho dù là hy giải linh tuyển đến thay đổi cùng bình thường cây trúc cũng không giống nhau mặc dù không có đạt tới tiên đảo lên biến dị cây trúc cũng là c ả n h lá tươi tốt cây trúc cao ngất tại trúc biển đình đài lầu các tùy ý có thể thấy so với rừng lá phong nhiều chỗ ở thưởng thức mà trúc biển nhiều chỗ ở hữu nhàn định vị thế giới thứ hai trúc biển từ không có giới hạn rừng trúc tạo thành bốn phía núi xanh bao bọc nước hồ rõ ràng như gương nước tại loan gian lượn quanh trúc biển môi trường sinh thái dễ chịu sơn thủy tương phản thành thú phong cảnh như thơ như họa trúc hải lý không một k i a ô nhiễm bước từ từ ở trúc trong biển đưa mắt trông về phía xa mênh g ô n g bắt ngát m a u trúc dựa vào núi ôm thạch thiên hình vạn trạng hình t h a n h hùng hồn tình thú rất khác biệt ngàn năm cổ tùng che trời cổ bụi cây cao vút cao ngất thưa thất thần kỳ núi cao kính hồ trung bẹ trúc khe núi gian dòng suối róc rách cùng hình thái khác nhau trúc một phòng nhỏ cho du khách lấy hương thổ phong cách cổ xưa nguyên thủy tự nhiên ý cảnh cảm giác mặc dù thế giới thứ hai trúc biển tại kích thước lên không có cách nào cùng quốc nội một ít trúc cảnh biển điểm so sánh nhưng ở phẩm loại sơn thủy cảnh sắc một khối này cái khắc cảnh khu thật đúng là không pháp tướng so với hoa、wow, nơi này xanh lục bắc ngát tầng tầng lớp lớp ung tùm, tùm gió thu thổi qua lên xuống dập dởn quá đẹp hạ ngọc quét nhìn trước mắt xanh lục bắc ngát không khỏi cảm thán ừ nơi này trúc biển xác định vị trí là hưu nhàn kiến trúc hiện đại nhiều hơn một chút rất nhiều du khách ở chỗ này đánh bài uống trà mặt t r ư ợ c ha ha mặt t r ư ợ c ở chỗ này có thể nổi danh trước mặt hoa lạp lạp thanh âm là được quách đồng cười ha hả chỉ trước mặt đình đài trong lầu các du khách nói đang đánh mặt trượt hạ ngọc đi mấy bước có chút kinh ngạc không chỉ bên ngoài đình đài trong lầu các chúc mục trong phòng nhỏ giống vậy chuyển ra hoa lạp lạp tâm thanh không cần nhiều đoán cũng biết là đánh mặt trượt tuy ý đếm cũng không dưới năm mươi bàn đánh mặt trượt du khách một đường đi qua tất cả đều là bàn mặt trượt nghe nói chúc biển bàn mặt trượt mấy ngàn bàn đều có bất quá chúc hải lý quy định cấm đánh cược mỗi cục số tiền không được lớn hơn m ộ ư ơ i khối các du khách phần lớn là người xa lạ nhìn đến chỗ trống đi tới tiếp cận bàn là được trúc biển cũng không thu mặt t r ư ợ c đạo cụ tiền bất quá muốn uống t r à thì phải mặt khác trả tiền đương nhiên miễn phí nước t r à vẫn có trung quy vẽ vào cửa ba mươi khối bao gồm ở bên trong mặc dù chơi đùa mặt t r ư ợ c không lấy tiền vẫn còn cần quét vui chơi thỏa thích kẹt làm dấu ghi âm đây là vì phòng ngừa một ít mặt t r ư ợ c cao thủ cùng tấn thủ chuyên nghiệp bài bạc hoặc là một ít r i ề n du khách trầm mê ở mặt t r ư ợ c mỗi một du khách mỗi tháng chơi đùa mạt t r ư ợ thời t gian không được lớn hơn mười lần một năm không được lớn hơn năm mươi lần ha ha trong chúng ta chưa có thể đến trước mặt trúc xanh sơn trang đi ăn cơm nghe nói nơi đó trúc hàng loạt món ăn đặc sắc rất không tồi sau khi ăn xong còn khả hân thưởng đến nghệ thuật u ố n g trà biểu diễn hạ ngọc chỉ về đằng t r ư ớ c một chỗ trúc t r a n g nói quách đồng gật đầu đồng ý ừ có thể nghe nói trúc biển còn có một khu vực đặc biệt chế trà phồn hoa trong thế giới trúc diệp thanh lá trà t i ể u tới từ trúc biển bán quý chết bất quá rất nhiều du khách mua đúng nha dù sao ta không mua nổi một ít hộp hơn ngàn t h ố i bất quá những người có tiền kia vẫn là mua nhà bất quá tại trúc biển uống trúc diệp t h a n h cũng không đắt lắm hạng ngọc tại phồn hoa trong thế giới xem qua thế giới thứ hai đặc sắc sản phẩm trúc diệp t h a n h sở hữu tại thế giới thứ hai sản xuất sản phẩm đều phi thường đắt tiền nhưng không tránh khỏi du khách xem trọng tiêu thụ cực hòa bạo thế giới thứ hai trúc biển sâu bao hàm non xanh nước biết thi ý cùng thần vận Là một chương ỗ phong cảnh h n hỏa phong nhã chi địa, tồn tại thiên đường thế giới thứ hai, tồn đường giới tri tại điệu, m n g trúc ba i lời ể n c trăm ụ Hai n g ư ờ năm mươi chín anh hoa thế giới cây vải hương thiên đường anh hoa là tường vi khoa anh thuộc mấy loại thực vật gọi c h u n g anh hoa là kiểu mục cao bốn mười sáu m vỏ cây màu xám như nhắc tới thưởng thức anh hoa quốc nội các du khách rất dễ dàng nghĩ đến đảo quốc đảo quốc trong phim ảnh xuất hiện anh hoa bối cảnh cũng không ít bất quá anh hoa khởi nguyên từ hoa hạ theo văn hiến tài liệu kiểm chứng hơn 2.000 năm trước tần hán thời kỳ anh hoa đã ở hoa hạ trong vườn ngự huyện vung trồng đường t r i ề u lúc anh hoa đã phổ biến xuất hiện ở tư gia đình viện đương thời vạn quốc đến chầu đảo quốc triều bái người đem anh hoa mang về đảo quốc hơn nữa phát huy trò giỏi hơn thấy có rất nhiều thứ đều bắt nguồn ở hoa hạ thật đáng tiếc quốc nhân không có phát huy bảo thủ hoặc có lẽ là không quá coi trọng thí dụ như đồ sứ chính là bây giờ châu âu công nghệ liền so với hoa hạ tốt thạch lâm ban đầu m u ố n xây anh hoa thế giới cũng là vì vãn hồi hoa hạ anh tuyết địa vị quốc nội thưởng thức anh hoa cảnh khu không nhiều kích thước cũng tiểu trung quy anh hoa kỳ quan ngắn đầu tư dùng để thưởng thức thật sự tính không ra nhưng không khỏi không thừa nhận anh hoa như tạo thành kích thước quan thưởng tính cực cao ự c c thí dụ như tại võ đại dù là trồng t r ọ n cây anh đào không nhiều nhưng đến mỗi anh hoa nở rộ thời tiết võ đại tá bên trong vườn thì có mấy vạn người thậm chí qua một trăm ngàn thị dân vào võ lộng lấy thưởng đến mỗi anh hoa thời tiết cũng có thể lên một ít môn hộ trang ép tiêu đề thế giới thứ hai anh hoa thế giới chiếm đất cũng không nhỏ cũng có hai mươi cây số vông hơn nữa phẩm loại cái gì cần có đều có đảo quốc không có hoặc là những địa phương khác không có thế giới thứ hai thì có thế giới thứ hai cũng sinh sôi nảy nở mấy chục loại sản phẩm mới đoạn thời gian trước đảo quốc còn náo thế giới thứ hai nói thế giới thứ hai lấy trộm đảo quốc anh hoa trồng trọt kỹ thuật đương nhiên thế giới thứ hai trở thành náo nhiệt mà thôi cũng sẽ không thừa nhận gì đó anh hoa hoa kỳ bình thường tại tháng ba hoa kỳ cũng ngắn tháng bảy thành t h ủ anh hoa ngày bảy một đoá anh hoa theo nở rộ đến điều tạ ước chừng bảy ngày thời gian cả gốc cây hoa kỳ t r ò nên cũng ngắn ước chừng mười sáu thiên trái phải nhưng ở thế giới thứ hai đi qua y ê u hóa cây anh đảo lá cây sung xuê vì vậy hoa cực rậm r ạ m hoa kỳ thời gian kéo dài gấp mấy lần một năm thì có mấy chỉ hơn n ữ a phẩm loại số nhiều loại mỗi một phẩm loại hoa kỳ không giống nhau cho nên một năm bốn mùa đều có thể nhìn đến anh hoa nở hoa kỳ thế giới thứ hai anh hoa căn cứ màu màu cũng chia làm nhiều khu vực màu trắng thiên đường khu vực chỉ chính là lấy nhũ bạch sắc phấn màu trắng chờ màu trắng làm chủ điều anh hoa tỷ như đông kinh anh hoa nhiễm giếng các hoang dạ anh đều là cái này phẩm loại còn có thế giới thứ hai mấy cái loại sản phẩm mới chủ yếu là cánh hoa tầng số khá nhiều cho nên nhìn tương đối r ầ m rạp hồng lâu ngộng khu vực đương nhiên nơi này không phải chỉ hồng lâu ngộng này thư khu vực này hòa hồng màu hồng một mảnh đỏ như nhỏ máu chủ yếu lấy hàn đỏ tươi anh hoa hồng cao t r ậ u anh hoa đông anh chờ sửa đổi phẩm loại làm chủ khu vực khác còn có lấy màu xanh nhạt làm chủ một xanh biết ngàn dặm lấy màu tím làm chủ thế giới màu tím chờ nhân sinh ngắn ngủi còn sống liền muốn giống như anh hoa giống nhau rực rỡ cho dù chết cũng hẳn quả quyết rời đi hạ ngọc đứng ở mấy viên đỏ hưởng cây anh đào trước c ả m khái ha ha hạ ngọc ngươi thật nhiều tình thú nha không hổ là viết sách bất quá đi thế giới thứ hai anh hoa cũng không ngắn ngủi bất quá nơi này quá đẹp ta thích quách đồng nhìn hạ ngọc một đường c ả m khái chọc cho nàng cười hì hì quách đồng nói tiếp cảm giác đặt mình trong trong đó quá lãng phí đáng tiếc nơi này không để cho hái hoa càng không thể rung cây nếu là có thể quách đồng thật m u ố n nhìn bay múa đầy trời hoa phiêu đáng trên không t r ú n g người tại bên trong nguyện chuyển nhảy múa vô xuống vài tấm hình sướng chết bất quá nhìn chung quanh trên trăm du khách đắm chìm trong biển hoa dương cùng trong vui mừng bọn họ cũng say mê bờ sông một bên còn có mấy cái họa sĩ tại vẽ vật thực xa xa thì có vài tòa thưởng anh tên chỗ trên trăm du khách ghế ngồi trên màu hồng dưới tàng cây nâng l y hát vang cười n h ạ tuống t h ỏ a thích bất quá đó là một đám lao đầu và lao n ã i n ã i mà thôi xen lẫn mấy cái văn nghệ thanh niên phỏng chừng đám người này đều là yêu thơ đi đi tới nơi này t i ể u bung ra rồi hạ ngọc cùng quách đồng hai người cũng đến gần vừa nhìn quả nhiên một ít đỉnh lầu khắc họa lấy một ít tranh thủy mặc trên có anh hoa thơ không trách thật xa liền nghe được đám này người vịnh thơ rồi còn tưởng rằng là tự nghĩ ra đây bất quá tại anh hoa thế giới mỗi ngày đều có thư họa tiết đều là tới từ ở toàn cầu các nơi danh r a có thể nói anh hoa thế giới là những thư kia quốc họa người yêu thích thiên đường mà rừng l á phong chính là tranh sơn giàu người yêu thích thế giới d ư ơ n g lá phong có một loại nguyên thủy dã man mùi vị mà anh hoa thế giới bởi vì là nhân tạo trồng t r ọ n hiện đại lầu các tương đối nhiều ngược lại có loại con gái rượu cảm giác thế giới thứ hai cũng đặc biệt làm cho này chút ít nghệ thuật người yêu thích cung cấp phương tiện bên trong thì có đặc biệt bán thư họa công cụ tiệm cũng có chuyên cung thư pháp nơi mỗi ngày nơi này có mấy ngàn người tự nhiên chính mình nghệ thuật tài hoa mỗi ngày đều có thư họa triển lãm cho nên nơi này nghệ thuật bầu không khí đặc biệt nồng còn nghe nói Mỹ viện một viện giáo ít sáng ngày thứ hai cũng chính là hạng ngọc bọn họ tới thế giới thứ hai ngày thứ năm buổi sáng hạng ngọc cùng quách đồng đi tới cây vải hương thiên đường cây vải hương là một loại trọng yếu hương liệu kinh tế thực vật hoa kỳ khá lâu sáu đến tám tháng chỗ dùng cực kỳ rộng lớn hiện lên giống như thường nghe nói cao cấp nước hoa hương liệu chính là cây vải hương còn có thể đổi trùng cây vải hương hoa ngữ chính là chờ đợi tình yêu tình yêu cho nên tại cây vải hương thiên đường nam nữ trẻ tuổi đặc biệt nhiều cũng là quay chụp ảnh áo cưới điều kiện nhất điểm đương nhiên chưa nói tới đẹp nhất phong cảnh chỉ là cây vải hương đại biểu ý nghĩa không giống nhau mà thôi thế giới thứ hai cây vải hương trồng trọt cùng những thứ kia cây vải hương trồng trọt căn cứ có chút không giống thế giới thứ hai cây vải hương chủ yếu là thưởng thức thứ yếu mới là nước hoa nguyên liệu cho nên nhìn thấy cây vải hương không phải một bộ một bộ loại trừ người hành t ẩ u đường mòn mà là khắp nơi đều có cảm giác càng giống như là hoang dại t ử lam sắc một mảnh m ê n g ô n g b ắ t ngát cây vải hương thiên đường khiến người mê luyến thế giới thứ hai sản xuất nước hoa cũng là cực đắt tiền bất quá đúng là danh xứng với thực ss xuất phẩm phải là tinh phẩm thế giới thứ hai sản xuất cây vải hương nước hoa rõ ràng xuyên thấu qua mình thanh tích độ cao không có bất luận cái gì lắng đọng lại càng không ngẩm sắc tố nước hoa mùi thơm thuần khiết cũng có thể bảo trì một đoạn thời gian không gây mũi rượu cồn mùi cùng cái khác làm người ta không vui mùi nghe khiến người tinh thần phân chấn n à y tựa hồ có ss hoa hồng tắc dụng đương nhiên hiệu dụng không có rõ ràng như vậy ss nông nghiệp công ty thải hồng mân tôi nước hoa chỉ tiêu thụ tại chỗ sản lượng ít còn hữu dụng đặc cấp hoa hồng chế tạo thành nước hoa hồng bất quá chỉ là cung cấp thạch lâm một nhà sử dụng mà thôi nói một chai chi phí mấy triệu đều có nguyên liệu là cây b h ả i hương nước hoa phẩm bài danh sưng là linh thủy mỗi tháng sản lượng cũng không cao ba vạn bình mà thôi trung bình mỗi ngày bán ra một nghìn bình mà thôi mỗi bình ước năm mươi bảy khác tức lượng ao sở nặng giá bán sáu trăm tám mươi tám tá nguyên bán cỡ tốt bất quá cái này cũng không đưa về công ty du lịch buôn bán thu vào mỗi bình sáu trăm tám mươi tám tá nguyên tương đương với mỗi sở năm trăm đô la phun một hồi đều khiến người đau lòng tựa hồ tản ra nhân dân tệ mùi vị toàn cầu đắt tiền nước hoa như song cứng t i f f a n y t i f f a n y chén nổ số năm ché nổ năm độ những thứ này nước hoa cũng là tại mỗi sở hai ba trăm đô la lịch sử lâu đời dù là linh thủy là sản phẩm mới bài nhưng vừa xuất thế liền kinh người mỗi ngày gần bán ra một n g h n bình căn bản không đã đủ chút ít phú bà đại tiểu thư mua hạ ngọc cùng quách đồng hai người ăn cơm trưa dự định trở về đoàn một hồi mặc dù hai người không tính theo đoàn trở về nhưng cùng hướng dẫn du lịch còn có một chút nhận biết đoàn viên đánh xuống bắt chuyện cũng tốt hai người tới mỗi ngày chỗ tập hợp phương nhìn đến đại gia bao lớn bao nhỏ tới thời điểm còn không có nhiều như vậy trở về thời điểm nhiều gấp đôi ai yêu nặng chết mua một n g h n năm trăm khối đặc sản căn bản là ăn b ỏ tây tặng làm thì có ba cân một trăm dưới một cân nha thật quý bất quá là độ tốt trong đám người một đoàn viên cười ha hả đắc ý nói ta cũng mua một cân bò tây tặng làm đoạt một ít thế giới thứ hai vùng này đặc sản tổng cộng bỏ ra một vạn tệ tiền đau lòng muốn chết một cái khác đoàn viên cười ha h à nói 6 6 u t r thật có tiền ta liền xài mấy trăm khối mua chút ít đặc sản trở về hiếu kính cha mẹ là được chơi một vòng không mang theo những thứ này tại thế giới thứ hai liền xài một ngàn rưỡi rồi biến hóa nghèo bất quá chơi được ngược lại rất này ta đây không coi vào đâu bên kia cái kia mặc lấy màu xanh ra trời a đệ đệ y đạt đại tỷ nghe nói bỏ ra hơn năm mươi vạn linh thủy đoạt một chai đắt tiền nhất mua một cái thanh linh thạch vòng tay chặt chặt thật cường hào nha nhìn nàng trên tay phải đeo là được thanh linh thạch nha ta tích sao nha cho dù là cấp thấp vòng tay cũng phải hơn ba mươi vạn một cái nếu là trung cấp chính là hơn ba triệu đúng à, ta ở nơi đó nhìn một hồi liền thấy một cái cường hào mua một cái bỏ ra mấy triệu hạng ngọc cùng quách đồng nhìn các đoàn viên thoải mái trò chuyện mấy ngày nay kiến thức có chút đoàn viên tại thối tiền vui chơi thỏa thích trên thẻ tiền không s a i hết có thể trực tiếp thối lui đến ss công ty trên w e b x i t e số tài khoản sau đó sẽ thông qua lui n ữ a khoản đến trên mạng ngân hàng là được ánh mặt trời tiệm du lịch cái đoàn này không có ý định theo đoàn trở về tổng cộng có mười người có chút là nghĩ tại thế giới thứ hai chơi nhiều đoạn thời gian có mấy cái là dự định thời gian dài và ở tới thời điểm người người đều mong đợi vô cùng hưng phấn trở về thời điểm mang theo một ít mệt mỏi bất quá càng nhiều là lưu luyến không rời cảm giác mấy ngày nay qua quá nhanh có chút đoàn viên đi mấy bước quay đầu vọng một hồi có chút du khách không tránh khỏi chảy nước mắt có một tí thương cảm thế giới thứ hai ta còn sẽ trở về thế giới thứ hai gặp lại á đại tuyết sơn sang năm lại tới phôn hoa thế giới chờ ta kiếm đủ tiền lại tới thế giới thứ hai gặp lại một cái nam đoàn viên gầm to kéo theo chung quanh đường về du khách kêu gào hạ ngọc cùng quách đồng phụng đồi mấy cái người quen giúp sách hành lý đi tới bãi đậu xe nhìn ánh mặt trời tiệm du lịch xe buýt biến mất ở trước mắt hồi tưởng những thứ kia du khách lưu luyến chính mình khó tránh khỏi thương cảm chương ba trăm sáu mươi hai trăm linh một bảy năm cuối năm tổng kết một b ộ canh hai trăm linh một bảy năm ngày mười ba tháng hai dung thành ss cao ốc ba mươi tám tầng phòng họp liên tổng người nói hôm nay lão bản sẽ nói những gì đây ss nông nghiệp công ty kinh doanh bộ bộ trưởng rộng u rộng mới từ máy nước nóng đánh xong một ly nước hướng công ty du lịch vận doanh tổng thanh tra liền rõ ràng cười híp mắt hỏi không có đặc biệt chuyện trọng yếu thạch lâm đều lười được h ọ mà một khi tổ chức t r u n g cao tầng hội nghị vậy đã nói rõ có đại sự sắp xảy ra nếu là bình thường thạch lâm chính là để cho mấy cái cao tầng thương lượng một chút là được trung tầng lãnh đạo cũng không nhất định tụ tập cùng nhau h ọ r u ộ n g rộng rất lâu không thấy thạch lâm gọi bọn hắn những thứ này chung tầng lãnh đạo đi h ọ bất quá còn không có mấy ngày liền đến cuối năm không cần nhiều đoán phỏng chừng chính là cuối năm hội nghị nông nghiệp công ty cũng phải chuẩn bị nghỉ mặc dù xác định là họp hàng năm bất quá ruộng rộng còn chưa quá chắc chắn thạch lâm sẽ nói gì dù sao mỗi lần họp không có lãnh đạo nào không có một ít lo âu vạn nhất bị điều c ư ờ n g vị hoặc là bị xào gì đó đó chính là đại sự đương nhiên loại năm này sẽ chỉ tại trung tầng lãnh đạo mở tất cả mọi người chuẩn bị báo cáo năm cáo chân chính họp hàng năm các cửa tiệm điếm trưởng đều muốn đến kia sẽ nếu là bình thường dù là đến sớm đại gia khẳng định không dám tán gẫu liền rõ ràng không nhiều do dự quay đầu hướng hắn cười nhạt một tiếng nói cuối năm rồi nha nhất định là cuối năm tổng kết nha các ngươi nông nghiệp công ty có thể nghỉ chúng ta công ty du lịch hết năm được làm thêm giờ năm sau tài năng nghỉ ngơi d ộ n g rộng ngại nói ha ha thế nhưng ta nghĩ mỗi ngày tại thế giới thứ hai sinh hoạt cũng không tệ nha hoàn cảnh ưu mỹ không biết bao nhiêu người nghĩ tại đưa qua lấy có rảnh rôi đi nhà ngươi biệt thự nhỏ nhìn một chút đây chính là có tiền không mua được nha l i ê n tổng nếu không chúng ta đổi một cương vị đi l i ê n tổng cười khẽ một tiếng chung quanh mấy cái công ty du lịch lãnh đạo nhìn nông nghiệp công ty người s á c thực phi thường hâm mộ cuối năm thường đồ vật tất cả mọi người không dám ở nơi công cộng nói húng chi tại phòng h ọ bọn họ cũng là lãnh đạo tất cả mọi người lòng biết rõ chỉ là không có minh sách thôi rộng rộng s ừ n g sốt một chút nghe hắn nói như vậy nói không chừng công ty du lịch tổng thanh tra còn thật không có nông nghiệp công ty bộ trưởng cuối năm thường nhiều năm ngoái hắn liền lấy hai mươi triệu năm nay khẳng định không chỉ số này loại trừ lao bản liền rõ ràng coi như công ty du lịch đầu đem ghế tiền lương hàng năm cũng có mấy triệu bất quá nói đến cuối năm thường khẳng định không có hắn nhiều như vậy cho nên nói đùa gì thế nha h í c cái kia hay là thôi đi ta đối với ngươi bên kia nghiệp vụ chưa quen thuộc ha ha ruộng rộng biết rõ liền rõ ràng hay nói dỡn k h o á t tay một cái cười nói t r u n g quanh mấy người nghe vậy cũng cười vài cái ngôi ở ruộng rộng một bên ông anh cũng t r e o ghẹo ruộng rộng nói ha ha điền tổng ta xem ngươi là không bỏ được bất quá liền tổng thế giới thứ hai phi thường bốc lửa thứ bậc hai kỳ làm song s o n g nói không chừng đến lúc đó nông nghiệp công ty lợi nhuận liền so ra kém rồi đúng nha công ty du lịch tiềm lực phát triển vô tận thạch lâm trọng tâm đều đặt ở công ty du lịch lên thật ra thì nông nghiệp công ty còn rất nhiều kiếm tiền con đường nhưng thạch lâm chính là lời ư làm tựa hồ không thiếu tiền hoặc có lẽ là không tâm tư bây giờ nông nghiệp công ty tương đối ổn định lũng đoạn kỹ thuật chính là bá đạo đ ừ n g công ty vô luận như thế nào nghiên cứu chính là không có cách nào công phá thải hồng mân tôi trồng trọt kỹ thuật thành lũy rời chính thức hội nghị thời gian còn có m ộ ư ơ i phút tất cả mọi người trở lại chính mình chỗ ngồi sắp đến m ộ ư ơ i giờ thời điểm thạch lâm đi vào phòng họp mặt n ở nụ cười mọi người nhất thời an t ĩ n h lại thạch lâm đi tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống ho nhẹ một tiếng nói cuối năm kêu mọi người qua đến đại gia đụng cái mặt đem một năm được mất tổng kết một hồi hai cái chi nhánh công ty công trạng quá rõ ràng đương nhiên cũng không thiếu vấn đề thạch lâm mở ra một phần tài vụ báo cáo liếc một hồi nói hết hạn trước mắt mới chỉ nông nghiệp công ty sở hữu nhân viên ba trăm linh một hai người hai trăm linh một bảy ức ss công ty tổng thu vào là bảy trăm năm mươi chín ức ndt trừ đi ss công ty thu thuế sau đó t ị n h lợi nhuận ước sáu trăm sáu mươi bảy năm ức ndt giảm bớt bảy trăm năm mươi chín ước kỹ thuật chi phí sáu trăm sáu mươi bảy năm ước gái tâm thôn chia hoa hồng t a bên này mười phần trăm chia hoa hồng nông nghiệp công ty tại năm ngoái kết dư bốn trăm năm mươi tám một ước nguyên lợi nhuận nhân viên cuối năm thưởng tạm thời chưa định mọi người nghe thạch lâm g i ả n g thuật mặc dù những số liệu này tại đoạn thời gian trước sẽ biết bất quá khi thạch lâm nói ra lúc vẫn là cảm thấy đặc biệt hưng phấn bất quá khi nói đến cuối năm thưởng chưa định lúc nhất thời mỗi người buồn bực năm ngoái 1550 t ê n nhân viên liền lấy đến gần ba tỷ cuối năm thưởng chiếm đi lãi hàng năm tổng số tỷ lệ 4%. n h ư n g năm ngoái theo năm nay khẳng định không giống nhau khẳng định không còn có thể dựa theo phần trăm chi 4 tỷ lệ tới phân nếu là như vậy liền kinh khủng ba người phân một trăm tám mươi ước kia là không có khả năng thạch lâm cũng nghĩ tới cái vấn đề này phát hàng năm cuối cùng thường phát bao nhiêu hàng năm đến lúc này hắn liền phi thường n h ấ t đầu c u ố n quýt không phải sợ không có tiền mà là sợ phát quá nhiều đủ loại ảnh hưởng không tốt nông nghiệp công ty phát hơn nhiều công ty du lịch bên này nhân viên trong lòng khẳng định không yên ổn hành nhưng phát so với trước còn trẻ rồi nông nghiệp công ty bên này nhân viên khẳng định thất vọng phát nhất định phải phát công ty kiếm nhiều tiền như vậy hơn mấy ngàn ước chính là phát ít nhiều khiến thạch lâm bối rối năm ngoái cấp thấp nhất nhân viên đều phát 800 n g à n hai cái tổng thanh tra mỗi người đều phát 50 triệu năm nay khẳng định không dưới số này phát thiếu người khác còn xem thường ss công ty nói thạch lâm h ẹ p hòi keo kiệt muốn phát một cái đứng đầu nhất công ty toàn cầu kiếm lợi nhiều nhất công ty tổng thanh tra thu vào vậy mà không so được người khác công ty ceo thu vào đây chẳng phải là hay nói dẫn sao dù là ss công ty chủ yếu công lao là thạch lâm nhưng hai cái tổng thanh tra thu vào ít nhất ở muốn theo toàn cầu tiền lương cao nhất mấy cái ceo tại một cái cấp bậc bất quá trước mắt thạch lâm còn chưa có định luận hắn mấy ngày nay vẫn còn c u ố n quýt chuyện này đương nhiên thăng mở vẩn một đấu gạo thù đạo lý này thạch lâm cũng biết hắn tạm thời không nghị thảo luận vì vậy chuyển đổi đề tài nói công ty du lịch bên này công ty nhân viên đã gia tăng đến hai mươi bốn n g h n người theo ngày mùng ngày một tháng hai chính thức buôn bán đến năm nay đã có mười lăm ngày buôn bán ngạch hai trăm linh một ứ c lợi nhuận bốn mươi nam ước nguyên tình hình một mảnh tốt đẹp không hỏi tới để cũng không ít ngày hôm trước xảy ra tai nạn tuy nhiên không là công ty du lịch sai thế nhưng vẫn là làm việc không có làm đúng hạn thạch lâm nói đến đây điểm vẻ mặt ngược lại biến đổi nghiêm nghị nói hẳn là xử phạt vẫn là phải xử phạt vận doanh tổng thanh tra liền rõ ràng an toàn bộ trưởng cảnh ba mỗi người chụp một tháng tiền lương hai người các ngươi có ý kiến không trong phòng họp nhất thời trở nên yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi thạch lâm cho tới nay cho tới bây giờ chưa trừng phạt qua người nào cũng rất ít thấy hắn hướng mình người nổi g i ậ n qua nhắc tới tất cả mọi người cảm thấy thạch lâm là một người thật tốt rất dễ nói chuyện nếu là những công ty khác lao bản giống như là loại sự tình này p h ỏ n g trưng đã sớm thô tục mắng to thuộc hạ cũng không cần nói chuyện gì tôn nghiêm đương nhiên đại gia cũng không phải cảm thấy thạch lâm không có uy nghiêm một cái võ giả phát động dẫn lên khí thế to lớn người bình thường cũng không dám nhìn thẳng có lúc thạch lâm nghiêm túc đại gia cũng không dám nhìn hắn ánh mắt ép tới người khác không có điểm khí thế cảm thấy sợ hãi chương 361, 2017 n ă m cuối năm tổng kết 2, bổ canh thạch lâm đột nhiên biến chuyển thoại phong nhất chuyển đem phòng h ọ p mọi người sợ đến sợ hết hồn hết vía không biết thạch lâm người dù là không nói đến chính mình đều không dám lên tiếng lão bản ta không có ý kiến là ta làm việc không làm được vị ta tiếp nhận trừng phạt liên rõ ràng vội vàng đứng dậy hướng thạch lâm loan thân thi lễ nếu không phải thạch lâm cứu người nói không chừng kia du khách thật xong đời ban đầu ra loại sự tình này hắn chính là lo lắng đề phòng thật may người không chết lão bản là ta sai không trách liền tổng muốn phạt liền phạt ta một người được rồi cảnh ba nghe vậy toàn thân sợ hãi một tay mồ hôi lạnh giống vậy đi theo liền rõ ràng hướng thạch lâm loan thân suốt một cái chín mươi độ liền rõ ràng coi như công ty du lịch vận doanh tổng thanh tra t r ụ m một tháng tiền lương chính là hơn mấy triệu tổn thất cảnh ba coi như an toàn bộ trưởng một tháng tiền lương cũng có một trăm ngàn nói không đau lòng đó là giả lúc này mới không có chính thức đi làm không có mấy tháng liền bị t r ụ p một tháng tiền lương xác thực rất thảm hắn đứng đầu lo âu là chính mình gây chuyện hại chính mình lãnh đạo cấp trên cảnh ba ngươi nghĩ rằng ta mà nói chính là đánh giám sao là ai trách nhiệm chính là người đó trách nhiệm không phải ngươi trách nhiệm ta cũng sẽ không hướng trên người của ngươi nắp thạch lâm vô bàn một cái sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị tàn khốc mắng nếu quả thật phát sinh bởi vì các n g ư ờ i công việc an toàn không làm được vị đây cũng không phải là tiền phạt đơn giản như vậy xử lý nếu đúng như là bởi vì chúng ta vấn đề an toàn phát sinh tử vong tai nạn ai cũng gánh vác không được thạch lâm đột nhiên vỗ bàn một cái đem trong phòng họp lòng người đều nhắc tới đầu góc lên mỗi người cũng không dám lên tiếng cảnh ba càng là sợ đến một thân mồ hôi phải là lão bản ta nhất định làm tốt công việc thạch lâm đè ép hạ thủ c h ậ m xuống khí từ t ô n nói được rồi các n g ư ờ i ngồi xuống đi về sau chú ý một chút những người khác cũng vậy chính mình sai liền muốn chính mình gánh chịu trách nhiệm giống vậy ta cũng không thích vì chính mình lãnh đạo gánh vác không phải mình người có trách nhiệm thật giống như giúp người khác kéo trách nhiệm mặc cho cảm giác rất anh hùng đại nghĩa nhưng ở công ty hành sự ta không thích một bộ này hai người nghe được thạch lâm mà nói cảm thấy có chút ấ y n ấ y thật ra thì thạch lâm còn chưa nói phá cảnh ba đây là giả bộ người thông minh tại thạch lâm ở phía trước đùa bỡn thông minh Cảnh ba coi như công như ba thạch y mới l ã n đ o rất ít ù n g t ạ c h lâm câu thông, cũng thông, không quét á đáng ly giải thạch Lâm Lâm giải người, sàng, cũng g Hiểu biết nói quả Thạch tính tình. Thạch rất rất bất hắn hào chuyện, hắn h đều dễ nhất thuộc hạ ở trước ở mắt ặ t h n bỡn đùa bỡ h minh. Thạch ô n g Lâm quét mắt quét xuống đại gia vẻ mặt cười nhạt rồi cười nói công ty du lịch mặc dù mới buôn bán nửa tháng bất quá lợi nhuận không tệ ta cũng không muốn bạc đãi đại gia công ty cũng không thiếu tiền bất quá cùng nông nghiệp không cách nào so sánh được là khẳng định từ năm trước cảnh khu mở mang xây dựng tới nay bận rộn hơn nửa năm đại gia cũng cực khổ cảnh khu còn chưa buôn bán trước tiền cảnh không biết bây giờ cảnh khu phát triển tốt đẹp công ty cũng kiếm không ít tiền coi như đứng đầu công ty công ty du lịch tiền lương là hẳn là tăng cao chủ quản trở lên cấp bậc tại nguyên lai、like、trên căn bản tiền lương để cao năm mươi công ty du lịch như án tình huống trước mắt mỗi ngày buôn bán thu vào mười lăm ư c năm thu vào chính là năm trăm năm mươi không ước trái phải chụp xong đủ loại thuế giảm đi chi phí có thể có hơn một ngàn ước nguyên lợi nhuận hai chục ngàn bốn gã nhân viên tính toán lãi hàng năm hơn một trăm mười tỷ thật sự là kinh khủng người đều lãi hàng năm năm triệu nguyên quốc nội thật đúng là không có công ty nào có kinh khủng như vậy người đều lợi nhuận cho dù là lợi nhuận hơn một ngàn ước nguyên cũng có thể xếp tại quốc nội trước vài tên theo tam đại dầu hỏa công ty di động công ty những công ty này đặt ngang hàng bất quá những thứ kia công ty người đều lợi nhuận cúng ss công ty du lịch không cách nào so sánh được giống như đứng đầu công ty ali bánh năm ngoái người đều lợi nhuận cũng chính là hơn một triệu ndt người trong nước đều lợi nhuận cao nhất không ai bằng nghề ngân hàng rồi bất quá cao nhất cũng chính là khoảng một trăm vạn mà thôi cùng ss công ty du lịch hơn năm trăm vạn đ ị n h hót cũng không đổi kịp đương nhiên có một ít chút cỏm ban i người đều lợi nhuận hơn một ư ơ i triệu những thứ này cơ quan tài chính không nói dù sao không phải là hàng năm như vậy ổn định cũng không phải làm thực nghiệp ss công ty du lịch coi như quốc tế đứng đầu công ty đầu tư hơn một mươi ước coi như lãnh đạo cao cấp liền rõ ràng trước mắt tiền lương hàng năm cũng chính là năm triệu cho dù là hôm nay công bố cao năm mươi phần trăm cũng mới bảy trăm năm mươi vạn mà thôi so với tài sản tỷ tỷ công ty mà nói thật sự là khiến người lúng túng ss công ty du lịch cao tầng số người hơn nữa quách kiệt thêm vào cũng liền mấy cái cao tầng mà thôi quách kiệt tắc là tổng giám đốc tiền lương hàng năm nước cũng liền mười triệu ss công ty du lịch trung tầng lãnh đạo ngược lại có mười mấy cái cấp chủ quản đừng cũng có chừng một trăm cái nhưng trung tầng lãnh đạo tiền lương cũng không cao tiền lương hàng năm triệu cấp chủ quản khắc tiền lương hàng năm mấy trăm ngàn so với kích thước như vậy công ty mà nói đúng là rất thấp đương nhiên nếu như án toàn cầu đứng đầu ceo tiền lương trước đó mấy vị hàng năm đều là cầm mấy chục triệu đô la tương đương với một năm vài tỷ thạch lâm vừa mới r ứ t lời công ty du lịch t r u n g lãnh đạo cao cấp cảm thấy phi thường vui sướng tiền lương gia tăng 50% n h a đây chính là thoáng cái tăng nhiều như vậy mặc dù không có cách nào cùng nông nghiệp công ty so sánh nhưng là thỏa mãn mọi người thấy lao bản trên mặt nổi cười nhạt mới vừa rồi không khí khẩn trương cũng biến thành theo thường ngày dễ dàng hơn nhiều thạch lâm đây là đánh một gậy truy cho một miệng táo ngọn thạch lâm nói tiếp công nhân viên bình thường tại nguyên lai、like、trên căn bản cao 10%. n ế u như công ty du lịch năm 2018 đạt tới buôn bán mục tiêu 550, t không ước ta muốn sang năm tiền lương còn có đại phúc độ cao hy vọng đại gia tiếp tục cố gắng đại phúc độ cao lấy thạch lâm tính tình nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ vậy khẳng định lại cao năm mươi rồi công ty du lịch trung cao tầng nghe xong hết sức hưng phấn tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ nông nghiệp công ty lãnh đạo nhìn đám này công ty du lịch người cao chút tiền lương liền mặt mày hớn hở mỗi người giống như đánh đầy máu gà giống như không thể làm gì khác hơn là nín cười đối với bọn họ mà nói sớm không nhìn tiền lương cao không tăng cũng không đáng kể nhìn chính là cuối năm phát bao nhiêu tiền cao cuối năm thưởng mới mấu chốt đối với công ty du lịch phần lớn t r u n g cao tầng mà nói cao sau đó tiền lương so với chính mình lúc trước công ty thu vào cao rất nhiều nông nghiệp công ty cuối năm thưởng trước mắt chưa định bất quá công ty du lịch cuối năm thưởng trước mắt đã quyết định công ty du lịch những người lãnh đạo nghe được thạch lâm lời nói hô hấp căng thẳng nói hồi lâu cuối cùng đến cao chiều thạch lâm nhìn bên dưới người nhìn mình chằm chằm đặc biệt là công ty du lịch thuộc hạ đều có vẻ khẩn trương ho nhẹ một tiếng cố ý dừng lại một hồi nhấp một miếng t r à chậm rãi nói Công cuối có chọn chủ, chủ chút, khách thông không nhân viên bình thường cuối năm thường phát thêm 6 tháng tiền lương, yếu tố nhân viên có thể phát thêm 1 năm tiền lương, tỷ lệ 10%. Bình chọn tiểu lấy bình thường quản nhân viên không muốn khách quan phát thêm thể phát thêm hiệu theo phía tiểu dưới báo tố tỷ suất một tố yếu yếu làm lệ lấy đối i với các người hồi. bình bất chọn, danh định, vẫn nhắc nhở sách mặc trước xác các mắt một dù ta quá đ là với một đường nhân viên mà nói hơn nửa lương tính theo năm có thể cũng không giống nhau thiết lập một cái tố cáo hòm nếu có bên dưới người tố cáo nhất định phải nghiêm t r ọ cẩn thận xử lý ngàn vạn lần chớ để cho ta phát hiện lấy quyền mưu tư c h u y ệ n phát hiện một cái nghiêm trị một cái cấp chủ quản đường phát thêm một năm tiền lương trôi lơ lửng tại hai mươi bộ trưởng cấp bậc mỗi người hai triệu mấy cái cao tầng hậu cần trung tâm tổng thanh tra du bân năm triệu bộ tài nguyên nhân lực tổng thanh tra lưu tư năm triệu phó tổng vương diệp tám trăm vạn vận doanh phó tổng giám võ tiết mơ tám trăm vạn vận doanh tổng thanh tra liền rõ ràng m ộ ư ơ i năm triệu hoa nhiều như vậy so sánh mới vừa rồi tăng tiền lương lúc này mới đầu to nha cuối năm thưởng năm gần đây tiền lương cao hơn càng khiến người ta kinh hỉ mấy cái công ty du lịch t r u n g cao tầng vô cùng hưng phấn mỗi người mặt mày hớn hở này có thể so với chính mình tiền lương hàng năm nước cao rất nhiều tương đương với gấp đôi rồi thoáng cái biến thành phần trăm phú ông ngàn vạn phú ông bất quá tất cả mọi người không dám cái hô tiếng hội nghị còn chưa mở xong phát số tiền này thạch lâm là đi qua nghị c ặ n kẽ coi như là tương đối hợp tình hợp lý 24.000 n g ư ờ i cuối năm thưởng bởi vì một đường nhân viên quá nhiều tiền lương cơ bản quá thấp 2.000-3.000 đồng tiền chiếm hơn phân nửa tính được công ty du lịch cuối năm thưởng tổng số cũng không đến một tỷ cũng chính là công ty du lịch ba ngày nhiều lợi nhuận mà thôi năm tổng lợi nhuận 1%. n h ư thế tính ra bất kể dựa theo lợi nhuận so với vẫn là lợi nhuận tổng số công ty cấp bậc nhắc tới thạch lâm vẫn là phát thiếu có chút keo kiện bất quá công ty du lịch mới bắt đầu buôn bán nửa tháng phát cũng không hề ít phát hơn nhiều về sau sẽ không tốt định như phát quá ít cùng nông nghiệp công ty tranh lệch quá nhiều cũng không quá tốt dù là công ty du lịch một cái chân đã bước vào quốc tế đứng đầu công ty mỗi cái cao tầng thu vào vẫn cùng các đại công ty có rất nhiều tranh lệch không nói nước ngoài trước đó vài tên chứ danh ceo đều là năm thu vào đều là mấy triệu đô la tương đương với vài tỷ nguyên hơi kém cũng có mấy triệu ndt Quốc nội mấy cái công nội mấy thạch y lớn CEO, Nam CEO, t u triệu, vào là cũng còn có cổ hơn phần phân phối. h trăm t lâm không nghĩ phân công ty du lịch cổ phần chỉ có thể gia tăng nhân viên năm thu vào như so sánh thạch lâm thật đúng là có chút hẹp hòi rồi thạch lâm gõ nhẹ xuống cái bàn tiếp tục nói chút tiền này không coi vào đâu trung quy công ty du lịch mới vừa buôn bán phát không coi là nhiều ta hy vọng công ty du lịch sở hữu nhân viên tiếp tục cố gắng nếu như mười tám năm hoàn thành nhiệm vụ sang năm cuối năm thường ta m u ố ngàn vạn phú ông ước vạn phú ông nha nói không chừng sang năm còn thật thành tiếp xuống tới thạch lâm cùng hai cái công ty lãnh đạo đem quá khứ một năm được mất làm một cái tổng kết sau đó đem tương lai một năm kế hoạch thảo luận chắc chắn cuối năm tổng kết tại nguyên đán thời điểm cũng giao đi lên bất quá thạch lâm một mực ở thẩm duyệt chuyện khác cũng tương đối nhiều thả vào hôm nay hội nghị đến thảo luận hôm sau chính là công ty đại niên hội hơn mấy trăm ngàn người tham gia nông nghiệp công ty coi như là chính thức nghỉ trước mắt chưa công bố nông nghiệp công ty cuối năm thưởng phòng trừng thạch lâm dự định đặt ở chính thức họp hàng năm tuyên bố đi nông nghiệp trong công ty lãnh đạo cao cấp sắp thực chờ có chút nóng này cùng h i ề u c thực tế thời gian có chút khác biệt lại đến một năm một lần họp hàng năm lần này họp hàng năm địa điểm an bài tại ái tâm thôn bên ngoài rừng trúc thế giới ss nông nghiệp công ty ái tâm thôn nơi làm việc nơi này rừng trúc thế giới không phải chỉ phong cảnh trúc biển mà là chỉ nguyên lai tạm thời nơi làm việc chỉ là nông nghiệp công ty nhân viên trong lúc rảnh rỗi trồng trọt rừng trúc mở rộng theo nguyên lai、like、mấy chục mẫu mở rộng đến mấy ngàn mẫu cho tới bây giờ hơn 10 ngàn mẫu năm ngoái họp hàng năm an bài tại ssk úc ái tâm thôn rời qua xa thôn dân không có cách nào đến hiện trường quan sát năm nay an bài tại rừng trúc các thôn dân dự định trình diện quan sát bây giờ rừng trúc lại làm lớn ra gấp đôi không chỉ nông nghiệp công ty nhân viên vào ở liền công ty du lịch cấp lãnh đạo cũng vào ở rừng trúc công ty du lịch cái khác chức vị nhân viên ngược lại không có tư cách vào ở từ lúc thế giới thứ hai buôn bán ra ái tâm thôn liền đem cảnh giới tuyến kéo đến cửa thôn một lượng cây số ngoài ra người ngoài cũng không cách nào tiến vào rừng trúc thế giới họp hàng năm an bài tại rừng trúc thế giới đại ngoài p h ò n g ăn đất trống coi như hội trường hai chục ngàn thước vông đủ chứa mấy ngàn người đất trống bắc phần cuối đã dựng tốt võ đài phía trên bài p h ò n g mấy cái bàn dài còn có một cái diễn giảng đài lên xà ngang kéo dài tấm vải đỏ tấm vải đỏ lên dán lấy x ô i nổi chúc mừng ss công ty hai trăm linh một bảy hàng năm sẽ long trọng cử hành một nhóm chữ viết nhầm tại võ đài hai bên đỡ mười mấy giá máy chụp hình máy chụp hình lên treo các truyền thông bảng hiệu gần nhìn cũng biết là quốc nội các chủ lưu truyền thông trong hội trường đủ mọi màu sắc khí cầu tùy ý có thể thấy hơn ngàn ghế ngồi chỉnh tề mà để tại phòng ăn một bên để một dài trung đội trưởng bàn phía trên để điểm tâm thức uống cùng trái cây chờ ăn uống trước bàn mấy trăm nhân viên một bên tâm sự một bên thưởng thức mỹ thực lý công năm nay họp hàng năm an bài ở chỗ này thật tốt nha buổi tối có thể tại rừng chút ở theo dung thành tới một tên ss nhân viên hướng bên cạnh tuổi tác khá lớn nam trung niên khách khí nói chỉ cần là nông nghiệp công ty nhân viên đều có thể đã đến tới tham gia họp hàng năm ngày hôm qua bắt đầu nghỉ rất nhiều tại dung thành nhân viên đều lái xe tới tham gia nông nghiệp công ty cuối năm thưởng chưa công bố nghe nói dự định tại họp hàng năm lên công bố nóng lòng nhân viên dĩ nhiên muốn tới nghe một chút tự cầm bao nhiêu tiền húng chi một năm đến đôi rất hiếm có có rảnh rỗi dừng chúc thế giới có rất nhiều phòng chống làm là nông nghiệp công ty nhân viên nghỉ phép chỗ ở bị kêu l ý công trung niên nam nhân mặt đầy treo đủ cười công ty năm mới sẽ lớn như vậy t h ỉ n h sự ai cũng không muốn bỏ qua cười ha h à nói đúng nha ta dự định chơi đùa hai ngày lại về ra, dù sao công ty giúp đặt tốt vé phi cơ rồi nghe nói ngươi dự định ở chỗ này bước sang năm mới rồi nha có thể nha ta phải về nhà thăm người thân nếu không cả nhà của ta cũng đến bên này hết năm liền như vậy rất nhiều nông nghiệp công ty nhân viên dự định tại thế giới thứ hai hết năm nông nghiệp công ty công bố một cái họp hàng năm thông báo từ hôm qua bắt đầu thì có nhân viên mang theo người nhà đi thẳng đến thế giới thứ hai tới tại thế giới thứ hai đều chơi một ngày ha ha ta mang theo lão bà cùng nữ tới rồi lúc này phòng chừng tại trong rừng t r ú c chơi đ ù a đây hội trường một chỗ mấy người mặc ss công ty dấu hiệu hưu nhàn đồng phục làm việc thời thượng mỹ nữ tại thoải mái cho chuyện thỉnh thoảng phát ra e m thai dễ nghe tiếng cười trương tỷ mở hội xong buổi tối cùng đi phồn hoa thế giới mua đồ ạ một tên mỹ nữ cao hứng hỏi đi thôi chúng ta nông nghiệp công ty phát thẻ mua đồ ta còn có hơn hai chục ngàn không tốn dự định mua chút đồ tết trở về hết năm đi cũng dự định mua khối thanh linh thạch cho mẹ ta đeo tiểu hoa ngươi đi ạ xưng là trương tỷ mỹ nữ nói xong chuyển hướng k h á c một người đồng nghiệp hỏi xưng là tiểu hoa mỹ nữ khoát tay một cái lắc đầu nói ai khả năng không đi được ta mang cha mẹ tới bọn họ lúc này cũng ở nơi đây mở hội song sau ta muốn dẫn bọn hắn đến mỹ thực thành ăn một bữa cơm sau đó đến hoa hồng quảng trường đi một chút hội trường một góc mấy cái càng thêm mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp đứa bé tại tâm sự tiểu linh ngươi nói chúng ta có thể phát bao nhiêu năm cuối cùng thường đây coi như thực tập sinh đại biểu nô gỗ lim có chút mong đợi năm ngoái thực tập sinh phát tám mươi ngàn năm nay không biết năm ngoái một năm ngươi cất hai trăm ngàn đi、Khi、hì hì h ò a cũng nhiều tính cả phát tiền á n tết mới vừa ra mặt nô g ô lim cười hì hì khoe miệng thoáng ánh lên động lòng người mỉm cười đẫu nhiên nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì giữa hai lông mày hơi nhíu ai ta chính là lo lắng sau khi tốt nghiệp không thể vào công ty đúng nha bây giờ công ty cũng không khai thực tập sinh rồi cửa tiệm thì nhiều như vậy cũng không gia tăng chúng ta đi vào khó khăn biết bao nha nếu là sau khi tốt nghiệp bị sa thải ai tiền đổ đáng lo nha một người khác cảm khai nói ừ một bước thiên đường một bước địa ngục vào chính là ngàn vạn phu ông bị sa thải chỉ có thể đổi việc rồi loại trừ cái công ty này ta cũng là không muốn đi ái tâm thôn thôn dân thật hạnh phúc nha lúc này chính xác cái tỷ tỷ tư sản ha ha tiểu linh nếu không ngươi tìm một ái tâm thôn thôn dân xuất giá được người ta coi trọng mới được nha bây giờ ái tâm thôn thôn dân mặc dù có chút thôn dân trình độ học vấn không cao thế nhưng người ta có bồi dưỡng tài nguyên nhưng rất nhiều chính là mở bờ a nha tôn o nào, à làm thành mà. n năng nữa nha. trường bên, người người ngồi ở trên ghế, làm thành một vòng, lãnh đạm thiên nói mà. Tiểu Cường, ghim ghế, mai Hội chất chỗ, thôn một một một mười tuổi mọi Tiểu trẻ mấy đạm ở ở một hoa nắm tay khoác lên bên cạnh so với hắn thiếu mấy tuổi tôn cường nói tôn cường đập vào miệng một cái bất đắc di nói thể dục rất khó tăng cao ngược lại cầm ba cái bằng hành nghề đào đem sen vào nói ha ha chúng ta đám này người tuổi trẻ còn không bằng mấy tên tiểu t ử kia nghe nói lăng phong cùng chớ không hiểu năm đi m à l à ga đội tuyển thanh niên đi hai người mới mười lăm tuổi ra mặt trăm mét chạy vào mười giây năm mươi bên trong nói không chừng mười bảy tuổi trước là có thể chạy vào mười giây bên trong tham gia thế giới trăm mét tranh tài đều có thể mười giây hai mươi bên trong đều đạt tới tham gia olympic ga tiêu rồi ái tâm thôn chắc tây chớ chớ cùng lăng phong năm n g á i thôn vận động hội thời điểm lăng phong trăm mét thành tích tốt giống như là mười một giây mười hai đi chắc tây chớ chớ trăm mét thành tích là mười một giây ba mươi lăm đi qua một năm chuyên nghiệp rèn luyện hai người tiến bộ rất khủng bố trăm mét thành tích tại mười giây năm mươi bên trong một năm trăm mét tốc độ tăng lên không chấm bảy giây trở lên thật sự là d o a người nói như vậy đến loại tốc độ này mỗi tăng lên không một giây đều thật khó còn có thể quay ngược lại có lẽ hai người uống qua thạch lâm trong không gian ngọc dịch lô xác tiềm lực còn không có phát huy xong nếu là loại tốc độ này có thể tại toàn cầu tại chức hoạt động bóng đá viên trúng xếp hạng thứ năm rồi loại tốc độ này không luyện trăm mét tranh tài thật có chút ít lãng phí tôn một hoa suy tư một chút nói cái này cũng rất khó nói nếu là bắp thịt xương cốt định mà nói rất khó tiến bộ bất quá hắn lưỡng mười sáu tuổi sau lẽ ra có thể vào một đường đá cầu rồi đội banh quốc gia tương lai xem bọn hắn chương ba trăm sáu mươi ba học hàng năm hai đám thôn dân này trò chuyện thôn n v ậ vận hội trò chuyện xong thôn vận động hội lại hàn huyên tới trong thôn cái k h á c chuyện lý thú trong đám người một tên thôn dân chuyển đổi đề tài nghe nói không có thái g i a hảo người này làm hoạt náo viên không tệ lắm ca sướng không tệ hết năm muốn dự thi đế đô học viện âm nhạc ha ha nhân khí hảo không có không có cách nào chặn mỗi ngày cầm những thứ kia xe thể thao tới khoe khoang ở trong thôn quay t r ụ có thể không h ò a sao hơn mấy triệu người thấy thế nào có thể kêu lúa mạch trong đám người một tên thôn dân phi thường mong đợi nói phát cuối năm thường liền có thể còn lên khắc xe thể thao tiền tôn một hoa cười mắng các người đám này bại gia tử mua chiếc xe hoa 2 a i nghìn b nghìn vạn vẫn là phân kỳ vay tiền mua thật ni tê dại chịu nha bị phê bình một tên thôn dân ngượng ngùng cười hắc hắc hoa ca chín năm gãy nhà thật giống như lại không riêng gì ta mua trong thôn thì có hai mươi mấy người mua đi bất quá có hối hận rồi lâm ca nói muốn tâm thôn hàng loạt xe chỉ có thể người trong thôn mua theo thạch thị một loạt xe giống nhau đúng nha ra vốn 15 triệu bề ngoài so với khắc còn khoe cái khác tham số không sai biệt lắm thả vào bên ngoài bán cũng là ba bốn ngàn vạn nha ta đặt trước một chiếc nửa năm sau là có thể cầm đến xe hoa bảo đảm xe hơi là ái tâm thôn thiết kế lượng khoản xe mang theo ái tâm thôn xe tiêu dấu hiệu một cái là xe thể thao một cái khác khoản là suv nội bộ giá là 15 triệu một chiếc ái tâm thôn hàng loạt xe không ngoài bán thôn dân muốn chỉ có thể xuống đơn đặt trước nguyên bản đám người này mở thói quen những thứ kia mấy triệu xe sang trọng bất quá tồn tại siêu cấp xe chống đạn đương nhiên lựa chọn xe chống đạn rồi trước mắt thì có mấy chục nhà đặt trước kia lưỡng khoản xe chống đạn đối với ái tâm thôn thôn dân mà nói có phòng có xe tiền gửi ngân hàng hơn mười triệu đều không biết rõ như thế nào hoa nói phải bùng nổ nhà không quá đáng khuê nữ này dừng chúc thế giới không tệ nha chỗ này thật đẹp quên quý đánh giá lúc này người ta tấp nập hội trường chung quanh bị xanh biết cây trúc bao quanh hơi xúc động hắn và lao bà của mình còn có tiểu nữ nhi đi theo con gái lớn quyền mơ đi tới h ái tâm thôn quyền mơ là du thành ss hoa hồng cửa tiệm đ i ể m trưởng năm nay ss công ty họp hàng năm chỉ cần là nông nghiệp công ty nhân viên đều có thể mang người nhà tới tham gia họp hàng năm quyền quý ngày hôm qua nghe được con gái gọi điện thoại khi đi tới cũng cảm giác được không tưởng tượng nổi còn chưa nghe nói qua có nhà nào công ty năm mới sẽ lúc công ty hoan nghênh nhân viên người nhà tham gia hắn chỉ là một tên công chức bình thường đơn vị đã nghỉ bất quá nghe được con gái nói công ty đã ra thông báo ái tâm thôn nơi làm việc bên này lại có miễn phí nhà ở ở quyền mơ khuyên cha mẹ tại thế giới thứ hai hết năm quyền quý người một nhà dĩ nhiên muốn tới thế giới thứ hai du lịch nếu không phải nữ nhi của hắn tại ss công ty đi làm muốn vào thế giới thứ hai vẫn còn có chút khó khăn tiệm du lịch ghi danh quá nhiều người cũng phải xếp hàng húng chi hết năm du lịch cảnh khu càng thêm bốc lửa nghe nói công ty du lịch ngoài tỉnh nhân viên người nhà phần lớn đều tới thế giới thứ hai hết năm chỉ là ss nông nghiệp công ty ngày hôm trước mới bắt đầu công bố thời gian hơi trễ đúng nha khuyên ữ ta xem trong hội trường trẻ tuổi tiểu tử cũng thật nhiều nha coi trọng cái nào rồi chưa quyền quý lao bà chỉ về đằng trước mấy cái thân thể cao ngất đẹp trai trẻ tuổi thanh niên nói quyền mơ theo mẫu thân nàng ngón tay nhìn lại nhìn một chút đám người kia tựa hồ chính là công ty an ninh bộ đội đặc t r ú n g xuất t h â n mặc dù những người đó rất tuấn tú bất quá nàng không quá vui vẻ nàng trước mắt ánh mắt có thể cao người bình thường thật đúng là coi thường q u y ề n mơ kéo xuống phụ thân nàng cánh tay nhíu mày điếu m ô i miệng đến khó được làm lũng ô kìa ba ngươi xem mẫu thân còn nói cái này bị đồng nghiệp nghe được nhiều ngượng ngùng q u y ề n mơ mẫu thân nhìn mình con gái lớn đều ngượng ngùng chung quanh cũng có rất nhiều người cười ha hả nói được được, không nói cái này trở về rồi hay nói lại nói tới nhiều như vậy nhân viên người nhà chúng ta tới nghe h ọ p hàng năm không có sao chứ trong hội trường tới rất nhiều nhân viên người nhà phòng t r ư ờ n g không dưới năm trăm người có thể nói là hội trường nhân viên nhân viên chủ yếu rồi quyền mơ khoát tay nói đều nói bao nhiêu lần rồi không việc gì nội bộ công ty đều công bố hoan nghênh nhân viên mang theo người nhà tham gia h ọ p hàng năm thật ra thì chính là để cho mọi người cùng nhau chia sẻ vui sướng gia tăng lòng trung thành đi ta cũng hỏi qua lãnh đạo lãnh đạo cũng nói lao bản chính là như vậy dự định cái này học hàng năm chính là để cho đại gia tụ hội xuống tán gẫu một chút ăn ăn uống uống một cái nhân viên nhiều nhất có thể mang ba cái người nhà tới một hồi các ngươi ngồi hội trường phía sau ta phải ngồi vào nhân viên khu các ngươi chú ý một chút ảnh hưởng là được học thời điểm không nên nói bậy bạn càng không thể hút thuốc ăn đồ ăn mặc dù không có nói rõ bất quá học vẫn là phải có h ọ p dáng vẻ quyền quý trịnh trọng nói được chúng ta sẽ chú ý ngươi yên tâm đi nói cái gì cũng không thể ném con gái khuôn mặt nha có thể tham gia thế giới đỉnh cấp công ty họp hàng năm nói cái gì cũng là một loại vinh dự nha không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng muốn đi vào bên ngoài có chút ký giả truyền thông tiêu tiền đi vào cũng không được không có mời hàm muốn vào đều khó khăn ở nhà thời điểm quyền quý một theo bằng hữu cùng đồng nghiệp nói đi tham gia ss công ty họp hàng năm có thể hâm mộ chết bọn họ quyền quý làm một tên công chức bình thường lãnh đạo cấp trên biết do nữ nhi của hắn tại ss công ty hoa hồng cửa tiệm làm điếm trường sau càng là ngược lại tân bức hắn còn muốn dịu dắt quyền quý nếu là lúc trước quyền quý nói như thế cũng phải leo lên một tầng quyền lợi kim tự tháp bất quá một năm này hắn ngược lại coi nhẹ rồi trong nhà không thiếu tiền còn không bằng bình bình đạm đạm qua cái cuộc sống gia đình tạm ổn thật tốt chị công ty của các n g ư ờ i thật tốt nếu là ta về sau có thể đi vào cái công ty này là tốt rồi ta nhất định phải cố gắng bên cạnh một cái tuổi chừng mười lăm tuổi mặc lấy thời thượng trang phục thiếu nữ vui mừng đạo t h ủ y hông hông trong đôi mắt tràn đầy ánh mắt hâm mộ vào công ty nào có dễ dàng như vậy nha khó như lên trời học tập cho giỏi đi nói không chừng mấy năm sau nông nghiệp công ty bắt đầu nhận người rồi quyền mơ thu mâu khẽ nhúc đ í c h nhìn mình muội muội tự tin hơn gấp trăm lần nói với nàng mấy câu khích lệ mà nói mặc dù biết do hy vọng rất mong manh trong lúc bất trợt quyền mơ nhìn đến trong đám người một tên quen thuộc đồng nghiệp phất tay một cái kêu một tiếng dương tuyết dương tuyết ta ở chỗ này ngộng tỷ ngươi tốt đây là ta cha mẹ đây là thúc thúc a g đi, các ngươi khỏe dương tuyết nhìn đến khuôn mặt quen thuộc không phải thưởng cao hứng kéo cha mẹ mình đi về phía quyền mơ địa phương sau đó chỉ người trước mắt nói ba mẹ đây là ta trong tiệm điếm trưởng quyền mơ quyền mơ cũng giới thiệu ba mẹ đây là dương tuyết tiệm chúng ta bên trong đồng nghiệp g i a cũng là du thành quyền quý hướng trước mắt trung niên nam nhân đưa hai tay ra mỉm cười nói dương huynh đệ các ngươi khỏe khuê nữ này so với chúng ta tiểu mộng xinh đẹp hơn dương viết cha mẹ đánh giá trước mắt theo nữ nhi mình tuổi tác không sai biệt lắm tuổi xuân nữ tử không nghĩ tới chính là mình con gái điếm trưởng thật sự phi thường kinh ngạc đối với quyền mơ cha mẹ càng thêm k h á c h khí tiếp xuống tới người hai nhà với nhau chào hỏi trò chuyện với nhau thật vui chương ba trăm sáu mươi bốn h ọ p hàng năm ba dương huynh đệ ngươi nói này ss công ty thật có tiền n h a tia thạch lâm có tiền không làm tiền phát cuối năm thưởng tùy tiện phát ha ha đúng nha chúng ta con cái có thể đi vào cái công ty này cũng là vận khí tốt một năm lấy tiền so với ta cả đời kiếm còn nhiều hơn gì đó ngôi sao cũng không sánh nổi nói thật nam đó nữ nhi của ta phải đi làm tài tử ta còn thực sự không đồng ý dương tuyết phụ thân dương dương đắc ý nói cùng quên quý trò chuyện rồi nói thoải mái quên đại ca đừng chê cười chồng ta chính là yêu khoác lác dương tuyết mâu thân ngượng ngùng cười một tiếng bấm một cái chồng nàng eo túi đầu hướng chồng mình nói lao công ở nhà khoác lác không có vấn đề ở chỗ này chú ý một chút ảnh hưởng nha không sợ nhân ra trò cười dương huynh đệ cũng không nói nói bậy đi làm tài t ử nơi nào có tại cái công ty này đi làm h ả o nha q u y ề n quý lơ đễm hai người lẫn nhau l ã n h đạm thật vui khó được đụng phải một cái người sảng khoái cũng không thiếu thật thà biết điều đề nghị dương huynh đệ nếu không hai nhà chúng ta tụ ăn cơm chung không nghe nói mỹ thực thành mỹ thực rất không tồi nhắc tới ta chính là muốn tới xem một chút trong truyền thuyết thế giới thứ hai như thế nào đi nha nghe một chút các nàng họp hàng năm như thế nào họp hàng năm sau cùng đi nếu không có con gái ta đây còn không có cơ hội vào chỗ này đây không biết bao nhiêu người hâm mộ dương tuyết phụ thân cũng không nói sai trước khi tới hắn chính là tại thôn là khoe một phen mặc dù nhà rất có tiền rồi bất quá cũng ở đây trong thôn đắp một cái nhà biệt thự nhỏ trong thành không có người nghe hắn khoác lác ở trong thôn hắn thổi một cái nghiêu không biết bao nhiêu thôn dân đều vui nghe thấy còn chụp hắn mình bỡ, đây chính là tinh thần trong cảnh giới hưởng thụ lần này họp hàng năm loại trừ công ty nhân viên cùng thôn dân bên ngoài người ngoài thì có truyền thông một phương còn có một chút tân khách tham gia giống như n huyện ư h r é ép chính phủ lãnh đạo d u n g thành thị lãnh đạo đều có sắp đến thời gian điểm lúc hội trường vang lên âm nhạc ý vị này họp hàng năm chuẩn bị bắt đầu tham gia họp hàng năm người dối rít tìm tới chính mình châu ngồi ngồi ái tâm thôn toàn thôn hơn một hai trăm n h nhân khẩu cơ bản tới các thành thành phố cửa tiệm điếm trưởng thực tập sinh đại biểu nhân viên người nhà mấy cái chi nhánh công ty các tầng lãnh đạo hơn nữa tân khách trong hội trường vượt qua ba n g h n người hội trường phía trước chủ yếu là công ty lãnh đạo khách mời sau đó mới là công ty nhân viên ái tâm thôn thôn dân chính là ngồi ở sau đó ngồi ở phía sau cùng mới là nhân viên người nhà người trước mặt bầy mặc lấy tương đối chính quy đều cơ bản là âu phục nữ sĩ cũng là mặc lấy đồng phục làm việc cho dù là thôn dân cũng mặc lấy trang phục mặc dù không có yêu cầu như vậy nhưng đây là một cái mùa thu hoạch đại gia xuyên được long trọng một ít chỉ có cuối cùng bài nhân viên người nhà mặc lấy tương đối tạp nhìn qua một mảnh đủ mọi màu sắc thạch lâm người nhà đến tương đối muộn bọn họ cũng là ngồi ở hội trường trước một hàng tô anh tuyết mặc dù là lâm tuyết công ty châu b á o tổng giám đốc nhưng bởi vì mang thai cũng liền ngồi ở phía dưới quan sát buổi chiều một giờ năm mươi lăm phút lấy thạch lâm cầm đầu mười mấy lãnh đạo cao cấp sau đó mỗi người thần khí mười phần trên mặt mang nụ cười đi nhanh đi lên võ đài tìm tới mỗi người trâu ngồi ngồi xuống thạch lâm hôm nay một xuyên tu thân màu lam nhạt âu phục kẹp mặc một bộ nhũ áo sơ mi trắng từ lam sắc cà vạt cả người nhìn qua phá lệ tinh thần bây giờ một trăm tám mươi thân cao dáng vẻ lộ ra thoát lom dài anh tuấn hiên ngang gương mặt đường danh góc cạnh rõ ràng anh tuấn m ã y kiếm kiên nghị cảm quý tộc bình thường khi chết làm cho người ta một loại anh tuấn trầm ổ n ưu nhã cảm giác đặc biệt là kia thâm thúy mâu quang hiện lên mê người mẫu xác tựa hồ có thể nhìn rõ thế gian hết thạy người ngoài cũng không biết thạch lâm kia sáng bóng dưới da thịt ngầm bao hàm lực lượng kinh khủng ông chủ khỏe đẹp trai đặc biệt là kia to lớn lồng ngực thật sự muốn s ờ một cái trong hội trường rất nhiều nữ nhân viên đều có ý nghĩ như vậy thạch lâm cử động ở giữa tản ra một cỗ như có như không khí thế như thủy triều đánh út về phía chính mình không dám nhìn thẳng lâm ca khóc ép ta muốn là có lâm ca một phần ba đẹp trai trường học hoa khôi của trường khẳng định hướng ta tự đưa ôm ấp trong thôn một tên thiếu niên lẩm bẩm đó là thạch lâm nha t ố t tiểu tử dẹp trai tử nhân viên người nhà môn nhìn trên võ đài đi tận mắt thấy quả nhiên khiến người khiếp sợ cảm giác giống như là một vị thế giới đại minh tinh giống như sáng trói trói mắt người nhà môn cũng không dám ra ngoài tiếng nhìn người trước mặt đứng lên cũng đi theo thân thạch lâm sau khi ngồi xuống dưới trận nhân viên mới đi theo ngồi xuống quách kiệt tác là tổng giám đốc đầu tiên diễn ra giảng đài đọc diễn văn chủ yếu vờn quanh đồng sự trưởng thạch lâm hội nghị tinh thần nói một chút sau đó coi như người đại biểu hoan nên thạch lâm đọc diễn văn quách kiệt mới vừa nói xong dưới trận liền vang xuống sôi nổi tiếng vô tay thạch lâm khuỵu tay lấy ly t r à đi nhanh đi về phía diễn giảng đài quách kiệt tự mình làm thạch lâm điều chỉnh mịt rô sau đó mới đi trở về chính mình chỗ ngồi dưới trận tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm thạch lâm nhìn lấy hắn nhất cử nhất động thạch lâm nhìn chung quanh hạ tràng hạ nhân viên lên đài diễn giảng hắn sớm thành thói quen bây giờ cũng không phải hai năm học sinh mà là một vị công ty quốc tế lao bản tự nhiên tự tin hơn gấp trăm lần vô cùng tự nhiên nói các vị nhân viên ái tâm thôn các thôn dân truyền thông bằng hữu còn có nhân viên người nhà môn các người khỏe thời gian qua mau mỗi năm một lần họp hàng năm lại bắt đầu công ty khai s á n g không tới thời gian hai năm năm ngoái lúc này ta nói rồi ss công ty nhất định trở thành quốc tế đứng đầu công ty thậm chí bước vào thế giới năm trăm cường buôn bán thu vào tiền tam tập h cường tổng lợi nhuận đệ nhất thế giới ta đại biểu công ty Cảm tạ s cả không, không tới thời gian hai năm ss công ty liền trở thành toàn cầu lợi nhuận cao nhất công ty coi như ss công ty nhân viên phá lệ tự hào tất cả mọi người kích động vô cùng mà vỗ tay đây chính là tin tức tốt nhà thạch lâm nói tiếp đồng thời ở chỗ này ta muốn đơn độc cảm tạ sở hữu nhân viên các trưởng bối cảm ơn các ngươi là ss công ty đào tạo được các ngành nghề tinh anh chính là bởi vì có nhân tài như vậy ss công ty mới có thể như thế lớn mạnh cảm ơn các ngươi thạch lâm nói xong hướng dưới vũ đài hơi hơi cối người nhân viên người nhà môn không nghĩ tới trước mắt vị này siêu cấp phú hào khách khí như vậy vậy mà hướng bọn họ c ú i người bọn họ ở đâu được ở đâu có thể như thế nào đảm đương nổi nha dù là thạch lâm nói phải lời khách sáo bọn họ tự tin chính mình còn cái xuất sắc nhưng còn không có tự tin đến có thể vì ss công ty coi như gì đó c ô n g hiến lớn hết thể các thứ này đều là nguyên do ở thạch lâm kỳ tài n g ố c trời năng lực cá nhân cùng m ị lực không có thạch lâm không có ss công ty cũng chưa có trước mắt bọn họ giàu có sinh hoạt nông nghiệp công ty các nhân viên nghe được lão bản nói như vậy chương à là n g cảm c k í văn phẩn. Bọn họ phi tự hào, tại bọn họ h Bọn t tự tại hào, ba n h trăm sáu mươi lăm học hàng năm bốn dương tuyết coi như hoa hồng cửa tiệm một tên phục vụ viên hơn ngàn tên cửa tiệm phục vụ viên chung một thành viên nhà nàng chính là gia đình bình thường du thành chung quanh địa khu tiểu hương thôn coi như cửa tiệm phục vụ viên công ty phân phối một bộ một trăm bình phương căn hộ ở an đều là ở công ty mua đồ cũng không cần chính mình tiêu tiền một năm đi xuống thẻ mua đồ tiền đều có một vạn tệ dương tuyết mở vẫn là gần trăm vạn hào xe xe bảo tu cùng những chi phí khác cũng là công ty phụ trách chính mình chỉ cần phải ra tiền xăng nàng tiên điện thoại cùng xe bổ mỗi tháng đều có m ộ ư ơ i hai ho ho nguyên mỗi tháng tiền lương sau thuế cũng đem gần một vạn năm một quốc khánh trung thu tết nguyên đán tiền ăn tết cộng lại thì có mấy chục ngàn giống như cái k h á c một ít tiểu tiết này g đều là thẻ mua đồ cho nên nói dương tuyết một năm sau thuế thu vào cũng có mười bảy vạn đương nhiên cái này còn không bao gồm cuối năm thưởng bất quá nàng năm thứ nhất tham gia công tác còn không có được đến cuối năm thưởng ba tháng đầu trong nhà xây một cái nhà biệt thự nhỏ liền xài năm trăm n g à n trong đó ba trăm linh chín h là theo công ty đồng nghiệp mượn ss công ty thay đổi nàng một nhà không có công ty cũng chưa có nàng bây giờ cuộc sống hạnh phúc Coi công như SS thạch y n â n viên, trên người liền thêm vinh dự ánh sáng, liền người nhà đến chỗ nào đều được đến người khác tôn trọng. Nhìn đến lao bản như thêm thế t được lao đều phụ chỗ khác cảm dự á c nàng n ữ n nhân viên này, cảm tạ mình cha mẹ, nàng cảm động chảy nước g cha chạy Thạch cảm cảm mẹ, mắt. tạ lâm nói tiếp năm ngoái một năm ss công ty hoàn thành đệ nhất kỳ du lịch mở đầu tư hai o o ức giờ mờ、bờ. ái tâm thôn phi trường quốc tế hạng mục đầu tư hai o o ức giờ mờ、bờ. sinh thái vườn đầu tư năm o ức giờ mờ、bờ. lượng tòa công a quanh mua o ốc trọc cùng chung quanh hạng mục lịch khách chiếc cấp cùng c trời tư tháng tư trung tâm, buýt thiết hạng vận nguyên OXGM, đầu đầu du đầu tư 9 oh oh, mờ mờ. Tháng 12 1 SS sắm bị 500 xe bộ ty tổng cộng chắc chắn đầu tháng 4 n ă m 32 mươi h a vì cải thiện nhân viên sinh hoạt công ty h a o m ộ năm mua lầu chi tiêu là 25 i mươi n m g m mua sắm hơn 2.000 chiếc hot c h ở xe hơi bỏ ra 45 n mươi n g m tổng cộng tiêu phí sắp tới tám、oh, ước giờ m công ty tích cực tham dự công ích chuyện giống như đã kích gạt bán trẻ con cùng giúp đỡ tàn tật vận động viên bỏ ra ba h ó ước dưới giờ mờ bờ dầu đại quên tiền hai h ó h ó ho vạn cái khác quên tiền ước một ước dưới giờ mờ bờ toàn dân bảo vệ môi trường hoạt động giá trị bốn ước tổng cộng hướng xã hội quên tiền sắp tới ba mươi bảy ước dưới giờ mờ bờ thạch lâm công bố đương nhiên không có bao gồm hoa bảo đảm xe hơi lâm tuyết châu áo malaga chờ tư nhân đầu tư công ty nông nghiệp công ty cùng công ty du lịch sắp nhập vào ss công ty hai cái công ty đều là thực tế một trăm phần trăm nắm cổ phần ái tâm thôn chiếm nông nghiệp công ty tại ái tâm thôn hoa hồng sản xuất mười phần trăm chia hoa hồng tất cả mọi người nghe được thạch lâm nói xong công ty chi tiêu không khỏi t r ừ n g lớn mắt một năm chi tiêu hơn ba nghìn ước thật sự là không thể tưởng tượng nổi đối với không phải công ty viên công nhân mà nói truyền thông trên đều nói thạch lâm đầu tư hai ba ngàn ước du lịch mở nhưng nghe đến thạch lâm tự mình nói lúc cảm thấy khó tin bất quá tất cả mọi người càng muốn biết là Công thật y một năm t đến cùng buồn bán u nhiêu, u vào bao n h lợi n nhiêu, nhân viên có thể bao có h nhiêu tiền. Mà Thạch ể bao tiền. ngược lại t Mà Lâm ra ư người ngưỡng ớ c cho giảng lòng tri tiêu, Thật làm ấy. thì lúc này thạch lâm đương nhiên cũng biết bên dưới người ý tưởng trong lòng thật là có chút ít nghiền ngẫm ca chính là cố ý trước không nói lợi nhuận cùng chia hoa hồng cho các ngươi chết thạch lâm chậm rãi uống một hớp t r à nhìn dưới trận nhân viên vỗ tay bất quá mọi người thật giống như đều nóng lỏng gần chụp vài cái liền tự giác ngừng hội trường phi thường an tĩnh thạch lâm đặt ở ly trà âm thanh hàng sau nhân viên cũng có thể nghe được sớm biết tình huống công ty cao tầng nội tâm không khỏi khinh bị thạch lâm lão bản chính là như vậy thích trêu c h ọ c người không thấy những nhân viên kia khẩn trương không được sao thạch lâm biểu thân sắc trên mặt như thường vẫn là nhàn nhạt vẻ mặt nói tiếp đương nhiên công ty chúng ta thu vào cũng khả quan đặc biệt là nông nghiệp công ty đến ngày mùng ngày một tháng một hết hạn tăng cái n g u y ệ t mân tôi xuất khẩu thu vào là sáu h ó h ó ước đô la quốc nội mới tăng thêm năm o cái cửa tiệm quốc nội tổng cộng xuất hàng sáu ước canh hồng tổng thu vào ba mươi sáu o ước o giờ mờ bờ. đổi sau đó hai o mười bảy ước ss nông nghiệp công ty tổng thu vào là bảy trăm năm mươi chín o ước giờ mờ bờ, trừ đi thu thuế cùng chi phí sau đó tịch lợi nhuận là năm trăm bảy mươi sáu o ước giờ mờ bờ. công ty du lịch buôn bán giống vậy để cho ta kinh hỷ trước mắt ngày buôn bán thu vào là mười lăm ước ngày lợi nhuận ba trăm triệu một năm thu vọng buồn bán thu vào đột phá năm ó ó ó ức lãi hàng năm một trăm tỷ thạch lâm bình thản nói xong cái này thật giống như này không với hắn liên quan thế nhưng những số liệu này tựa như một tảng đá lớn ném vào bình tĩnh trên mặt hồ tại hội trường nhân viên trong lòng đập lên từng tầng một m á n h liệt sóng lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ toàn trường nhất thời t ĩ n h đáng sợ chợ ở giữa vang lên như sấm tiếng vỗ tay ta tích tê dại nha tịnh lợi nhuận hơn năm ngàn ức nếu không phải chính m ắ t nghe mấy trăm tỷ lợi nhuận quá khoa trương c h í n h ta đi làm công ty ba người năm giá trị sản lượng một ư ơ i tỷ lợi nhuận bảy ức đều tính phi thường l ợ i nhiều rồi nhân viên người nhà chung một tên tại máy móc xưởng đi làm trung niên nam nhân cảm thán t ị n h lợi nhuận năm trăm bảy mươi sáu góc ức trong thôn có thể đến một mươi trừ đi thuế lợi tức cá nhân mỗi người chia hoa hồng cơ số sắp tới bốn mươi triệu ha ha chính mình phòng chừng có thể cầm đến ba mươi triệu trong đám người một tên thôn dân kích động vô cùng chụp hai tay đều đỏ có thể không kích động sao công ty kiếm nhiều mình cũng có thể cầm nhiều n h a công ty du lịch trước mắt không có cách nào cùng nông nghiệp công ty so với nha thật â m mộ bọn họ công ty du lịch một tên chủ quản ám đạo tin tức lớn nha tịnh lợi nhuận ước năm trăm bảy mươi sáu hô ước giờ mờ bờ nhất định là thế giới lợi nhuận cao nhất công ty hơn nữa không sai biệt lắm tương đương với thế giới năm trăm cường năm người đứng đầu lợi nhuận tổng cộng quá kinh khủng hội trường một tên phóng viên ghi chép xuống này kinh người tin tức này nông nghiệp công ty vẫn là toàn cầu bố trí muộn Phòng thạch n g o năm nông nghiệp công nghiệp ty thu buôn bán thu vào đ t tới tỷ giờ mờ bờ. Trong hội trường một tên nhân viên âm thầm tính toán một chút, chỉ cần ổn định, chính là suốt tỷ giờ hội viên mờ bờ. âm nhân ú t chỉ cần chính định, ổn lâm à vào. suốt buôn thu tỷ trận giờ Dưới mờ bờ bán n h n viên ộ t m ự cũng vỗ vỗ tay sắp tới 2 phút, Thạch lâm xuống tay lúc, đại gia mới dừng lại vỗ tay. Thạch gia sắp mới đại lại lúc, c Lâm Lâm đẻ xuống dừng biết nông nghiệp công ty trước mắt lợi nhuận cao như vậy đó là có chính sách ưu lẽ ba năm miễn trinh năm năm r ư ớ i trinh xí nghiệp thuế lợi tức một năm giao thiếu gần ngàn ước xí nghiệp thuế lợi tức xí nghiệp thuế lợi tức cũng không thấp bình thường chính là hai mươi năm cho dù là nông nghiệp công ty coi như là nông nghiệp ưu đãi một m ư h i năm năm trăm bảy mươi sáu ho ước một mươi năm chính là tám trăm sáu mươi b ố ước cái này phải giao thượng quốc gia công ty du lịch cũng tương tự có chính sách ưu đãi ba năm miễn trinh ba năm dưới trinh xí nghiệp thuế lợi tức công ty du lịch xí nghiệp thuế lợi tức là hai mươi năm bất quá được ba năm sau mới bắt đầu thu đặc biệt là nông nghiệp công ty cái kia chính sách tình chính phủ thật sự là hối hận bất quá này chắc chắn xuống chính sách quốc gia cũng không tiện thu hồi như án nông nghiệp chính sách vẫn là lớn như vậy đầu tư bây giờ cũng không thể phân biệt đối đại ss công ty nếu là phân biệt đối lãi đưa tới ảnh hưởng quá lớn càng là đại tư bản đầu tư chính sách càng sai phỏng chừng những t h ư kia nước ngoài tư bản cũng không dám hướng hoa hạ đầu tư h ú ố n g chi bây giờ ss tên công ty khí quá lớn có một chút động tĩnh ký giả truyền thông đã nghe đến thạch lâm phía sau chống đỡ đại l a o cũng nhiều đương nhiên cũng có những đại l a o kia k i ê n g kỵ thạch lâm bản thân bọn họ cũng không phải người ngu chỉ biết thạch lâm bản thân thực lực rất khủng bố nhưng không biết mức độ bây giờ thạch lâm lại ra hồn thay đổi không được ai biết hắn triển quá nhanh chóng chờ một chút lòng dạ khó lường người muốn mưu tính hắn lúc đã muộn thải hồng mân tôi kỹ thuật còn có cái khác trồng trọt kỹ thuật hết thể đều là một mê hai o m ộ năm có hy vọng buôn bán thu vào đạt tới 1.000 tỷ giờ mờ bờ cộng thêm công ty du lịch ss công ty có hy vọng tại hai o m ộ năm đạt tới 1 ộ t tỷ tỷ rưỡi giờ mờ bờ buôn bán thu vào đương nhiên mấy năm này tại miễn thuế trong lúc mấy năm sau nông nghiệp công ty lợi nhuận có chút hạ xuống hai o m ộ năm công ty đã chắc chắn đợt thứ hai du lịch mở kế hoạch đầu tư 1.000 tỷ giờ mờ bờ trước mắt bộ phận công trình đã bắt đầu thi công thạch lâm vừa dứt lời dưới trận tất cả mọi người đều không tránh khỏi kêu lên nghĩ đến hội t r ư ở n g kỷ luật lúc mới an tĩnh lại Và, đầu tư một ngàn tỷ giờ mờ b ờ lúc trước không phải nói năm năm đầu tư một ngàn tỷ sao lúc này mới đợt thứ hai đây công ty thật có tiền đầu tư đều là lấy ư ớ c trăm tỷ làm đơn vị quá khoa trương đi làm sao sẽ dùng nhiều tiền như vậy không biết chuyện một tên nhân viên người nhà kêu lên một ngàn tỷ nhà đó cũng không phải là vài tỷ mấy tỷ đừng công ty đầu tư đầu tư mấy triệu còn phải đi qua đi sâu vào thị trường điều tra phân tích cổ đông thận trọng suy tư đến chân chính chắc chắn lúc phòng chừng cũng có thời gian nửa năm rồi mà cái này ss công ty thật giống như đầu tư một ngàn tỷ theo chơi đùa giống như bất quá hắn suy tư một chút sau liền đại khái hiểu công ty này là thạch lầm độc đoán trước mắt công ty du lịch quá bốc lửa mở rộng đầu tư đó là không thể nghi ngờ bất quá tên này nhân viên người nhà cũng khó hiểu này một ngàn tỷ như thế nào hoa nếu là hắn biết rõ quan xây dựng quán rượu liền muốn đầu tư bốn o h ó h ó ức có thể chứa bốn mươi lăm o vạn người chỗ ở vậy hắn liền sẽ không cảm thấy tiền xài ở nơi nào chứ đại kiến quán rượu bên ngoài cổ thành liền đầu tư bốn o h ó h ó ức mấy chục thậm chí gần trăm cây số vông xây dựng xài nhiều tiền như vậy cũng bình thường còn có thế giới thứ hai rất nhiều nguyên bộ thiết bị đều cần xây dựng thêm mặc dù này một ngàn tỷ không phải một bước đúng chỗ bất quá bởi vì phần lớn mở xây dựng là hơn một năm hoàn thành lâu dài như cổ thành khả năng liền cần vài năm mới hoàn thành bất quá tiền kỳ hai ba ngàn ức vẫn còn cần chuẩn bị như thế to lớn đầu tư kích thước vào sân công nhân về số người một trăm n g à n đều rất bình thường húng chi thạch lâm yêu cầu hạng mục độ nhanh hơn kiến trúc đơn vị không thể không gia tăng mã lực tăng giờ làm việc vốn là ba năm công trình bị áp xúc đến hơn một năm m a hơn nữa cũng là không có cách nào rồi tỉ như giống như có chút xi măng cốt s ắ t thử khối tính năng thí nghiệm đều cần thời gian tiếp xuống tới thạch lâm nhìn đến rất nhiều người mê muội tựa hồ cũng co hứng thú vì vậy đại khái nâng lên một ít số liệu bất quá có chút số liệu thạch lâm cũng không nghĩa vụ theo nhân viên nói ss công ty danh tiếng quá lớn hắn buôn ban thu vào thì có vô số người chú ý trên mạng công bố chuyên nghiệp số liệu thật ra thì theo thạch lâm công bố không giờ mười thạch lâm muốn giấu g i ế m cũng quá khó khăn thạch lâm cũng không muốn để người ta biết hắn kiếm nhiều tiền như vậy bất quá kiếm một trăm tỷ theo kiếm hai ngàn ước đều là kinh khủng như vậy dứt khoát tự mình nói đi ra liền như vậy nộp thuế càng không muốn trốn thuế gì đó dù sao rơi tốt danh tiếng ss công ty được đến z ép đủ loại giấy chứng nhận thành tích cũng không ít chính hắn cũng có rất nhiều gì đó điển hình thanh niên tỉnh tiên tiến cá nhân quá nhiều thạch lâm cũng không quan tâm những thứ này thạch lâm công bố những thứ này thật ra thì nhắc tới bây giờ cũng không cần lo âu gì đó thế nhưng đỏ con mắt số tiền này muốn đưa tay đi vào thì phải nhìn có đủ hay không thực lực bây giờ hắn nhãn giới không giống nhau ý tưởng tự nhiên không giống nhau có lúc hành sự cảm giác phóng đãng không kềm chế được sự nghiệp lên thạch lâm trước mắt loại trừ quan tâm công ty du lịch bên ngoài cái khác đều lười phải đi quản người nhà là thạch lâm duy nhất quan tâm thực lực của chính mình cũng là chính mình ưa chuộng mỗi ngày đều tốn thời gian vào không gian minh tưởng dù là mỗi ngày chỉ nhắc tới thăng một tia tinh thần lực nhưng không chịu được cơ số đại thời gian một năm từ không trung lấy vật tăng lên một trăm kg cho tới bây giờ hai trăm kg thực lực cá nhân so với trước năm tăng lên đến gần năm mươi đối với thạch lâm tới nói loại trừ đứng đầu vũ khí địa cầu thật đúng là không có gì khiến hắn sợ hãi đứng ở độ cao như thế có chút rất ngạo khí bình thường thần chưa bao giờ quan tâm con kiến hôi ý tưởng thạch lâm đương nhiên không tự đại đến hắn chính là thần dù là hắn mạnh mẽ như vậy vẫn duy trì cố gắng tăng cường bản thân thực lực bất quá hắn bây giờ cũng không lưu ý những thứ kia chính yếu hoặc địch nhân ý tưởng có âm mưu quỷ cái gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt đánh một cái tức vỡ thạch lâm nói tiếp công ty triển tốt đẹp này cũng là mọi người công lao đặc biệt là nông nghiệp công ty Chờ xuống ta đại biểu nông nghiệp công ty hướng toàn thể công ty nhân viên tiến hành khen thưởng hội trường lập tức vang lên sụp sôi âm nhạc tất cả mọi người kích động vô cùng đặc biệt là nông nghiệp công ty đi làm nhân viên đại gia nghe thạch lâm nói nửa ngày cuối cùng nói đến muốn nghe nhất rồi tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm thạch lâm trong hội trường phiêu đã ngắn h kia từ tính thanh âm thạch lâm mỗi đọc được số tiền số lượng lúc tăng thêm ngữ điệu từng cái tử từ, cũng có thể dung chuyển tất cả mọi người tại chỗ thực tập sinh tiền thưởng mười lăm vạn nguyên tuổi nghề một năm trở lên thì tăng tới mười tám vạn nguyên cấp một nhân viên từ năm ngoái tám o vạn nguyên tăng tới mười lăm o vạn nguyên cấp hai nhân viên thư ký đại học tốt nghiệp sinh hàng viên an ninh cổng bảo vệ tổng cộng bốn o người tiền thưởng mười bảy o vạn nguyên tứ cấp nhân viên tài xế ba o người tiền thưởng hai mươi mốt o vạn nguyên lục cấp nhân viên trung cấp thợ kế toán hái công nhân t r ở bảy ho ho người tiền thưởng hai mươi sáu ho văn nguyên thất cấp nhân viên phục vụ viên bộ đội đặc trùng vương cấp an ninh đoàn xe đội trưởng cao cấp thợ cao cấp mạng lưới nhân viên tổng cộng m ộ ư ơ i ba ho ho người tiền thưởng ba ho ho văn nguyên thất cấp chính nhân viên phó tổ trưởng cấp bậc tiểu quy mô cửa tiệm điếm trưởng giáo sư cấp nhân viên cộng một h ó ho tên tiền thưởng năm ho ho văn nguyên bắt cấp nhân viên tổ trưởng cấp bậc như hái tổ trưởng cửa tiệm tổ trưởng cấp chuyên gia hacker cộng một o ho người tiền thưởng tám o ho v à n g u y ê n cựu cấp cấp thấp lãnh đạo chủ quản vương dương lý kiện chờ m ộ ư ơ i hai người tiền thưởng hai mươi triệu m ộ ư ơ i cấp trung tầng lãnh đạo bộ trưởng cấp bậc bộ hành chính bộ trưởng triệu anh cường bộ tài nguyên nhân lực bộ trưởng n gom anh hậu cần tổng vụ bộ giải lôi thắng quân kinh doanh bộ bộ trưởng rộng rộng sinh sản bộ bộ trưởng mặc cho sông chờ năm người mỗi người tiền thưởng năm mươi triệu m ộ ư ơ i hai cấp cao tầng tổng thanh tra hoặc quản lý hai người lý trí văn quách kiệt mỗi người một hai trăm triệu lấy tư khích lệ hy vọng nhìn các ngươi sau này tiếp tục cố gắng làm việc ngân hàng sẽ ở gần đây hai ngày đánh vào mọi người tiền lương c h ư y ê n mục mời mọi người kiên nhẫn trở thạch lâm một hơi thở đọc xong cũng đại biểu hắn đọc diễn văn xong nói nhiều đi nữa phòng trường dưới trận người cũng không cách nào nghe tiếp hắn lần này tổng cộng rồi chín mươi lăm ư c nguyên tiền thưởng thực tế mang theo thuế lợi tức cá nhân công ty tổng cộng bỏ ra mười một hai năm ư c nguyên chiếm lợi nhuận năm trăm bảy mươi sáu ho ước tổng số hai phần trăm trái phải như lấy quốc tế đỉnh cấp công ty tới nói với năm thưởng thấp nhất cũng phải lợi nhuận tổng số năm phần trăm trở lên thạch lâm hai phần trăm xác thực có chút hẹp hòi rồi bất quá tiếc rằng không được lợi nhuận số lượng quá lớn cơ số quá lớn đối với thạch lâm tới nói chỉ cần thuộc hạ cảm thấy nhiều là được quản nó phần trăm chi mấy đây thạch lâm mới vừa đọc xong dưới trận nhất thời xôn xao sau đó liền vang lên như nước thủy t r i ề u tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu không ngừng đặc biệt là nông nghiệp công ty nhân viên thật sự quá cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g chương ba trăm sáu mươi bảy họp hàng năm sáu mẹ tỷ thành ngàn vạn phú ông quá chán hại q u y n lộ nghe xong hết sức kích động nói tỷ tỷ của nàng quyền mơ là du thành cửa tiệm điếm trưởng có thể cầm tám ó ho vạn tiền thưởng phải đúng nha thạch lâm lão bản quá không làm tiền một trệ rồi về nhà đem trên hương án quan đông đổi đem thạch lâm trá tượng thay chúng ta về sau liền bại hán quyên lộ mẫu thân trong vẻ mặt lóe lên qua khó mà đẻ nén kích động tự khoe đều rung rung tám trăm vạn lại thêm năm ngoái ba ho ho vạn thật qua ngàn vạn rồi bất quá ngược lại có chút ít ưu sầu bất quá về sau chị của ngươi càng khó hơn gả ra ngoài tám trăm vạn q u ê n lộ mẫu thân lúc trước đi làm công ty nhỏ p h ò n g trừng tài sản công ty lại nhiều như vậy nàng lao b ả n kia một năm chỉ có thể kiếm mấy chục gần trăm vạn càng không cần phải nói tám trăm vạn rồi chính mình khuê nữ trước mắt còn chưa bạn trai dưới cái nhìn của nàng có thể hợp với con gái nàng còn càng ít hơn rồi nhất định là thanh niên tuấn kiệt nếu là cùng một cái công ty tốt nhất bất quá ss công ty âm thịnh dương suy thanh niên nam nhân viên quá ít đều là hàng bán chạy bất kể như thế nào làm nữ nhi mình vào ss công ty bắt đầu chính hắn một gia vận mệnh theo kia bắt đầu liền bắt đầu thay đổi nàng cũng theo một cái rất bình thường không người hỏi thăm đàn bà biến thành mọi người hâm mộ đối tượng hi, hi mẫu thân nếu là thạch lâm biết rõ có tức giận hay không nhà trá tượng nhưng là tượng trưng cho người chết nha q u y ề n lộ hướng mẫu thân cười hì hì nói nhìn trên đài thạch lâm tràn đầy sùng bái trắng nón trên mặt trái xoan phủ đầy hoa si dạng chỉ nói bậy nói bạn q u y ề n lộ mẫu thân cười mắng ngượng ngùng nhìn quanh chung quanh không có tới tham gia họp hàng năm nông nghiệp công ty nhân viên bọn họ phần lớn người đều là cùng người nhà thông qua mạng lưới quan sát chuyển trực tiếp video dương thanh quế thành ss hoa hồng cửa tiệm một tên bình thường phục vụ viên mười bảy năm tháng hai phần tiến vào công ty công ty nghỉ sau nàng cũng một mực chờ đợi họp hàng năm tổ chức theo cái khác đồng nghiệp giống nhau mấy ngày nay đều phá lệ khẩn trương hưng ơ phấn cũng có chút lo được lo mất cảm giác trung quy cái này quan hệ đến chính mình cuối năm thưởng đang mong đợi mình có thể thu được trên trăm vạn năm cuối cùng tiền thưởng nhưng lại lo lắng công ty năm nay không một năm trông đợi cuối cùng chờ đến cuối năm càng gần cuối năm càng tâm huyền không có cách nào lạng xuống nhưng lại có chút lo âu trung quy trên trăm vạn năm cuối cùng tiền thưởng coi như là một loại hy vọng xa vời trên thực tế công ty có thể mấy chục ngàn khối cuối năm thưởng nàng cũng đủ hài lòng có thể hết lần này tới lần khác công ty cho các nàng loại hy vọng này cho nên khiến người thấp thỏm bất an dương thanh cùng gia nhân ở g i a nhìn họp hàng năm truyền trực tiếp nghe tới thạch lâm tuyên bố tiền thưởng yên lặng hồi lâu phóng khách nhất thời tuân ra quần quận phân chấn tiếng kinh hô coi như thất cấp nhân viên nàng có thể cầm đến ba ho ho vạn năm cuối cùng thưởng thật sự là ra ngoài ngoài ý muốn. mặc dù đều đại khái đoán được thất cấp nhân viên cuối năm thưởng hẳn là so với trước năm một năm o vạn cao hơn nhưng không nghĩ đến vậy mà cao nhất bội phần một cái bình thường gia đình năm tổng thu vào không tới một trăm ngàn rồi đến dương thanh tiến vào ss công ty cầm đến tiền lương hàng năm nước gần hai trăm ngàn ba triệu là chụp xong thuế lợi tức cá nhân năm sau cuối cùng t h ư ờ n g theo chúng số giải thưởng lớn không sai biệt lắm dương thanh hoạt bát tựa như một cái thiếu nữ dạng trên mặt mang không gì sánh được vui sướng nụ cười cha mẹ của nàng đệ đệ giống vậy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong lòng quần quận không ngừng đây chính là ba triệu n h à thoáng cái gia đình từ đây bước vào quế thành thượng tầng cấp bậc hơn nữa chỉ cần dương thanh tại ss công ty một mực có thể làm ra đi vài năm sau đó chính là ngàn vạn phù ông cảm ơn lão bản cảm ơn công ty dương thanh hai tay hợp tay cảm kích rơi nước mắt hướng trước màn ảnh thạch lâm chín no độ túi người người nhà nàng nhìn đến dương thanh cử động như vậy giống vậy thành kính hướng thạch lâm túi người ha ha con gái nha thạch lâm là nhà chúng ta đại tài thần nha nhất định phải làm việc cho giỏi dương thanh mẫu thân phá lệ kích động mặc dù trong giọng nói tồn tại tiền mùi vị nhưng thật có chút cảm kích dí tứ ha ha công ty này thật sự ngang ngược quá có tiền không nghĩ tới ta dương gia cũng có ra mặt một ngày thật nhiều thua thiệt ss công ty nha dương thanh phụ thân cảm khai nói từ lúc con gái đầu năm may mắn tiến vào ss công ty sau rất nhiều năm cũng không liên lạc thân thích lên một lượt môn đủ loại điện thoại theo nhau mà đến các bạn hàng xóm bất kể có quen hay không đều hướng trong nhà tặng quà tự mình cũng được c á i này bình thường tiểu khu được hoan n ê n nhất gia đình mặc dù con gái rời đến công ty phòng ở và ở bất quá bọn hắn một nhà vẫn tại nhà c ũ ở không nghĩ tới nhiều mà quáy dày con gái bình thường đi làm phòng chừng qua hôm nay trong tiểu khu biết đến ss công ty họp hàng nằm tin tức sau phòng chừng trong nhà lại bị dẫm đạp phá cửa hạp rồi